Kim loại thuyền tại màn mưa bên trong xuyên qua, mặc dù muốn hao phí dị năng cùng tinh lực, nhưng là Triệu Tử Nguyệt lại làm không biết mệt, thậm chí lại khống chế kim loại biến hóa, đem thuyền nhỏ biến thành một chiếc thuyền mũi đen. Có che chắn, hai người ngồi tại thuyền bên trong, không cần lại lo lắng nước mưa đổ vào, phi hành trên không trung, quả thực như là thần thoại thế giới đồng dạng. Vừa thu hoạch được dị năng vậy sẽ, bởi vì sinh tồn áp bách, Triệu Tử Nguyệt luôn muốn như thế nào lợi dụng dị năng, tăng lên lực chiến đấu của mình. Mà bây giờ, nàng lại thích loại cảm giác này. Lợi dụng dị năng, cùng mình người yêu, tại mưa to bên trong, tại trên trời giạp bước. Hàn Trọng hiện tại nên tính là người mình yêu mến a. Triệu Tử Nguyệt vụng trộm nhìn thoáng qua Hàn Trọng, lại phát hiện hắn ánh mắt chính không nháy một cái nhìn mình chằm chằm, cái nào đó bộ vị. Triệu Tử Nguyệt túi đầu xem xét, mưa to phía dưới, y phục của mình toàn bộ đều dán tại trên thân, không biết từ khi nào đã lộ ra nguyên hình. Lập tức, tranh thủ thời gian hai tay ôm một cái, che lại xuân quang, hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Trọng một chút. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hắn đều đã nhìn cả buổi, mà lại trước đó thậm chí còn một tay một cái sơ qua, Triệu Tử Nguyệt lại cảm giác có chút bó tay rồi. Ngại ngại, lão nương giống như ướt thân a. Kỳ thật, ta lại đang tự hỏi một vấn đề mẹ nó bị phát hiện có chút xấu hổ a. Bất quá cái này trực tiếp nhìn thấy, cùng nửa chặn nửa che nhìn, thế nào cảm giác không giống chứ? Ân ở mức thân dụ hoặc xa so với trực quan càng mê người. Đầu góc bên trong ra kết luận đồng thời, Hằng Trọng vẫn là nhanh chóng phản ứng, lập tức nói sang chuyện khác. Chờ quay đầu đi sân bay lúc, chúng ta có thể tìm một khung máy bay, đến lúc đó tất cả mọi người ngồi ở bên trong, chẳng phải là so cái này thuyền nhỏ tốt? Hàng Trọng đề nghị nói, cái này thật đúng là không phải nói mỏ, vô luận là mưa to quý, vẫn là trời đông giá rét quý, khống chế máy bay coi như phương tiện giao thông, đúng là cái lựa chọn tốt. Liền xem như thân thể của mọi người tố chất tương đối tốt, không sợ gian nan vất vả mưa móc, thế nhưng không có người thích bị dầm mưa ở bướt, thổi gió lạnh không phải. Hơn bạn tấn chiến hạm không giải quyết được, nhưng là một khung máy bay lớn, cũng liền nặng 2, 300 tấn, Triệu Tử Nguyệt vẫn là hoàn toàn có thể khống chế. Chỉ là hàng trọng không biết là, Triệu Tử Nguyệt đang đắm chìm trong một loại không khí bên trong, vốn còn nghĩ trời mưa to hai người ngồi chòi nhỏ, bay ở không trung rất lãng mạn đâu. Hiện tại hàng trọng tiểu nói này, lập tức không khí hoàn toàn không có, cái này khiến nàng tức giận không được. Dứt khoát một lần phát lực, thuyền nhỏ phá vỡ màn mưa, thời gian qua một lát, liền lái vào nhất phẩm ngự thành. Đường Lạc cùng mập mạp hai người, từ khi Hàn Trọng sau khi bọn hắn rời đi, vẫn canh giữ ở cái kia cửa hàng. Thứ nhất là phòng ngừa giòm bị tập kích, một mặt khác cũng là đã đợi không kịp, mong chờ lấy Hàn Trọng bọn hắn về sớm một chút. Thế nhưng là khi thấy một chiếc quái vật khổng lồ, xuyên qua màn mưa, cấp tốc đến gần thời điểm, Đường Lạc vẫn là phát ra một tiếng đều sợ hãi, tưởng rằng to lớn gì yêu vật đột kích. Nếu như không phải Hàn Trọng xuyên thấu mưa to nhảy vào, làm không cẩn thận Đường Lạc lại là một tiên bắn ra. Phi thuyền, Wa, wow, các ngươi làm sao làm một chiếc lớn phi thuyền? Đây thật là chơi thật vui, ta cũng muốn đi thử một chút. Phát hiện tốt đồ chơi, Đường Lạc hết sức hứng phấn chơi cái gì, chỉ biết chơi, ngươi cho rằng khống chế cái này không cần khí lực à? Triệu Tử Nguyệt cũng đi theo nhảy vào, tức giận nói, đường lạc có chút mập bực, tình huống gì? Tử Nguyệt tỷ giống như không cao hơn a, chẳng lẽ là phi thuyền không dễ chơi sao? vẫn là mập mạp tương đối dào hoạt, phát hiện Triệu Tử Nguyệt cảm xúc không đúng, lập tức làm rùa đen rút đầu, lén lén lút lút trốn ở một bên, ánh mắt lại tại hàn trọng cùng Triệu Tử Nguyệt ở giữa năm tới ngắm lui, căn cứ bàn ra kinh nghiệm của ta, hai người này có biến, mập mạp hạ giọng đối đặng ngài nói, đặng ngài trung thực chất phát, nói thẳng vô cùng, thế là hỏi ngược lại, ngươi thật giống như không có bạn gái đi? nguồn có cái gì kinh nghiệm. Tổn thương không lớn, Vũ nhục tính cực mạnh a. Người loại này thằng nam, thế mà lại có bạn gái, vẫn là vị hôn thê. Mập mạp quả quyết liếc mắt, rời xa đặng ngải, không thương nổi a. Phi thuyền tạm thời bị đặt ở bên ngoài, nhưng là thép gió lại bị Triệu Tử Nguyệt làm vào trong phòng. Mập mạp vội vàng nhất, cho nên Triệu Tử Nguyệt trước lấy ra một khối thép gió, dựa theo mập mạp tuyển bên trong vũ khí hình dạng, phát động kim loại tạo hình dị năng. Như là làm ảo thuật đồng dạng, bất quy tắc khối kim loại, rất nhanh liền hóa thành hai thanh dài chừng 50 cm vũ khí, xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Vũ khí là thường quy chính quốc đao chỉ là tạo hình tương đối khữnh. Mũi dao bén nhọn dài nhỏ, hướng phía dưới dần dần thêm rộng, có lợi cho đâm cùng chém vào. Tiến vào dao phần bụng điểm, đường cong thì lại lần nữa tinh tế. Mà trên sống dao, từ tay cầm hướng lên 20 cm là bén nhọn sắc bén răng cưa hình dạng. Trình thể nhìn lại, cái này hai thanh dao trình dài nhỏ hình, hàng khí bức người, lấy linh hoạt 8 sắt cùng thích hợp chém vào làm chủ. Đường đường chính chính thích khách đến sử dụng, cũng không có vấn đề, mấu chốt là cùng mập mạp hình thể tựa hồ không lớn xứng đôi. Nhưng vấn đề là, mập mạp lại thích vô cùng. Cầm ở trong tay, thân hình xoay tròn như gió, huy vũ hai lần về sau, và thực yêu thích không buông tay, ôm thân không ngừng. Có mập mạp cái này tiền lệ tại, đám người cùng nhau mong đợi. Vũ khí không giống như là khôi giáp, tạo hình tới nói tương đối đơn giản. Nhất là có hình ảnh có thể cung cấp tham khảo tình huống dưới, Triệu Tử Nguyệt nhìn thoáng qua, tại đầu góc bên trong có đứa tượng, liền lập tức có thể sao chép được. Lao ra tử ưng trảo lưỡi đao, ngắn nhỏ sắc bén, trong ngáy mắt thành hình. Đặng ngải muốn là một thanh đama cắt đao, loại này loan đao cũng vô cùng nổi danh, chiến lược hung hãn. Đường Lạc bởi vì là đánh xa, có thần tiên thuật, cho nên nàng muốn một thanh 60 cm tương đối ngắn nhỏ nhẹ nhàng tám mặt hàng kiếm, làm phòng thân vũ khí. Vô Sinh Pháp Sư mặc dù hoàn toàn bất đắc di thời điểm cũng sẽ tham gia chiến đấu, nhưng dù sao cũng là cái người xuất ra, cũng không thích dết chóc. Cho nên hắn muốn vũ khí, sát khí không có nặng như vậy, là một thanh chín hoàn thiện trượng. Vũ khí này mặc dù không phải kia loại mở lưỡi vũ khí, nhưng là bốn cỗ thập nhị hoàn, cao hơn 2 mét. Nếu thật là huy động lên đến, cũng coi là vũ khí hạng nặng. Vô Sinh Pháp Sư nếu không phải đạt được hàn trọng bồi dưỡng, thông qua tinh thể năng lượng thực hiện tấn thăng, căn bản là không có cách sử dụng loại này nặng nề thiên trượng, nhưng là hiện tại tự nhiên không có vấn đề. Về phần cao cường, hắn nhìn chúng mập mạp trước đó đại lao vốn là muốn dùng cái kia nhưng lại bị Hàn Trọng ngăn lại. 134 độc ý gì có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh. chương 135 triệu tử nguyệt biểu thị công khai chủ quyền. Đối với Cao Cường thức tỉnh dị năng Hàn Trọng nên cũng biết sử dụng đại đao mặc dù cũng không tệ nhưng là cũng không nhất định thích hợp không cách nào phát huy hắn ưu thế. Tại mưa to quý ngày cuối cùng Cao Cường sẽ thức tỉnh đại địa chi lực dị năng loại dị năng này để hắn chỉ cần là đứng ở trên mặt đất liền có lực lượng cường đại cùng khống chế đất đá năng lực Thức tỉnh về sau Cao Cường chỉ cần hai chân giẫm trên địa cầu, hắn liền là một vị vô địch cường đại chiến sĩ. Hàn trọng lúc trước lựa chọn đem hắn muốn đi qua, một mặt là căn cứ vào cao cường nhân phẩm có thể tín nhiệm, mà một mặt khác cũng là bởi vì hắn năng lực này có cao cường tại trong đoàn đội thì tương đương với nhiều một vị siêu cường khi thịt, liền xếp như tiền dương kim loại dị hóa phòng ngự tương đối ngưỡng bức, thế nhưng là đối mặt một cái lực lượng vô địch chiến sĩ lại có thể gánh vác ở mấy lần bạo lực công kích, cho nên Hàn trọng hy vọng có thể cho hắn thiết kế một thanh càng thêm sắc bén vũ khí, mà Hàn trọng lựa chọn liền làm một thanh nặng nề song nhận chiến phủ. Chiến phủ hai bên lưới búa dài mà rộng lớn. Hai đầu bén nhọn đồng dạng có thể dùng đến ám sát. Phối hợp dài 60 cm thuần kim loại tay cầm, để thanh này chiến phủ nhìn qua vô cùng đư hãn, vô luận là trọng lượng, vẫn là tạo hình bên trên, so với hắn trước đó cây đại đao kia bá khí nhiều. Liên mập mạp sau khi xem, đều vô cùng hâm mộ, cho rằng đây là trang bức chụp ảnh lợi khí. Chỉ là hắn loại hành vi này, trực tiếp bị cao cường không nhịn. Hòa bình thời kỳ, nam nhân sẽ yêu, nhưng là loạn thế thời điểm, nam nhân yêu vũ khí, cao cường đối với thanh này chiến phủ cũng là vô cùng thích. Hắn trọng bởi vì có từ điện bảo kiếm, mà lại dùng phi thường thuật tay, cho nên không có đội rất yếu còn lại lượng lớn thép gió triệu tử nguyệt lưu lại khối nhỏ về sau còn lại bộ phận toàn bộ chế thành đường hoành đao giao cho trong đoàn đội thành viên khác phòng thân sử dụng ngươi muốn làm gì binh khí hàn trọng nhìn nàng lưu lại kim loại hỏi đối với ta mà nói cái gì bộ dáng cũng không trọng yếu trọng yếu vẫn là căn cứ chiến đấu cần triệu tử nguyệt suy tư một chút nói mặc dù nàng cũng một mực khát vọng một thanh binh khí thích hợp nhưng là hiện tại có đặc thù dị năng tại ngược lại không cực hạn tại nào đó một loại vung cổ tay một thanh loan đao xuất hiện nơi tay bên trong lại nhón một cái biến thành một cây trường âu cận chiến lời nói có thể dùng đao kiếm Nhưng là nếu như công kích từ xa lời nói, có thể biến thành trường mâu bắn ra. Triệu Tử Nguyệt đem các loại vũ khí đều thử một lần, tìm kiếm xúc cảm, cuối cùng vẫn phát hiện, đoạn mâu tựa hồ càng thích hợp bản thân. Vũ khí vấn đề giải quyết về sau, liền là đám người mong đợi nhất khôi giáp, dù là lần này chỉ là tạm thời quá độ, đám người cũng rất chờ mong. Triệu Tử Nguyệt cũng không trì hoãn, trực tiếp đem chiếc thuyền lớn kia đầu thuyền bộ phận, cắt chém thành từng khối từng khối, làm vào phòng. Nàng chế tác kiện thứ nhất khôi giáp, liền là Đường Lạc. Đường Lạc lựa chọn khôi giáp tiểu dáng, là một kiện khoa huyễn phong sáng ngân giáp, hình ảnh vô cùng xinh đẹp cùng cấp huyễn. Nếu như lại phối hợp nàng thần tiện thuật ngân cung lời nói, hiệu quả sẽ càng thêm khuyển. Cực kỳ hiển nhiên, Đường Lạc mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm nhãn lại không nhỏ, nhưng vấn đề này đã suy nghĩ qua. Nhưng khi Triệu Tử nguyện chân chính đem khôi giáp sao chép được về sau, lại có loại nhìn nào đó bảo hình ảnh về sau, mua về cùng khoản quần áo, mình mặc lên người cảm giác. Đường Lạc xem xét, kém chút tại chỗ xấu khóc, cái đồ chơi này có thể mà không. Nàng là tình nguyện không mặc, cũng không muốn xấu như vậy khôi giáp a. Triệu Tử nguyện xem xét, cũng rất mừng rũ, nhanh lên đem cái này khôi giáp nhào nặn thành một đoàn, một lần nữa giàn đúc. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, mới rốt cục chế tạo ra để đường lạc hài lòng áo giáp, đường lạc nhảy nhảy nhót nhót, tại không trung bước lên nhảy vọt, thử mấy lần, đem nó bên trong không thoải mái địa phương phải đến, để triệu tử nguyệt lại tiến hành sửa chữa về sau, lúc này mới cuối cùng định hình, mỹ thiếu nữ biến thành một vị ngân bảo tiểu tướng, rất có mấy phần phong thái, có lần này thí nghiệm cùng luyện tập tiếp xuống chế tác, liền muốn thuận lợi nhiều, cái thứ hai chế tác là lao ra tử chiến giáp, đây là một thân hoàng kim giáp, sư tử manh thu tạo hình, nhìn qua uy vũ ba khí, rất có lao tướng quân phong phạm, Mập mạp chiến giáp lấy màu đen làm chủ, dựa vào màu vàng trang trí. Tạo hình bên trên cũng có một ít giống thánh đấu sĩ chiến yrie, trang bức cảm giác mười phần. Liên là hắn quả béo, mặc vào cái này chiến yrie, luôn cảm giác cười quả lớn hơn hiệu quả. Thế nhưng là không chịu nổi mập mạp hài lòng a. Đang ngại bởi vì dị năng là hỏa diễm công chế, cho nên hắn lựa chọn màu lửa đỏ, mang theo phượng hoàng tạo hình phượng hoàng chiến yrie. Tạo hình bên trên cũng có một ít châu Âu thời trung cổ mà huyễn phong cách, cao cường chiến giáp lấy đơn giản nặng nghề làm chủ. Chỉ cương điệu một điểm, đó chính là nặng nghề chắc, về phần trọng lượng có chút lớn, tạm thời không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh lực lượng hệ dị năng, chỉ là cao cường trước mắt còn không biết mà thôi. Sau khi mặc vào, cao cường trực tiếp liền bị mệt mỏi nằm xuống. Cái này khiến hắn hoài nghi Hàn Trọng là cố ý khổ hắn tâm trí, ức khổ hắn ra thịt. Vô sinh pháp sư khôi giáp là màu xám, tương đối phải khiêm tốn một chút, cường điệu đơn giản thực dụng, cùng hắn tiền trưởng đồng dạng. Đến Hàn Trọng thời điểm, cho dù là hắn đã biểu đạt ý nghĩ của mình, thế nhưng là Triệu Tử Nguyện căn bản không có tham khảo ý kiến của hắn, mà là tự tác chủ trương, trực tiếp cho hắn làm một thân toàn thân đen như mực chiến giáp, coi trọng hắc ám âm trầm. Nhưng là tại cái này hắc ám phía trên lại phụ trợ lấy màu xanh lá trang trí cùng đường vân, để hắc ám bên trong mang theo một tia hy vọng, cũng như là phù văn đồng dạng quỷ dị. người đem tử vong chi dược phóng xuất ra nhìn xem hiệu quả. triệu tử nguyệt quay trung quanh hàn trọng chuyển vài vòng về sau, rất là hài lòng. sau đó để nghị nói, làm tử vong chi dực mở ra về sau, mọi người mới sợ hai than tại triệu tử nguyệt ánh mắt cùng thiết kế. cái này thân khôi giáp phối hợp tử vong chi dược, quả thực liền là tuyệt phối. mặc khôi giáp mở ra tử vong chi hàn trọng, vẹn vẹn chỉ là đứng tại nơi đó, cho người cảm giác liền là kiềm chế lãnh cốc. như là đến từ cửu u tử vong chúa thể quân lâm đại địa ma thần đồng dạng để người không nhịn được muốn chiều bái. Khi hắn thu hồi tử vong chi dư lúc, loại cảm giác này cũng sẽ tùy theo thu liễm, cả người cho một loại lạnh lùng thâm trầm khí chất. Hoa, Hàn Trọng ca ca, ngươi chiến giáp này cực giỏi ha. Đường Lạc mở to hai mắt, sợ hãi than nói. Quay đầu, lại có chút u uẩn nhìn xem Triệu Tử Nguyệt, Tử Nguyệt tỷ tỷ thật bất công. Ngươi khôi giáp là chính ngươi chọn, có cái gì bất công không bất công. Triệu Tử Nguyệt thay đổi ngày xưa là nhạt, mà không thay đổi nói. Sau đó đi đến Hàn Trọng bên người, ở trên người hắn gõ gõ cũng không tồn tại cho bụi, tựa hồ tại tuyên chủ quyền. Hàn Trọng ca ca, Tử Nguyệt tỷ tỷ bắt nạt ta. Đường Lạc mới mặc kệ ngươi cái gì chủ quyền không chủ quyền đâu, nhảy tới Hàn Trọng bên cạnh, lôi kéo cánh tay của hắn cáo trạng. Những người khác thấy cảnh này, nhìn lẫn nhau một cái, sau đó cười ha ha, ha góp đi sang một bên thảo luận khôi dắp đi. Thậm chí là liền lao ra tử đều không ngoại lệ, tại thời khắc mấu chốt từ bỏ Hàn Trọng, chỉ là luôn luôn ổn trọng lao ra tử, lại cũng không nhịn được sẽ len lén nhìn về phía bên này. Hàn Trọng kia là hắn trước kia liền nhìn chúng người, hiện tại cháu gái đột nhiên khai khiếu, biết vượt lên trước ra tay, lao ra tử cực kỳ ba vừa ba, mà mập mạp trong lòng cũng càng phát ý, đối với mình độc ác ánh mắt biểu thị tàn thương. Bởi vì cái gọi là thấy mầm biết tây, hai người này khẳng định xảy ra chuyện gì, bản gia chưa từng ăn qua thịt heo, nhưng nhìn qua heo chạy à. 135. Chương 136, tỷ thí. Triệu Tử Nguyệt khác thường hành vi, để Hàn Trọng có chút ngượng, nàng bình thường không phải rất lạnh nhạt nha, đây là thế nào? Phải không thế nào nói lòng của nữ nhân kim giới đáy biển đâu, Hàn Trọng đoán không ra a. Đây chỉ là tạm thời, chờ quay đầu cầm tới hợp kim tan về sau, một lần nữa chế tác. Hàn Trọng bị Đường Lạc quấn không có cách, nhìn Triệu Tử Nguyệt sắc mặt lênh ngô không biết nàng suy nghĩ trong lòng, đành phải a đuổi Đường Lạc. Đường Lạc hi hi cười một tiếng. Nàng cũng chỉ là nói một chút chơi mà thôi. Như Triệu Tử Nguyệt nói, nàng tự mình lựa chọn áo giáp, nàng vẫn là thích. Chỉ là Triệu Tử Nguyệt trước trước trở về thời điểm, không cho nàng chơi phi thuyền, còn trong nàng, cho nên mới cố ý như thế. Bây giờ thấy Triệu Tử Nguyệt sắc mặt ngây ngô, Đường Lạc lại nhảy đến Triệu Tử Nguyệt bên người, lôi kéo cánh tay của nàng, rồi cười khanh khách. "Đường Lạc Nha đầu này đi, lấy vui, dáng dấp xinh đẹp hơn đang yêu, Triệu Tử Nguyệt thật là có một ít bất đắc dĩ, cũng không thể thật cùng Đường Lạc tức giận đi, hay là bởi vì tranh nam nhân. Bỏ đi đi, ta khôi giáp còn không có chế tác đâu." Triệu Tử Nguyệt đem đường lạc đẩy sang một bên, tức giận nói: "Đối với chính nàng Khôi Giáp, Triệu Tử Nguyệt cũng là trong lòng tràn ngập mong đợi, nhất là tại Hàn Trọng nhắc nhở về sau. Đối với nàng tới nói, chiến giáp không chỉ là chiến đấu bên trong dùng để phòng ngự cùng bảo hộ tự thân, còn có thể giúp nàng phi hành. Là một tên kim loại trường không giả, bên người có kim loại tồn tại, đối với nàng thật sự mà nói quá trọng yếu. Rốt cuộc nàng một thân năng lực cơ bản đều là dựa vào kim loại mà tồn tại. Có hay không kim loại, chiến lực của nàng trên lệch chính là long trời lở đất. Nàng lựa chọn chiến giáp, là một thân màu tím hợp với độ sẫm trang trí cận chiến áo, chiến y đường còn trôi chảy." rất tốt phát họa ra thân hình của nàng. tại phần eo vị trí có cùng loại cùng loại đai lưng đồng dạng vòng trụ nhưng là những này vòng trụ khối sắt đều là hoạt động, tùy thời có thể lấy dùng để tạo hình thành mình muốn vũ khí tiến hành công kích. từ vòng khấu biên bên trên thong xuống mấy cây bén nhọn dây xích như là váy tua cờ đồng dạng rũ xuống bốn phía đưa đến trang trí tác dụng đồng thời cũng có thể dùng để công kích địch nhân. về phần hàn trọng đưa tặng hai cây phi toa trải qua lần nữa luyện hóa về sau nàng một mực bảo lưu lấy bên phải cánh tay cạnh ngoài nhìn qua cũng là vật phẩm trang sức nhưng là tùy thời có thể lấy phát ra công kích địch nhân. giáp trụ chế tác hoàn thành về sau. Triệu Tử Nguyệt đem đoàn mâu hướng phía sau cắm xuống, cả người nhìn qua, tư thế ngang như là nữ chiến thần đồng dạng. Vốn là cực cao nhan trị, bị phụ trợ càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mập mạp mắt sắc ca, xem xét Triệu Tử Nguyệt cái này trang phục, lập tức cảm giác mình phát hiện cái gì đại bí mật. Đặng ngải kia hàng quá thẳng, cao cường quá sướng sợ, vô sinh pháp sư là người xuất gia, tính toán vẫn là cùng lão gia tử chia sẻ một cái đi. Thế là mập mạp tiến đến lão gia tử bên người, hạ giọng, thần bí hề hề nói, "Lão gia tử, ngươi nhìn hai người bọn hắn xuyên cái này, có phải hay không tình lư trang? "Giống, ân, sắp thực rất giống." Lão gia tử nhẹ gật đầu. Sau đó mí mắt một túi, đối mập mạp quá lớn, ngươi điểm này thông minh sức lực, có thể hay không dùng đến địa phương khác đi? Tranh thủ thời gian luyện công đi. Mập mạp lại liếc mắt, cái này đều cái gì người A3? Chỉ là tiếp xuống, hắn trong nháy mắt lại mở to hai mắt nhìn, có chút khó mà tin nhìn xem Triệu Tử Nguyệt. Đây là phi hành. Triệu Tử Nguyệt chế tác dường như mình khôi giáp, kiểm tra các phương diện đều phi thường hài lòng về sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm hắn khống chế kim loại, kéo theo mình năng lực phi hành. Mà sự thật quả nhiên như Hàn Trọng nói, mặc trên người khôi giáp, bị kim loại bao khỏa về sau, cái này chiến y quả nhiên như là phi hành chiến y đồng dạng có thể để cho mình có được năng lực phi hành, tự do bay lượn, đến thử một chút lúc phi hành chiến đấu. Hàn Trọng nhìn xem cũng là nhất thời hứng khởi, cùng Triệu Tử Nguyệt nói một tiếng về sau, từ đại lâu bên trong bay ra ngoài. Cái này chính là sẽ là một loại toàn chiến đấu mới phương thức, Triệu Tử Nguyệt cũng là kích động, rút ra đoàn mâu, thân hình theo sát phía sau, cũng vọt vào mưa to bên trong. Đám người đối Triệu Tử Nguyệt đột nhiên có được năng lực phi hành, cũng là mười phần ngạc nhiên, như ong vỡ tổ vọt tới chỗ cửa hang, nhìn xem đứng sừng sững ở không trung hai người. Mưa to như chút nước mà xuống, Hàn Trọng tử vong chi rực mở ra, tại mưa to làm nổi bật dưới như cùng đi từ vực ngoại thiên ma, mà triệu tử nguyệt dáng người tinh tế thon thả, hạ mưa to bên trong ngược lại giống như là tùy thời biến mất thân hình đồng dạng. nhìn thấy triệu tử nguyệt sau khi chuẩn bị xong, hàn trọng ý chào một cái, dẫn đầu phát động công kích. từ vong chi rực chấn động, kéo theo đồng bột màn mưa rơi xuống triệu tử nguyệt, tại che chắn ánh mắt của nàng đồng thời, từ điện bảo kiếm giấu ở màn nước về sau, trong nháy mắt đâm về phía triệu tử nguyệt. chỉ là tại bảo kiếm lúc sắp đến gần triệu tử nguyệt thời điểm, hàn trọng nhưng không được tiến thêm. triệu tử nguyệt nhẹ nhõm không chế hàn trọng bảo kiếm, cùng giáp trụ, sau đó hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi quên. Kim loại tại ta mặt trước liền là vũ khí của ta. Hàn trọng tức hồn hiển nói, ngươi đây là gian lận à? Chúng ta tỷ thí kỹ xảo chiến đấu, ngươi dùng dị năng làm gì? Nếu như nếu thật là đơn thuần so đấu dị năng, Hàn trọng thật đúng là không e ngại Triệu Tử Nguyệt, dù là nàng có kim loại không chế năng lực, chỉ là sinh mệnh của mình tức đoạn, cùng tử vong chi rực các vụ, đối người tổn thương đều là không thể lường chuyển, cũng không thích hợp tại huấn luyện tỷ thí bên trong sử dụng. Triệu Tử Nguyệt tự nhiên cũng minh bạch trong đó đạo lý này, nàng cũng chỉ là cố ý cầm hàn trọng bất giận mà thôi. Nhìn thấy Hằng trọng tiêu to về sau, hư lạnh một tiếng, lắc một cái tay, đem Hằng trọng hất tung ra ngoài sau đó thân hình theo sát phía sau vọt tới vừa thoát ly kim loại trường khống hàn trọng một lần nữa thu được tự do nhìn thấy triệu tử nguyện công kích hàn trọng cũng là cố ý muốn thử một chút mình tử vong chi dược uy lực đối với triệu tử nguyệt va chạm cũng không có tránh né ngược lại là đứng ở không trung bất động đem tử vong chi dược đột nhiên khép lại vang một tiếng va chạm toàn thân giáp trụ triệu tử nguyệt đâm vào tử vong chi dược bên trên hàn trọng trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài nhưng là hiệu quả xác thực rất rõ ràng tử vong chi dược lực phòng ngự cường đại vượt quá tưởng tượng cho dù là triệu tử đã đẳng cấp cao toàn lực va chạm phía dưới y nguyên không cách nào đánh vỡ tử vong chi dược trọng yếu nhất chính là tử vong chi dực trên âm hàn khí tức sẽ chủ động phát ra cho dù là triệu tử nguyệt mặc khôi giáp va chạm vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí âm hàn thấu thể mà vào cái này khiến nàng đối hàn trọng cái này dị năng cảm thấy vô cùng kiêm kỵ nếu như chính như cùng hàn trọng nói như vậy hắn là vì rèn luyện phi hành chiến đấu kỹ xảo cho nên đối với dị năng sử dụng cũng không quá nhiều sử dụng tại phát hiện tử vong chi dực khí tức đối triệu tử nguyệt ảnh hưởng về sau hắn liền không lại đem nó xem như thủ đoạn nhưng là lợi dụng tử vong chi dực chiến đấu vẫn là phải nếu không hàn trọng muốn ngăn trở triệu tử nguyệt công kích còn thật không dễ dàng từ võ kỹ đi lên nói. Triệu Tử Nguyệt từ nhỏ tập võ, bản lĩnh vô cùng vững chắc. Hàn Trọng mặc dù võ thuật công trường không bằng Triệu Tử Nguyệt, nhưng là hắn thực chiến bên trong rèn luyện ra được sắc kỹ, cùng lao ra từ dốc lòng chỉ đạo đem kết hợp về sau, ngược lại càng thêm lăng lệ. Võ thuật vốn là kỹ thuật giết người, nghiêm chỉnh mà nói, Hàn Trọng cái này mới là phương hướng chính xác. Cho nên Hàn Trọng công kích, bình thường đều là phi thường sắp bén, chiêu chiêu đều là chí mạng yếu hại. Nhưng là Triệu Tử Nguyệt cũng không đơn giản, ngoại trừ tự thân võ kỹ bên ngoài, nàng cũng là cố ý rèn luyện mình chiến vận dụng kỹ thuật, nhiều loại thủ đoạn phối hợp cùng một chỗ luyện tập. Đoàn mâu công kích, tay trái tạo hình tâm chán, bên hông xích. Trên cánh tay phi tòa các loại, Triệu Tử Nguyệt thủ đoạn công kích nhiều vô cùng, một lúc bắt đầu, nàng sẽ còn rất khó cân đối, nhưng là theo chiến đấu tiến hành, nàng đem những công kích này thủ đoạn vận dụng liền càng ngày càng thuần thủ. Hàn Trọng tại cùng nàng chiến đấu thời điểm, phát hiện mình giống như đối mặt cũng không phải là một cái người. Triệu Tử Nguyệt võ kỹ, hắn còn có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng là ý nghĩ của nàng khé động, bên hông xiển xích quả thực như là gai độc đồng dạng, tùy thời có thể lấy phát động công kích. Chỗ chết người nhất chính là đỉnh đầu cùng phía sau, thời khắc còn bay múa hai thanh bén nhọn vô cùng phi toa, cái này khiến Hàn Trọng thời khắc cảm giác phía sau phát lạnh. 136 Độc ý dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 137, thẩm rùa đến canh. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người tỷ thí đối hàn trọng là không công bằng. Triệu Tử Nguyệt mặc dù không có lợi dụng dị năng, đi khống chế hàn trọng vũ khí trong tay cùng trên người khôi giáp, dùng cái này đến hạn chế hàn trọng. Nhưng là nàng phi toa, cùng tiên xích, thậm chí là đoàn mâu tại công kích thời điểm, đột nhiên từ cứng rắn biến thành mềm, thẳng biến thành quang, đều là dị năng ứng dụng. Nhưng mà hàn trọng cũng không thèm để ý những này, hai người tỷ thí, thắng thua không phải mấu chốt. Mấu chốt là thông qua tỷ thí lần này càng nhiều hơn chính là thuần thục nắm giữ chiến đấu kỹ xảo, cùng chiến giáp công năng sử dụng. Bởi vì hai người đều là cấp 2 tiến hóa thể, thân thể năng lực chịu đựng cùng năng lực phòng ngự đều là phi thường cường đại. Nhất là Hàn Trọng còn có sinh mệnh chi thụ dị năng, chỉ cần không phải bị trực tiếp giết chết, đều có thể cứu sống. Cho nên hai người tại thời điểm chiến đấu đều không có nương tay, chiến đấu tràng diện vô cùng kịch liệt huyết tinh, nhìn đám người càng là hãi hùng kinh bỉa. Nhưng là ai cũng biết, chiến trường chân chính chém giết liền lại như thế tàn khốc, chỉ có như vậy huấn luyện tương lai trên chiến trường mới có thể tốt hơn sống sót hai người các ngươi loại này chiến đấu phi thường tốt, ta cho rằng tất cả mọi người hẳn là tiến hành huấn luyện như thế. Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt hai cái sau khi trở về, Lão gia tử lập tức đề nghị nói. Hàn Trọng tự nhiên gật đầu đồng ý, dù sao có mình đại, cũng không cần lo lắng tổn thương, thật tốt thao luyện chứ sao? Những người khác tình huống, còn cùng mình cùng Triệu Tử Nguyệt chiến đấu không giống, bởi vì Triệu Tử Nguyệt có thể khống chế áo giáp, cái đồ chơi này tương đương với gian lận. Nhưng đối với những người khác tới nói, không tồn tại loại vấn đề này. Vừa vặn giáp trụ, vũ khí, cùng dị năng cùng phối hợp tốt như vậy phát huy làm sao tới? đặng ngại là người thành thật, hàn trọng nói thế nào hắn làm thế nào, cao cường trời sinh liền mang theo nhất định hiếu chiến đen, nghe nói muốn chiến đấu, cho dù là biết rõ bị đánh cũng dám bên trên, ngược lại là mập mạp kia hàng, cùng đường lạc hai người cảm giác những ngày an nhàn của mình chấm dứt, một cái là lười biếng, một cái là ham chơi, máu tanh như thế chiến đấu, thật sự là để cho hai người không vui, chỉ là hàn trọng cùng lao ra từ hai người đều nhận định sự tình, hai người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bị buộc lấy tham gia chiến đấu, nhưng là không thể không nói, loại này không lưu tay, thời khắc sinh tử chiến đấu, hay là vô cùng có thể rèn luyện người liên là vô sinh pháp sư, tại loại này chiến đấu bức bách phía dưới, chiến lược thế mà cũng thẳng cấp lên cao. Có được giáp chủ cùng phật quang hộ thể hắn, quả thực có thể không nhìn công kích của đối thủ, trong tay thiển trường nơi nào đau nện nơi nào. Cho nên mật Mạp vẫn cho rằng vô sinh pháp sư gà tặc vô cùng, một bên hô hào a di đà phật, người xuất ra lấy lòng dạ từ bi, một bên đỉnh lấy bờ u ép ép, cùng loại gian lận đồng dạng của người khác. Mà chính hắn bởi vì sở hữu dị năng hộ thể, người khác lại đánh không đến, mật mạc gọi là một cái khi a. Bất quá bị đánh nhiều, mật mạc cũng dần dần biến gian trá bắt đầu, tốc độ vận hành đến cực hạn tình huống dưới. Cục diện trong nháy mắt cải thiện rất nhiều. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Đây là có nhất định đạo lý, mập mạp tốc độ toàn bộ triển khai, có thể tổn thương đến hắn thật đúng là không mấy cái. Trừ phi là đặng ngại bị bức ép đến mức nóng này, trực tiếp biển lửa toàn bộ triển khai, đem mập mạp ngăn cách bên ngoài, hoặc là bức bách đến một cái góc, sau đó một cái nóng nảy thuật, đem mập mạp trực tiếp nổ bay. Loại này rèn luyện hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, chỉ là mắt trước cái này sân bãi, giống như cũng không thích hợp rèn luyện, nếu có thể có cái huấn luyện sân bãi liền tốt. Lão gia tử có chút tiếc nuối nói, mà hắn câu nói này, chính nói đến Hàn Trọng Tâm khảm bên trong đi. Cho tới nay hắn đều có rất mộng nghĩ liền là kiến tạo một tòa khổng lồ thiết huyết tòa thành chân chính sắt thép thành lũy chỉ là bởi vì triệu tử nguyệt dị năng chưa đạt tới yêu cầu cho nên cái này sự kiện liền bị chậm trễ xuống tới chỉ có thể ở mắt trước cái này sơn trại bản sắt thép trong thành lũy chấp nhận hiện nay triệu tử nguyệt dị năng đạt tới đẳng cấp cao về sau đã có chế tạo sắt thép thành lũy điều kiện về sau hàn trọng ý nghĩ này liền không thể ngăn chặn xung ra đó là cái đại công trình a liên quan tới hàn trọng muốn kiến tạo cỡ lớn thành lũy sự tình đã nói không lại không chỉ một lần cho nên đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại giống như hắn tràn ngập chờ mong chỉ là làm mọi người thấy Hàn Trọng nói lên khái niệm về sau, vẫn là không khỏi chấn kinh. Hắn cái này không phải thành lũy a, mà là một tòa to lớn thành trì a. Cái này muốn hao phí nhiều ít sắt thép mới có thể xây dựng hoàn thành a." Đường lạc sợ hãi thán nói. "Sắt thép không là vấn đề, thành thị bên trong không thiếu hụt nhất liền là sắt thép, vẹn vẹn trên đường thảm nền ô tô, liền có vô số." Mập mạp hưng phần nói. "Đoàn trưởng, ta ngược lại thật ra cảm giác, ngươi còn không bằng cùng tòa pháo đài này, xây ở Cửu Hoa Sơn bên trên. Luôn luôn không thế nào thích nói chuyện vô sinh pháp sư, tại nghe xong Hàn Trọng giới thiệu về sau, đột nhiên đề nghị nói: Nhìn thấy đám người nhìn về phía mình, Vô Sinh pháp sư tiếp tục nói, "Cửu Hoa Sơn mặc dù độ cao so với mặt biển không cao, nhưng là cũng không thấp, phía bắc có chân vũ hồ, dùng nước thuận tiện. Núi bên trong có hầm trú ẩn, chứa đựng vật tư thuận tiện. Dưới mắt nơi này mặc dù ở dễ chịu, nhưng là giống loại này trời mưa to, liền sẽ dễ dàng bị dìm nước, nửa bước khó đi." Vô Sinh pháp sư đề nghị này không tệ a, Cửu Hoa Sơn gió kỳ thật cũng không tệ. Triệu Tử Nguyệt cũng cho rằng đề nghị này không sai. Hàn Trọng nghe cũng là có chút ý động, dựa vào ngọn núi kiến tạo một tòa tọa thành sao? Cái này thật đúng là có thể thực hiện. Nhưng vấn đề là, người đang lo lắng cái gì? Triệu Tử nguyện đối Hàn Trọng hay là vô cùng hiểu rõ, gặp hắn nhíu mày lại hỏi. Chân Vũ Hồ bên trong có một con rùa đen vô cùng cường đại. Hàn Trọng nhớ tới chi nhớ của kiếp trước, mập mạp cười nhạo nói, đoàn trưởng quá cẩn thận rồi, một con rùa đen có thể mạnh đi đâu? liền nó kia chậm gì gì tốc độ, quay đầu bàn ra đem nó chặt nấu canh cho mọi người hát. Có thể mạnh đến mức nào? Hàn Trọng khinh bị mập mạp một chút. Ở kiếp trước thời điểm, vô số cao thủ đều đưa tại cái này con rùa đen trong tay, bởi vì virus dẫn đến sinh vật biến dị, chân Vũ Hồ bên trong hoa sen phẩm loại đạt được tiến hóa, hắn kết xuất tới hạt sen, có xúc tiến dị năng tiến hóa tác dụng. Trân Vũ Hồ bên trong con kia rùa đen cũng không biết là ăn hạt sen nguyên nhân, vẫn là bản thân liền tiến hóa đầy đủ nhanh. Tại mùa hè thời điểm, hắn đã là cấp 6 đỉnh phong đại yêu. Thân thể khoảng chừng một cỗ xe tải lớn như vậy, toàn thân đau thương bất nhập không nói, còn tiến hóa ra không thủy cùng đóng băng năng lực. Vô số ngấp ngẽ chân Vũ Hồ năng lượng hạt sen tiến hóa giả, zombie, yêu vật đều bị cái này chỉ to lớn rùa đen ăn hết, hoặc là đông lạnh thành vụ băng. Mập mạp này, thế mà còn muốn hầm rùa đen canh? Nói đùa, ách, chỉ đùa một chút, thư giãn một tí. Nghe được Hàn Trọng kể xong rùa đen hung tàn, mật mặt lúc ấy liền tái rồi. Còn hầm rùa đen canh đâu? Lớn như vậy một con rùa đen, mình vóc người này, đoán chừng cũng chính là cho nó nhét cái răng đi. Kia phải không? Ta vẫn là lựa chọn nơi này đi, nơi này rất tốt. Trong thành thị khu vực, chúng tôi sạch sẽ, ở nhiều thoải mái. Mập mạp vội vàng nói, vẫn là không đi trêu chọc kia rùa đen tốt. Nhưng là Hàn Trọng lúc này, ngược lại ngược lại là đối di chuyển cảm thấy hứng thú. Ở trên núi kiến tạo tòa thành cái này sự kiện, bản thân liền là một cái đề nghị hay, càng quan trọng hơn là, Hàn Trọng đối với chân vũ hồ bên trong năng lượng Hà Sen, càng cảm thấy hứng thú. 137. Chứ 138, mục tiêu sân bay cứ việc muốn kiến tạo sắt thép tòa thành sự tình đã tăng lên nhiệt trình nhưng là tại mưa to quý cái này sự kiện cũng chỉ có thể về sau gác lại đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là đám người liền muốn tại mưa to bên trong làm chờ đợi trên thực tế bọn hắn việc cần phải làm còn rất nhiều thu thập hợp kim titan luyện chế lại một lần áo giáp tòa thành bản thiết kế thay đổi nhỏ cùng đánh giết càng nhiều cấp 3 zombie thu hoạch được đầy đủ tinh thể năng lượng các loại đều là chuyện trọng yếu phi thường chiến đấu có thể giao cho hàn trọng nhưng là tượng đồ giấy thiết kế loại chuyện này hàn trọng thật đúng là không thông thạo cũng may là hắn không thông thạo có người lành nghề thiết huyết binh đoàn thành viên bên trong. Có một vị nam sinh là kiến trúc nhà thiết kế, mặc dù kinh nghiệm nông cạn, nhưng là nhiều ít còn có thể ra chút khí lực. Mà lao ra tử lấy trước đối với cổ đại Trung ngoại thành trì, toàn thành, chiến tranh thành lũy các loại, có nhiều nghiên cứu, hai người vừa vặn có thể căn cứ cửu Hoa Sơn địa hình lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Một cái phụ trách đưa ra tạo hình cùng đại cương, một cái hoàn thiện chi tiết. Mà hàng trọng bọn hắn thì là tại mưa to quý chậm trễ một ngày sau đó, rốt cục lần nữa hành động. Mà lần này mục tiêu, liền là Ninh Viễn khu sân bay, một cái có được mười mấy vạn zombie nơi trốn. Thu thập hợp kim titan, đồng thời tận khả năng săn giết cấp 3 zombie là hàng trọng mục tiêu của chuyến này, cho nên lần này xuất hành chiến đấu tướng sĩ không thể tránh né, hàng trọng lựa chọn tùy hành nhân viên cũng lấy chiến lược mạnh nhất làm chủ. Triệu Từ Nguyệt tổng hợp năng lực chiến đấu toàn diện, Đường Lạc thần tiên thuật cường đại mà mập mạp tốc độ tại thời khắc mấu chốt sẽ đưa đến tác dụng, ba người này đều là hàng trọng lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Mà Lão Gia Tử thì phụ trách chấn thủ chủ tinh trung, dẫn đầu những nhân viên khác thủ hộ đại bản doanh. Đợi đến xác nhận phương án, chân chính xuất hành lúc, mập mạp cùng Đường Lạc hai người cũng rốt cục cảm nhận được phi hành cảm Nói thật, thật không ra thế nào tích. Nhất là cái này trời mưa to, gió táp mưa xa, phi thường khó chịu nhưng là đối với triệu tử nguyệt tới nói điểm ấy mưa gió căn bản không tính là cái gì ban đầu ở quân đội huấn luyện đội thời điểm tại trong nước bùn đều bỏ qua hiện tại có thể bằng vào năng lực của mình ở trên không phi hành cái này khiến nàng rất là hưng phấn cho dù là mang theo mập mạp hai người cũng không tốn sức chút nào man mưa dưới cả tòa thành thị hoàn toàn tĩnh mịch tăm trầm, làm lòng người hoảng cho dù là thường thấy đây hết thảy đám người như trước vẫn là cảm thấy trong lòng vô cùng kiềm chế có được phi hành như thế đám người cấp tốc vượt qua nửa cái thành trì trực tiếp đến linh viễn khu sân bay. Từng cái máy bay ẩn có khác biệt công ty hàng không tiêu chí, đặt ở phi trường, chút ít mấy cái zombie, ở phi trường bên ngoài trên bãi đáp máy bay rú Mưa to mơ hồ zombie cảm giác cùng thị giác, Hàn Trọng bọn hắn hạ xuống ở trên máy bay thời điểm, zombie thế mà không phát ra gì. Đường Lạc tùy tiện đem máy bay bên cạnh mấy cái zombie bắn giết, những này cũng đều là sân bay hậu cần mặt đất nhân viên chuyển hóa mà thành. Hàn Trọng vòng quanh sân bay phi hành một vòng, phát hiện trong phi trường cất giữ to to nhỏ nhỏ máy bay, lại có mấy chục khung. Trong đó có hai khung máy bay lớn, rơi vỡ ở phía xa trên đường chạy, đoán chừng là rút lúc bộc phát, chuyện phát sinh cho nên, hiện trường một mảnh hỗn độn. Thi cốt còn ngâm mình ở trong nước. Đoạn thời gian kia, bọn hắn một mực trốn ở dưới mặt đất trong siêu thị, cũng không minh bạch tình huống bên ngoài. Kỳ thật vi rút buộc phát cùng ngày, vô số tai nạn xe cộ, hai nạn máy bay, các loại thao tác sự cố các loại, tạo thành nhân viên tử vong không phải số ít. Mắt trước chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Làm sao làm? Mập mạp rút ra hai thanh mới đau, vô cùng hưng phấn mà hỏi. Ngày hôm qua đột kích huấn luyện, để mập mạp tìm được lòng tự tin, cảm giác mình vẫn là có thể mạnh mẽ lên. Trước tiên tìm tìm hợp kim titan thay đổi giáp, sau đó ưu tiên đánh giết trong máy bay giò bì. trọng nói. Sân bay trong đại lâu. Người lưu lượng lớn nhất, khắp nơi đều là người, tùy tiện xông đi vào, tất nhiên muốn đối mặt lượng lớn zombie. Nếu như nếu là Dĩ Vãng, Hàn Trọng đã sớm phóng hỏa đốt đi. Nhưng là bệnh viện nhân dân kia lần kinh lịch, để hắn bị thương rất nặng, mặc dù zombie đều tiêu chết, nhưng là tinh thể cũng không có. Liên bọn hắn mấy người này, muốn tại một đống phế tích bên trong tìm kiếm trường hạt đậu tinh thể năng lượng, đây quả thực so giết zombie còn khó. Cho nên Hàn Trọng vẫn là có ý định dùng đần phương pháp, từng bước một đến, từng cái đánh giết zombie. Cũng may là có thể tiến hóa đến cấp 3 zombie, đều là có tinh thể năng lượng. Cái này khiến bọn hắn mỗi một lần cố gắng cũng sẽ không mua phí, có thể tinh chuẩn đánh giết, mà không phải giống lấy trước đồng dạng, còn muốn suy nghĩ một chút vấn đề. Có triệu từ người tại thu thập hợp kim titan thật không phải một kiện nhiều khó khăn sự tình, nhất là trước đó từng có chế tác khôi giáp kinh lịch, cho nên rất nhanh bốn người trên thân, thì càng đổi tiểu mới chiến giáp. Hợp kim titan chiến giáp muốn so phổ thông kim loại nhẹ 30% trở lên, nhưng là độ cứng lại cao hơn trên mấy lần, thay đổi về sau cảm thụ hết sức rõ ràng. Còn lại hợp kim titan vật liệu, dựa theo Hàn trọng trước đó đề nghị, toàn bộ đặt ở một khung cỡ lớn máy bay, Eberser cabin bên trong. Chiếc máy bay này là Hàn trọng chuẩn bị trở về lúc trực tiếp mang đi, làm xong đây hết thể về sau. Bốn người đứng ở sân bay cao ốc trước, xuyên thấu qua phía trên pha lê, có thể nhìn thấy bên trong chen chúc lắc lư đầu người. Triệu Tử Nguyệt bạo lực mà dứt khoát, vung tay lên, một khung máy bay bị nàng nâng lên, sau đó trực tiếp đâm vào sân bay trên đại lầu. Quanh một tiếng tiếng vang, sân bay cao ốc bị xô ra một cái độc lớn. Bên trong giòm bị bị kinh động, như là thủy triều đồng dạng, từ cửa hang bừng lên. Giống như trên cơ bản đều là cấp hai giòm bị a. Mập mạp có chút thất vọng nói, trước xem tình huống một chút, tạm thời không muốn tại những này cấp hai giòm bị trên thân lãng phí tinh lực. Hàn Trọng đằng không mà lên cũng không có lựa chọn lập tức cùng zombie chiến đấu. Triệu Tử Nguyệt cũng mang theo Mập Mạp hai người, đi theo bay lên không trung. Cấp 2 zombie cũng không tiến hóa ra năng lực phi hành, nhìn thấy 4 người bay lên, ngao ngao kêu đi theo đám người phía dưới. Nếu như nếu là có bom liên tốt, có thể đem những này zombie toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Mập Mạp nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít zombie, nhịn không được tê cả ra đầu. Muốn bom còn không dễ dàng. Những này máy bay trên thân đều có 3 4 cái bình xăng, một khung máy bay dầu lượng, tại mười mấy tấn đến mấy chục tấn không ngừng, chỉ cần điểm đốt, lập tức liền sẽ phát sinh bạo tạc. Triệu Tử Nguyệt tiện tay vung lên, một cái bình xăng liền bị trực tiếp từ trên máy bay hai xuống. Làm sao điểm đốt? Nếu là đặng ngại đến liên tốt. Đường Lạc có chút buồn dầu nói, có bom lại không thể dùng. Cái này dễ xử lý. Triệu Tử Nguyệt đem bình xăng đặt dòm bị phía trên, sau đó đám người phi hành đến độ cao nhất định về sau, Triệu Tử Nguyệt khống chế hai mảnh kim loại, phát sinh kịch liệt ma sát. Ma sát nhóm lửa cổ lão kỹ thuật, tại thời khắc mấu chốt lần nữa phát huy tác dụng trọng yếu. Dầu máy cấp tốc điểm đốt, sau đó ầm vang một tiếng vang thật lớn. Bình xăng tại dọn bị trên đầu tạc to lớn sóng xung kích, đem chúng quanh dòm bị nổ thành khối thịt, dầu nhiên liệu bổ sung hòa diễm, cho dù là tại mưa to phía dưới, vẫn tại tiếp tục thiếu đốt. Hàn trọng bọn hắn thân ở không trung, vẫn như cũ cảm nhận được bạo tạc lực trùng kích, từng cái tại không trung lật ra cái bổ nhào. 138. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 139, sân bay rất chóc. Hiệu quả tốt như vậy, bình sang bạo tạc, mang tới hiệu quả kinh người, để hàn trọng phi thường tinh ngạc. Từ khi tận thế đến nay, hàn trọng đều tương đối nóng lòng vũ khí lạnh cùng dị năng. Đối với vũ khí nóng, cũng hiện tại dị năng chưa thức tỉnh đoạn thời gian kia, sát thực lợi dụng súng trường cùng súng ngắn, thu hoạch lượng lớn tinh thể. Về sau dị năng thức tỉnh, hàng Trọng càng thêm coi trọng tiến hóa thể cùng dị năng tăng lên, cho rằng đây mới là tương lai cường đại căn bản. Nhưng bây giờ thấy bình xăng bạo tạc mang tới hiệu quả, lúc này mới phát hiện cỡ lớn vũ khí, đối với loại này đẳng cấp thấp zombie, lực sát thương hay là vô cùng lợi hại. Tận thế trước đó, trên thế giới chứ bị nhiều như vậy vũ khí nóng, vũ khí hạt nhân các loại, có thể khống chế cùng lợi dụng bọn chúng người, đoán chừng hoặc là biến thành zombie, hoặc là bị zombie giết chết. Bây giờ còn có thể dùng những đồ chơi này người không nhiều lắm, nếu không, dùng đạn đạo đối sân bay đến hơn mấy phát, đoán chừng bên trong liền xem như có cấp 3 cấp 4 zombie, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không đi. Bất quá đối với mắt trước bọn hắn tới nói, nghĩ những thứ này có chút xa. Đã bình xăng bom tốt làm, đám người cũng liền không còn khách khí, không ngừng đem zombie từ trong đại lâu dẫn ra, sau đó lại dẫn bạo. Gần trăm chiếc máy bay, mỗi giá máy bay có hai bên cánh cùng thân máy ba cái cỡ lớn bình xăng, cộng lại liền là hơn 200. Trên ngàn tấn hàng không nhiên liệu, ở phi trường bên ngoài nổ tung tiêu đốt, liền xem như mưa to đều không thể tùy tiện đem nó dội tắt Mặc dù hàn trọng mục tiêu của bọn hắn chủ yếu là cấp 3 zombie, nhưng là bởi vì liên lụy tổn thương cấp 2 zombie càng nhiều. Thiểm thực giả cùng phệ rào thú những này cấp 3 biến dị zombie, muốn so cấp 2 zombie càng thêm thông minh trí tuệ, tốc độ càng thêm nhanh nhẹn, bọn chúng nằm sấp trên mặt đất, xen lẫn trong bầy zombie bên trong, xác thực không dễ dàng phát hiện. Nhưng là hàn trọng bọn hắn bay ở không trung, từ trên nhìn xuống, đối phương liền không chỗ che thân. Cho dù là bọn chúng muốn chạy trốn, Triệu Tử Nguyệt cũng có thể khống chế bình sang tại đỉnh đầu bọn họ bạo tạc. Cái khác zombie không cần phải để ý đến, liền nhìn chằm chằm những cái kia cấp 3 zombie ném bom. Hàn trọng hưng phấn hô: Từ khi tận thế đến nay, to to nhỏ nhỏ không biết chiến đấu bao nhiêu lần, còn chưa bao giờ giống hiện tại sảng khoái như vậy qua. Ngày dù bom, trực tiếp nổ lật zombie, an toàn, hiệu suất cao, sảng khoái. Đương nhiên, cũng không phải bảo hoàn toàn không cần động thủ, thiểm thực giả cùng phe dạo thú lực phòng ngự muốn so cấp 2 zombie cường hãn mấy lần. Bình sang bạo tạc, mặc dù có thể nổ lật cấp 3 zombie, nhưng lại không cách nào đem nó triệt để nổ chết. Đem nó nổ tổn thương hay là nổ nằm xuống về sau, thường thường còn cần hàn trọng bọn hắn xông đi lên bổ đao, nhưng cho dù là cái này dạng này, đối với mọi người tới nói cũng vô cùng vui vẻ. Nhất là tinh chuẩn đả kích phía dưới, hơn 200 bình xăng, tính gộp lại thu hoạch hơn 100 khỏa cấp 3 tinh thể năng lượng. Mọi người ở đây chơi vui vẻ thời điểm, Đường Lạc đột nhiên kinh ngạc chỉ về đằng trước hô, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Từ sân bay cao ốc cửa hàng lớn bên trong, đi ra một thân ảnh. Mưa to bên trong có thể nhìn thấy, thân ảnh này gầy gò thật dài, gầy như cây sậy, khoảng chừng cao 3-4 mét. Tại mưa to che lấp phía dưới, nó thân hình này, nếu như không nhìn kỹ, còn thật không dễ dàng phát hiện. Huyết hầu. Hàn Trọng thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương về sau, lập tức kinh ngạc kêu lên. Huyết hầu là cái gì? Quái vật này danh tự sao? Triệu Tử Nguyệt khống chế một cái bình xăng, trôi giật đến huyết hầu phía trên, đừng quản thứ đồ gì, một bom xuống dưới, luôn có thể nổ nằm xuống. Huyết hầu cũng là cấp 3 bì một loại, cổ của nó còn có thể bắn ra xa 7, 8m, tùy tiện xuyên thủng nhân thể, sau đó đem người vết dịch rút khô. Nhưng là thân thể của nó lực phòng ngự không được, ngươi dùng bình xăng nổ nó, chỉ sợ đợi chút nữa khó tìm tinh thể. Hàn Trọng ngăn cản Triệu Tử Nguyệt, giới thiệu nói: Nó huyết hầu lại xa, còn có thể có ta cung tiến xa, ta đi thử một chút. Đường Lạc lúc này phát động thần tiến thuật, màu bạc mũi tên vạch phá màn mưa, một tiễn bắn thủng huyết hầu đầu. Đường đường cấp 3 zombie, vừa ra trận liền thẳng tóc ngạ xuống mưa to bên trong. Đường Lạc rất là đắc ý, khinh thường nói, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Hàng trọng im lặng lắc đầu nói, đó là bởi vì ngươi đã tấn thăng đến đẳng cấp cao, vừa vặn lại là công kích từ xa. Ngươi biết cái đồ chơi này nhiều khó khăn cỡ sao? Huyết hầu và huyết hầu, tốc độ nhanh, công kích sắc bén, phương viên trong vòng mới thước, có thể nói đều là nó điều khiển phạm vi. Đây chính là điển hình đứng như cọp gỗ chuyển vận cao thủ, nếu như không phải Đường Lạc dùng cung tiễn, chỉ là khai thác cận thân vật lộn tình huống dưới. Mấy người đừng nghĩ tùy tiện giết chết huyết hầu. đương nhiên, khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng chính như hàng trọng mới vừa nói, huyết hầu lực phòng ngự không được. còn có chính là thân thể của hắn độ nhạy muốn so cái khác giòn bị kém hơn rất nhiều, toàn bộ tốc độ đều cho huyết hầu. theo cái này huyết hầu quay ngã xuống, tản mát tại bốn phía giòn bị, phát ra bạo động. một tiếng khàn giọng khó nghe chú lên từ sân bay đại lâu bên trong vang lên, lập tức vô số giòn bị đi theo gào lên. sau đó để người ngạc nhiên một màn xuất hiện, nguyên bản tản mát vô chương giòn bị, thế mà đồng loạt thay đổi phương hướng, nhau nhau giống máy bay đập ra cửa hàng tụ lại. đây là triệu tử nguyệt có chút giật mình, một màn này có chút quen thuộc ga. người khai sáng trong phi trường đã ra đời người khai sáng, chỉ cần có người khai sáng xuất hiện, zombie thì tương đương với có tổ chức. Hành Trọng lập tức kịp phản ứng. Hiện tại đã kinh lịch mỗi khổng lồ thai tương, tiến vào mưa to quý, lấy sân bay dọn bị số lượng, sinh ra người khai sáng, cũng không phải là chuyện kỳ quái, chỉ là không biết, cái này người khai sáng đến tột cùng là lúc nào đàn sinh, gần nhất. Vẫn là như Tân Nhai khẩu cái kia đồng dạng, đều là trước tiên vừa ra đời. Nơi đó, có phải hay không cái kia người khai sáng? Đường Lạc là cung thủ, con mắt muốn so đám người tốt làm nhiều. Dưới sự chỉ điểm của nàng, Đám người lúc này mới phát hiện, ở phi trường đại lâu chỗ sâu, đứng đấy một thân ảnh. Thân ảnh này duy trì hình người, nhưng là rõ ràng so phổ thông cấp 2 giọng bị cao lớn hơn, cường tráng, nó tính tính đứng tại sân bay đại lâu chỗ sâu, cho dù là không núp đích lại tản ra áp lực vô hình. Có thể giết chết nó sao? Đường lạc ngân cũng xuất hiện nơi tay bên trong, kích động. Khó nói. Hàn trọng lắp đầu. Người khai sáng là giọng bị bên trong độc lập tồn tại, ai cũng không biết rõ vì cái gì bên trong sẽ xuất hiện loại này giọng bị. Phổ thông sẽ có khác biệt tiến hóa loại hình cùng đẳng cấp, nhưng là người khai sáng tựa hồ trời sinh liền là không có phẩm cấp cấp tồn tại, nhưng là thực lực của bọn nó lại một mực tại gia tăng. Mà lại làm trời sinh vương giả, cũng không biết nó đến tụt cùng là thông qua thủ đoạn gì, không chế những này khát máu tàn bạo zombie. Tại hàng Trọng bọn hắn quan sát kia người khai sáng thời điểm, đối phương chậm rãi từ đại lâu chỗ sâu đi ra. Đám người lúc này mới thấy rõ, cái này người khai sáng hẳn là từ một cái cường tráng nam tính chuyển hóa mà thành, ám làn da màu xám tràn đầy lực lượng cảm giác. Trên thân thể mặc dù còn duy trì nhân loại dung mạo, nhưng là trên mặt lại như là quái vật, sinh ra lên có chút ít hóa thú là thủ. Ánh mắt của hắn không giống như là phổ thông dọm bị như thế là huyết hồng sắc, ngược lại bên trong băng lam một mảnh. Hai tay cũng không còn là nhân thủ, thay vào đó là lân phiến bao trùm lợi trảo. Theo hắn đi lại, một con vệ dạo thú như là sùng vật chó đồng dạng, đi theo bên cạnh của nó, cùng nhau từ hắc ám bên trong đi ra. 139. Chương 140, uy manh vô song người khai sáng. Gia hỏa này, nhìn qua không dễ cho ghẹo. Mập mạp đối với nguy hiểm có trời sinh cứu giác, khi nhìn đến người khai sáng một cái mắt, mập mạp liền không khỏi rụt rụt đầu, theo thói quen phòng sợ. Ngược lại là đường lạc nghe con mới để không sợ có, kích động có muốn thử một chút hay không triệu tử nguyệt cũng có chút no nghe muốn động nàng nhìn ra cái này người khai sáng bất phàm trong cơ thể chiến ý bộc phát hắn trọng gật gật đầu nếu như nếu là ở kiếp trước hắn nhìn thấy cái này người khai sáng tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nhưng là dưới mắt bốn người thực lực đều không yếu đã gặp được người khai sáng không có đạo lý không thử một chút người khai sáng trong cơ thể tinh thể cũng không phải phổ thông tinh thể năng lượng nghe nói người khai sáng trong cơ thể tinh thể ngoại trừ chứ hận chứa dư thừa năng lượng bên ngoài thường thường còn có tác dụng đặc biệt chỉ là loại cấp bậc này bảo vật cực kỳ hiếm thấy, hoặc là nói người khai sáng vốn là thưa thớt, mà lại mỗi một cái đều là vô cùng tồn tại cường đại. Cho dù là ở trên một thế, Hàn Trọng cũng chỉ là nghe nói qua loại bảo vật này, chưa từng có thời cơ nhìn thấy. Hiện tại nhóm người mình đã đi tại tiến hóa hàng đầu, hoàn toàn có cơ hội cùng cái này dọn bị thủ lĩnh so sánh hơn vua. Nghĩ đến đây, Hàn Trọng mắt bên trong quang mang đại thịnh. Nào biết hắn đang muốn chuẩn bị lúc độc thủ, kia người khai sáng đột nhiên động trước, lập tức Hàn Trọng ánh mắt lộ ra cẩn thận cùng cảnh giác. Cùng kia Hồng Y người khai sáng nhìn qua một bộ trắng non đáng yêu, như là nhà bên tiểu nữ hải thích tránh chỉ huy ở phía sau khác biệt. Cái này người khai sáng thân thể cao lớn cường tráng, thú mặt thân người, càng lộ ra chủ động, bá khí. Nếu như chỉ là những này còn không tính là gì, khi hắn trên trước một bước đứng tại lầu hai bình đại chỗ, đưa tay vươn vào nước mưa bên trong lúc, Hàn Trọng lập tức lộ ra vô cùng e rẻ thân sắc. Từ người khai sáng người tay bắt đầu, một tầng hàn băng nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn. Theo trên trời mưa to rơi xuống, từ tay của hắn đến dưới lầu, cơ hồ là hô hấp ở giữa, liền ngưng tụ thành một đầu băng thác nước. Cái này, người khai sáng cũng sở hữu dị năng, mập mạp chừng kinh. Sở hữu dị năng thì sao, trước nỗi nó một chút lại nói đã sớm chuẩn bị sẵn sàng triệu tử nguyện, không chế bình xăng hướng người khai sáng bay đi. Chỉ là không đợi bình xăng tới gần, người khai sáng thủ đoạn vung lên, vừa rồi ngưng tụ băng thác nước nhanh chóng bay ra. Bình một tiếng tiếng vang, to lớn băng sơn, đột nhiên đâm vào bình xăng bên trên. Bình xăng trong nháy mắt nổ tung, lượng lớn hàng không nhiên liệu từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất ngọn lửa bên trên. Thế là tại giữa song phương, hô một tiếng, giấy lên cao mấy mét đại hỏa, hung mãnh đại hỏa cùng không trung mưa to tương giao, trong nháy mắt bọt phát ra một đoàn to lớn hơi nước, che khuất tầm mắt của mọi người. Trung quanh lập tức một mảnh trang xóa, cái gì đều nhìn không thấy ngay tại xương ngủ dâng lên thời điểm, một đạo hàn quang trong nháy mắt đột phá bước lên xương ngủ, giống như thiểm điện bắn về phía triệu tử nguyệt. Cẩn thận! Hàn trọng quá sợ hãi, phát hiện không đối muốn đi cứu triệu tử nguyệt lúc đã không còn kịp rồi. Đối phương đánh lén, nắm bắt thời cơ cực kỳ tốt, mà hàn trọng bọn người lại căn bản không có nghĩ đến, cái này người khai sáng cư nhiên như thế gian trá, trong lúc vội vã căn bản không kịp cứu viện, hàn quang phá không mà tới. Chớ đừng nói chi là đón đỡ đón đỡ, triệu tử nguyệt thậm chí liên tục né tránh khe hở đều không có, trực tiếp hàn quang bắn thủ ngực. Vừa mới thay đổi hợp kim ti tan giáp, thế mà cũng không phòng được đạo này hàn quang. Triệu Tử Nguyệt kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đụng bay xa hơn 10 thước, từ không trung rơi đập trên mặt đất. Đã mất đi Triệu Tử Nguyệt không chế, Mập Mạp cùng Đường Lạc hai người, cũng kinh hô một tiếng, rơi xuống đất. Mặc dù đồng dạng là ngã xuống trên mặt đất, nhưng là Đường Lạc ý thức chiến đấu liền muốn so Mập Mạp tốt hơn nhiều. Mập Mạp đứng lên trước tiên nghĩ tới thế cục chạy trốn, mà Đường Lạc lại cấp tốc xoay người, nửa ngồi xổm trên mặt đất, nhanh chóng con cùng cài tên. Tiến dai về sau, Đường Lạc thất tinh liên châu kỹ năng lần đầu thi triển, bảy đạo màu bạc ánh sáng, như là sao băng đồng dạng, một đạo mạnh hơn một đạo, bắn về phía người khai sáng. Nhưng mà làm Đường Lạc kinh ngạc đến ngây người chính là Mình đường đường người có dị năng cao cấp, bảy mũi tên, uy lực liên tục lật ra gấp bảy, thế mà còn bắn không chết cái này đáng chết dòm bị thủ lĩnh. Cái này người khai sáng thật sự là thực lực kinh người. Khi nhìn đến đường lạc thần cung tỏa sáng thời điểm, lập tức mang theo trước ngưng tụ một đạo thật dày tường băng. Thất tinh liên châu hợp thành một tuyến nho nhau, nhau xuất tại trên tường. Một tiễn, 20 mũi tên, 30 mũi tên, mãi cho đến thứ năm mũi tên, tường băng mới bị bắn nứt ra. Thứ sáu mũi tên, tường băng ầm vang nổ tung. Thứ bảy mũi tên xuyên qua tường băng mảnh vỡ, trong nháy mắt bắn vào người khai sáng trong cơ thể lực lượng cường đại tại người khai sáng trong cơ thể bộc phát, kia người khai sáng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới đường lạc mũi tên uy lực cư nhiên như thế to lớn, cường đại thân thể, thế mà bị mũi tên nổ ra một cái lỗ máu, cả người cũng đi theo lào đảo lui về sau hai bước. Thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi, đường lạc thất tinh liên châu qua đi, lần nữa phát động tử vong nhất tiến dị năng, tử khí lượn lờ mũi tên, mang theo đoạn mệnh khí tức lao thẳng tới người khai sáng. Chỉ là kia người khai sáng hiển nhiên cũng bị đường lạc chọc giận, mình nhất thời không trà, bị đường lạc bắn thành trọng thương không nói, hiện tại thế mà cảm thấy tử vong nguy hiểm, giống. Người khai sáng phát ra gầm lên giận dữ, thủ đoạn vừa nhất, một đạo hàn băng ngưng kết băng thương nơi tay bên trong xuất hiện. Nguyên lai like vừa bắn chúng triệu tử nguyệt chính là cái này băng thương. Một giây sau, băng thương bắn nhanh ra như điện, một đen một ngân hai đạo quang hoa tại không trung chạm vào nhau, nhưng là đường lạc tử vong nhất tiễn uy lực trên rõ ràng càng hơn một bậc, đánh nát người khai sáng băng thương về sau, lần nữa xuất tại người khai sáng trên thân. Chỉ là vừa mới va chạm, đã đem tử vong nhất tiễn năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, mặc dù vẫn là bắn chúng người khai sáng, nhưng là vẫn như cũ chưa thể giết chết đối phương. Mà người khai sáng thì là triệt để côn bạo, mắt bên trong lam quang tăng vọt. Băng lam một mảnh, thân thể trung quanh nhanh chóng ngưng kết một tầng hàn băng. Trước đó như là sủng vật chó đồng dạng đứng ở bên cạnh hắn vệ rào thú, lập tức kinh hoàng nhẹ ra, hiển nhiên đối cái này đóng băng cực kỳ e ngại. Mà người khai sáng lại căn bản không có đi của nó, trong tay lần nữa ngưng tụ một chi băng thương, bắn về phía đường lạc. Đường lạc trong lòng hoảng hốt, mình hai loại huy lực năng lực lớn nhất đều đã dùng hết, thế mà không có giết chết đối phương không nói, đối phương thế mà còn có dư lực, bắn ra huy lực như thế cường đại mũi tên. Mắt trước đường lạc muốn bị băng thương đánh trúng thời điểm, một thân ảnh trong nháy mắt xông phá màn mưa, đem chưa kịp phản ứng đường lạc kéo đến một bên thất thần làm gì? Mập mạp gầm thét một tiếng. Nguyên Lai like vừa rồi hắn quay người chạy trốn, chỉ là chạy xa về sau, mới phát hiện Đường Lạc cũng không cùng bên trên, ngược lại cùng kia dọm bị thủ lĩnh đối chiến bắt đầu. Đường Lạc cực kỳ kinh diễm hai đại tuyệt kỹ, đều bắn trúng người khai sáng, cái này khiến Mập mạp hưng phấn không thôi, còn tưởng rằng giải quyết đối phương đâu. Nào biết được không thả chẳng những không chết, ngược lại khởi sướng cuồng bạo phản kích. Mập mạp dưới sự kinh hãi, nào dám dừng lại. Thiểm điện tốc độ dị năng phát động, tại lông tóc ở giữa, đem Đường Lạc từ tử vong nguy cơ phía dưới cứu ra. Mà kêu băng thương cùng đường lạc sượt qua người, bản tại sau lưng xa mấy chục thước trên mặt đất, lấy băng thương làm trung tâm, phương viên mấy mét bên trong nước mưa lập tức kết thành khối băng. Băng thương chi uy, có thể thấy được chút ít. Mà chỗ chết người nhất chính là, kia người khai sáng hiển nhiên đã tiến vào cuồng bạo trạng thái, một thương về sau, lại là một thương. 140. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 141, trọng thương tháo chạy. Đường lạc bị mập mạp kéo ra, nhưng nhìn đến băng thương uy lực về sau, hai người căn bản không dám đọ đỡ, chỉ có thể hốt hoàng né tránh. Tử Nguyệt, mà lúc này, tại sao lưng của hai người, Hàn Trọng căn bản không để ý tới kia người khai sáng, hốt hoảng một tiếng kêu sợ hãi về sau, liền nhau tới triệu Tử Nguyệt bên người, chỉ thấy trên ngực của nàng, chính bất ngờ cắm một cây băng thương, lấy vết thương làm trung tâm, ngay tại nhanh chóng kết băng. Có khôi giáp phòng ngự, băng thương mặc dù bắn vào không sâu, nhưng là có thể xuyên thấu khôi giáp phòng hộ, cũng đủ thấy uy lực của nó cường đại. Nhưng mà băng thương tạo thành vết thương cũng không phải là khẩn yếu nhất, chân chính đáng sợ là băng thương trên hàn khí. Hàn khí tiến vào triệu Tử Nguyệt trong cơ thể về sau, nhanh chóng ăn mòn hắn ngũ phủ lục tạng, phá hư hắn sinh cơ. Mà lúc này Triệu Tử Nguyệt đã tại chỗ hôn mê bất tỉnh, sinh cơ tiếp cận với không. Hàng trọng kinh hãi và phần, tranh thủ thời gian đổ xong băng thương, sau đó cấp tốc đưa tay đặt tại trên vết thương, sinh mệnh chi thụ dị năng lập tức phát động dị năng năng lượng điên cuồng chuyển vận. Có sinh mệnh chi thụ cứu trợ, Triệu Tử Nguyệt vết thương đang nhanh chóng khép lại. Nhưng là Triệu Tử Nguyệt trạng thái cũng không có nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là xanh cả mặt, đông toàn thân phát run. Mặc dù có sinh mệnh chi thụ dị năng trợ giúp nàng khôi phục thương thế, gia tăng sinh cơ, nhưng là sinh mệnh chi thụ dị năng lại không cách nào loại trừ trong cơ thể nàng đóng băng hiệu quả cho nên cho dù là vết thương đã khép lại, nhưng là triệu tử nguyệt vẫn như cũ trạng thái không được. Hàn trọng ôm hận nhìn thoáng qua người khai sáng, trong lòng giấy lên đồng bột lửa giận, thù này tất báo. liên tục chúng đường lạc hai lần bạo kích về sau, hiện tại là người khai sáng suy yếu nhất thời điểm. nếu như không thừa cơ giết chết, về sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Hàn trọng lại kiểm tra một hồi triệu tử nguyệt, gặp hắn sinh mệnh đã ổn định về sau, đem nó giao cho trốn về đến đường lạc hai người. mà chính hắn, thì là rút ra tử điện bảo kiếm, phóng lên tận trời. đối phương biểu hiện ra thực lực. So với trước nhìn thấy cái kia Hồng Y tiểu nữ hai người khai sáng phải cường đại nhiều, trọng yếu nhất chính là đối phương đã đã thức tỉnh đóng băng hệ năng lực. Từ hắn bày ra thực lực nhìn, cái này người khai sáng chí ít đã đạt đến cấp 4, kể từ đó, hắn tinh thể năng lượng sẽ càng thêm chân quý. Hàn Trọng lên tới chỗ cao về sau, sau đó đầu dưới chân trên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nương theo lấy đẩy trời màn mưa, hướng người khai sáng vọt tới. Người khai sáng cũng phát hiện Hàn Trọng động tác, trọng thương phía dưới vẫn như cũ vô cùng dũng mãnh, liên tục bắn ra mấy đạo băng tường, muốn bắn giết Hàn Trọng, lại đều bị hắn nghiêng người tránh thoát. Nhìn thấy Hàn Trọng tốc độ không giảm, vẫn như cũ hướng mình lao đến người khai sáng lập tức có chút luống cuống, lấy nó trước mắt cái này trạng thái, căn bản không thích hợp cận thân chiến đấu. Cho nên tại Hàn Trọng tới gần trước đó, nó lại cấp tốc tại mặt trước ngưng tụ một tầng băng màn. Nhưng là tại Hàn Trọng toàn lực xung kích phía dưới, băng màn trực tiếp bị đụng nổ bể ra đến. Sau đó tiếp tục lấy cuồng bạo vô song tư thế, vọt tới người khai sáng mặt trước, trong tay từ điện bảo kiếm trực tiếp đâm vào người khai sáng chán. Người khai sáng kinh hãi và phần, hắn bản thân tốc độ không chậm, tăng thêm băng màn che chắn, để nó thu hoạch được cơ hội trở thân hình nhanh lùi lại căn bản không cho Hàn Trọng cơ hội gần người. Thậm chí tại khi lui về phía sau, bắt lấy sau lưng một cái zombie, ném về phía Hang Trọng, chờ hàng Trọng một kiếm giải quyết cái này zombie, đem nó thi thể đá bay về sau, lại phát hiện mình đã đã mất đi thời cơ. Người Khai Sáng đã thành công đã trốn vào sau lưng bảy zombie bên trong, mà lượng lớn zombie cũng tại người Khai Sáng khu động phía dưới, hướng mình vây quanh tới. Hang Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, xông về trước hai lần, lại phát hiện chúng quanh zombie càng xếp càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng phi tốc rút lui. ở phía sau hắn, lượng lớn zombie theo đôi mà tới. Người Khai Sáng trọng thương về sau, rốt cục không còn xính cái dũng của thất phu, mà là nghĩ đến mình còn có khổng lồ bộ đội. Tại dòm bị đại quân mặt trước, không có triệu tử nguyệt cường lực ủng hộ, liền xem như hàn trọng cũng không kiên trì được bao lâu. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, bay đến đường lạc bên người về sau, một thanh ôm lấy triệu tử nguyệt về sau, phóng lên tận trời. Đồng thời đối mập mạp hô lớn, mang lên đường lạc, đi. Nhìn xem đen nghịt giòm bị đánh tới, đã mất đi phi hành ưu thế mập mạp, không còn có trước đó nhẹ nhõm. Bắt lại đường lạc, thiểm điện dị năng phát động, như là một sợi thanh biến mất mất tại màn mưa bên trong, luôn chạy trốn, bàn ra chưa hề bại bởi ai, dòm bị cũng không được. Nhìn thấy hàn trọng bọn người biến mất về sau người khai sáng xuất hiện lần nữa, đứng tại lầu hai trên bình đài nhìn ra ngoài một hồi về sau, hắn đột nhiên nắm qua bên cạnh một bộ zombie, đem nó đầu vặn xuống. Sau đó rời lên không đầu thi thể, từ cổ vị trí, đem nó huyết dịch đổ vào miệng của mình bên trong. Huyết dịch vậy hắn khắp cả mặt mũi đều là, càng có một ít thậm chí là từ ngực cửa hang dọ dị ra đến, nhìn qua dị thường kinh khủng dữ tợn. Nhưng mà hiệu quả lại vô cùng rõ ràng, theo những huyết dịch này đổ vào trong cơ thể, miệng vết thương của hắn thế mà nhanh chóng khép lại. Mặc dù so ra kém hẳn trọng sinh mệnh chi thụ dị năng, nhưng là chữa trị tốc độ cũng thật nhanh chỉ sợ là không dùng đến thời gian một tuần liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đợi đến kia dọn bị thi thể không có huyết dịch về sau người khai sáng đem nó vứt bỏ sau đó cái hốt từ bên trong móc ra một đống đồ vật mơ mơ hồ hồ liền nuốt vào trong bụng sau khi ăn xong lại tại sọ não bên trong lay nửa ngày không có tìm được vật mình muốn về sau tiện tay đem sọ não ném tới một bên lúc này mới biến mất ở phi trường chỗ sâu không có người khai sáng áp chế chung quanh những cái kia dọn bị lúc này mới lần nữa bắt đầu bốn phía dù đãng bắt đầu khôi phục không có thứ tự trạng thái mà tại mặt khác một bên một hơi tại mưa to bên trong đã chạy ra 78 cây số lộ trình tiến vào ngoài sân bay vây tiểu chấn về sau, hàn trọng lúc này mới chào hỏi mập mạp dừng lại, nhìn thấy bên đường có một nhà tiểu điếm, trực tiếp đạp cửa và vào. Từ nguyện tỷ tỷ thế nào? xông lên vào nhà bên trong, đường lạc không kịp chờ đợi ủng đi qua, mà mập mạp coi như tự giác tới trước trong phòng cha xét một phen, không có phát hiện dòng bi, lúc này mới chạy tới, vết thương đã khép lại không có vấn đề, nhưng là kia băng thương cực độ rất lạnh, hàn khí nhập thể khá là phiền toái. hàn trọng nhìn xem xanh cả mặt, hôn mê bất tỉnh, nhưng là trạng thái đã chuyển tốt rất nhiều triệu từ nguyện, mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là trong lòng đã buông lỏng không ít. Sinh mệnh chi thủ cường đại sinh cơ, cùng hoàn mỹ tiến hóa giả thể chất, để Triệu Tử Nguyệt một mực ở vào khôi phục trạng thái. Cũng may là Triệu Tử Nguyệt tại thời khắc mấu chốt tránh thoát chí mạng bộ vị, lưu cho mình cứu giúp trị liệu thời gian, nếu không vừa rồi một chút thật muốn trực tiếp để Triệu Tử Nguyệt bị mất mạng. Bây giờ nghĩ lại, Hàn Trọng cũng vẫn là một trận hoảng sợ, nếu như Triệu Tử Nguyệt thật tại chỗ tử vong, liền xem như mình có sinh mệnh chi thủ dị năng, cũng không cách nào đem nó cứu sống. Mẹ nó, quay đầu lại tưởng tượng, Hàn Trọng vừa tối hận không thôi. Thế mà bị kia người khai sáng đánh lén phía dưới, vừa đối mặt liền trọng thương tắ tắ mà đối phương lại gian trá giảo hoạt, căn bản không cho mình cơ hội phản kích. Đây tuyệt đối là tận thế đến nay, thiết huyết minh đoàn ăn lớn nhất tu thiệt. Mình nhất định phải nghĩ biện pháp, xử lý cái này người khai sáng, liền xem như không vì tinh thể năng lượng, cũng muốn báo thủ mới được. 141. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. Chương 142, nước bên trong vết ảnh. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phải không ngươi mang Tử Nguyệt về trước đi, ta cùng Đường Lạc Hiện ở chỗ này chờ. Mặc Mạc nhìn thấy Hàn Trọng lông mày vận ở cùng nhau, rất là lo lắng Triệu Tử Nguyệt liền đề nghị nói, sân bay khoảng cách thành phố có 340 cây số, nhất là bắt đầu từ nơi này, nhân khẩu bắt đầu nhanh chóng tăng nhiều, bắt đầu tiến vào ninh viễn khu phồn hoa nhất địa phương. Mặc dù khoảng cách nội thành xa xôi, nhưng là nơi này tại thời kỳ hòa bình, giá phòng đều đã báo tố đến 5 6 vạn nhất bình. Mấy chục dặm lộ trình, phi hành trở về tự nhiên không có vấn đề, nhưng là nếu như muốn đường dài chạy vội, chạy cái tháng 2 năm 30 km, tính nguy hiểm vẫn là rất lớn. Nhất là bây giờ con đường nước động nghiêm trọng, rất nhiều nơi căn bản không phân biệt sâu cạn, nguy hiểm không nói, căn bản là không có cách nhanh chóng tiến lên. Hiện tại triệu tử Nguyễn Hôn mê không cách nào dẫn bọn hắn phi hành tình xuống giới, mập mạp hai người lựa chọn tốt nhất liền là tìm nơi tương đối an toàn trước ở lại chờ hàn trọng. Nhưng là hàn trọng lại có khác cân nhắc, Triệu Tử Nguyệt hiện tại trong cơ thể hàn khí chưa trừ, thực sự không thích hợp lại gặp mưa hóng gió. Vừa rồi mưa bên trong buôn tập là hành động bất đắc dĩ, hiện tại tốt nhất là tìm một chỗ, sấy một chút lửa, hay là đốt điểm nước nóng để Triệu Tử Nguyệt trước cấm áp lên. Chỉ là, dưới mắt cái tiểu điểm này mặt, gian phòng bên trong nước đều đã không tới cổ chân, tựa hồ cũng không phải là thích hợp châm lửa. Ngay tại hàn trọng do dự ở giữa, đột nhiên sắc mặt cứng lại, một tay lấy bảo kiếm giữ tại trong tay, đối một cái phương hướng Phẫn Nộ Quát, cái gì người? Đoàn trưởng, ngươi không nên làm ta sợ, ta vừa rồi đều kiểm tra qua, nào có cái gì người a. Mập mạp nhìn thấy Hàn Trọng Như Lâm đại địch, đối một mảnh đất trống gầm gừ lập tức sợ hãi trong lòng. Mẹ nó, có zombie thì cũng thôi đi, cái này coi như tại khoa học trong phạm vi, nhưng là tuyệt đối không nên có a phiêu a. Bàn ra ta tình nguyện đối mặt 10 cái bị, cũng không muốn đối mặt một cái quỷ hồn. Chỉ là Hàn Trọng không để ý đến mập mạp, vẫn như cũng là thần sắc nghiêm trọng, nhìn xem cái hướng kia, lần nữa Phẫn Nộ Quát, không còn ôn ra, "Đừng trách ta không khách khí a." Nói xong, bảy trái có chút nâng lên, một đạo lục quang xuất hiện trong tay, sinh mệnh tức đoạt, vận sức chờ phát động. Có được sinh mệnh chi thụ năng lực hàn trọng, đối sinh mệnh khí tức vô cùng mẫn cảm. Phía trước kia phiến địa phương, đồng dạng cũng là nước chìm đến bắp chân vị trí, nhìn như trống rỗng, nhưng là hàn trọng cảm giác sinh mệnh khí tức tồn tại. Càng là không nhìn thấy người, hàn trọng ngược lại càng là cẩn thận. Đã có sinh mệnh khí tức, liền mang ý nghĩa đối phương là cái sinh mạng thể, kia sinh mệnh của mình tức đoạt liền có thể có tác dụng. Ngay tại Hàn Trọng muốn phóng thích sinh mệnh tức đoạn thời điểm, phía trước trên đất chống mặt nước đột nhiên rung động, lập tức dòng nước nhanh chóng bắt đầu chuyển động, như là có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu cấp tốc hướng lên kéo dài. "Ma ơi, thứ độ gì? Thật chẳng lẽ có Aphiêu?" Mập mạp một cái giật mình, lập tức rút ra hai thanh tùy thân bảo đao. Đường Lạc cũng bị bị hù không nhẹ, thần tiên thuật phát động, màu bạc tiên thuật, nhắm ngay quỷ dị địa phương. "Ngươi, các ngươi tốt, ta không phải người xấu." Dòng nước nhanh chóng lớn cao hơn một mét, ngay từ đầu thấy không rõ hình dạng, nhưng là thời gian qua một lát, đã nhìn ra nhân loại hình thức ban đầu. Nhưng là theo hắn nói chuyện, Một cái dịu dàng động lòng người, rõ ràng chứng giám nữ nhân liền xuất hiện mặt của mọi người trước. Chỉ bất quá nữ nhân này cực kỳ quái dị, rõ ràng là nhân loại bộ dáng, nhưng toàn thân đều là từ dòng nước tạo thành. Thủy hệ giác tỉnh giả. Nhận ra thân phận của đối phương về sau, hàng Trọng ngược lại thở dài một hơi, hắn lớn nhất lo lắng, ngược lại là cái gì không biết tên yêu vật. Ta không biết có phải hay không là ngươi nói thủy hệ giác tỉnh giả, nhưng là không lâu trước, ta đột nhiên liền có được năng lực này, nước bên trong như ảnh. Nữ nhân kia giới thiệu nói, vì cái gì nhìn trộm chúng ta? hàng Trọng cũng không buông lòng cảnh giác, vẫn như cũ cẩn thận đề phòng. Ta không phải cố ý ta vừa rồi xem lại các ngươi từ trên đường trải qua, cho nên muốn nhìn các ngươi một chút là không phải nhân loại. chỉ là trên người của các ngươi, trên thân. nữ tử kia dừng lại một chút, còn nói thêm, các ngươi ăn mặc đều rất quái dị, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi dạng này người, cho nên có chút sợ hãi. hàn trọng nhìn quanh một tuần, phát hiện mình đám người này, xác thực tương đối gạt thủ. mỗi cái người đều mặc giáp trụ, mang theo vũ khí, nếu như lấy thời kỳ hòa bình ánh mắt đến xem, mình những người này thỏa thỏa liền là xuyên qua tới. tại vì sau mình mặc đồ này không có gì vấn đề, nhưng là hiện tại giai đoạn này, bị người sống sót nhìn thấy khẳng định sẽ hiểu lầm. Lúc trước, Hàn Trọng bị Đường Lạc bắn một tiếng, liền là Đường Lạc nhìn hắn trang phục rất vãi dị. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hàn Trọng chào hỏi Đường Lạc cùng mập mạp tạm thời buông vũ khí xuống, sau đó tỏ mồ hỏi Ta gọi ôn luyện, là bên cạnh một chỗ tiểu học lão sư, ta là ra tìm đồ ăn. Dòng nước tạo thành bóng người, nhìn thấy Hàn Trọng bọn người bỏ vũ khí xuống về sau, cũng chậm chậm giải trừ đề phòng. Dòng nước tạo thành hình người, biến thành một con người thực sự. Như là vừa rồi người nước đồng dạng, cái này gọi là ôn luyện nữ tử, chân chính ôn luyện động là người, người cũng như tên, một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng. Nhan chỉ đi lên nói, mặc dù so ra kém Triệu Tử Nguyệt, nhưng cũng là một cái mỹ nữ. A, ngươi một người nữ sinh, cũng dám một cái người ra tìm đồ ăn. Nhìn thấy đối phương là cái nhân loại, mà lại là cái mỹ nữ, mập mạp lập tức tinh thần tỉnh táo, rất là quan tâm mà hỏi. Hàn Trọng kinh bị nhìn mập mạp một chút, nhìn thấy mỹ nữ liền quên mình còn có đầu óc. Người ta có thể biến thành dòng nước, sợ cái cọng lông long zombie a. Quả nhiên, Ôn luyện khẽ mỉm cười, nói, ta có thể biến thành dòng nước, chỉ cần tránh đi có bi địa phương là tốt, liền xem như gặp được zombie, bọn hắn cũng đánh không đến ta. Oa, cái này dị năng thật là lợi hại a. Đường Lạc Ngạc nhiên tán thưởng nói: "Mặc dù ngươi có thể biến thành dòng nước, nhưng làm một cái người cũng nguy hiểm a may mắn ngươi gặp chúng ta, chúng ta đều giống như ngươi, chúng ta đều là người biến đến dị, dị năng của ta là tốc độ, có thể chạy so thiểm điện còn nhanh. Không bằng dạng này, ngươi cũng gia nhập chúng ta đi, ta rất lợi hại, về sau ta có thể bảo hộ ngươi. Ra ngoài tìm đồ ăn loại này cực kỳ nguy hiểm, mà tôi giáp sống, sao có thể thích hợp nữ hại tử làm đâu." Mập mạp đi ra phía trước, lấp bốp liền là một trận nói quát, nhiệt tình ghê gớm. Sau khi nói xong, vẫn không quên quay đầu nhìn về phía Hàn Trọng, hỏi: "Đội trưởng, ngươi cứ nói đi." ta nói ngươi muội a nên nói không nên nói tất cả đều để ngươi nói bất quá quân tử giúp người hoàn thành ước vọng còn nữa cái này ôn luyện cũng là một cái người biến dị hàng trọng cũng vô cùng coi trọng giống nàng năng lực này vẫn tương đối đặc thù tại loại này mưa to thời tiết bên trong nàng cơ hội liền là không chết tồn tại có thể hóa thành dòng nước chạy tới tùy ý địa phương nhưng là tính hạn chế cũng rất rõ ràng nếu như là khô hạn chi địa năng lực của nàng sẽ nhận cực lớn hạn chế chỉ là hàng trọng vừa định gật đầu hướng ôn luyện phát ra mời không nghĩ tới đối phương lại trước từ chối không tiếp ta không thể đi với các ngươi ta đi những người khác liền sống không được những người khác, Mập Mạp kinh ngạc hỏi, "Đúng vậy, còn có cái khác người sống sót, chúng ta đều trốn ở một chỗ. Bất quá bọn hắn ra không an toàn, cho nên chỉ có thể ta một cái người ra tìm đồ ăn." Ôn luyện nói. Mập Mạp chạy đến Hàn Trọng bên người, tràn ngập mong đợi hỏi, "Phải không, ta cùng một chỗ đều mang lên." 142. Chương 143, hộ Hoa sứ giả Mập Mạp. Hàn Trọng không trả lời ngay Mập Mạp, bởi vì Mập Mạp đã không có đầu óc, mà là nhìn về phía Ôn luyện, tiếp tục dò hỏi, "Các ngươi hết thảy có nhiều ít người? Có mấy cái người giống như ngươi, có năng lực đặc thù chúng ta hết thể có 16 người, hiện tại cũng ở trường học bên trong. bất quá bọn hắn đều không có năng lực gặt thủ, cho nên chỉ có ta ra tìm kiếm thức ăn. Ôn luyện giới thiệu nói, các ngươi cũng là ra tìm đồ ăn sao? nàng là bị giòm bi đả thương sao? Ôn luyện y ý đầu, nhìn về phía nằm lên bàn triệu từ người hỏi. Hàng trọng gật gật đầu, xem như thừa nhận Ôn luyện suy đoán, cũng không có chân chính nói ra đám người mục đích. trên con đường này đồ ăn đã bị ta hai ngày này rời trống, phải không? các ngươi cùng ta cùng một chỗ trở lại trong trường học đi thôi, nơi đó có sạch sẽ đồ ăn, mà lại mọi người cùng nhau, nhiều người cũng tốt trợ giúp lẫn nhau. Ôn luyện hướng Hàn Trọng bọn người phát ra mời. Một bên mập mạp, nhìn thấy Hàn Trọng một mực tại cùng Ôn luyện nói cái khác, từ đầu đến cuối không để cập tới mời sự tình, trong lòng gấp không được. Nhưng mà càng làm cho hắn phát điên là, đối mặt Ôn luyện đề nghị, Hàn Trọng thế mà gật đầu đồng ý. Tại Ôn luyện dẫn đầu dưới, mọi người đi tới trường học. Trong sân trường trống rỗng, thế mà một cái giòm đều không có, cái này khiến Hàn Trọng cảm thấy kỳ quái. Phải biết vừa rồi đầu kia trên đường phố, cũng không có nhìn thấy giòm bị thân ảnh. Làm sao nơi này không có giòm bị a? Đường Lạc cũng phát hiện vấn đề, hướng Ôn hỏi ôn luyện hai chân đứng tại trong nước nhưng là trên thực tế nàng cũng không có cất bước mà là ở trên mặt nước hướng trước phiêu động, bắp chân trở xuống bộ phận đều đã hóa thành dòng nước. Mập mạp trước đó nói Afiel, lúc này ôn luyện mới chính thức giống Afiel. chỉ là đối mặt đường lạc tra hỏi, ôn luyện cũng rất là nghi hoặc, nói trước đó còn thật nhiều, bốn phía đều nhìn thấy du đã dòm nhưng là hai ngày này không biết chuyện gì xảy ra, zombie bị đột nhiên biến thiếu đi. hàng trọng cao mày một cái, nghĩ đến một cái khả năng, nơi này khoảng cách sân bay cũng không xa, nơi đó ra đợi một cái người khai sáng, có lẽ chung quanh nơi này dòm bị hắn triệu hắn đi cũng có nói chỉ là kể từ đó lời nói, tăng thêm sân bay vốn là có rất nhiều zombie, vậy cái này người khai sáng thế lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Trường học nhỏ phía trước là rộng lượng thao trường, thao trường qua đi là 5 tầng lầu phòng học. Ôn luyện mang theo đám người, trực tiếp xuyên qua thao trường cùng phòng học, sau đó tiến vào phía sau nhà ăn. Tiến vào phòng ăn về sau, đường lạc trên trước có tiết tấu sao động phòng bếp bếp sau cửa lớn. Cửa sắt mở ra, người ở bên trong nhìn thấy Ôn luyện về sau, lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, hoan ninh nói: "Ôn lão sư, ngươi trở về à, hôm nay nhanh như vậy. Hôm nay không có tìm được đồ ăn, ta mang theo mấy cái người trở về." Ôn Uyển đẩy cửa ra, mời Hàn Trọng bọn người đi vào. Đi vào bếp sau về sau, có thể nhìn thấy bên trong chật chội không gian bên trong, chen chúc lấy mười mấy người. Nhìn thấy Hàn Trọng bọn hắn tiến đến, những người này đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cảnh giác cùng bất mãn. "Ôn lão sư, những người này ai vậy?" Một cái trên lỗ thai đánh lấy bông thai thanh niên, dáng vẻ lưu manh bộ dáng, trên dưới dò xét Hàn Trọng bọn người, thần sắc rất là bất mãn. "Những này là ta vừa mới ở bên ngoài tìm tới người, bọn hắn cũng là người sống sót, mọi người." Ôn Nguyễn lời còn chưa dứt, liền bị bên cạnh một cái bác gái cắt bóng lời nói, trách cứ nói, "Ta nói Ôn lão sư à, Không phải ta nói ngươi à, chỉ mấy người chúng ta, đồ ăn đã không đủ phân, còn phải lại gia tăng nhiều người như vậy, về sau nhưng làm sao ăn nha. Đúng vậy A Ôn lão sư, chính chúng ta cũng tại bất ăn. Lại thêm nhiều người như vậy, chúng ta đều muốn bị chết đói. Đông hai thanh niên nói theo. Tố Uyển nhìn thấy có người phản đối, vội vàng nói, bọn hắn cũng là loài người, hơn nữa còn có một cái người bị dòm bì đả thương, vài đang thương. Bất quá mọi người không cần lo lắng, ta đợi chút nữa lại đi ra tìm đồ ăn, ta đang chạy xa một chút, nhất định có thể mang về càng nhiều đồ ăn. Mập mạp thấy một lần không vui, bàn ra ta thiếu ngươi điểm này ăn sao? lại nói các ngươi bằng cái gì như thế đối đại ôn nhu động lòng người ôn lão sư a Mập mạp lúc này đứng dậy hóa thân hộ hoa sứ giả hung tợn nhìn chằm chằm đông thai thanh niên cùng bác gái cả giận nói ôn lão sư dẫn người đến quẳng các ngươi chuyện gì đồ ăn là ngươi tìm sao là ngươi vẫn là ngươi có tay có chân mình không đi ra tìm thì cũng thôi đi ở chỗ này bất tải, còn kỳ kỳ vay hoai tin không tin bản gia ta đưa ngươi ném ra bên ngoài cho ăn dọn bị a Mập mạ mặc dù sợ nhưng đó cũng là trải qua núi thay biển máu giờ phút này đột nhiên bộ phát liền cũng là đằng đằng sắc khí hai người kia lập tức kinh hãi câm như lén Mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hàn Trọng nhìn lướt qua, cũng không có ngăn lại mập mạp báo nổi, mà là đem mười mấy người ánh mắt cùng thái độ đều yên lặng ghi ở trong lòng. Tốt tốt, có khó khăn tất cả mọi người hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Ôn Uyển tính tình cực kỳ tốt, đi lên khuyên nói một câu, cũng tìm cái địa phương để Hàn Trọng đem Triệu Tử Nguyệt để xuống. Nàng tổn thương thế nào? Phải không ta ra ngoài tìm tiệm thuốc, tìm một chút thuốc tiêu viêm đến. Ôn Uyển nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt lệnh cả người, xanh cả mặt, vội vàng nói, "Đây chính là có chuẩn bị, cũng không chuẩn bị khác nhau." Mặc dù Ôn Uyển bọn hắn nơi này có mười mấy người, nhưng là vật tư cũng không sung túc chớp mắt chỉ muốn đến đồ ăn mà không phải giống hàn trọng bọn hắn như thế, cái gì vật tư đều đột một đồng lớn. mặc dù không muốn giựt vật, nhưng là nghe được ôn luyện lời nói, hàn trọng đối với cô nữ sinh này cũng là sinh lòng hảo cảm. lắc đầu nói, vết thương của nàng không sao, liền là thân thể có chút lạnh, có thể giúp ta đốt chút nước sao? a, tốt, tốt. ôn luyện gật đầu, vội vàng đi nấu nước. ta cũng đi giúp ngươi. Mập mạp nhìn thấy hai người kia bị mình khí thế áp đảo về sau, vội vàng đi theo ôn luyện bên người xung xoe. đợi đến nước đốt tốt về sau, hàn trọng tìm một cái sạch sẽ thùng lớn, đem nước nóng đổ vào bên trong, điều tốt nhiệt độ về sau đem triệu tử nguyện đặt ở bên trong. nàng đây là bị dòm bị cắn bị thương sao? sẽ không thay đổi thành dòm bị a. cái này thanh niên kia lại nhịn không được nói. ngậm miệng, ngươi mới biến thành dòm bị đâu? ngươi một nhà đều biến thành dòm bị. đường lạc mặc dù manh manh, nhưng là chọc lên người đến nhưng không có chút nào mờ mở. bất quá lời này ngược lại là lời nói thật. đông hai thanh niên một nhà đều đã biến thành dòm bi. mà lại đang ngồi các vị, giống như đều không ngoại lệ a. tiểu nha đầu, ta cảnh cáo ngươi nói chuyện chú ý một chút. đông hai thanh niên mắt lộ ra hung băng, mặt hung hạn, hắn không dám ứng phó, nhưng là đường lạc học sinh trung học bộ dáng, hắn cũng không sợ hãi mà lại hắn thấy được đường lạc bên hông bảo kiếm, trong lòng dâng lên vẻ tham lam. Tại tận thế, có thể có một thanh tốt vũ khí, chẳng khác nào nhiều một cái mạng, một tiểu nha đầu phi tử, muốn kiếm làm gì, còn không bằng cho ta sử dụng đây. Chỉ là hắn vừa dứt lời, lại đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, bị lấy lỗ thai điên cuồng tiêu to, lỗ thai của ta, lỗ thai của ta. Đám người lúc này mới chú ý tới, lỗ thai của hắn máu tươi chảy đầm đìa, máu tươi thuận khẽ hở, hô hô chảy xuống. Mà tại mặt của hắn trước, không biết lúc nào, thế mà tung bay mấy viên bông thai. Những này nguyên bản đính tại trên lỗ thai bông thai, không biết làm sao làm, thế mà sẽ rách lỗ thai chạy tới mắt trước. Đông hai thanh niên hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, đông hai gai nhọn liền nhắm ngay đầu của mình, giống như tùy thời đều có thể đâm tới. Vô luận hắn làm sao lắc lư đầu đều vô dụng, những cái kia đông hai từ đầu đến cuối tại hắn mặt trước. 143. Chương 144, buồn ôn. Hết thảy trước mắt, để cái kia đông hai thanh niên triệt để hỏng mất, điên cuồng kêu to lên. Mà lúc đầu muốn giáo huấn một chút hắn đường lạc, lại kinh hỉ bắt đầu, quay người coi trọng thùng nước nóng bên trong, vui sướng nói, "Từ nguyện tỷ tỷ, người đã tỉnh à. Lần sau lại nhìn thấy bắt nạt ngươi người, không cần nói, trực tiếp động thủ. Triệu Từ nguyện nằm tại thùng nước bên trong. Nước nóng bức ra hàn khí, sắc mặt đã biến hồng nhuận rất nhiều. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa rồi là nàng vận dụng kim loại khống chế dị năng, trực tiếp để Đông Thai xé rách người kia lốt thai. Nhìn thấy thanh niên kia bị bị hữu không được, Triệu Tử Nguyệt lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem Đông Thai sát gương mặt của hắn xuất tại phía sau trên tường. Gia hỏa thân thể cứng đờ, cho là mình xong đời, lúc này cứ đái chạy xuống dòng dòng, ăn một viên, sau đó lại ngâm một hồi. Hàn trọng hờ hướng thấy thanh niên kia một chút, sau đó đưa cho Triệu Tử Nguyệt một viên cấp ba tinh thể năng lượng. Lúc này ăn tinh thể năng lượng, không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có trợ ở khôi phục. Mà đám người thế mới biết, Nguyên Lai vừa rồi thủ đoạn, lại là cái này ngồi tại thùng nước bên trong nữ nhân dở trò quỷ. Kiệt như thế nói đến lời nói, nàng cũng có thể là cùng ôn lão sư đồng dạng, có năng lực đặc thủ. Kết quả này, có người lo lắng, có người kinh hỉ. Ai cũng biết lúc này, có năng lực đặc thù người, đối đoàn đội sinh tồn có trợ giúp. Nhưng là vừa rồi mở miệng ngăn cả người, nhưng trong lòng vô cùng não não, sợ mình trước đó đắc tội hàn trọng bọn người, sẽ bị hắn khác nhau đối đãi. Tựa như vừa rồi kia bông thai thanh niên đồng dạng, trực tiếp bị hủ bại tiết không kiềm chế. Nhìn thấy Triệu Tử Nguyệt sau khi tỉnh dậy, trạng thái khang phục rất nhanh, hàn trọng trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng mới hoàn toàn biến mất. ôn lão sư, cảm ơn ngươi. hàn trọng nghiêm túc hướng ôn luyện nói cảm ơn. mà ôn luyện giờ phút này đang chân tay luôn cuống, dạy học sinh tiểu học nàng không có vấn đề, nhưng là mắt trước đều là người trưởng thành, kết quả lại làm rối loạn, thậm chí có người chảy máu, nàng một chút hoảng hốt. trước đó nàng một lòng muốn cứu người, coi là tai nạn phía dưới, mọi người hẳn là trợ giúp lẫn nhau, nhiều người lực lượng lớn, không nghĩ tới, nhiều người chẳng những không có lực lượng lớn, ngược lại trong đoàn đội mặt mâu thuẫn trung điểm. Mỗi ngày bởi vì đồ ăn phân phối không đồng đều, tiểu nhao nhao tiểu náo liền chưa từng thiếu, mình giống như lòng tốt phía dưới, lại cho mình chiêu mộ một đống phiền phức, cái này khiến nàng tâm lực lao lực quá độ. Nghe được Hàn Trọng lời nói, ôn luyện tập trung ý chí, vội vàng nói, "Không, có việc gì? Không có việc gì, hẳn là một người nói chuyện hành động, thường thường phản ứng một người phẩm hạnh." Mắt trước cái cô nương này, Hàn Trọng xác thực cảm giác không sai, nhất là mập mạp điểm tiểu tâm tư kia, đã sớm cho mình sử không biết bao nhiêu cái ánh mắt. Liên xem như vì mập mạp, Hàn Trọng cũng phải đem cô nương này thu nhập thiết huyết binh đoàn. Vừa rồi mập mạp đề cập với ngươi, Hiện tại ta cũng chính thức đại biểu Thiết Huyết binh đoàn mời, hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, ngươi nguyện ý không? Hàn Trọng rốt cục hỏi câu nói này, mập mạp đứng ở một bên, rốt cục phun ra một mạch, ánh mắt ba ba nhìn xem Ôn luyện, tràn đầy chờ mong. Thế nhưng là, Ôn luyện có chút khó khăn nhìn về phía bếp sau bên trong kia mười mấy người. Đối với Hàn Trọng bọn người, nàng cũng là thấy rõ, những người này đều không đơn giản. Đi theo dạng này một đám người sau lưng, an toàn của mình cũng sẽ có bảo hộ, mà không phải giống như bây giờ, mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Nhưng những người trước mắt này, đều là mình trong khoảng thời gian này thiếu được, nếu như mình nếu là rời đi, chỉ sợ cuộc sống của những người này liền thành vấn đề. Hàn trọng mặc dù là một kẻ lánh khóc, nhưng là hắn lại cực kỳ thích có ái tâm lợi. Ôn luyện do dự để hắn ngược lại càng có kiên nhẫn. Ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thật vừa rồi chúng ta là từ phía nam sân bay đến, tại nơi đó tụ tập hơn 10 vạn zombie. mà lại ta hoài nghi hiện tại chung quanh nơi này zombie bi rời đi, cũng hẳn là tụ tập đến sân bay. Hơn 10 vạn zombie à? Một khi rời đi sân bay hướng trong thành xuất phát, nơi này đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị phá tan. mười mấy vạn giòm bi ngươi còn có thể sống được trở về, ngươi nói một nha. Ôn lão sư, nơi này cực kỳ an toàn, chúng ta đừng nghe hắn. Trước lúc trước cái bác gái, lo lắng Hàn Trọng đem Ôn luyện mang đi, vội vàng nói: "Bọn hắn những người này, không có là gan đi ra ngoài, toàn bộ đều là dựa vào Ôn luyện mới có thể sống đến bây giờ. Nếu như Ôn luyện bị mang đi, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết." Nghe được lão đại mụ lời nói, lại có mấy cái người đi theo phụ họa, hoặc là thuyết phục Ôn luyện không muốn đi, hoặc là chỉ trích Hàn Trọng hù dọa người, cho rằng nơi này cực kỳ an toàn. Hàn Trọng lạnh lùng nhìn những người này một chút, sau đó nhìn về phía Ôn luyện tiếp tục nói: "Mưa to quý còn đem tiếp tục 4 năm ngày, mặc dù ngươi dì không sợ nước, nhưng mưa to quý kết thúc về sau, liền sẽ nên đón rét căm âm 3 độ." Các ngươi ở tại ở chỗ này, căn bản sống không nổi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói có mưa liền có mưa, ngươi rét lạnh liền rét lạnh à? lục chiều thành từ trước tới nay, nhiệt độ liền không có thấp hơn âm 10 vượt qua. Có người phản bác nói, liền xem như dự báo thời tiết, cũng không mang theo hàn trọng giả bộ như vậy bực à. Hàn trọng không để ý đến đối phương Tiêu gạo, mà là tiếp tục nói, cái khác không nói trước, mắt trước một nhóm người này, đều là ký sinh ở trên thân thể ngươi vàng bại, ngươi có thể nuôi được tốt hay sao hả? Ngươi lại có thể nuôi bao lâu? hàng trọng cũng không khống chế thanh âm, lời này tương đương với liền là ở trước mặt mắng chửi người lấy bác gái cầm đầu một người, lúc này la ầm lên, nhưng là lại không dám quá độ, rốt cuộc cái kia bông thai thanh niên liền là vết xe đổ. Mà đổi thành có một phê người, không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ôn luyện trên mặt, lộ ra vẻ giãy rủa. Hàn Trọng nói những này, nàng không phải không rõ, chỉ là cho tới nay, tương đối thiện tâm, cho dù là những người kia quá phận, nàng cũng không đành lòng trách móc nặng nề mà thôi. Mình có năng lực đặc thụ, sẽ không dễ dàng chết đi, những người này liền yên tâm thoải mái tiếp nhận cơm đến há miệng sinh hoạt. Hôm nay những người này đều nhảy ra ngoài, nàng một bên nhìn xem, ai là thực tình ai là giả ý nàng trong lòng cũng là rõ rõ ràng ràng, nhưng thả mặc những người này đi chết, nàng cũng lại có chút không đành lòng. Hằng trọng gặp nàng thần sắc xoắn xuýt, liền tiến thêm một bước nói, những người này bên trong, nguyện ý cùng chúng ta rời đi, ta sẽ dẫn đi, không nguyện ý tự mưu sinh lộ, ngươi nhìn dạng này được chứ? Nhanh đáp ứng a. Mập mạp tại một bên vội la lên. Đường lạc nhìn thấy mập mạp như thế, kém chút tại một bên cười đau bụng, khó được lần này không có cho mập mạp thêm phiền mà là trợ công nói, đúng vậy a đúng vậy a, ôn tỷ tỷ, chúng ta nơi đó có thể so sánh nơi này an toàn nhiều, mà lại chúng ta người cũng so nơi này nhiều. Nghe được đám người cái này nói, Ôn huyền rốt cục gật đầu, sau đó trên trước hai bước, đối kia mười mấy người nói: "Các vị, rất xin lỗi, ta cá nhân năng lực thực sự là có hạn. Vừa rồi lời nói mọi người cũng nghe đến, nguyện ý cùng đi với chúng ta, chúng ta tiếp tục làm bằng hữu, nếu như có khác ý nghĩ, nơi này cũng chỉ có thể nói tạm biệt." "Ta, Ôn lão sư, ta ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi." Ôn huyền vừa dứt lời, trước đó tối phản kịch liệt nhất cái kia bác gái, lập tức vọt tới phía trước, kéo lại Ôn huyền cánh tay, nhiệt tình ghê gớm nói: "Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi à, ta liền cảm giác ngươi giống ta nữ nhi, hai mẹ con mình, ai cũng không thể tách ra nha." Mẹ nó, Hàn Trọng cảm giác mình bị cái này bác gái buồn nôn đến. Không khỏi nghĩ đến những cái kia chiếm lĩnh sân bóng rổ nhảy quảng trường múa, đúng một cái liền ngã xuống đất không dậy nổi bác gái. Lúc trước liền muốn một bàn tay chụp chết nàng, hiện tại rốt cục có cơ hội. 144. Độc y diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 145, sinh mệnh đứt đoạt. Bác gái đột nhiên chuyển biến, thực tình để Hàn Trọng buồn nôn đến, loại người này có đôi khi so chân chính bại hoại đáng hơn hơn. Liền xem như bác gái đồng đội, cũng kinh ngạc và phần. Nhưng là kịp phản ứng về sau, lại không khỏi tán thưởng, vẫn là bác gái công lực càng tâm hậu. Mọi người cố gắng như vậy giữ lại Ôn Lão sư là vì cái gì? Không phải là vì mạng sống sao? Hiện tại Ôn Lão sư muốn đi, mà lại bên người còn tăng lên càng cường đại hơn người, còn có cái gì so đây càng tốt sự tình sao? đã như vậy, vậy chúng ta liền theo Ôn Lão sư tốt, nàng còn có thể không mang theo mình à? Dù sao cái này phá phòng bếp cũng không có gì tốt. Thế là trong nháy mắt tình thế đảo ngược, vừa rồi phản đối kịch liệt nhất người, giờ phút này thế mà biến thành toàn thể di chuyển kiên định người ủng hộ. Hàn trọng mặt lập tức đen lại, nếu như nếu để cho dạng này một đám người tiến vào mình đoàn đội bên trong. Vậy sau này mình có náo nhiệt, cho nên Hàn Trọng cũng không khách khí, dứt phát hiện trường điểm danh, đem trước mình quan sát qua mấy cái người điểm ra, hỏi thăm mấy người ý kiến. Những người này hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Trọng thế mà lại điểm mình, rất có chúng 500 vạn ý tứ, tự nhiên mừng rỡ biểu thị đồng ý. Về phần những cái kia biến sắc long, cùng trước đó không có coi trọng, Hàn Trọng thì căn bản không dành để ý. Kể từ đó, lấy bác gái cầm đầu người, lập tức vỡ tổ, thậm chí có người bồi rối, mắng lên tụ. Hàn Trọng nhẫn nhịn nửa ngày tà hỏa, rốt cục có phát tiết thời cơ, nâng lên một cước đem người kia đạp bay ra ngoài. Hàn Trọng lực lượng kia lớn bao nhiêu à? cho dù là bận tâm đến ôn luyện cảm thụ, chỉ có không đến nửa thành công lực, cũng không phải người kia có thể nhịn chịu, trực tiếp bị đạp vốn tại trên mặt đất, coi lại thành một đoàn. Không nghĩ tới Hàn Trọng làm thật, có thể động thủ thời điểm, tuyệt đối không ngủ tất tất. Lần này có thể trực tiếp dọa sợ tất cả mọi người, lập tức từng cái câm như hến. Mọi người không nên ồn nào, không có được lựa chọn, cái này đồ ăn ở bên trong đều lưu cho các người, nhân số ít, các người có thể cũng chờ nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Ôn luyện sợ lại gây nên xung đột, vội vàng khuyên, Lưu lại đồ ăn có làm được cái gì, mấy ngày liền xong rồi. Có người kêu dây lên Hai ngày này phía ngoài giòm bị giống như toàn đều biến mất, mọi người có thể mình ra ngoài tìm đồ ăn, hoặc là lại tìm một cái an toàn chỗ tránh nạn. Tô Luyện cũng là có chút tức giận, mình có tay có chân, chẳng lẽ cái gì đều muốn dựa vào người khác sao? Hắn trọng lắc đầu, trong lòng có chủ ý về sau, tạm thời không thèm để ý những người này. Quay đầu đi đến Triệu Tử Nguyệt bên người, nhìn sắc mặt của nàng đã khôi phục bình thường, ân cần hỏi han, cảm giác thế nào? Vẫn còn có chút suy yếu, nhưng là vấn đề không lớn. Triệu Tử Nguyệt từ trong thùng nước đứng lên, nói, đóng băng trực tiếp tổn thương do giá rét ngũ tạm lục phủ, cái này khiến nàng nguyên khí đại thương cũng may có nước nóng khôi phục, cùng cấp 3 tinh thể năng lượng tiếp tục đối thân thể cải tạo, để nàng khôi phục coi như không tệ. làm triệu từ nguyện từ thùng nước nhảy ra lúc, đám người lúc này mới chú ý tới, nguyên lai like một mực ngâm mình ở trong thùng nước cô gái này, thế mà tướng mạo tuấn mỹ như thế cao gầy, một thân trôi chảy màu tím khôi giáp, càng là hoàn mỹ phụ trợ hắn dáng người và khí chất. đi về trước đi, tĩnh dưỡng một chút, tranh thủ hôm nay hoàn thành cấp 3 tiến hóa thể, hẳn là liền tốt lắm rồi. hàn trọng xem như triệt để yên tâm lại, hàn trọng muốn dẫn người, đương nhiên liền không thể giống lúc đến đợi đồng dạng, luyện cùng với người khác không có khôi giáp, cũng chịu không được lớn như vậy mưa gió cho nên nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Cũng may là ở trong thành thị, chính là không bao giờ thiếu kim loại. Triệu Tử nguyện tại mọi người chấn kinh vạn phần nhìn chăm chú, hiện trường ngưng tụ tạo nên ra một chiếc kim loại thuyền mũi đen, dừng sắt ở cổng. Sau đó dẫn đầu đi vào, Đường Lạc cùng Hàn Trọng điểm chúng những người kia, cũng dựa theo Hàn Trọng chỉ huy, lần lượt đi theo đi tới. Căn cứ thả thiếu không đầu nguyên tắc, Hàn Trọng thận trọng điểm năm người, tăng thêm Ôn Uyển hết thảy sáu cái. Còn đưa lại 10 cái người, thế mới biết mình bỏ qua lớn nhất kỳ ngộ, thúc thiết cầu khẩn có, giận muốn xông vào cũng có. Ôn nhìn xem không đành lòng, còn muốn hướng hàng Trọng cầu tình. Nhưng Mập Mạp biết Hàn Trọng tay hắc à, chắc chắn sẽ không cho những người này thời cơ, sợ Ôn Uyển quá độ thiệt tâm, sẽ chọc cho buồn bực Hàn Trọng, vội vàng thúc giục nói, "Ôn lão sư, mau tới thuyền đi." Ôn Uyển thở dài một cái, biết mình cũng làm không là cái gì, chỉ có thể quay người đi theo Mập Mạp đi lên thuyền mũi đen. Nhìn thấy nên lên thuyền người đều lên thuyền về sau, Hàn Trọng tử vong chi dục triển hai, mở mị tâm khí tràn ngập, che chắn tại mọi người mặt trước, cản trở bọn hắn xông vào. Tại hắn ra hiệu dưới, Triệu Tử Nguyện phát động dị năng, thuyền mũi đen lên mưa rào tầm tã, lúc này bay lên bầu trời trên đất mọi người thấy hy vọng bay mất, lập tức không kiểm soát, điên cuồng tức giận mắng muốn xung kích Hàn Trọng. Hàn Trọng ngẩng đầu nhìn một chút biến mất tại mưa to bên trong thuyền, xác nhận Ôn luyện đã nhìn không thấy về sau, quay đầu, đối còn lại đám người khẽ em mỉm cười, nói tạm biệt các vị. vừa dứt lời, một đạo lục quang trong nháy mắt bộc phát, bao phủ tất cả mọi người. sinh cơ tức đoạt năng lực này, Hàn Trọng từ thu hoạch được đến nay, rốt cục có đất dụng võ, không có chém giết, không có kêu to, tất cả mọi người như là khí cầu bị rút đi khí thể đồng dạng, lập tức bể ngã xuống đất, đều tại lấy tốc độ cực nhanh héo rút khô cát. cho dù là Hàn Trọng thường thấy huyết tinh. Dưới mắt hắn tự mình thi triển năng lực này, vẫn là để chính mình cũng cảm giác được dùng mình. Nhân loại bình thường, có 7, tám chục năm tuổi thọ, tại sinh mệnh tức đoạt phía dưới, cũng liền giữ vững được không đến 10 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng mà, người chết về sau, còn không tính xong. Những này người chết linh hồn, Hàn Trọng cũng không có buông tha, lợi dụng tử vong chi dục phệ hồn, toàn bộ đem nó hấp thu. Một hơi hấp thu nhiều như vậy linh hồn, quả thực liền là thuốc đại bổ. Hàn Trọng thật lòng cảm tạ các vị cống hiến, sau đó tử vong chi triển khai, nhanh chóng nhảy lên vào bên mưa to bên trong. Lão gia tử đối với người mới tự nhiên biểu thị hoan nên Bất quá những này thành viên mới thông thường ăn bài, đã không cần hắn tự mình quan tâm. Liêu Tĩnh Tĩnh hiện tại là lão gia tử trợ thủ tốt nhất, rất nhiều nội vụ công việc đều từ nàng gánh vác lên đến. Làm qua y tá người đến cùng không giống, công việc cẩn thận cẩn thận, mấy chục người, quản lý ngay ngắn rõ ràng, để lão gia tử vừa lòng phi thường. Mã ôn Huệ ngay từ đầu còn lo lắng bất an, thế nhưng là làm tiến vào nhất phẩm ngự thành về sau, mới phát hiện nơi này so với mình dự đoán thật tốt hơn nhiều. Phòng ở kiên cố rắn chắc, có sung túc vật tư dự trữ, không cần mình lại lo lắng để phòng một cái người ra ngoài tìm đồ ăn, đồ ăn còn chưa đủ còn sẽ có người nói này nói kia. Người nơi này rất hòa ái, nhiệt tình hoang nên mình đến, thậm chí còn có một cái thích nói chuyện tiểu hòa thượng, cho bọn hắn giới thiệu quy củ của nơi này cùng yêu cầu, thuận tiện phủ cập một chút đoàn trưởng đại nhân anh dũng sự tích. Đương nhiên, cái này sống về sau bị mập mạp tiệt hổ, hắn tự mình đối ôn luyện triển khai một đối một dạy học. Đương nhiên, hắn giảng phiên bản bên trong, tự nhiên xen lẫn không ít hàng lậu. Nhưng là con hàng này trong điện thoại di động vỗ xuống không ít ảnh chụp, hiện tại cũng đem ra, dùng để chứng minh mình là cỡ nào anh dũng. Có đủ có chân tướng a. 145. Chứ 146, zombie ở giữa chiến tranh. Hiện tại người càng ngày càng nhiều lâu số một muốn ở không được thiết huyết binh đoàn thành viên tăng nhiều lão gia tử cao hứng phi thường nhưng là nhiều người cũng có phiền não liền mấy ngày nay trước kiên trì một cái đi chờ mưa to quý kết thúc chúng ta liền tay xây dựng tòa thành hàn trọng tràn ngập ước mơ nói đây chính là hắn cho tới nay nguyện vọng rốt cục sắp thực hiện không có người tưởng tượng đơn giản như vậy liền xem như sở hữu dị năng trợ rút, từ chân chính đặt nền móng xây dựng đến toàn bộ vì hoàn thành và ở cũng chính là một cái phi thường quá trình khá dài lão gia tử lắc đầu nói không có hàn trọng lạc quan như vậy hàn trọng ca ca, chờ tòa thành xây dựng tốt về sau ta có thể hay không đem giường của mình dẫn đi, ta đi ngủ nhận ở giường. Đường Lạc tại một bên nói, Hàn Trọng có chút im lặng, chúng ta đang thảo luận đại sự, ngươi thế nào còn nhớ thương giường của mình đâu? Thích liền rời đi qua thôi, lại không xa. Nhưng lập tức, Hàn Trọng đầu góc bên trong linh quang lóe lên, nghĩ đến một sự kiện, vội vàng nói, đúng à, Lão gia tử, ta phòng ở xây xong, cũng không thể chùi lùi a, bên trong là không phải muốn trang trí một chút. Cái giường này a, tủ quần áo a cái gì, tổng phải có đi. đã muốn rèn đúc một cái tương lai trường kỳ sinh hoạt toàn thành. Hàng trọng tự nhiên hy vọng từng cái phương diện tốt một chút, cũng không thể đến lúc đó liền là một cái cục sắt. Mọi người đã vào ở đi đi. Ta muốn nói liền là những ngày a, bên trong còn có rất nhiều chi tiết phương diện cần cân nhắc. Tiểu Đồng, à, đồng chí bằng, tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cân nhắc các mặt vẫn là rất tỉ mỉ. Lão gia tử tán thường nói, đồng chí bằng, liền là cái kia học thiết kế tiểu hỏa tử, hiện tại giúp lão gia tử cùng một chỗ thiết kế toàn thành. Nghe lão gia tử khích lệ hắn, nghĩ đến phải rất khá, đã như vậy vậy liền tiến hành trọng dụng tốt. Ở phương diện này hàng trọng vẫn rất tốt, mình không hiểu đồ vật, liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Trang trí những chuyện này cũng không cho làm, nhưng là đồ dùng trong nhà cái gì, hẳn không có vấn đề. Hàn Trọng suy nghĩ một chút nói, chỉ là kể từ đó, tương đương với lại nhiều một hạng công việc, đợi đến tòa thành kiến tạo tốt về sau, chỉ sợ còn phải tốn phí tinh lực thu thập lượng lớn đồ dùng trong nhà mới được. Chuyến này lội dọn nhà cổ cũng không phải một chuyện dễ dàng sống, chủ yếu là đồ dùng trong nhà đồng dạng thể tích đều tương đối lớn, còn chiếm địa phương, vận chuyển bắt đầu cũng không dễ dàng. Hàn Trọng không khỏi có chút đau đầu, lúc đầu coi là kiến bần đội, xây thế lực, là cực kỳ uy phong sự tình, hiện tại xem ra tại uy phong phía sau, đều là các loại phiền lòng sự tình. Khi thật, ta đến cảm giác đây không phải cái gì khó khăn sự tình. một bên triệu tử nguyệt nhìn thấy hàn trọng cao mày, nhịn không được mở miệng nói ra. đúng nga, triệu tử nguyệt kiếp trước là thiết nữ vương, đã có thể quản lý một cái lớn tòa thành, khẳng định có chỗ hơn người. hàn trọng vội vàng thúc giục triệu tử nguyệt, hỏi thăm nàng phương án giải quyết. đây chính là mỗi cái người vấn đề phân công. triệu tử nguyệt nói rõ điểm chính, chúng ta mấy cái người chủ chiến, thủ hộ mọi người an toàn, như vậy thành viên khác liền có thể gánh chịu cái khác cơ sở tính công việc. triệu tử nguyệt tìm đến một tấm bản đồ, tại trên địa đồ chỉ chỗ nói chúng ta chuẩn bị tại cửu hoa sơn xây dựng tòa thành như vậy cửu hoa sơn xung quanh địa khu bốn phía lại lộ chúng ta đều có thể dọn dẹp sạch sẽ vô luận là con đường vẫn là zombie. kể từ đó lời nói chúng ta đoàn đội thành viên tức làm thực lực không đủ cũng có thể an tâm công việc theo đoàn đội thành viên gia tăng tương lai làm những chuyện này người cũng sẽ càng ngày càng nhiều chỉ cần có thể cam đoan an toàn cơ sở tính công việc liền sẽ hoàn toàn vận chuyển dạng này chính chúng ta liền không cần đem tinh lực quá nhiều vùi đầu vào cái này phía trên mà là chuyên chú vào tầng cao tu vi cùng thu hoạch được càng nhiều chân quý tài nguyên hàn trọng không khỏi giơ ngón tay cái lên đối Lão gia tử nói, Lão gia tử, ngài cái này ngoại tôn nữ không dạy đổi. Lão gia tử cười ha ha nói, lúc đầu nàng là muốn cho nàng làm lính, thế nhưng là nàng chết sống không nguyện ý, tại trong sĩ nghiệp dạo qua, ít nhiều có chút kinh nghiệm. Khen từ bản thân cháu gái đến, Lão gia tử từ trước đến nay tận hết sức lực. lập tức ánh mắt tại triệu tử nguyện cùng hàn trọng trên mặt, vừa đi vừa về quét một vòng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, mình đột nhiên muốn một cái chắc chai à? tốt nhất nhiều sinh mấy cái, đến lúc đó có một cái họ triệu, chúng ta triệu gia huyết mạch, tại tận thế cũng không thể đoạn. Hàn Trọng còn không biết lão gia tử đã nghĩ xa như vậy, mà là đem hôm nay thu hoạch cấp 3 tinh thể năng lượng đem ra, đồng thời giảng hôm nay trải qua. Đám người đã nghe qua trình như thế mạo hiểm về sau, không khỏi vì Triệu Tử Nguyệt lau một vệt mồ hôi. Yên tâm đi, đã không sao. Nhìn thấy tất cả mọi người quan tâm mình, Triệu Tử Nguyệt khẽ cười nói, chỉ là trước kia đáp ứng mọi người khôi giáp, có thể muốn rời lại. Hợp kim tan mặc dù góc nhặt không ít, nhưng là đều đặt ở sân bay bộ kia máy bay lớn bên trong. Nếu như sân bay cái kia người khai sáng thực lực cường đại như thế lời nói, kia Tân Nhai khẩu cái kia, chỉ sợ cũng không đơn giản. Lão gia tử có chút lo lắng nói. Rốt cuộc tại trước đó giao thủ qua, đám người đối kia hồng y người khai sáng vẫn là ấn tượng phi thường khắc sâu. Đây cũng là ta một mực tại lo lắng. Thời gian dài như vậy, thương thế của nàng hẳn là đã sớm càng hết bệnh. Thế nhưng là lại không chút nào nhìn thấy dòm bì có động tác. Hàng trọng những mày, không biết rõ dòm bì đến cùng đang làm cái gì. Tại dòm bì có trí tuệ tình huống dưới, hắn không xuất hiện thường thường so với hiện, càng làm cho người ta lo lắng. Nhất là tân ngai khẩu cùng miếu phu tử hai địa phương cách xa nhau không xa, hai địa phương này người lưu lượng cực kỳ to lớn. Cho dù là bị mình hai thanh hỏa thiêu rơi mất 20 vạn, nhưng là còn lại dòm số lượng, chỉ sợ cũng không chỉ số này. Đoạn thời gian trước mỗi khổng lồ thay thường khẳng định sẽ có zombie bi bị mỗi khổng lồ hút khô nhưng là cái lượng này sẽ không đặc biệt nhiều. Lúc ấy vốn là ra giải, không sợ tổn thương, không giống loại người chết đi dễ dàng như thế. Tước trưởng tính ra một chút lời nói, cái kia Hồng Y người khai sáng thủ hạ chí ít có mười mấy vạn người zombie bộ đội, mười mấy vạn zombie, hỗn loạn không có thứ tự tình huống dưới cũng không đáng sợ như vậy. Chỉ khi nào tại người khai sáng lãnh đạo dưới có tiến có lui, đó chính là phiền phải lớn. Lão gia tử là quân đội xuất thân, hiểu thêm nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội, cùng đám ô hợp chi ở giữa có bao nhiêu trên lệnh, lấy mười mấy cái người đội ngũ đối mặt mười mấy vạn bộ đội đặc trùng, cái này căn bản không thể so sánh. Tình thế xa so với tưởng tượng muốn nghiêm trọng, mà hàng trọng bọn hắn không biết là giờ khắc này ở cách bọn họ chỗ không xa, chính phát sinh một trận thảm liệt chém giết. Nóc phòng, trong phòng, trong ngõ nhỏ, trên đường cái, hố nước, vũ bùn bên trong khắp nơi đều là giòm bị thân ảnh. Tại những này giòm bị bên trong, ngoại trừ nhiều nhất phổ thông cấp hai giòm bi bên ngoài, thiềm thực giả, phệ giao thú, huyết hầu các loại những quái vật này tỷ lệ đã được đến tăng lên cực lớn. Mấy ngày trôi qua, cấp 3 giòm bị đã thành tương đối phổ biến tồn tại. Nhưng mà giòm bị giao chiến đối tượng cũng không phải là cái khác cái gì người, mà là đồng loại của bọn hắn. Nói cách khác, đây là một trận zombie ở giữa tự giết lẫn nhau. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát lời nói, lại sẽ phát hiện những này zombie cũng không phải là hoàn toàn hỗn loạn, mặc dù bộ dáng bên trên kém không nhiều, nhưng là rõ ràng chia hai cái đoàn thể, hoặc là nói bọn này zombie phân biệt thuộc về phe phái khác nhau. Tại một tòa nhà cao tầng bên trên, một người mặc màu đỏ váy áo tiểu nữ hải, như là phấn điêu ngọc chắc đồng dạng, mang theo băng lánh vô tình ánh mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên lầu dưới chiến tranh. Mà giống tình huống giống nhau, cũng tại trên thế giới địa phương khác tấp nhập trình diễn. 146 Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 147, lần thứ 2 lao tới sân bay. Mưa to là một loại rất tốt che lấp, màn đêm cùng mưa to phía dưới, trận này ra man, máu tanh giặm bì ở giữa chiến đấu, chú định sẽ không bị người phát hiện. Nhưng là giường nằm kế sách, há lại cho người khác ngủ say, đạo lý này Hàn Trọng vẫn hiểu. Nhất là cái này ngủ say người hết lần này tới lần khác thực lực so với bọn hắn còn cường đại hơn. Cho nên Hàn Trọng trước tiên, đem hôm nay bảo vệ tất cả tinh thể năng lượng, toàn bộ đều đem ra, dùng để tăng lên đám người thực lực. Nhờ một phần lực lượng liên nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Nơi này hết thảy 134 khóa cấp 3 tinh thể năng lượng, ta đã ăn bảy viên, Tử Nguyệt sáu khóa, mập mạp cùng Đường Lạc mỗi người năm khóa, chúng ta bốn người còn cần 17 khóa, còn thừa lại 117 khóa. Chúng ta thức tỉnh dị năng còn có vô sinh pháp sư, lão gia tử, Dạ Ngải, ôn luyện bốn người, cao cường hẳn là sẽ tại 3 ngày sau thức tỉnh. A, còn có kim cương. Hàn Trọng bàn tính toán một cái, đối với trước mắt cái đoàn đội này vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù không cách nào cùng zombie đại quân so sánh, nhưng là tại trước mắt nhân loại đoàn đội cùng thế lực bên trong, thiết viết binh đoàn tuyệt đối xem như tồn tại hết sức mạnh mẽ. Tính đến kim cương lời nói, tương đương với có 10 cái giác tỉnh giả, mà lại 10 cái giác tỉnh giả dị năng đẳng cấp cơ bản đều là trung cấp trở lên, thậm chí có 2 cái đẳng cấp cao. Về số lượng khả năng không phải nhiều nhất, nhưng là trên thực lực tuyệt đối là mạnh nhất. Mặc dù như thế, nhưng manh hổ không chịu nổi đàn sói, zombie số lượng liền là lớn nhất BUG. Nếu như không có người khai sáng tồn tại, Hàn trọng còn có thể an tâm chờ đợi. Đợi đến trời đông giá rét kỳ thoảng qua một cái, nhân loại cùng vạn vật đều sẽ nên đón phát. San giết bỉ sẽ trở thành một loại trạng thái bình thường, biết tinh thể năng lượng chỗ tốt về sau khốn cảnh cầu sinh nhân loại vì tiến hóa sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. đương nhiên, tại lúc đầu, chân chính săn giết zombie chủ lực cũng không phải nhân loại mà là các loại cường đại yêu vật. trời đông giá rét quý kết thúc về sau, ẩn nút một cái mùa đông yêu vật chính thức hướng thế nhân lộ ra răng nanh. vô luận là ra ngoài đồ ăn cần vẫn là đối năng lượng truy cầu, yêu vật đều sẽ đem lực chú ý đặt ở tạm thời thay thế nhân loại, chúa thể đại lục zombie bì trên thân. tựa như là kim cương đồng dạng, yêu vật trí tuệ gia tăng về sau đã bắt đầu có ý thức săn giết bì thôn phệ năng lượng. nhưng là cái này dù sao cũng là trời đông giá rét quý kết thúc về sau, mới chuyện sẽ xảy ra nước xa không cứu được lửa gần, nếu như không phòng được tân nhai khẩu đám kia dòm bị tập kích, rất có thể lợi không được trời đông giá rét quý kết thúc, mình liền xong đời. Chỉ bất quá tân nhai khẩu đám kia dòm bị một mực không đến, cũng cho hàn trọng cơ hội thở dốc. Một đêm mưa to gió lớn, lúc sáng sớm, thành thị bên trong nước động, đã có thể tùy tiện bao phủ một người trưởng thành. đạt được tiến hóa tăng lên đám người, lại tại cái này mưa to quý, thu hoạch tốt đẹp tâm tình, thực lực tăng lên, đều sẽ cho người ta mang đến lòng tin cùng hy vọng. Một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong hàn trọng bọn người, lựa chọn lần thứ hai xuất phát tiến về sân bay. Lần này đội ngũ bên trong ngoại trừ ban đầu bốn người, lại tăng lên đặng ngải. Một đêm trôi qua, sân bay trên thiêu đốt hỏa diễm đã toàn bộ dập tắt. Nước động bao trùm mặt đất, hôm qua chết mất zombie, cũng không biết là bị gì ngập, vẫn là bị dòng nước cuốn đi. Năm người rơi xuống trên máy bay về sau, Triệu Tử Nguyệt trước tiên trợ giúp đặng ngải đổi một thân trang bị. Hợp kim tan lực phòng ngự cao như vậy, hôm qua đều bị kia người khai sáng đánh xuyên, liền chớ đừng nói chi là phổ thông khối giáp. Bất quá hôm nay Triệu Tử Nguyệt cũng là hấp thụ giáo hấn, đem mỗi cái người hộ giáp bộ vị chốt đều tiến hành ra cố xử lý. Triệu Tử Nguyệt cũng là phát hiện, trên internet những cái kia khôi giáp kiểu dáng, thiết kế đều phi thường xinh đẹp cùng hoa lệ. Có thể vấn đề ở chỗ, những này khôi giáp chính là quá phận coi trọng hoa lệ cùng thiết kế cảm giác, lại không để mắt đến hộ giáp chân chính tác dụng. Đêm qua, nàng cũng là cầm Hàn Trọng trước đó sử dụng qua món kia cổ đại khôi giáp, thật tốt nghiên cứu một phen, tra duyệt tài liệu tương quan về sau, mới đúng khôi giáp thiết kế có tốt hơn lý giải. Hôm qua đem dầu nhiên liệu đều sử dụng hết, hôm nay không dễ làm a. Mập mạp vẫn là cực kỳ hoài niệm hôm qua ném dầu nhiên liệu bom cảm giác, chỉ cần đem dọn bì dẫn ra liền tốt. Không, chúng ta hôm nay muốn chơi một trận lớn. Hàn Trọng nhìn xem như là quái thú đồng dạng, nút tại mưa to bên trong sân bay cao ốc, hùng hắn nói: "Muốn phóng hỏa sao? Loại này trời mưa to, muốn phóng hỏa cũng không dễ dàng." Triệu Tử nguyện xem xét Hàn Trọng dạng này, liền biết hắn muốn làm cái gì, nhất là hôm nay còn đem đặng ngải mang theo tới. "Hàn Trọng ca ca, phóng hỏa đốt quay đầu lại không tốt tìm tinh thể năng lượng." Đường Lạc cũng nhắc nhở nói: "Tinh thể năng lượng bây giờ không phải là mấu chốt, có thể tìm tới mấy cái là mấy cái đi, hiện tại trọng yếu nhất chính là, trước chơi chết trong này mười mấy vạn zombie, còn có cái kia người khai sáng." Hàn Trọng là vì báo thù mà đến, huống hồ những mấy zombie tụ tập ở chỗ này Tương lai tất nhiên là tai họa. Triệu Tử Nguyệt hôn qua nói đề nghị, muốn thanh lý Cửu Hoa Sơn phủ cận zombie, cho những người khác cung cấp công việc hoàn cảnh, cái này sự kiện phát động hắn. Ở kiếp trước thời điểm, nhiều lần phát sinh zombie đại quân cùng các tổ chức lớn chiến án lệ, ỷ vào số lượng khổng lồ, zombie đại quân một lần đem nhân loại áp chế ở mấy tòa nhà đại lâu bên trong. Về sau vẫn là trùng hợp có yêu tộc ra tay, thôn phệ lượng lớn zombie về sau, xua tán đi zombie, làm cho nhân loại đạt được cơ hội thở dốc. Ninh viện sân bay khoảng cách zombie cũng liền bất quá mấy chục dặm lộ trình, lấy zombie thể lực cùng tốc độ, không đến một cái giờ, liền có thể đến Cửu Hoa Sơn hạ cho nên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, có thể giết chết tự nhiên là sớm một chút giết chết tốt. Mười mấy vạn zombie, nếu như một chút xíu giết lời nói, còn không biết muốn giết tới khi nào. Vẫn là phóng nắm lửa đốt tới thoải mái, sau đó nhặt tinh thể năng lượng mặc dù khó khăn, nhưng cũng hẳn là so từng cái giết giòm bì đến nhanh, dạng này càng thêm tiết kiệm thời gian, nói đến vẫn là kiếm lời. Mà lại hàn trọng tin tưởng, lấy kêu người khai sáng thực lực, đại hỏa tất nhiên không cách nào đem nó giết chết. Khi hắn bị đại hỏa bức bách, từ bên trong trốn tới thời điểm, liền là đánh giết hắn cơ hội tốt. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, như thế nào tại mưa to trung điểm đốt sân bay cẩu. Bất quá hàng trọng đã đưa ra đề nghị này, khẳng định là đã nghĩ đến phương pháp, nói, kề bên này có hai tòa trạm xăng dầu, mà lại trong phi trường khẳng định cũng có lưu trữ dầu nhiên liệu địa phương, lấy thuận tiện máy bay cố lên. Chỉ cần chúng ta lợi dụng trạm xăng dầu dầu, rót vào sân bay cao Úc, đem sân bay điểm đốt, đến lúc đó trong phi trường dầu nhiên liệu tất nhiên cũng sẽ đi theo thiếu đốt, loại này thế lựa liền xem như mưa to cũng vô dụng. Ngày hôm qua một ít hàng không nhiên liệu ở trên mặt nước thiêu đốt kinh lịch, cho hắn cực lớn lòng tin. Nếu như là lấy trước, muốn làm loại chuyện này khó khăn không là bình thường lớn, nhưng là hiện tại có triệu từ người tại, vấn đề liền biến đơn giản nhiều chạm xăng dầu vại dầu trên cơ bản đều là chứa đựng dưới đất triệu tử nguyệt nhẹ nhõm cảm ứng hắn vị trí về sau đem trên mặt đất xi si măng nện nứt ra sau đó tùy tiện liền đem chôn dưới đất vại dầu bảy giờ lên mặt đất vỡ ra to lớn vại dầu dâng lên bay đến sân bay đại lâu trên không 150 lập phương xăng điểm đốt sân bay đã dư sải nhưng là hàng trọng không muốn cho giòm bi sống sót thời cơ tự nhiên cũng không cần thiết tiết kiệm cho nên lại đem một cái khác chạm sang dầu vại dầu cũng từ dưới đất đào lên hai cái to lớn vại dầu toàn bộ đều đập vào sân bay cao úc nóc nhà bên trên sang phần vật từ vại dầu sa suốt vào sân bay trong đại lâu 147. Độc y nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 148. Đại chiến người khai sáng. Trên lầu chót động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn bên trong giòm bi chú ý. Phát hiện không thích hợp về sau, giòm bi lại cũng không hiểu gỗ này có gai kích tính hương vị thủy đến tột cùng là thứ đồ gì, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì. Người ta leo đến nóc nhà, hướng trong nhà ngươi đổ nước, chẳng lẽ là cho người tắm rửa sao? Từng cái giòm bị hướng phía nóc nhà phát ra gầm thét, càng có hành động nhanh nhẹn thực giả cùng vệ giáo thú, nhanh chóng leo lên lên trên lầu, muốn công kích hàng trọng bọn người. Đường lạc mũi tên liên phát, bắn chết mấy cái về sau, đặng ngải trực tiếp đem nóng nảy thuật ném vào sân bay cao ốc. Nóng nảy thuật tầm vang một tiếng bạo tạc, trong nháy mắt đốt lên trong phòng sัง, đại hỏa trong nháy mắt phóng lên tận trời. Có xăng trợ đốt, lại là ở trong phòng, tạm thời sối không đến mưa to, đại hỏa đốt phi thường mãnh liệt. Vô số zombie, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, tại hỏa diễm bên trong cháy rụi lấy biến thành một đống thang cốc. Ngay lúc này, sân bay đại lâu bên trong vang lên gầm lên giận dữ, một cây băng thương xuyên thấu nóc nhà, nổ bắn ra mà tới. Tại băng thương về sau, người khai sáng thân ảnh cũng xuất hiện tại cao ốc trên đỉnh. Băng Lam hai mắt mang theo lửa giận, chỉ là hắn thân thể chưa phục hồi như cũ, có một cái lỗ máu, nhìn qua có chút quá dị. Lần trước là đánh lén, lần này đám người có chỗ đề phòng, đương nhiên sẽ không không phòng. Nhìn thấy người Khai Sáng xuất hiện, Hàn Trọng cũng là trong lòng cực kỳ vui mừng, liền đợi đến người xuất hiện đâu. Tấn Thăng đến cấp 3 về sau, Hàn Trọng cũng là lòng tin bạo tăng, một kiếm chạm bạo băng thương về sau, tử vong chi dược trên khai, trực tiếp xông về phía người Khai Sáng. Đồng thời đối triệu tử Nguyệt hô một tiếng, để nàng mang theo những người khác rời đi. Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy Hàn Trọng một mình phóng tới người Khai Sáng, trong lòng có chút lo lắng cũng muốn xông tới cùng Hàn Trọng sóng vai chiến đấu. Nhưng là nàng nếu là chiến đấu, đường lạc đám ba người liền không dễ làm. Ba người này không biết phi hành, một khi hỏa diễm đốt tới mái nhà, hay là nhà lầu sụp đổ, tình cảnh của bọn hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. rơi vào đường cùng, Triệu Tử Nguyệt lập tức mang theo ba người bay về phía không trung, thời khắc chú ý phía dưới tình hình chiến đấu. Hàn Trọng cùng người khai sáng hai người cũng coi là cựu nhân gặp nhau, mà người khai sáng cũng nhận ra mắt trước đám người này chính là hôm qua mang đến cho mình tổn thương. nhìn thấy Hàn Trọng hướng mình vọt tới, người khai sáng thủ đoạn vung lên, từng đạo gai băng ngưng tụ mà thành đâm về Hàn Trọng. Hàn Trọng không nghĩ tới cái này người khai sáng băng hệ năng lực vận dụng cư nhiên như thế thuần thục, mà lại loại này trời mưa to khí cũng có lợi cho hắn phát huy. Một nháy mắt sân bay trên đại lầu liền hiện đầy gai băng, bước bách phía dưới, Hàn Trọng cải biến công kích lộ tuyến. Dù sao mình biết phi hành, không nhất định nhất định phải tại mái nhà chạy. Ngắn ngủi khoảng cách, trong nháy mắt tăng tốc độ liền vọt tới mắt trước, Hàn Trọng mắt lộ ra hung quang, một kiếm đâm về người khai sáng đầu. Người khai sáng há to mồm hướng phía Hàn Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, bén nhọn móng vuốt đột nhiên đập tại trên thân kiếm, lực lượng khổng lồ, chấn Hàn Trọng cánh tay run lên. Nếu như không phải hoàn thành cấp 3 tiến hóa thể. Đoán chừng lần này kiếm đều muốn bị đánh bay, nhưng là người khai sáng công kích cũng không kỹ dừng như thế, đập ra Hàn Trọng Trường kiếm về sau, khẽ vuông tay, một cây băng thương trong nháy mắt trong tay nương tụ, trực tiếp đâm về Hàn Trọng lưỡng ngực Lần này vừa nhanh vừa vội, nhất là băng hệ năng lực vận dụng càng là xuất thần nhập hóa. Đối với nhân loại tới nói còn muốn quen thuộc dị năng, nhưng là đối với người khai sáng tới nói, đây tuổi hồ là bản năng trời sinh phản ứng. Hàn Trọng vội vàng nhiên người, băng thương sát ngược đâm qua, hàn ý trực tiếp xuyên thấu qua khôi giáp truyền đến chiến thân. Dù là Hàn Trọng giờ phút này thể chất không nhiều, cũng không khỏi dùng mình một cái. Cái này đáng chết zombie, hơi lạnh mười phân a nhưng mà Hàn Trọng cảm khái chưa kết thúc, người khai sáng móng vuốt đã đập tới trên người hắn. Hàn Trọng mặc dù biết người khai sáng tồn tại, nhưng là từ không có cùng người khai sáng giao thủ kinh nghiệm, càng không nghĩ đến người khai sáng sẽ kinh khủng như vậy. vô luận là tốc độ vẫn là phản ứng, đều mau kinh người. lại phối hợp một thân băng hệ dị năng thuần thục anh dũng, Hàn Trọng vừa đối mặt tan thiệt tỏi lớn, bị nện rơi xuống đất trên bề sau, người khai sáng không đợi Hàn Trọng đứng dậy, vung tay liền là một đạo băng thương. Hàn Trọng lăn mình một cái lập tức né tránh, mà trên mặt đất đóng băng đã cấp tốc hướng mình lăn tràn, Hàn Trọng không được lần nữa rời khỏi càng xa mà doãn bỉ căn bản không có ý định cho hàn trọng cơ hội thở dốc, vung tay lên lại làm mảng lớn gai băng từ dưới đất chui ra, liên tiếp công kích, đem hàn trọng đánh run rẩy, bay đến không trung hơi ổn định thân hình về sau, hàn trọng trực tiếp thả ra tử vòng chi dược bổ sung năng lực âm vụ, một đoàn lớn sương mù đem hàn trọng bao quát trong đó, người khai sáng lập tức đã mất đi hàn trọng thân ảnh, hiện tại đến thiên ta, ánh mắt của mình không bị ảnh hưởng hàn trọng, nội giận gầm lên một tiếng, mang theo âm vụ lần nữa xông về người khai sáng, người khai sáng không nhìn thấy hàn trọng, chỉ có thể ngưng tụ băng thương, đối âm vụ bên trong loạn xạ một trận, nhưng băng thương bắn vào âm vụ về sau như là châu đất xuống biển đồng dạng ngược lại ngược lại là nhanh chóng hướng mình tiếp cận đợi đến người khai sáng nhìn thấy trường kiếm lúc hàn trọng đã gần tại mắt trước người khai sáng đột nhiên một bên đầu trường kiếm dán gương mặt đâm qua nhưng là từ điện bảo kiếm sắc bén còn tại hắn trên mặt hạch xuất ra một đạo thật dài lỗ hổng đồng thời đâm xuyên qua hắn bên trái lỗ thay người khai sáng lập lại chiêu cũ lần nữa ngưng tụ thành băng thường, đâm về hàn trọng muốn bức bách hàn trọng lui lại nhưng là chiêu số giống vậy dùng hai lần liền không như vậy tốt xử hàn trọng cánh tay trái hướng ra phía ngoài một cản băng thương sát hàn trọng trên cánh tay khôi giáp trượt đến một bên mà cung lúc đó Hàn Trọng thân hình trong nháy mắt xâm nhập zombie mắt trước, đầu gối trực tiếp đè vào trên mặt của đối phương. Những cái này một tấn kích, zombie lảo đảo lưu lại. Hàn Trọng bảo kiếm trong tay một vòng bao trùm, hướng hắn trên đầu cuốn qua khứ, chuẩn bị đem nó một kiếm gọt thủ. Nhưng mà zombie động tác kế tiếp, để Hàn Trọng giật nảy cả mình. Đối phương thế mà học mình vừa rồi đồng dạng, đồng dạng giơ tay trái lên cánh tay, đem bảo kiếm đón đỡ ở bên ngoài. Nhưng mà khác biệt chính là, Hàn Trọng trên cánh tay có khơ giáp, mà đối phương thụ thường không có, cho nên bảo kiếm trong nháy mắt đem nó cánh tay quẹt làm bị thương, kém chút toàn bộ cắt xuống. Người khai sáng bị đau, trong nháy mắt lui nhanh kéo ra cùng Hàn Trọng khoảng cách. Một đôi băng làm con mắt tràn đầy nghi hoặc, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, sau đó tại Hàn Trọng nhìn chăm chú, người khai sáng tới một bộ lớn thay đổi trang phục. Thời gian qua một lát, người khai sáng trên thân liền ngưng kết ra một tầng thật dày băng giáp, nếu như nhìn kỹ lời nói, sẽ còn phát hiện, hắn băng giáp bộ dáng, cùng Hàn Trọng khôi giáp cực kỳ tương tự. Càng quỷ dị chính là, đối phương cổ tay khế đảo, thậm chí trong tay xuất hiện một thanh cùng từ điện bảo kiếm tương tự băng kiếm. Đây là, Hàn Trọng tê hít một hơi. Mặc dù biết người khai sáng không giống với phổ thông zombie, nhưng là hắn trí tuệ cao đến loại trình độ này vẫn là để Hàn Trọng cảm thấy không thể tưởng tượng đối phương năng lực học tập cùng năng lực linh ngộ thực sự quá kinh người nhưng càng như vậy Hàn Trọng càng nghĩ giết chết đối phương cái đồ chơi này lưu lại tuyệt đối là kẻ gây họa trong lòng Hạ quyết tâm Hàn Trọng lần nữa vào tới nương theo lấy âm vụ lờ lờ trở ngại giòm bị ánh mắt nhưng mà giòm bỉ vừa rồi ăn thiệt tỏi, hiện tại cũng đã có kinh nghiệm băng hệ dị năng phát động mấy chục đạo cao hai 3 mét gai băng từ mặt đất chui ra ngăn cản Hàn Trọng đường tấn công Hàn Trọng rơi vào đường cùng chỉ có thể chém nát gai băng về sau phóng tới đối phương đáng tiếc là kể từ đó cũng liền tương đương bại lộ thân hình của mình 148. Độc ý diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 149. Giả quyết người khai sáng. Người khai sáng năng lực học tập, năng lực phản ứng, cùng năng lực ứng biến đều để hẳn trọng vì thế mà kinh ngạc. Hắn thấy, giống người khai sáng loại tồn tại này, quả thực liền là bờ UG cấp bậc tồn tại. Có cái đồ chơi này tại, những sinh vật khác còn có đường sống sao? Ở kiếp trước không có sống đến cuối cùng, cũng không biết nhân loại cuối cùng tương lai là cái gì, nhưng là hắn khi còn sống, người khai sáng cường đại cùng kinh khủng, vẫn là có chỗ nghe thấy chỉ là chăm nghe không bằng một thấy, Hàn Trọng bây giờ mới biết mình còn đánh giá thấp người khai sáng thực lực. Nếu như tất cả người khai sáng đều là kinh khủng như vậy, chỉ sợ nhân loại cũng không cần đàm luận cái gì tương lai, tiến hóa điểm cuối cùng, rất có thể người khai sáng đã sớm chờ ở nơi đó. Trở lại mắt đến đây nói, luận dị năng tới nói, Hàn Trọng dị năng kỹ năng số, chủng loại, thậm chí là trình độ quỷ dị, khẳng định đều là vượt qua người khai sáng. Nhưng vấn đề là mình thức tỉnh những cái kia dị năng, hết lần này tới lần khác đối với dọa bị loại này tử vật vô hiệu. Ma tương ứng đối phương mặc dù chỉ có một loại năng lực, lại một chiêu nhưng có kiếm ăn khắp nơi. Nhất là dưới mắt loại này mưa to hoàn cảnh dưới, càng là có lợi cho năng lực phát huy, phối hợp hắn siêu cường năng lực phản ứng cùng năng lực học tập, mỗi lần đóng băng dị năng phát động, luôn có thể đồng cứng một mảng lớn không gian, để hàn trọng tiến công liên tiếp bị ngăn trở. Mà lại trên người của đối phương bao trùm nặng nghề cứng rắn băng giáp về sau, công kích của mình tức thì bị cực lớn suy yếu. Lấy dòm bị đã tính, cho dù là đột phá băng giáp phòng hộ, cho hắn tạo thành tổn thương, trên cơ bản cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Người khai sáng phi thường rõ ràng nhược điểm của mình, trên đầu ngoại trừ nặng nghề băng giáp bên ngoài, đối với đầu bộ vị công kích, càng là mười phần lưu ý để Hàn Trọng rất khó tìm đến nhất kích tất sát thời cơ. Nguyên bản Hàn Trọng coi là thừa dịp người khai sáng trọng thương, có thể nhất cử đem nó đánh giết chiến đấu. Hiện tại ngược lại biến thành đánh lâu dài. Dưới chân đại hỏa chiếu đốt, đỉnh đầu mưa to mưa như trút nước. Hiện tại cái này hoàn cảnh quả thực liền là băng hỏa lượng trọng thiên. Theo phía dưới hỏa diễm càng ngày càng lợi hại, người khai sáng đóng băng hệ dị năng nhiều ít nhận lấy ảnh hưởng. Nhất là hắn hôm qua còn nhận qua trọng thương, còn không tới kịp hoàn toàn khôi phục, chiến lực giảm mất đi nhiều. Tại đánh lâu dài tình ngu dưới, bị Hàn Trọng không ngừng tiêu hao, người khai sáng dần dần tiến vào xu hướng suy tàn. Tương phản, Hàn Trọng mỗi lần sau khi bị thương đều có thể thông qua sinh mệnh chi thụ năng lực, nhanh chóng khôi phục. Ngược lại bắt đầu càng đánh càng hăng, tựa hồ thắng lợi cây cân tại hướng Hàn Trọng nơi này nghiêng. Ngay tại lúc Hàn Trọng cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đối mặt Hàn Trọng công kích, người Khai Sáng đột nhiên từ bỏ phòng thủ, mặc cho Hàn Trọng đem Trường Kiếm đâm trúng chính mình. Không được. Lam Bảo Kiếm thuận lợi đâm vào đối phương trong cơ thể về sau, Hàn Trọng lập tức ý thức được không được. Nhưng cái này đã không còn kịp rồi, người Khai Sáng ngó vớt, đột ngột đập vào trên người hắn. Cái này người Khai Sáng đẳng cấp vốn là so Hàn Trọng cao hơn giờ phút này không tiếc lấy thương đổi thương, như Đổ đã lâu một kích toàn lực, lúc này đem Hàn Trọng đập thổ huyết bay ngược, nửa cái mạng kém chút cũng bị mất. nhưng mà để Hàn Trọng kinh hãi, không phải một trường này tạo thành thương thế, mà là người khai sáng lúc công kích bạo phát đóng băng dị năng, tại bóng luốt lực lượng cường đại tạo thành trực tiếp tổn thương đồng thời, bổ sung đóng băng trong nháy mắt tại Hàn Trọng trên thân lan tràn. Hàn Trọng điên cuồng vận chuyển sinh mệnh chi thụ năng lực chữa trị thương thế của mình, nhưng là hàn khí xâm lấn, vẫn như cũng là để hắn tứ chi cứng ngắc, máu chảy không khói. mà nó chủ quan, thế mà bị một con giòm bi cho hố. Hàn Trọng trong lòng tiêu khổ hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình lại bị một con giòm bì trò tinh kế đầu năm nay liền giòm bì đều không thành thật giữa người và người không có cơ bản tín nhiệm hiện tại liền giòm bì đều không thể tin hàn trọng kaka tản ra sương ngủ ngay tại hàn trọng chấn vỡ trên người vũ băng chuẩn bị ứng phó người khai sáng công kích kế tiếp lúc không trung đột nhiên chuyển đến đường lạc tiêu to hàn trọng nửa người trên cứng ngắc lợi hại tử vong chi dực chấn động cất cao thân hình một cước thăm dò tại người khai sáng trên nắm tay mượn nhờ cố lực lượng này nhanh chóng kéo dài khoảng cách đồng thời tản ra âm vụ tại hai người từ âm vụ bên trong vừa hiện thân trong nháy mắt một đạo đen như mực mũi tên Thẳng đến người khai sáng mặt, xương mù đột nhiên biến mất, người khai sáng khôi phục ánh mắt, mà ở hắn phát hiện không đối lúc, mũi tên đã muốn tránh cũng không được. Trong lúc vội vã, người khai sáng miễn gương đem hai cánh tay cánh tay ngăn tại mặt trước. Lập tức cầm vang một tiếng thật lớn, đã sớm bởi vì hai người chiến đấu mà rách mướp nắp nhà, lập tức bị phá xuất một cái động lớn. Sân bay cao ốc nhận cái này một ảnh hưởng, lập tức phát sinh phản ứng dây chuyền, mái nhà bắt đầu bắt đầu lớn diện tích đổ sụp. Hàng trọng cảm giác được dưới chân không còn, sóng nhiệt lập tức từ phía dưới của tới, không đợi nghĩ lại tranh thủ thời gian triển khai tử vong chi dục, bay lên không trung. Chờ hắn lại đi nhìn người khai sáng lúc Phát hiện hắn vị trí, chỉ còn lại một cái độc lớn, ào ào mưa to, chính thông qua cửa hang đổ vào ở phía dưới lửa lớn rừng rực bên trên. Hàn Trọng vừa định lại muốn tới gần xem xét, liền nghe được anh một tiếng tiếng vang nổ thật to, sóng nhiệt cùng sóng xung kích đánh tới. Cho dù là Hàn Trọng thân ở không trung, vẫn như cũng bị cái này bạo tạc mang tới mãnh liệt sóng xung kích, cho sông chóng đầu hoa mắt. Tại không trung lật ra vô số cái té ngã, nửa ngày cũng không tìm tới Đông Tây Nam Bắc, kém chút một đầu chìm vào dưới mặt đất đống lửa. May mắn là Triệu Tử kịp thời bay tới, lợi dụng dị năng trợ giúp hắn ổn định thân hình. Vừa rồi bạo tạc Hẳn là sân bay dầu kho bị điểm đốt, lần này sân bay triệt để đốt thành cho bụi. Triệu Tử Nguyệt sợ hai thanh nói, vừa rồi bạo tạc uy lực thực sự quá lớn, chỉ sợ là toàn bộ lục triệu thành đều có thể cảm nhận được cái này động tĩnh. Bầu trời bên trong mưa to, đều bị buộc đảo lưu mấy chục mét, tạo thành khó gặp kỳ quan. Hàn trọng lung lay đầu, hơi thanh tỉnh một chút về sau, túi đầu xem xét, cũng không phải. Hiện tại thế lửa có thể so sánh trước đó mấy nhiều, trước đó là ở bên trong đốt, hiện tại là toàn bộ sân bay cao ốc, toàn bộ đều đang tiêu đốt. Tại mưa to hình thành ám mạc dưới, cháy hừng hực sân bay, liền thành hắc ám bên trong tối loé sáng tồn tại. Tiêm người khai sáng thế nào? các ngươi nhìn thấy không? liên tục hai lần bạo tạc, cùng đại lâu đổ sụt, hàn trọng căn bản chưa kịp nhìn thấy sau cùng tình huống, hiện tại tỉnh táo lại, liền vội vàng hỏi, hàn là chết đi, chúng tử vong nhất tiễn, lại tiến vào biển lửa, cái này còn có thể không chết sao? đường là không xác định nói, cái này dòm bi thực sự quá cứng hãn, nàng cũng không có nắm chắc, đặng ngại, có thể không chế cái này ngọn lửa sao? hàn trọng trong lòng ghi nhớ lấy người khai sáng tinh thể năng lượng, muốn xuống dưới xem xét, mà lại không nhìn thấy người khai sáng thi thể, hàn từ đầu đến cuối có chút không yên lòng, ta thử một chút, làm trung cấp hỏa diễm trưởng không giả. Đặng Ngải thực lực hay là vô cùng khả quan, tại biển lửa bên trong cứ thế mà tách ra một con đường. Mặc dù bên trong sóng nhiệt kinh người, nhưng là mấy người thể chất cường hãn, còn có thể chịu được nhiệt độ cao đi vào. Nhưng mà để Hàn Trọng bất an là, tại người khai sáng rơi xuống địa phương, mọi người tới về kiểm tra 4, 5 lần, cũng không có thấy hắn thi thể, ngược lại là cái khác dọm bị thi thể tầng tầng lớp lớp, phát ra khét lẹt khó người hư vị 149. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 150, vận mệnh cải biến. Chẳng lẽ là trốn Xác định tìm không thấy người khai sáng thân thể về sau, mập mạp vô cùng giật mình nói, cái này đều không chết, cái này người khai sáng quá áng nhiên bước đi, mập mạp chấn kinh. xem ra là như thế. hàn trọng thở dài nói, cái này người khai sáng thực lực thật sự là quá mạnh, trước trước nếu như không phải đường lạc đem nó bắn bị thương, chúng ta có lẽ căn bản không có thời cơ đánh bại hắn. người khai sáng chạy trốn, để hàn trọng phi thường tiết đối. hắn thi triển băng hệ năng lực, hay là vô cùng cường đại, cái này khiến hàn trọng trông mà thèm không thôi. bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thần, nếu như có thể thu hoạch được người khai sáng tinh thể năng lượng, mình liền có cơ hội gia tăng một hạng năng lực. Người khai sáng là zombie bên trong tồn tại đặc thủ, năng lượng của bọn hắn tinh thể ẩn chứa hắn dị năng năng lực bản nguyên. Nếu như có thể đạt được người khai sáng tinh thể năng lượng, sẽ có 50% tỷ lệ đem nó dị năng phục chế đến trong cơ thể của mình. 50%, đây đã là rất cao tỷ lệ. Liên xem như không có thu hoạch được dị năng, hắn tinh thể bên trong năng lượng ẩn chứa cũng phi thường khả quan, mà bây giờ hết thảy kỳ vọng đều hóa thành thao hành. Hàn Trọng rất rõ ràng, cái này người khai sáng trí tuệ kinh người, đều biết dở trò lừa bịp. Lần này không thể đem hắn đánh giết, chỉ sợ hắn chạy trốn về sau, lại nghĩ tìm tới hắn liền không dễ dàng. Thiên hạ này to lớn như thế, khắp nơi đều là zombie, lấy cái này người khai sáng thân phận cùng trí tuệ, đoán chừng không bao lâu liền sẽ một lần nữa kêu gọi nhau tập hợp một chi zombie đại quân. Hiện tại đường bảo là tinh thể, Hàn trọng ngược lại cần lo lắng chính là, cái này đáng chết zombie có thể hay không mang thủ, tương lai chuyên môn dẫn đầu zombie đại quân tìm đến mình trả thù. Nói đến, mình bây giờ tuổi hồ đã đắc tội hai cái người khai sáng zombie, mẹ nó, u hận này kéo có chút lớn a. Hàn Trọng thẳng tú lợi, trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nhưng là lo lắng cũng vô dụng, bên ngoài bên ngông mưa to, muốn tìm được kia người khai sáng cũng không dễ dàng. Được rồi, mặc kệ. Đã có thể đánh bại hắn một lần, vậy liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Người chết chim chỉ lên trời, sợ cái bóng a? Chỉ cần mình có thể bảo trì tiếp tục tiến hóa, liền xem như người khai sáng cường đại hơn nữa. Gặp được mình cũng chỉ có một cái đi tội, đó chính là gặp hắn một lần, đánh hắn một lần. Huống hồ ở trên một thế thời điểm, tương đối nổi tiếng người khai sáng bên trong cũng không có cái này mặt thú thân người ra hỏa, Đoan Trừng cũng chính là một nhân vật nhỏ. Hàn trọng làm một phen tâm lý kiến thiết về sau, tâm tình lại lần nữa chuyển biến tốt đẹp bắt đầu, đem tâm tư cùng chú ý điểm một lần nữa trở lại mắt trước. Nhìn thấy bốn phía những cái kia đốt cháy khét quan xoắn zombie, Hàn Trọng nhiều ít vẫn là có chút vui mừng, ý vị này thiết huyết binh đoàn lại một lần nữa nên đón thu một lớn. Tân thế tiến vào hiện tại khoảng thời gian này, còn có thể có cơ hội một hơi xử lý hơn 10 vạn zombie, tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Nhìn đến đằng sau mấy ngày có phải hay không hẳn là tìm xem cơ hội như vậy ba. Tại Hàn Trọng nghĩ đến chuyện tốt lúc, lại không biết là, tại cách đó không xa màn mưa bên trong, một đạo thân ảnh cô đơn, chính tràn ngập cừu hận nhìn về phía mưa to bên trong hỏa diễm. Ỷ vào đóng băng dị năng trốn qua một kiếp người khai sáng, cũng không dễ vượt qua. Hai tay bị hoàn toàn nổ không có không nói, ngực bụng, trên mặt đều không có một khối thịt ngon lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Nhưng cho dù là dạng này, người khai sáng vẫn như cũ cũng không chết đi, mặc cho nước mưa cỏ rửa đến trên người mình. Sau một lát, cái này người khai sáng quay người đầu nhập màn mưa, biến mất mưa to bên trong. Từ đây trên đời thiếu một cái mi lanh tụ, lại nhiều một thất cô lang. Hàng trọng căn cứ trí nhớ của kiếp trước, cho rằng cái này người khai sáng thanh danh không hiện, chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng là hắn lại không để ý đến, bởi vì hắn sinh mệnh quý tích cải biến, đã bắt đầu càng ngày càng nhiều ảnh hưởng đến hắn tiếp xúc qua người cùng sự. Tỷ như trước đó cái kia hồng y tiểu nữ hai người khai sáng cùng trước mắt cái này, tương lai sẽ còn càng nhiều, thẳng đến cải biến tất cả lịch sử hướng đi. Dựa theo một đời trước vận mệnh quy tích, cái này người khai sáng hẳn là muốn chết tại một con cấp 6 đỉnh phong đại yêu trong tay, sau đó bị con kia đại yêu thôn phệ. Nhưng bây giờ, người khai sáng mặc dù bị hàn trọng đánh bại, thậm chí là gió xét hạo ổ, nhưng là hắn từ hàn trọng trên thân học được không ít thứ, càng quan trọng hơn là, hắn tránh thoát lúc đầu kết cục chắc chắn phải chết. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Vô số án lệ chứng minh, câu nói này muốn nhiều nói nhảm liền có nhiều nói nhảm, bởi vì đại nạn không chết về sau, thường thường còn có càng lớn tai nạn. Nhưng mà đối với cái này, người khai sáng tới nói, câu nói này lại là giống như kỳ tích ứng nghiệm. 4. Trong sân bay, hàng trọng bọn người, trước trước là phóng hỏa, hiện tại là vội vàng dập lửa. Hơn 10 vạn zombie, cuối cùng thoát đi cũng bất quá 1 phần 10, tuyệt đại bộ phận đều mất mạng tại đại hỏa bên trong. Bởi vì lượng lớn xăng đổ vào, cùng sân bay dầu kho bạo tạc, dẫn đến hỏa diễm quá quá mạnh liệt, thiêu chết zombie rất nhanh liền bị đốt cháy khét. Từng có bệnh viện nhân dân kinh lịch, để hàng trọng biết, nếu như lại đốt xuống dưới, chỉ sợ là tất cả thi thể đều muốn bị đốt không có đến lúc đó mưa to sưng lên, trừng hạt đậu tinh thể năng lượng đều sẽ bị xông vào nước bùn bên trong, hoặc là bị dòng nước cuốn đi. kể từ đó còn muốn tìm kiếm liền biến cực kỳ khó khăn. nhìn thấy bên trong giòm bị cơ bản đều chết hết về sau, hàng trọng rứt khoát để đặng ngải thi triển hỏa diễm không chế dị năng, đem lửa lớn dường rực tắt mất, phóng hỏa dễ dàng dập lửa khó, sang cùng máy bay dầu nhiên liệu điểm đốt đại hỏa đã vượt ra khỏi đặng ngải phạm vi không chế. cũng may là mưa to giúp đại ân, buổi tối tới lâm thời, hỏa diễm rốt cục từ từ dập tắt, đặng ngải hao hết toàn bộ năng lượng, sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững, nhưng là tất cả nỗ lực đều là đằng giá, dựa theo tỷ lệ. Hơn 10 vạn zombie, ít nhất cũng phải thu thập trên ngàn khoa tinh thể năng lượng. Mà cái này trong đó, có tương đương một bộ phận tỷ lệ sẽ là cấp 3 tinh thể năng lượng. Cho nên Hàn Trọng Phi thường vui vẻ, vung tay lên, Phi thường hào khí nói, ngày mai đem tất cả mọi người kéo tới nhặt tinh thể. Lúc trở về, rốt cuộc không cần lại đội mưa phi hành. Đã muốn đem tất cả mọi người kéo tới, muốn tại mưa to bên trong tiến lên, kia máy bay lớn tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ Hàn Trọng vốn là nhìn chúng cái này máy bay lớn, hiện tại càng là danh môn chính thuận. Từ khi máy bay bị phát minh đến nay, lần thứ nhất không cần thông qua động cơ, không cần tiêu đốt dầu máy liền có thể bay lên không trung, thuần nhân công tích, đóng đại nhất phẩm ngự thành thiết huyết binh đoàn các thành viên, khổng lồ Eberser bay vào cư xá lúc cũng không khỏi phát ra tiếng hoan hô, bởi vì bọn hắn biết, đoàn trưởng dẫn đội xuất trình, thuận lợi quay trở về, cơ tối giao lưu, tu luyện, nghỉ ngơi, trở thành đám người trạng thái bình thường, tiêm người khai sáng lợi dụng dị năng phương thức chiến đấu, mười phần đáng giá học tập, nhất là đối với đặng ngải ôn luyện loại này, khống chế nguyên tố loại năng lực dị năng giả, càng là có cực kỳ trọng yếu tham khảo ý nghĩa. Đầu năm nay, liền một con giòm bị đều biết học tập, liền chứ đừng nói là người, cho nên liền hàn trọng mình. Lúc buổi tối, đều đang nhớ lại hôm nay chiến đấu mất. Ngày thứ hai, thiết huyết binh đoàn tất cả nhân viên nghe theo hành trọng hiệu lệnh, 7 giờ đồng hồ rời giường, 7 giờ rưỡi ăn cơm, 8 giờ tất cả mọi người đang lục Eberser. Tận thế phía dưới, nhân loại may mắn còn sống sót còn có thể ngồi lên máy bay, đây quả thực tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Tất cả mọi người lại là hư phấn, lại là khẩn trương. Cả ngày tại dưới áp lực mạnh sinh hoạt, lại buồn bực trong phòng ra không được, người cảm xúc cũng khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Hành trọng cũng lý giải tâm tình của mọi người, cho nên tùy ý bọn hắn nghị luận ầm mỹ cũng không ngăn lại. Chỉ là làm Eberser đáp xuống sân bay về sau, Hàng Trọng đi ra cửa khoang, nhìn thấy tình huống trước mắt về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. 150. Độc y liệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 151, gặp phải người quen. Tại tận thế, phát sinh tranh đoạt đồ ăn cùng các loại tài nguyên tình huống, cũng không hiếm thấy, thậm chí rất nhiều người sẽ chết tại xung đột cùng chiến đấu. Nhưng theo bình thường là tại mưa to quý kết thúc về sau, trời đông giá rét quý phụ xuống thời giờ. Hàng Trọng làm sao cũng không nghĩ tới, tại mưa to quý chưa kết thúc, thế mà liền có người sẽ chạy đến tranh đoạt tài nguyên. Mấu chốt nhất là vẫn là muốn trích từ mình qua đảo lao tử đà sinh đà tử lại là phóng hỏa lại là dập lửa công việc một ngày dễ dàng sao dám trích từ mình qua đảo hàn trọng tại chỗ liền nổi giận ở phi trường phế tích bên trên đứng đấy hai nhóm người trong đó một đám là người quen biết cũ là trước đó đã từng đã từng quen biết quang đầu ô nha bọn người mà đổi thành bên ngoài một đám dẫn đầu là người trẻ tuổi nhìn qua rất là tuấn tú cho dù là hàn trọng đều không thể không thừa nhận gia hỏa này so với mình dáng dấp muốn càng đẹp trai một chút tại người này bên người còn đứng lấy một cái người một nữ nhân một người xinh đẹp yêu tiểu nữ nhân. Nữ nhân này dung mạo không kém, thậm chí phải nói dáng dấp rất xinh đẹp, chỉ là nàng tại trời mưa to cũng hóa nũng trang, giờ phút này bị nước mưa sung lên, lập tức biến thành một trường ma quỷ. Khi nhìn đến hai người này một cái mắt, Hàn Trọng liền nghĩ tới thân phận của đối phương. Ở kiếp trước thời điểm, nếu như nói lục địa thành, nổi danh nhất thế lực cường đại nhất tổ chức là cái nào, khẳng định không phải Lôi Minh không ai có thể hơn. Mà Lôi Minh người sáng lập, liền là này hai huynh muội. Nam là ca tên là Tiêu Hoán, là cái phu gia công tử ca, thức tỉnh dị năng là Lôi Điện hệ vạn lôi chi tổ. Người này hậu kỳ tại toàn cầu phạm vi bên trong, đều là vô cùng nổi danh. Danh sưng là lôi tổ, tuyệt đối đại năng một cái. So triệu tử nguyệt thanh danh đều muốn văng, muội. Ma nữ, cũng chính là muội muội, gọi là tiêu tiêu, thức tỉnh dị năng là rắn hóa nọc độc, độc, có thể hóa thành độc mãng, cực kỳ tinh thông dùng độc. Người này là chân chính xà hạt mỹ nhân, dung mạo xinh đẹp, dáng người xinh đẹp, nhưng là ra tay cũng ngon độc. Nhất là hắn hạ độc thủ đoạn cao minh, cho nên rất nhiều người không minh bạch liền chết tại trong tay của nàng. Này hai huynh muội, tuyệt đối là phi thường cường đại đối thủ. Hàn trọng làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp được bọn hắn. Dựa theo ở kiếp trước ký ức, lục triều thành nổi danh thế lực đại khái thực lực phân bố phạm vi là. Anh hùng liên minh tại lĩnh đông khu, quang đầu ô nhà vương quạ đen giúp tại linh viễn khu, lôi minh tại khu vực mới. Mà triệu tử nguyệt sát huyết bảo ở trung lương chủ thành khu cùng lĩnh đông khu giao giới, cũng tức là từ đỉnh dưới núi tới gần nông khoa viện vị trí. Trừ cái đó ra, còn có một số người khác tộc thế lực nhỏ, nhưng phần lớn là gian nan sinh tồn thôi. Mà tại nhân loại bên ngoài càng cường đại hơn, là giải tại các nơi dòm bị thế lực, cùng tại chân vũ hồ phía bắc tới gần trường giang vị bên trên hồng sơn yêu tộc căn cứ. Dòm bị mặc dù phân bố các nơi, nhưng là thực lực mạnh nhất, điểm ấy không thể nghi ngờ. Xem như các thế lực lớn địch nhân chung Ngoại trừ dòm bị bên ngoài phải kể là Hồng Sơn yêu tộc thực lực mạnh nhất. Lúc trước nơi đó là một tòa rừng rậm vườn mã thú, bên trong thu dưỡng lấy các loại động vật. Vì rút biến dị về sau, lượng lớn động vật tử vong, đồng dạng cũng có một chút phát sinh yêu hóa. Những này yêu hóa về sau động vật, chiếm cứ tại Hồng Sơn, để nơi đó thành tử vong cấm địa, mấy cái cường đại yêu tộc, càng là thanh danh hiển hách. Nếu như không phải những yêu tộc này ở giữa, cũng lẫn nhau không hợp nhau, thường xuyên phát sinh đánh lén cùng chiến đấu, chỉ sợ cũng không có thế lực khác chuyện gì. Mà tại một thế này, bởi vì là mình xuất hiện, dẫn đến triệu tử nguyên sát huyết bảo phát sinh biến hóa, nhưng là hắn thế lực của nó hẳn không có biến mới đúng. Cái này Lôi Minh hẳn là tại khu vực mới, chạy thế nào đến Linh Viễn khu phía nam nhất biên rồi tới. Ý nghĩ này chỉ là tại đầu góc bên trong lóe lên, Hàn Trọng lập tức liền hiểu được. Hàn là ngày hôm qua động tĩnh quá lớn, đem những người này hấp dẫn đến đây. Mà trên thực tế, cũng cùng Hàn Trọng phỏng đoán không sai biệt lắm. Theo dị năng thức tỉnh cùng thuần thuộc nắm giữ, người lá gan liền sẽ lớn hơn nhiều. Tại loại này tận thế hoàn cảnh dưới, còn phát sinh như thế đất rung núi chuyển động tĩnh, luôn có thể khiên động mỗi cái thần kinh người, sợ lại xảy ra chuyện gì không biết tai nạn, dẫn đến nhân loại lần nữa đại quy mô tử vong. Chỉ là những người này không có Hàn Trọng bọn hắn phi hành ưu thế không dám ở sắc trời sắp tối thời điểm đi ra ngoài, cho nên sáng sớm hôm sau liền chạy tới nơi khởi nguồn dò xét đến tận cùng. thế nhưng là vừa tới nơi này về sau phát hiện đầy đất dòm bị thi thể, mọi người nhất thời sợ ngây người. tiếp theo là to lớn kinh hỉ, nương theo lấy nhân loại đối tinh thể dần dần nhận biết, ai cũng biết nhiều như vậy dòm bị thi thể ý vị như thế nào. thế là Lôi Minh cùng đồng thời chạy tới quả đến rút hiện trường giằng co đều muốn nơi này dòm bị thi thể. kể từ đó hàng trọng bọn hắn nhàn nhã ăn xong điểm tâm, tập thể ngồi é e bớt sơ chạy đến ngược lại thành bên thứ ba, tại tận thế tình ngụy dưới còn có thể ngồi eberse, dạng phô trương cùng hưởng thụ, này làm sao nhìn làm sao ta bao? cảm thấy được không đúng, phân phó phổ thông thành viên, đợi ở trong phi cơ tạm thời không muốn đi ra về sau, hàn trọng mang theo trong đoàn đội giác tỉnh giả, tại hai đám người ngạc nhiên nhìn chăm chú, đi máy bay hạ cánh, hoặc là nói rất nhiều người thích chế phục, vẫn là có đạo lý. hàn trọng một nhóm người này, đầu tiên là eberse làm máy bay trực thăng mở, căn bản không cần đường băng. sau đó vừa có mặt, liền là toàn thân khóc huyễn khối giáp, đeo vũ khí. muốn nói, cái này mánh lưới vẫn là hiệu quả rất rõ ràng, hai nhóm người vẫn là bị trận thế này khiếp sợ không nhẹ là người tiểu tử này. Thấy rõ ràng mưa to bên trong xuất hiện người là ai về sau, quang đầu ô nha cùng hàn sơn bọn hắn lập tức kêu sợ hãi hô. Trong chốc lát thủ mới hận cũ, toàn bộ đều dâng lên trong lòng. Quang đầu ô nha bọn hắn còn là có lý do hận hàn trọng, lúc trước bị hàn trọng đốt thi thể ánh lửa hấp dẫn, liền ngu đột xuất tùy tiện xông vào trong thành. Một đường chém chém giết giết, thật vất vả tiến vào trong thành. Kết quả tổ chức không có tìm được không nói, còn bị hàn trọng đánh một trận, thuận tiện còn cướp đi cải tiến lớn xe móc, xỉ nhục này một mực ghi tạc quạ đen giúp ba vị sáng lập trong lòng của người ta. Một lúc bắt đầu bọn hắn có thể nào cũng nghĩ không thông. Hàn trọng vì sao lại có tốc độ nhanh như vậy, cùng mạnh mẽ như vậy lực lượng. Quan đầu ô Nha bọn hắn vẫn cho là khả năng này là Hàn trọng thức tỉnh năng lực đặc thù. Thằng đến hai ngày trước môi khổng lồ thai đương một phát, bọn hắn vô ý bên trong từ tử vong môi khổng lồ thân thể bên trong, phát hiện huyết môi châu về sau, lúc này mới chậm rãi suy nghĩ ra hương vị. Nguyên lai like thế giới này mặc dù biến nguy hiểm, nhưng là đồng thời cũng nương theo lấy kỳ ngộ. Mà Hàn trọng bọn hắn rất có thể liền là thông qua loại này đặc thù hạt châu thu được đặc thù thực lực. Từ đó về sau, những người này liền sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thi thể, cho dù là người sống loại cũng có bị bọn hắn giết chết tìm kiếm tinh thể tinh lịch. Trải qua mấy ngày nay tích lũy, mặc dù nói thực lực không có tăng lên đến hàn trọng bọn hắn tình trạng này, nhưng là cũng thông qua huyết mô châu, tấn thăng đến cấp 2 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể, đồng thời dị năng năng lượng cũng tấn thăng đến sơ giai trung kỳ. Cảm giác được thực lực tăng lên về sau, những người này lòng tự tin bạo dạ, luôn cảm giác mình như bước hươu hống, hống, thời khắc nghĩ đến muốn tìm hàn trọng bọn hắn báo thủ. Không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này thế mà lại gặp mặt. Càng không nghĩ đến chính là, hàn trọng bọn hắn tự hồi qua tốt hơn, người người có khôi giáp vũ khí, xuất hành có máy bay. Trái lại nhóm người mình, một đường lội lấy hơn hai thước sâu từ nước chảy đến. Đừng bảo là vũ khí, liền kiện ra dáng quần áo đều không có. Tiêu hận thêm lên nét, để quang đầu ô nha bọn người, trong nháy mắt mắt lộ ra hung quang, đỏ mắt đều muốn vượt qua zombie. 151. Chương 152, đào gấp tượng. Đối với quang đầu ô nha bọn hắn nhận ra mình, Hàn Trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rốt cuộc ai bị người đánh một trận, đoán chừng đều sẽ khắc sâu ấn tượng. Nhưng tại quang đầu ô nha kêu sợ hãi đồng thời, một bên khác tiêu hoán cùng tiêu tiêu hai người, thế mà cũng kinh ngạc tiêu lên, Hàn Trọng liền không thể không cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Từ Nguyệt, không nghĩ tới ngươi cũng còn sống. Tiêu tiêu thấy rõ ràng đi theo Hàn Trọng người đứng phía sau là ai về sau, lập tức eo thon đông đưa, mười phần kinh ngạc nói, chỉ là cái này kinh ngạc bên trong còn mang theo hâm mộ và ghen ghét. Mà Tiêu Hoan thì là kinh hỉ, vội vàng trên trước một bước, sốt ruột nói, Từ Nguyệt, ngươi thế mà cũng còn giống, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ngươi người quen. Hàn Trọng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Triệu Từ Nguyệt, không nghĩ tới Lôi Minh hai người, thế mà nhận biết Triệu Từ Nguyệt, tin tức này Hàn Trọng còn thật không biết. Triệu Từ Nguyệt lạnh nhạt nói, xem như nhận biết đi, một cái chán ghét, một cái đáng ghét. Thời kỳ hòa bình, lấy Triệu Từ Nguyệt ra thế cùng thân phận nhận biết một chút cái gọi là vòng tầm nhân sĩ, cũng là bình thường. Lại thêm người nàng dáng dấp xinh đẹp, tính cách phương diện ngay thẳng bên trong mang theo lanh cốc, muốn trêu chọc nàng nam tính không tại số ít, mà chán ghét nàng nữ tính cũng không tại số ít. Mà cái này tiêu ra hai huynh muội, vừa lúc là cái này hai chủng loại hình bên trong điển hình. "Kaka, ngươi không nhìn ra được sao?" Người trong mắt ánh trong sáng, sớm đã là người khác trên giường đồ chơi. Tiêu Tiêu lùa nói. "Tiêu Tiêu, vị rút để ngươi miệng, biến so dởm bị còn xấu." Triệu Tử Nguyệt lạnh lùng nói. Tiêu Tiêu liếm môi một cái, đầu lưỡi dáng dấp quỷ dị mắt bên trong con ngươi có chút có rút lại một chút, nói, triệu tử nguyệt, ngươi còn tưởng rằng là thời kỳ hòa bình, ngươi có thể bằng vào ra thế hoành hành bá đạo sao? tại cái này loạn thế, ta muốn giết ngươi, cũng bất quá là trong lúc nhấc tay mà thôi. chết về sau đưa ngươi để qua cái này nước bẩn bên trong, hoặc là ném cho giò đều là lựa chọn tốt. chỉ là nàng vừa dứt lời, chỗ mi tâm liền có thêm một cây mảnh khánh cương trâm. tiêu tiêu hoảng sợ phía dưới, thân hình vội vàng lùi lại, thế nhưng là kia cương trâm như bóng với hình, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. ngươi nói rất đúng, tại cái này loạn thế, nếu như ta giết ngươi, cũng giết một con giò không có gì khác biệt. Triệu Tử Nguyệt từ bay đến tiêu tiêu nghiêng trên không, nhìn xuống tiêu tiêu. Vô luận là thời kỳ hòa bình, vẫn là tận thế, ta Triệu Tử Nguyệt chưa từng dựa vào da thế. Ta muốn muốn giết ngươi, như là nghiền chết một con kiến. Triệu Tử Nguyệt bá khí mà lãnh khốc lời nói, để tiêu tiêu vừa sợ vừa giận. Từ khi thức tỉnh dị năng đến nay, nàng liền cảm giác mình thành thế gian chỗ thể, nhất là loại này loạn thế, không cần tuân thủ pháp luật kỷ cương cùng đạo đức, quả thực liền là trời sinh vì nàng loại người này mà thiết, nàng có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Triệu Tử Nguyệt thế mà cũng thức tỉnh dị năng, mà lại tựa hộ dị năng so với nàng còn cường đại hơn bị Triệu Tử Nguyệt một chiêu chế trụ, Tiêu Tiêu cũng là thẹn quá hóa giận, lúc này lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu thải sắc độc mãng, thân thể dài hơn 10 thước, giữ tận đầu lâu, hung ác trừng mắt nhìn Triệu Tử Nguyệt, tùy thời mà phệ. Dương tay, Tiêu Tiêu, trong náy mắt, liền biến thành loại này dương cung bạc kiếm cục diện, Tiêu Hoán cũng là giận dữ. Chính mình cái này muội muội, thời kỳ hòa bình liền tính cách quái đản, nhưng lúc đó nàng liền là một cái bình thường nữ hài, còn có phụ mẫu cùng các loại ước thúc, coi như thu liễm. Bây giờ, gông xiềng hết, nàng cũng triệt để thả ra chính mình. Độc Mãng nhìn thấy Tiêu Hoán trong mắt lửa giận, do dự một lát, Cuối cùng vẫn là biến trở về hình người. Ta khi ngươi đã thức tỉnh năng lực gì, thế mà dám lớn lối như vậy, nguyên lai liền là biến thành một con rắn độc mà thôi, này cũng cực kỳ phù hợp cách làm người của ngươi." Triệu Tử Nguyệt khinh thường nói. "Ngươi?" Tiêu Tiêu giận dữ, lại bị Tiêu Hoán ngăn lại. "Từ Nguyệt, ngươi cũng thức tỉnh năng lực sao? Cái này nhưng thật sự là quá tốt. Tới cùng chúng ta cùng một chỗ đi, mọi người lẫn nhau quen thuộc, về sau có chuyện gì, chúng ta cũng tốt lẫn nhau chiếu cố." Tiêu Hoán thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng Triệu Tử Nguyệt phát ra mời. Cái này mập mạp đột nhiên tiến tới Hàn Trọng bên người, thấp giọng nói, "Đoàn trưởng hắn đây là muốn nại ra ngươi góc tường à? nói thế nào? ngài ra lệnh một tiếng, ta cái này đi làm hắn. người này tinh thông lôi điện dị năng, giờ phút này trung quanh đều là nước, ngươi xác định mình làm qua hắn. hàn trọng lường mập mạp một chút, nói: Ngã sát lặc, đây là không cho bản gia ta cơ hội phát huy A. mập mạp phiền một ba, đào chân tường. hàn trọng khinh thường cười cười. đối mặt tiêu hóa người, triệu tử nguyện không mặn không nhạt nói: chúng ta chưa nói tới quen thuộc, mà lại ta cũng không cho rằng cần ngươi chiều cố. nói xong, triệu tử nguyện thân hình phiêu động, bay trở về đến hàn trọng sau lưng, thái độ rất rõ ràng, mình đã có lựa chọn ta cũng đã sớm nói, nàng ngậm miệng. Tiêu tiêu vừa mới mở miệng, liền bị Tiêu Hoán Á dừng. Tiêu Hoán sắc mặt nhiều lần biến hóa, nhìn thật sâu Triệu Tử Nguyệt một chút về sau, đem ánh mắt rơi vào Hàn Trọng trên thân, giống như là hiện tại mới nhìn đến có Hàn Trọng cái này người đồng dạng. Vị huynh đệ kia lạ mặt vô cùng, xương hôi như thế nào? Tiêu Hoán chào hỏi nói, Hàn Trọng cũng là vì nơi này dọn bì thi thể mà đến. Hàn Trọng chưa nghe nói qua nhân vật này, nhưng là không trọng yếu, trọng yếu là mục đích của đối phương. Tiêu Hoán truy hỏi. Nghe được Tiêu Hoán tra hỏi, quan đầu Ô Nha bọn người cũng lộ ra chú ý thần sắc. Mặc dù cựu hận Hàn Trọng, nhưng là Triệu Tử Nguyệt vừa rồi lộ ra cái kia một tay, vẫn là để bọn hắn cực kỳ rung động, đối với Hàn Trọng đám người thực lực cực kỳ kiên kỵ. Tại cái này trời mưa to, một cây châm rừng ở mặt trước bất động, còn tốt phát hiện, nhưng là nếu như nhanh chóng vận động tình huống dưới, chỉ sợ là bị giết cũng không biết là chết như thế nào. Hàn Trọng ha ha nở nụ cười, cái này tiêu hoán không đơn giản a, trực tiếp cho mình đào hố, bước lên ô Nha Vương đám người cựu thị sao? Cái này anh em đầu tiên là đào gốc tưởng, hiện tại lại đào hố, quốc vương không tệ a, nhưng hắn không biết là mình vốn là cùng Ô Nha Vương có thủ, mình sẽ ở hồ sao? đương nhiên là vì giỏm bị thi thể mà đến, không phải cái này trời mưa to chạy đến du lịch sao? Hàn trọng ha ha vừa cười vừa nói, nhìn qua giống như cái gì cũng không biết đồng dạng, chỉ sợ là Hàn huynh đệ muốn một chuyến tay không, mắt trước mấy vị này, vừa lúc ở nói bọn hắn tới trước, những này giỏm bị hẳn là thuộc về bọn hắn. Tiêu hoán chân tướng với bảy, trực tiếp đem nổi vung ra ô nhà vương trên thân, giúp người khác đảo hố kéo cựu hận loại chuyện này, Tiêu hoán làm rất nhẫn nhuyễn. Tiểu tử, giữa chúng ta nợ cũ cũng nên tính toán, hiện tại mau cút cho ta, có lẽ ta sẽ còn tha cho ngươi một mạng đều bị người ta điểm đến tên, Ô Nha Vương không có không nói lời nào đạo lý, nhưng là cứu hận về tự hận, hắn còn không có ngốc đến bị người làm thương làm, Ô Nha Vương Chu gia trấn vốn là không phải một nhân vật đơn giản. Chỉ cần có thể thu hoạch nhiều như vậy dòm bị thi thể, để thực lực mình lần nữa gia tăng, bỏ qua hôm nay, mình có là cơ hội báo thủ. Chỉ là thực lực bạo tăng về sau, mang đến tự tin và bệnh chứng, hắn đoán sai tình thế. Hắn chỉ biết thực lực mình cho tăng, nhưng lại không biết Hàn Trọng đám người trưởng thành, so với bọn hắn còn kinh khủng hơn. Hàn Trọng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói, "Quang đầu Ô Nha, nhìn đến hai ngày này không thấy" Ngươi dũng khí ngược lại là gia tăng không ít ta, so với trước có loại nhiều. Tiểu tử, ngươi muốn chết thật sao? Lần trước làm rùa đen rút đầu, chịu nhận lỗi, bị Chu gia chấn xem như vô cùng nhục nhã. Mà Hàn trọng tiểu tử này lại xấu, ngay trước mặt mọi người chuyên môn bóp vết sẹo. Để cho ta tới thử một chút hắn. Âu Nha Vương vừa dứt lời, lại là Hàn trọng vốn ban đầu nhà, cái tia thạch đầu nhân Hàn Sơn cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Hàn trọng cười, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự a. 152. Độc ý nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Trước 153, các ngươi tính là cái gì? Tiểu tử, chúng ta lại đến chiến một trận." Hàn Sơn đứng tại nửa người sâu nước bên trong, hóa thành một cái thạch đầu cự nhân, hướng phía Hàn Tổng gầm thét. Từ cái đầu trên nhìn, hình thể tựa hồ so với trước lại cao lớn thêm không ít, hẳn là dị năng năng lượng gia tăng duyên cớ. Cấp 2 không phải hoàn mỹ tiến hóa thể, cộng thêm hóa đá dị năng, tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự đều có, hẳn là tới nói, thời khắc này Hàn Sơn vẫn là phi thường cường đại. Liền xem như đối diện Lôi minh người, nhìn thấy Hàn Sơn hiện ra dị năng thủ đoạn, cũng không khỏi cảm thấy khó giải quyết. Đối mặt một đống tảng đá, Vô luận ngươi là độc cũng tốt, lôi điện cũng tốt, tựa hồ cũng có chút không có chỗ xuống tay. Nhưng là Hàn Trọng còn không thật quan tâm, đối mặt loại này vật lộn hình dị năng, là Hàn Trọng thích nhất. Tức làm không cần dị năng, chỉ bằng mượn mình cấp 3 hoàn mỹ tiến hóa thể, Hàn Trọng cũng có đầy đủ lòng tin làm nắm xuống Hàn Sơn. Chỉ là Hàn Trọng vừa định ra tay lên chiến, lão gia tử đột nhiên ngăn cản hắn, nói: "Để cho ta tới đi, lão nhân gia ta rất lâu không cùng người giao thủ." Cũng hoạt động tay chân một chút. Lão gia tử dị năng cấp bậc là trung cấp, năng lực là đặc thù loại bên trong động tâm pháp, hồ hình ảnh, hồ đại biểu lực lượng, hà đại biểu tốc độ. Mà tại tiến hóa thể phương diện, Đêm qua vừa mới tấn thăng cấp 3 hoàn mỹ tiến hóa thể. Vô luận là dị năng vẫn là tiến hóa thể, hoàn toàn liền là nghiền ép Hàn Sơn tồn tại. Cho nên lão gia tử muốn hoạt động tay chân một chút, Hàn Trọng cũng không có cự tuyển, chỉ là nhắc nhở một câu, yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Hơn 10 vạn zombie mà lại là mưa to bên trong công việc, đây là không nhỏ lượng công việc, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Lao đầu, ngươi đây là muốn chết sao? Nhìn thấy Hàn Trọng thế mà phái ra một cái lao đầu, hơn nữa còn nói khoác không biết ngượng nói muốn tốc chiến tốc thắng, Hàn Sơn khí thất khiếu sinh tốc lá. Đây là trần chuột nhục nhã a, tổn thương không lớn, vũ nhục tính của mạnh. Cao lớn thạch đầu nhân, đột nhiên vọt tới trước, thân thể khơi dậy mảng lớn bọt nước, mang theo cuồng bạo khí thế, hai tay nắm quyền, đột nhiên mện xuống. Từ tốc độ cùng lực lượng đến xem, Hàn Sơn thực lực sắp thực tăng lên rất nhiều. Chỉ là hắn động tĩnh này dù lớn, hiệu quả lại vì số 0. Ân cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ ít trên mặt đất nước, tại hắn hành kích phía dưới, bọt nước vang khắp nơi, nắng ngùi xuất hiện một cái vũng nước lớn. Nhưng mà mục tiêu của hắn lại sớm đã đã mất đi bóng dáng. Tương tự kinh lịch, lần này không cần người nhắc nhở, Hàn Sơn liền biết không ổn. Không chút miễn ngợi, quay người liền làm một quyền hướng phía sau đánh tới. Lão gia tử lặng lẽ một tiếng, theo nắm đấm vung ra, một đầu mảnh hổ huyết ảnh đột nhiên hiện hiện, hổ khiếu một tiếng nào về phía Hàn Sơn. Hổ khiếu đoạt người tâm phách, hổ hình thu hút tâm thần người ta. Cùng Hàn Sơn tương tự, Lão gia tử đây cũng là dị năng cùng tiến hóa thể đem kết hợp, hai người đối chiến, không có chút nào sức tưởng tượng, đường đường chính chính thực lực đối bình. Húng hổ, hổ Lão gia tử đã qua đường nghịch tuổi tác, đợi chút nữa còn làm việc. Lão gia tử là trong lòng chứa đại sự người, liền xem như không có hàn trọng nhắc nhở cũng sẽ không chỉ hoan thời gian. Cho nên một quyền này, cũng coi là dùng ra mười thành công lực. Đột nhiên nghe nói hổ khiếu gặp lại la hổ đập vào mặt. Hàn Sơn trong lòng giận mình, khí thế trên trước thấp một đoạn. Hàn Sơn vốn là thực lực không đủ, bây giờ chưa chiến trước e sợ, kết quả cũng chính là chú định. Hai quyền chạm vào nhau, một tiếng vang trầm về sau, Hàn Sơn phát ra một tiếng hét thảm, ngay sau đó phụ phụ một tiếng nện vào trong nước, lực lượng khổng lồ bại không mặt đất nước động. Đợi đến nước động một lần nữa tuôn đi qua, đem hắn bao trùm, Hàn Sơn đều không có bò dậy. To lớn thực lực sai biệt dưới, Hàn Sơn lần nữa nếm đến thất bại quả đáng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hóa đá dị năng, lần nữa bị người một kích đánh tan. Nha Vương cuốn quít đem Hàn Sơn từ trong nước mò ra, giờ mới hiểu được tấm sắt vẫn như cũ là tấm sắt, mà mình vẫn như cũ chỉ là nhìn qua đầu sắt mà thôi. thế nào, còn muốn thử sao? hàn trọng cười lạnh nói, không thử lời nói, cút nhanh lên, không muốn chậm trễ ta làm việc. ô nha vương cắn chặt răng, không nói gì, trong lòng hận muốn chết. hắn không nghĩ tới, hàn trọng thủ hạ tùy tiện ra một cái người, đều sẽ cường đại như thế, mình làm sao đối kháng? đây chính là hơn 10 vạn dọn a, bao nhiêu tinh thể năng lượng? ô nha vương không cảm tâm a, muốn chống lại, ô nha vương lại không có đảm lượng. minh hỏa diễm cử nhân, tại loại này mưa to hoàn cảnh bên trong, thiên nhiên nhận khắc chế căn bản không phát huy được nhiều ít năng lực. Cố Tùng gió hệ năng lực, trước mắt đẳng cấp quá thấp, nhiều lắm thì đem người thổi đi, lực sát thương không lớn. Ngay tại Ô nhà Vương rẽ rủa thời điểm do dự, Tiêu Hoán đột nhiên mở miệng nói ra, "Hàn huynh đệ, giữa các ngươi có cái gì ân oán cá nhân, ta không còn được, nhưng là cái này thi thể đấy đất, ngươi muốn nuốt một mình chỉ sợ không thích hợp à. Thế nào, ngươi có ý kiến?" Hàn trọng xoay đầu lại. Con hàng này vừa rồi đem mình hái sạch sẽ, hiện tại lại bắt đầu đem mình hướng bên trong chèn lấn. Bởi vì cái gọi là người gặp có phần, huống hồ hai nhà chúng ta tới trước, điểm một chút giọm bị không quá phận a. Tiêu Hoàn tâm tư thay đổi thật nhanh, mặc dù là hỏi thăm, nhưng ý kia lại là không chịu bỏ qua. Dựa theo tiêu hoán ý tưởng chân thật, tự nhiên là muốn nuốt một mình tất cả giò bì thi thể. Nhưng mới rồi Triệu Tử Nguyệt cùng lao ra tử tuần tự hiện ra dị năng, xác thực đem Tiêu Hoàn khiếp sợ đến. Mặt trước cái này hàn trọng bên người mặc khôi giáp người, có 8 9 người, nếu như đều là loại trình độ này lời nói, liền xem như mình lôi điện hệ dị năng cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào ứng phó nhiều người như vậy. Trước hàng phía trước khiển trách Ô nhà Vương bọn người, muốn để Ô Nha Vương cùng hàn trọng lưỡng bại câu thương, nào biết được hàn trọng bên này thực lực quá mạnh, Ô nhà Vương trực tiếp sợ Hàn Trọng một nhà độc đại, Tiêu Hoán không thể không ngược lại tìm kiếm cùng ô nhà vương kết minh. Biết không cách nào đem Hàn Trọng bài xích bên ngoài, cho nên dứt khoát lấy lui làm tiến, tìm kiếm kiếm một chén canh. Hắn thấy hai phe thế lực liên hợp lại, Hàn Trọng làm sao cũng muốn suy tính một chút. Nào biết được Hàn Trọng nghe hắn lời này về sau, căn bản không nể mặt mũi, cười lạnh, nói: người gặp có phận. Các ngươi tính là cái gì? Tiêu Hoán đột nhiên biến sắc, trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, Hàn Trọng trực tiếp đánh mặt hành vi, để hắn vô cùng phẫn nộ, đã tại bạo tẩu bên Nhưng mà Hàn Trọng lại giống như không có trông thấy đồng dạng, tiếp tục hừ lạnh nói: các ngươi muốn dòm bì, có thể trong thành còn nhiều, mình đi giết. dựa vào cái gì không phải là các ngươi đi giết. Ít thế hiếp người sao? một bên tiêu tiêu phẫn nộ nói, dựa vào cái gì? bằng những này giò bì là chúng ta giết. hàn trọng không nhanh không chậm nói, ngươi nói là ngươi giết liền là ngươi giết ta. ta còn nói là ta giết đâu? nữ nhân không nói lý thời điểm chính là như vậy. tiêu tiêu phát huy chọn vẹn cái này đặc sắc. nhưng là hàn trọng nhưng lại không sẽ cùng bọn hắn dây dưa, cùng nữ nhân cãi nhau. đây không phải tự tìm phiền phức sao? một buổi trưa, sắp bị bọn hắn lãng phí xong. cho nên hàn trọng không nhịn được nói, lại cho các ngươi nói một lần, giò là chúng ta giết. Không muốn chết, liền tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi, Tiêu Tiêu đại hận, mắt bên trong trong nháy mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Nhìn thấy Tiêu Tiêu động sắc cơ, Hàn Trọng giơ tay lên, một đạo lục quang trên đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào. 153. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 154, toàn viên phúc lợi. Sinh mệnh tức đoạt dị năng đối không phải sinh sự chết zombie không tốt làm, nhưng là đối với con người mà nói, lại hiệu quả tốt vô cùng. Đối với Tiêu Tiêu dị năng Hàn Trọng sớm có nghe thấy, xem xét nàng động sát cơ, tự nhiên biết đối phương muốn làm gì, liền ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Tiêu, sát cơ lộ ra nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đồng ý đồ xấu, tại độc tố của ngươi phóng thích trước đó, ta liền có thể trước giết chết ngươi, ngươi tin không? Làm sao ngươi biết năng lực của ta? Tiêu Tiêu giật nảy cả mình, người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết mình năng lực? Chẳng lẽ là Triệu Tử Nguyệt cáo chi? Không đúng, Triệu Tử Nguyệt cũng không biết mình năng lực, hai biến về sau Triệu Tử Nguyệt cũng chưa từng gặp qua chính mình. Tiêu Tiêu hồ nghi không chừng nhìn xem Hàn Trọng trong lòng tràn ngập kiên kỵ nhất là trong tay hắn Lục Quang, nhìn qua rất là nhu hòa, lại cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm, trong chốc lát thật đúng là không dám động động. "Hai huynh muội các ngươi, theo thứ tự là gián hóa độc độc cùng vạn lôi chi tổ đúng không?" Hàn Trọng không tiếp nói, còn có các ngươi mấy cái, Chu gia chấn hỏa diễm cự nhân, Cố Tùng phong tưởng cánh chim, Hàn Sơn nham thạch khôi lỗi. "Các ngươi dị năng mặc dù không tệ, nhưng ta muốn giết chết các ngươi, như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi tin không tin? Nghệ tính nhân loại người sống sót không nhiều, ta một mực bảo trì khắc chế, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ không giết người." Hàn Trọng lời nói này khinh miệt bá khí, nhưng là bên trong tuổi nhu bức thành phần, vẫn phải có sinh mệnh tức đoạt năng lực rất lợi hại nhưng là đem một cái người triệt để giết chết vẫn là cần thời gian nhất định nhất là đối phương cũng là giác tỉnh giả trong cơ thể sở hữu dị năng năng lượng tỉnh hùng dưới thật muốn một đối một chiến đấu hàng trọng cũng không e ngại ở đây bất kỳ một cái nào người nhưng là tiêu tiêu độc cực kỳ phiên phức sinh mệnh chi thụ dị năng trị thương phương diện năng lực cực kỳ cường đại nhưng là cũng không thể giải độc thật muốn xảy ra chiến đấu tiêu thị huynh mọi năng lực vẫn là rất mạnh nếu như không thể nhất kích tất sát phe mình khả năng cũng sẽ có nhân viên thương vong mặc dù có thể giết chết đối phương nhưng là phe mình không sợ hy sinh cũng không phải là hàng trọng hy vọng nhìn thấy. Cho nên Hàn Trọng không thể không phô trương thanh thế, khiến cái này người biết khó mà lui tốt nhất. Cũng may là Ô Nha Vương đám ba người, liên tục hai lần thua ở Hàn Trọng trong tay của bọn hắn, đã sớm sợ hãi. Nhưng là Tiêu hán lại một mực không cam tâm, chỉ là Hàn Trọng biểu hiện thực sự quỷ dị, há miệng liền nói ra bọn hắn năng lực, sát thực trong lòng vô cùng chấn kinh. Đã dòm bị không phải vật vô chủ, kia trước đó là chúng ta hiểu lầm. Cái này Tiêu hán cũng là nhân vật, mặc dù trong lòng tức giận không cam lòng, nhưng là thấy đến tình thế không đúng, vẫn là quả quyết từ bỏ. Chỉ là trước khi đi Tiêu Hoán còn muốn cùng Triệu Tử Nguyệt lôi kéo làm quen, vô luận là Triệu Tử Nguyệt người này vẫn là nàng dị năng, đều để Tiêu Hoán vô cùng tâm động. Nhưng mà Triệu Tử Nguyệt nhưng như cũ xa cách, cái này khiến hắn càng là trong lòng ghen ghét phát cuồng. Quay đầu rời đi thời điểm, một chương khuôn mặt tuấn tú bên trên, băng hàn một mảnh. "Ka chúng ta cứ đi như thế sao? Mười mấy vạn giọt bị a, thu hoạch tinh thể năng lượng, đầy đủ chúng ta tăng lên tới trung cấp thậm chí đẳng cấp cao." Tiêu Tiêu không cam lòng nói, "Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Thực lực của đối phương tại chúng ta phía trên, thức tỉnh nhân số lại so với chúng ta nhiều." Tiêu Hoán đè nén lửa giận nói, ngực chợt trùng kém chút trực tiếp tàn nóng. gọi là hàn trọng gia hỏa, là từ đâu xuất hiện? Vì cái gì đối với chúng ta quen thuộc như vậy? Tiêu tiêu đoán họ nói, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, tiêu hoan tự nhiên cũng nghĩ không thông, nhưng là từ giờ trở đi, hàn trọng cái danh hiệu này xem như tại bọn hắn trong lòng phụ lên số. Lôi minh người vừa đi, ô nha vương bọn hắn lại không dám lưu lại, tinh thể năng lượng mặc dù trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Mặc dù không có đạt được tinh thể năng lượng, nhưng là chuyện này cũng cho bọn hắn dẫn dắt. Phóng hỏa đốt zombie, đúng là một biện pháp tốt. Mụ nội nó lấy trước làm sao không nghĩ tới đâu. Chắc không được Hàn Trọng cháu trai kia thường xuyên phóng hỏa, thực lực còn cường đại như vậy, nguyên lai là đốt giỏm bí đó ta. Ô Nha Vương bọn người bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác mình đã đắc đạo. Sau đó một đoạn thời gian, lục chiều thành vô số kiến trúc, tại đại hỏa bên trong tiêu hủy. Đầu tiên là Ô Nha Vương, sau là Lôi Minh, cuối cùng là cái khác tổ chức, phóng hỏa cơ hồ thành một loại thời thượng. Làm như vậy mặc dù liên hồi thành thị văn minh sụp đổ, nhưng có phải thế không không có chỗ tốt. Lượng lớn zombie bị giết chết, mà nhân loại chỉnh thể lực lượng cũng tại tăng lên. Hàn Trọng không nghĩ tới, bởi vì là chính mình nguyên nhân, đối với nhân loại tiến hóa làm ra trợ giúp cực lớn tác dụng. Đối với trước mắt hắn tới nói, mau chóng thu hoạch trước mắt zombie mới là mấu chốt. Hai nhóm nhân mã rời đi về sau, hàng Trọng lập tức chào hỏi trên máy bay tất cả mọi người xuống tới, cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc. Từng cố zombie thi thể bị lột ra, cấp 3 còn tốt phân biệt, nhưng là cấp 2 liền khá là phiền toái, bởi vì tỷ lệ vấn đề, thường thường lãng phí một cách vô ích thời gian giải cùng tinh lực, lại chẳng đạt được gì. Về sau hàng Trọng cải biến sách lược, ưu tiên thu thập cấp 3 tinh thể năng lượng, sau đó lại căn cứ thời gian tiến độ, xử lý cấp 2 bi. Màn đêm xuống thời điểm, tuyệt đại bộ phận zombie đã bị dọn dẹp ra, còn thừa lại một chút bị vùi lấp tại phế tích phía dưới đào móc khó khăn. Mà cùng lúc đó, trung quanh đã bắt đầu xuất hiện du đáng zombie. Mưa to phía dưới, ánh mắt rất kém cỏi, Hàn Trọng lo lắng nhận tập kích, liền quả quyết từ bỏ tiếp tục lục soát, toàn thể tiến vào máy bay, trở về nhất phẩm ngự thành. Trải qua thống kê về sau, rất nhiều người đều vô cùng hưng phấn, hành động lần này tổng cộng thu hoạch tinh thể năng lượng 1050 khỏa, trong đó cấp 2 tinh thể năng lượng 667 khỏa, cấp 3 tinh thể năng lượng 383 khỏa. Từ cấp 3 tinh thể chiếm gần đây nói, đây đã là rất cao tỷ lệ, nói rõ zombie tốc độ tiến hóa rất nhanh, đẳng cấp cao zombie đã càng ngày càng nhiều lần này mọi người cùng nhau hành động, cùng thu hoạch lớn, để hàn trọng thật cao hứng. Ra lệnh một tiếng, trước đó dự lưu cấp một huyết mũi châu, phân phối theo nhu cầu phát cho toàn thể phổ thông đoàn viên, dùng cho trợ giúp mọi người tiến hóa đến cấp một tiến hóa thể. Có cấp một tiến hóa thể về sau, vô luận là lúc sau công việc hiệu suất vẫn là ứng đối sắp đến trời đông giá rét quý, đều sắp nổi đến tác dụng cực lớn. 340 độ thời tiết, lục chiều thành lại không có hơi ấm, người bình thường căn bản dỗi không ra tay chân, liền chớ đừng nói chi là công tác. Mà thiết huyết đoàn các thành viên hiện tại đã không phải là lúc trước tiểu bạch đối với tinh thể năng lượng tác dụng nên cũng biết liền xem như không biết, Hàn Trọng mỗi ngày bước lên lớn như vậy phong hiểm, liều sống liều chết thu thập cái đồ chơi này, bọn hắn cũng có thể đoán được cái này là đủ tốt. Những thành viên này đều là hàng Trọng tỉ mỉ chọn lựa ra, độ trung thành cùng thái độ không có vấn đề. Mặc dù trong lòng hâm mộ khát vọng, nhưng là mỗi cái người đều còn tính là có thể bảo trì bản phận. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chớ nhìn bọn họ đi theo Hàn Trọng đằng sau nhặt tinh thể rất nhẹ nhàng rất đơn giản, nhưng là muốn dựa vào năng lực của mình đi thu hoạch được những này chân quý tài nguyên, khả năng cơ bản là không. Mà bây giờ, hàng chẳng những cam đoan bọn hắn ăn ở. Còn cho bọn hắn phân phối tiến hóa tài nguyên, đây tuyệt đối là lớn như trời phúc lợi. 154. Chương 155, tài nguyên đầu nhập. Tương đối phổ thông thành viên, Hàn Trọng càng chú ý chính là mình hạch tâm đoàn đội. Trước mắt thiết huyết binh đoàn bên trong giác tỉnh giả 8 người, cộng thêm một cái kim cương, cùng một cái chưa thức tỉnh cao cường. Những người này đều là Hàn Trọng lấy trọng bồi dưỡng hai tâm, mặc dù tại dị năng phương diện, cao có thất có, nhưng là tại tiến hóa thể phương diện, lại toàn bộ đều là một nước cấp 3 tiến hóa thể, mà lại đều là hoàn mỹ tiến hóa thể. Trong đó Triệu Tử nguyện mấy cái đi theo Hàn Trọng tương đối sớm. Còn đã từng đạt được sinh mệnh chi thụ tối thể, tại thể chất phương diện, muốn càng thêm yếu tú. Trước mắt, cấp 3 zombie còn tại lần lượt giai đoạn tiến hóa, dự tính muốn tới trời đông giá rét trung hậu kỳ mới có thể xuất hiện cấp 4 zombie. Đương nhiên, người khai sáng loại này tồn tại đặc thù ngoại lệ. Cho nên, trong khoảng thời gian này tiến hóa thể phương diện sẽ tạm thời tiến vào đỉnh trệ kỳ. Trừ phi là hàng trọng từ bỏ hoàn mỹ tiến hóa thể tiến hóa chi lộ, lựa chọn thông qua yêu đan, sách tiến lên nhập cấp 4 tiến hóa thể. Nhưng là hàng trọng lại không nguyện ý làm như thế, mặc dù sách tiến lên nhập cấp 4, có thể thu hoạch được nhất thời rất trước, nhưng là kể từ đó cũng liền tương đương hỏng tiền đồ của mình, mà lại càng đến hậu kỳ, hoàn mỹ cũng không phải hoàn mỹ tiến hóa thể chi ở giữa trên lệnh sẽ tăng lớn. Huống hồ trước mắt lục triều thành bên trong cũng không có nhiều như vậy yêu thú, muốn lượng lớn bắt giết cấp 4 yêu thú, khả năng cần tiến vào lục triều thành xung quanh tử đỉnh núi, hồng sơn, thanh long sơn chờ trong núi rừng, hay là trong trường giang, trong đông hải, chỉ là một khi tiến vào những địa phương này, tình huống liền sẽ biến không thể khống. Vạn nhất gặp đản thú, hay là ngũ lục cấp định phong đại yêu, rất có thể yêu đàn không có đạt được, ngược lại đưa tính mạng của mình, khát vọng tiến hóa có can đảm mạo hiểm cũng không muốn sống hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cho nên Hàn Trọng Tình nguyện chờ một chút, 2-3 tháng về sau, cấp 4 dọn bị liền sẽ lượng lớn xuất hiện. Mà trời Đông Gia Z quý một khi kết thúc, có thể cung cấp tiến hóa lựa chọn cũng sẽ tăng nhiều. Tại đoạn thời gian này, hoàn toàn có thể đem trọng điểm đặt ở dị năng tấn thăng bên trên, tranh thủ tại trời Đông giá Z quý kết thúc trước đó, cố gắng đem tất cả giác tỉnh giả dị năng tăng lên tới đẳng cấp cao thời đỉnh cao. Đợi đến xuân về hoa nợ thời điểm, vạn vật đại bạo phát, thiết huyết minh đoàn sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện tại thế nhân mặt trước. Đoàn đội nhân viên tình huống tại trong lòng qua một lần, cao cường tạm chưa giác tình tính. Tạm thời không nói, mà đẳng cấp hơi thấp còn có vô sinh pháp sư cùng mới gia nhập võ luyện. Hai người dị năng đẳng cấp đều là sơ giai sơ kỳ, dị năng năng lực biểu hiện mặc dù không phải đặc biệt sáng chói, nhưng cũng mỗi người đều mang đặc sắc. Tại Hàn Trọng nhìn đến, hai người này vẫn là có bồi dưỡng giá trị. Một phương diện dị năng tấn thăng có thể sẽ mang đến mới không tưởng tượng được năng lực, một mặt khác, Hàn Trọng cho rằng mỗi một loại dị năng đều có hắn tác dụng đặc biệt. Hiện tại không cần đến, không có nghĩa là tương lai không cần đến. Nhất là trong tương lai muốn chế tạo một tòa cường đại thanh lũy, tốt nhất các phương diện nhân tài đều có dự trữ không chỉ là thức tỉnh dị năng người, còn có cái khác thường quy nghề nghiệp, tỉ như cái kia học thiết kế đồng chí bằng. Trước mắt, đối diện hữu đoàn viên tiến hành bối cảnh điều tra, hiểu rõ mỗi cái người năng khiếu cùng nghề nghiệp tình huống, cũng tại lao ra tử theo đề nghị, từ lưu tính tính phụ trách thúc đẩy. Đợi đến chân chính chế tạo thiết huyết bảo lũ thời điểm, những nhân tài này đều sẽ bị phóng tới thích hợp cương vị bên trên. Hôm nay Tân Thu lấy được một nhóm tài nguyên, tăng thêm trước đó chứa đựng, hàn trọng trong tay tài nguyên còn tính là tương đối phong phú. Chỉ ít trước mắt toàn thế giới, không có cái nào tổ chức dám nói có hàn trọng trong tay nhiều như vậy tài nguyên. Nhưng là nếu như nói nhiều lời nói, cũng không coi là nhiều. Chân chính tu luyện, đối với năng lượng tiêu hao hết toàn liền là một cái động không đáy, cần tiếp tục lượng lớn đầu nhập mới được. Trước mắt Hàn Trọng trong tay còn thừa lại cấp 2 huyết môi châu 350 khỏa, cấp 3 huyết muội châu 3 khỏa, cấp 2 tinh thể năng lượng 1379 quả, cấp 3 tinh thể năng lượng 442 quả. Nếu như chỉ là dùng để bồi dưỡng hai cái trung cấp giác tỉnh giả, vẫn là dư sức có thừa. Bởi vì tinh thể năng lượng không thể thay thế tính, Hàn Trọng dùng vẫn tương đối cẩn thận, làm ra số lượng nhất định dự lưu về sau, huyết môi châu cùng dư thừa tinh thể năng lượng, toàn bộ dùng để tăng lên dị năng. Làm lượng lớn tài nguyên giao cho vô sinh pháp sư cùng Ô luyện tay của hai người bên trong lúc, cái này khiến hai người cảm động cùng kích động không được. Tại hai người tu vi tăng lên thời điểm, Hàn Trọng cũng bắt đầu dị năng của mình tu hành. Còn lại có thể dùng tài nguyên không nhiều, nhưng là đem sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dực tăng lên tới trung cấp trung kỳ hắn không phải là vấn đề. Hay là lựa chọn một loại, đem nó tăng lên tới trung cấp thời đỉnh cao. Hàn Trọng suy nghĩ một chút, trước mắt hắn hai hạng dị năng đều là tại trung cấp sơ kỳ, không tính thấp, nhưng là cũng không cao lắm. Nhưng là vấn đề là hữu hiệu, hiệu thủ đoạn công kích tương đối có thiếu. Nếu như không phải có cấp 3 tiến hóa thể cũng coi như không tệ võ kỹ, có thể để cho mình vật lộn lời nói, chỉ bằng vào dị năng, mình vẫn như cũng là thứ cản bã. Trung cấp tử vong chi dục năng lực, có phi hành, âm vụ, phệ hồn, hắc ám chi nhãn, cùng cánh, có thể coi như tấm chắn, hoặc là như là tay chân đồng dạng, dùng để chiến đấu, tăng lên chiến lực của mình cùng tốc độ các loại. Nhưng là đây đều là chiến đấu phụ trợ thủ đoạn, mà không phải thủ đoạn công kích. Sinh mệnh chi thụ phương diện, trước mắt để cho nhất Hàn Trọng thích, liền là sinh mệnh tức đoạn. Năng lực này trực tiếp tác dụng tại sinh vật trên thân, quỷ dị mà bá đạo. Chỉ là đối với giởm bị vô hiệu, cái này khiến Hàn Trọng cũng rất là im lặng trừ cái đó ra, sinh mệnh chi thủ còn có siêu cấp chữa trị, thực vật thuốc đẩy sinh trưởng, cùng một đóa phụ tặng sinh mệnh chi hoa, còn có tấn thăng thời điểm, có thể rèn thể một lần, đây cũng là một loại năng lực đi. những năng lực này nhìn qua đều rất không tệ, nhưng vấn đề là đều không thể dùng để chiến đấu. ở trên một thế liền hình thành chấp niệm, liền là không thể dùng để chiến đấu dị năng, đều không phải tốt dị năng. cho nên Hàn Trọng bức thiết hy vọng có thể nhiều thu hoạch được một chút đặc thù, chiến đấu phương diện năng lực. căn cứ vào phương diện này cân nhắc, Hàn Trọng vẫn là quyết định ưu tiên tăng lên đơn nhất phương diện năng lực, dị năng chỉ có tại đại giai tầng tấn thăng thời điểm mới có thể thu được năng lực mới. Cùng một giai tầng bên trong tấn thăng, chỉ là lượng trên tích lũy, cũng không liên quan đến chất cải biến. Về phần lựa chọn tấn thăng tử vong chi dực, vẫn là sinh mệnh chi thủ đầu, Hàn Trọng cân nhắc một phen về sau, vẫn là quyết định tăng lên sinh mệnh chi thụ. Bởi vì tử vong chi dực ra tăng cái kia hắc ám chi nhãn, thật sự là đem Hàn Trọng buồn nôn đến. Cho đến bây giờ, năng lực này cũng chính là để cho mình trong đêm bắt đầu đi nhà xí thời điểm, không cần đèn điện. Lượng lớn năng lượng bị tiêu hao hết về sau, Hàn Trọng phát hiện mình sinh mệnh chi thụ dị năng, mặc dù có tăng lên cực lớn, nhưng lại chưa như chính mình mong muốn như thế, tấn thăng đến trung cấp thời điểm cao. Hiện tại trạng thái chỉ có thể coi là trung cấp trung kỳ, tiểu cảnh giới viên mãn mà thôi. Sở dĩ xuất hiện sai sót là bởi vì chính mình dị năng tăng lên, cần có năng lượng lần nữa tăng lên. Loại này hành động quỷ dị, Hàn Trọng thực sự không tốt giải thích, trong cơ thể dị năng năng lượng nhiều, mặc dù là chuyện tốt, nhưng vấn đề là giai đoạn trước tấn thăng thời điểm, muốn thôn phệ lượng lớn năng lượng tài nguyên, điều này cũng làm cho Hàn Trọng nhức đầu không thôi. Mình tu hành cần có tài nguyên, hoàn toàn là những người khác mấy lần. Nếu như không phải mình có một chi ưu dị cường đại đoàn đội trợ chống, chỉ bằng ba mình, hoàn toàn không cách nào trợ chống hắn dị năng tấn thăng cần có năng lượng. Nói cho cùng, Còn là tu luyện tài nguyên không đủ a. Đợi đến Hàn Trọng đang cảm thán bên trong khi mở mắt ra, phát hiện vô sinh pháp sư cùng Ôn luyện hai người chính một mặt mừng dỡ chờ ở mình mặt trước. 155. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 156. Nghiêm hoa chỉ, huyết hình. Có đầy đủ tài nguyên ủng hộ, đẳng cấp cao trở xuống dị năng tấn thăng, tương đối mà nói hay là vô cùng dễ dàng. Năng lượng đầy đủ, tự nhiên nước chảy thành sông, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tấn thăng chướng ngại. Cái này còn không giống như là tiến hóa thể. Chia làm hoàn mỹ cũng không phải hoàn mỹ. Nhìn thấy Vô Sinh pháp sư cùng Ôn Uyển hai người biểu tình mừng rỡ, Hàn Trọng biết hai người khẳng định đã tấn thăng thành công. Đối với hai người tấn thăng về sau năng lực, Hàn Trọng cũng rất chờ mong, liền vội vàng hỏi: "Thế nào, có hay không thu hoạch được năng lực mới?" "A Di Đà Phật, ta thu được một cái năng lực mới." Nghiêm Hoa Chỉ. Vô Sinh pháp sư niệm một tiếng Phật hiệu, bảo tướng trang nghiêm, ngón tay tại mặt trước bóp, một cánh hoa trống rông xuất hiện, biến ra một cái cánh hoa. Ngay tại Hàn Trọng sửng nghĩ thầm đây coi là cái gì năng lực thời điểm, Vô Sinh pháp sư con ngón đúng ra, kia mạnh tiên diễm cánh hoa, bắn ra phู่ một tiếng, đối diện vách tường bên trên, lập tức xuất hiện một cái cửa hàng nho nhỏ. nhỏ. Nga sát lặc. Đại sư, ngươi đây là nhất đăng đại sư nhất dương chỉ sao? Một mực hầu ở ôn luyện bên người, đổ thừa không đi mập mạp, chạy đến chỗ cửa hàng kiểm tra một phen về sau, bị khiếp sợ không nhẹ. Một mảnh cánh hoa, bán trùng lấp ký tưởng. Cái này có chút huyền huyễn a, nhưng vô sinh pháp sư lại thật sự làm được. Hàn Trọng nhìn xem một tay cầm có thiên trượng, một tay kẹp ở ngực trước vô sinh pháp sư, cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên, cao hứng lêm ấm. Vô Sinh Pháp sư sơ giai dị năng là Phật Quan Hộ Thể, lúc ấy hàn trọng chưa đủ lớn để ý, cho rằng đây chính là một cái kháng đánh năng lực thôi, cùng mình ở kiếp trước không sai biệt lắm. Nhưng là tại trung cấp về sau thu được Niêm Hoa chỉ năng lực, kể từ đó một cái phòng ngự kỹ năng, một cái kỹ năng công kích, cái này hai đại năng lực phối hợp lại, thật sự là thiên y vô Phùng Ta có thể đánh ngươi, ngươi không thể đánh ta, hoàn toàn liền là đứng như cọc gỗ thức chuyển vận, liền hỏi ngươi nhất cả chứng không nhất cả chứng. Có cái này hai hạng năng lực tại, liền xem như phía sau tấn thăng. không còn sinh ra cái khác mới kỹ năng, cái này hai hạng năng lực đạt được tăng cường về sau cũng chính là phi thường như bức tồn tại a. Hàn Trọng Thế mới biết mình nhặt được bảo ở kiếp trước vô sinh pháp sư thanh danh không hiển hách, khẳng định là bởi vì cũng không đủ năng lượng chèo chống, cho nên về sau bị tiến hóa đào thải. bây giờ dựa vào sự giúp đỡ của mình, vô sinh pháp sư chân phật hàng thế dị năng tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. từ nay về sau, thiết huyết binh đoàn lại thêm một cao thủ, Hàn Trọng đối với vô sinh pháp sư tương lai tràn đầy chờ mong. chờ vô sinh pháp sư biểu hiện ra hoàn tất, Hàn Trọng lại đem ánh mắt nhìn về phía Âu luyện. tại Âu luyện gia nhập thiết huyết binh đoàn thời điểm, Hàn Trọng đã từng kỹ càng hiểu rõ qua năng lực của nàng. Âu luyện dị năng tên là nước bên trong huyễn ảnh sơ giai năng lực liền là đem mình biến thành dòng nước, chỉ cần là có nước địa phương, nàng liền cơ hội là không chết tồn tại. liền xem như không có nước địa phương, nàng cũng có thể hóa thành dòng nước, chạy tới tùy ý nàng muốn đi địa phương, dù chỉ là một cái lỗ nhỏ, nàng cũng có thể tùy tiện xuyên qua. chỉ là tại không có nước địa phương lưu động, một đoàn nước mình chạy loạn, liền rất quái dị, dễ dàng bị người phát hiện, gặp được công kích về sau cũng sẽ thụ tổn thương hoặc là chí tử. giống mắt trước loại này mưa to quý, đối với ôn luyện tới nói, quả thực là liền là thiên đường. nếu như nàng nguyện ý, tại dị năng không có kiệt tình hôn giới, nàng có thể đến tùy ý nàng muốn đi địa phương chỉ bất quá loại dị năng này nhìn như tự do như bức, trên thực tế lại không có cái gì năng lực công kích còn không bằng nàng dứt khoát sử dụng bản thể sức chiến đấu cường đại từ nội tâm đi lên nói hàng trọng thật đúng là không có đem nàng xem là nhân viên chiến đấu chỉ là xem như phụ trợ đương nhiên chờ mong tóm lại vẫn phải có nhưng là ôn luyện giới thiệu về sau hàng trọng cảm giác ôn luyện năng lượng mới vẫn là vượt ra khỏi mình mong muốn tấn thăng đến trung cấp về sau ôn luyện lấy được năng lực mới là huyết hình có được kỹ năng này ôn luyện không chỉ là mình biến thành dòng nước còn có thể lợi dụng nước huyền hóa ra các loại nàng có thể tưởng tượng ra vật thể hoặc là sinh vật Tỷ Như biến thành người nước tiến hành công kích các loại, đương nhiên vật thể càng lớn càng khó khăn, nàng treo chống thời hạn cũng sẽ tăng ngắn. Nhưng là loại năng lực này thi triển có cái tiền đề, đó chính là nàng nhất định phải đứng ở nước bên trong, có đầy đủ nguồn nước treo chống mới được. Nó như thế nào đây? Ân, năng lực này mặc dù bị giới hạn hoàn cảnh, nhưng tổng thể tới nói còn tính là không sai. Nhất là theo sông băng hòa tan, nước biển chảy ngược, lượng lớn địa khu đều sẽ chìm vào dưới nước. Trên địa cầu mặt bằng lên cao, giang hà hồ nước diện tích mở rộng, nàng năng lực này vẫn là có rất lớn phát huy không gian. Mà lại nàng cũng là đoàn đội bên trong trước mắt duy nhất thủy hệ người biến dị. Liên là không có năng lực như thế, nếu như đằng sau tiếp tục cường hóa chiến đấu kỹ năng lời nói, ôn luyện vẫn như cũ có không tệ tiềm lực. Hoàn Mỹ tiến hóa thể, tăng thêm có thể tùy thời biến thành nước chạy năng lực, nếu như có thể phối hợp tốt, cũng coi là một loại đặc sắc. Hàn Trọng đối nàng cũng là tán thưởng một phen, sau đó nửa thật nửa giả nói, "Ôn lão sư, ngươi là làm lão sư, làm người làm việc đều là nghiêm túc phụ trách." Mập mạp người này đi, tương đối lười, tu luyện cũng không chăm chú, ta đem hắn giao cho ngươi, làm phiền ngươi giúp ta thật tốt đốc thúc hắn. Ôn luyện mặt đỏ lên, nhìn mập mạp một chút, yên lặng túi đầu không nói gì. Mập mạp này từ nhìn thấy mình từ lần đầu tiên gặp mặt liên nhìn mình cầm chảm không ngừng, điểm tiểu tâm tư kia là người qua đường đều biết, ôn lão sư là mặc dù thiện lương hiền lành, nhưng là cũng không nốc, làm sao có thể không biết hàn trọng đây là muốn cố ý cho mập mạp sáng tạo cơ hội. nói đến, ôn lão sư đối với mập mạp cũng không có nhiều ít tác cảm, nhưng là hảo cảm cũng không phải đặc biệt nhiều, chủ yếu vẫn là nhận biết thời gian quá ngắn, đối với mập mạp giải cũng không nhiều, nhưng là ôn lão sư cũng không có phong bế mình, đã hàn trọng đều tự mình ra mặt, nàng cũng nguyện ý cùng mập mạp khắp nơi nhìn. mập mạp nhiều đảo hóa đa, xem xét ôn lão sư không có phản đối, liền biết có hy vọng, cười hắc hắc vội vàng len lén cho Hàn Trọng giơ ngón tay cái lên, cảm tạ Hàn Trọng trợ công. Hàn Trọng lại sớm nét mặt, cười lạnh uy hiếp nói, đằng sau ngươi nếu là lại không thật tốt tu luyện lời nói, coi như đừng trách ta. Ngã sát lật, đây là đang uy hiếp ta sao? Thế nhưng là nhìn thấy Ôn nhu đáng yêu Ôn Lão sư, mập mạp trong nháy mắt vỗ bộ được nói, Đoàn trưởng yên tâm, có Ôn Lão sư nhắc nhở chỉ đạo, ta cam đoan học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Đối với mập mạp loại này khoác lác không làm bản nháp hành vi, Hàn Trọng đã việc không đáng lo. Tin tưởng có Ôn Lão sư tại, chí ít mập mạp lại so với lấy trước chăm chỉ một chút. Mưa to quý còn có 2 ngày thời gian mới có thể kết thúc, thế nhưng là trong thành đã lũ lụt tràn lan, vô số đường đi biến thành lao nhanh dòng sông, lượng lớn phòng ốc bị nước mưa rót vào trong phòng. Nếu như không phải nhân loại lượng lớn biến thành zombie, vẹn vẹn là trận mưa lớn này liền sẽ tạo thành vô số người tử vong. Để hàng trọng cảm thấy đáng tiếc là, trước kia trại rộng thành thị các nơi hiệu thuốc cùng cửa hàng giá rẻ các loại, toàn bộ đều bị hủy bởi trận mưa lớn này. Những này đối với nhân loại may mắn còn sống sót tới nói, đều là phi thường quý giá tài phú. Bây giờ bị hủy bởi lũ lụt bên trong, tương lai vật tư tranh đoạt sẽ càng thêm kịch liệt nhưng đây cũng không phải là không có chỗ tốt như thế lớn lượng nước liền xem như zombie cũng không tốt tùy tiện xuất hành nhao nhau trốn đến thành thị tương đối cao địa phương không giống lấy trước tại trên đường cái bốn phía du đảng mà hàng trọng từ khi hỏa thiêu sân bay về sau giống như là tìm được một đầu làm giàu con đường vốn cho là mỗi khổng lồ thai hướng về sau rốt cuộc không cách nào lượng lớn có lẽ tài nguyên hiện tại xem ra vẫn là mình tư tưởng quá nhỏ hẹp có câu nói nói như thế nào tới chỉ cần tư tưởng không đất lở phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều triệu tử nguyện dị năng tấn thăng tác dụng thực sự quá lớn chỉ cần tìm người lưu lượng lớn địa phương. Sân bay kinh nghiệm hoàn toàn có thể phục chế, cho nên Hàn Trọng cầm bản đồ kiểm kê một vòng về sau, đem mục tiêu đặt ở Ninh Viễn nhà ga lên. 156. Độc ý ghẻ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. chương 157. Nhà ga chiến giết. Lục triều thành nhà ga, tổng diện tích gần 50 và bình, là liên thông Nam Bắc mấu chốt đầu mối then chốt. Tại ngày nghỉ, tuần lễ vàng, Xuân vận chờ đặc thủ thời điểm nhân loại lưu lượng, ngày lệch cao tới 70 vạn người trở lên. Tháng 9 phần vi rút lúc buộc phát kỳ, mặc dù cũng không phải là ngày nghỉ. Lại là các đại học lần lượt khai rằng ngày, người lưu lượng trí ít cao tới 3, 40 vạn trở lên. Kể từ đó, tính đến đợi xe cùng đến trạm nhân viên, nhà ga nhân viên công tác, tiếp đứng nhân viên, cùng tài xế xe taxi các loại, dọn bị số lượng ít nhất cũng phải tại 15, 16 vạn trở lên tài hữu. Nếu như đem nơi này cũng có thể thuận lợi thu nhập túi bên trong, mình liền có thể thuận lợi đem hai loại dị năng toàn bộ tấn thăng đến đẳng cấp cao. Hưng Đông về sau, hàng Trọng đem Triệu thử nguyện, Đường Lạc, Mập Mại, Đặng Ngải, Tô Uyển cùng một chỗ mang lên, trực tiếp lao tới nhà ga. Mang lên nhiều người như vậy, ngược lại không phải bởi vì chiến đấu, chủ yếu vẫn là lao mang mới để càng nhiều người mới làm sâu sắc đối tận thế hiểu rõ. Chỉ là mấy người bước lên mưa gió, đáp xuống nhà ga trước mặt thời điểm, lập tức bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Ai cũng biết tình hình bệnh dịch bùng phát về sau, một nửa nhân loại phát sinh biến đến dị, còn lại một nửa người bên trong lại có hơn phân nửa người chết tại nóng lạnh trứng, giòm bị công kích các loại. Về sau lại là mũi khổng lồ thai hương, chỉ ít lại là một nhóm người lớn tử vong. Hàn trọng bọn hắn sinh hoạt tại trung tâm thành phố, nơi đó cơ hồ tất cả đều là giòm không có người sống. Cái này cho bọn hắn tạo thành một cái hào giác, tựa như là trên thế giới này chỉ có mấy người bọn hắn còn sống đồng dạng. Mà trên tế, lục chiều thành có ngàn vạn nhân khẩu thường trú nhân khẩu, liền xem như virus, nó ngậy trứng, dọn bị tập kích các loại dẫn đến tuyệt đại bộ phận nhân loại tử vong, tàn mát các nơi chí ít còn có mấy chục vạn. Dựa theo dị năng thức tỉnh tỷ tỉ lệ, chí ít có mấy ngàn người có được các loại năng lực đặc thù. Cái này mấy ngàn người nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, nhưng tuyệt đối là tận thế phía dưới, nhân loại có thể sinh tồn cùng chống cự dọm bị chủ cột vươn vàng. Hiện tại, đột nhiên tại nhà ga nhìn thấy 10 cái xác tỉnh giả cùng mấy chục cái có được tiến hóa thể nhân loại, hẳn trọng hay là vô cùng kinh ngạc. Dạng này một nhóm người Tuyệt đối tính được là là thế lực cương đại. Dưới tình huống bình thường, lấy thực lực như vậy, liền xem như đi tại trên đường cái, gặp zombie, cũng cơ bản có thể thông đồng ứng đối. Nhưng vấn đề là, những người này thế mà chết tử tế không sống, đến treo chọc nhà ga bởi zombie. Đám tổ hong vỏ vẹt thì cũng thôi đi, còn chuyên môn muốn ăn đòn đâm, cái này có chút không biết sống chết à. Trong này thế nhưng là ổ hơn 10 vạn zombie a, liền là thiết huyết binh đoàn thực lực bây giờ, đều không thể cùng nó cứng rắn. Ai nha, ta đi, ta có vẻ giống như nhìn thấy người quân a. Hàn Trọng suy tư thời điểm, mập mạp nhìn xem phía dưới bị zombie vây giết công kích đám người, đột nhiên kinh ngạc hô thật đúng là người quân a. Hàn Trọng nuốt nuốt cái cằm, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Đám người bên trong có mấy cái thân ảnh, là hôm qua vừa mới thấy qua, Lôi Minh cùng Ô Nha Bang một nhóm người. Những người này hôm qua còn vừa mới giằng co, một bộ không chết không thôi bộ dáng, hôm nay lại liên thủ đối phó zombie. Hàn Sơn hóa thành thạch đầu cự nhân, gắt gao đè vào phía trước, bằng vào lực phòng ngự của mình hấp dẫn zombie lực chú ý. Bên cạnh hắn, đi theo Ô Nha Vương Chu ra chân hóa thành hỏa diễm cự nhân, đây là Hàn Trọng một thế này lần thứ nhất nhìn thấy Ô Nha Vương thi triển dị năng. Hàn Sơn thạch đầu cự nhân, nhìn như lợi hại, nhưng là gặp được tiềm thực giả hoặc là phệ giáo thú lúc thường thường muốn chiến đấu được này mới có thể liều chết giết chết một con mà Âu Nha Vương hỏa diễm cự nhân lực sát thương phải cường đại hơn một chút tức làm không cân nhắc khí lực hỏa diễm tiêu đốt cũng là phi thường lớn tổn thương nhưng vấn đề là hiện tại diện tích nước trên trời đổ mưa to hắn biến thành hỏa diễm cự nhân tình ngư dưới thủy hỏa tương sắc dị năng tiêu hao cực kỳ cấp tốc thế nhưng là giòm bị không ngừng tấn công nhất là những cái kia giấu ở cấp 2 giòm bị bên trong cấp 3 giòm bị lực công kích siêu cường Âu Nha Vương bị buộc phía dưới không thể không tiêu hao dị năng ứng phó khốn cục trước mắt nếu không hơi không chú ý liền sẽ bị giòm bị đánh giết nhưng nhìn hắn dạng này Căn bản không kiên trì được bao lâu, liền muốn hao hết năng lượng, chỉ có một con đường chết. Cũng may là bên cạnh hắn, còn có một cái Cố Tùng. Cố Tùng gió hệ dị năng, mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng là giàu cục năng lực không tệ. Từng cái gió lốc xuất hiện, đem lúc đầu muốn công kích bọn hắn giọm bị vung ra một bên, tạm thời hóa giải áp lực. Nhưng là, đem giọm bị quăng bay đi loại này tổn thương, đối với giọm bị tới nói, thật sự là mưa bụi, bỏ sau khi thức dậy, như thường tham gia chiến đấu. Mà một bên khác, Lôi Minh đứng người, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Hán lôi điện dị năng toàn diện bộc phát, từng đạo hồ quang điện tại mưa to bên trong sáng lên, tinh chuẩn bổ tới giòm bì trên chán, lôi điện năng lượng cường đại, trong nháy mắt liền có thể nổ phá giòm bì đầu. Lôi điện lực công kích mặc dù siêu cường, nhưng là không chịu nổi giòm bì a. Hắn loại công kích này tốc độ, công kích tần suất, đối với đen nghị bảy giòm bì tới nói, chỉ có thể nói là hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Tương đối mà nói, muội muội của hắn tiêu tiêu, lúc này muốn càng ra sức một chút. Lúc này tiêu tiêu đã hóa thành một đầu dài hơn 10 thước tự mãng, đầu lâu cao cao nâng lên, một ngụm cắn chết một cái, vây đuôi một cái, liền có thể quất bay một đoàn đáng tiếc là năng độc đối phương là vô dụng, không phải lực sát thương lớn hơn. Ngoại trừ mấy cái này người quen bên ngoài, ngoài ra còn có một chút giác tỉnh giả, có sức lực lớn, có hóa thành lao hoàng châu, có phóng thích hỏa diễm, có lợi dụng âm ba công kích, cũng có khống chế dòng nước, các loại kỳ lạ dị năng cạnh tướng sử dụng. Nhưng là từ hiện trường biểu hiện đến xem, không có một cái đột phá đến dị năng trung cấp. Về phần mặt khác những người bình thường kia, khả năng đếm qua một hai quả tinh thể hoặc là cái khác cái gì tài nguyên, khí lực có chỗ gia tăng về sau, liền coi chính mình lùi bước. Kết quả tại hung tàn dọn bi mắt trước, căn bản sống không qua vừa đối mặt. Đừng nói là những cái kia cấp ba thiểm thực giả liền xem như phổ thông cấp 2 zombie, đều có thể đem bọn hắn xé thành khối vụn. Cũng liền hàn trọng bọn hắn sau khi hạ xuống, liếc mấy cái công phu, liền có mấy cái nhân mạng không tốt, trực tiếp bị zombie cho phân thây. Nhìn thấy chưa, kia huyết hầu quái lợi hại hay không? Đứng như cọc gỗ thức chuyển vận, phương viên 10 mét bên trong đều là nó khống chế phạm vi. Tương đối phía dưới nước sôi lửa bỏng, hàn trọng bọn người lơ lửng ở không trung liền muốn thanh nhàn nhiều. Thậm chí hàn trọng còn có rảnh rỗi chỉ điểm một chút đáng người, các loại zombie thủ đoạn công kích, cùng đặc điểm. Từ nguyện giúp chúng ta một tay. Ngay tại chiến đấu tiêu hoán, bị zombie bao quanh vây khốn về sau, Thật sự có một ít muốn tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhìn thấy giữa không trung bên trong lơ lửng mấy thân ảnh, tiêu hoán đầu tiên là giật mình, lập tức ngạc nhiên, kêu to lên. Hắn cũng biết cùng Hàn Trọng không có gì tình cảm, thậm chí hôm qua còn gây không thoải mái, cho nên trực tiếp hô triệu Tử Nguyệt. Nếu là trước đó Triệu Tử Nguyệt, không cần hắn hô, Đoan Trường đã sớm nhảy đi xuống cứu người. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này sinh tồn khảo nghiệm, Triệu Tử Nguyệt đã sẽ không xúc động như vậy, đối mặt phía dưới thẳng kịch, Triệu tử Nguyệt đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Trọng, chờ đợi hắn quyết sách. 157. Chương 158, U lão sư năng lực biểu hiện ra. Nếu như nếu là một đám kẻ không có biết, Hàn Trọng nói không chừng đã sớm xông qua đi cứu người. Mười cái giấc tỉnh giả a, nếu là có thể cứu bọn hắn, lôi kéo đến thiết huyết binh đoàn, như vậy thiết huyết binh đoàn thực lực tất nhiên tăng vọt. Nhưng vấn đề là, dưới mắt đám người này, hắn nhận biết, mà lại nhiều ít có thể đoán được bọn hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân. Tô Nha Vương cùng Tiêu Hoán hai người đều là nhân tinh, khẳng định là hôm qua thấy được mình đốt sân bay, thiếu chất lượng lớn zombie, cho nên muốn theo mình học. Mục tiêu của bọn hắn đều cũng giống như mình, trực tiếp để mắt tới người lưu lượng lớn nhất nhà ga, chuẩn bị ăn một miếng người mập mạp. Người có dạ tâm không có vấn đề nhưng vấn đề là người năng lực muốn xứng với người dã tâm mới được như thế mưa to cộng thêm diện tích nước muốn phóng hỏa như thế nào như vậy chuyện dễ dàng đoán được những người này mục đích về sau hàn trọng ý nghĩ đầu tiên chính là đáng đợi a thế nhưng là quay đầu tưởng tượng không cứu bọn họ đi về sau còn sẽ coi nhu cầu bọn hắn địa phương lục triều thành hết thề có 4-500 vạn giòn bi đại quân mặc dù trước mắt vẫn là tản mát các nơi làm hại còn không rõ ràng một khi càng nhiều người khai sáng lần lượt sinh ra tản mát giòn bi liền sẽ bắt đầu ngưng tập hợp một chỗ vượt qua trời đông giá rét quý về sau Zombie đại quân liền sẽ tại người khai sáng dẫn đầu dưới, thành quân kết đội càn quét thành thị, kia mới gọi chân chính không còn cỏ. Ngăn lại được, liền Hữu Cơ sẽ sống sót, ngăn không được liền cho zombie làm bữa sáng. Đối mặt loại tình huống này, muốn kiến tạo một cái hòa bình quên hương, như vậy chỉ dựa vào mình lực lượng là tuyệt đối không đủ. Tại dưới tình huống đó, nhân loại là một cái thể cộng đồng câu nói này, mới thật sự là có ý nghĩa thực tế một câu. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, là người tốt hay là người xấu, đối mặt che ngập bầu trời zombie vây công, duy nhất có thể làm sự tình, liền là cố gắng sống sót. Ở trên một thế thời điểm, Vô luận là Ô Nha Bang vẫn là lôi mình, đã có thể xây dựng cường đại tổ chức, chống lại dòm bì tập kích, đồng thời tại tận thế xương hùng, đã nói lên bọn hắn vẫn là có có chút tài năng. Có hai cái này thế lực tại, một nam một tây, lại thêm phía Đông Anh Hùng Liên Minh, cùng những người khác loại tổ chức, đến lúc đó đều có thể hấp dẫn cùng chống cự dòm bì đại quân, trở thành tiết huyết binh đoàn bình tướng. Đến lúc đó mình trấn thủ trong thành thị, liền xem như có dòm bì đại quân xung kích, tình huống cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, duy nhất cần cân nhắc liền là những người này mạnh lên về sau, tất nhiên sẽ cùng mình đoàn tài nguyên. Hàn trọng mắt, nhìn thoáng qua phía dưới. Lao tử trùng sinh một thế, nếu là liền những người này đều ép không được, còn dựa vào cái gì nói đi tại tiến hóa giả hàng đầu? Bất quá cứu có thể cứu, làm sao cứu? Liền nhìn mình an bài. Tốt như vậy luyện binh thời cơ, Hàn Trọng đương nhiên sẽ không buông tha. Trong lòng nhất định, Hàn Trọng đối Ôn Uyển nói, "Ôn lao sư, ngươi xuống dưới giúp một chút bọn hắn." "Ta?" Ôn luyện giật này mình, vội vàng khoát tay nói, "Không được, không được, ta không biết đánh nhau." "Ha ha, không phải cho ngươi đi đánh nhau, là cho ngươi đi lợi dụng ngươi năng lực cứu người. Phía dưới đều là nước, đúng lúc là ngươi phát huy tốt nhất hoàn cảnh." Để Ôn Nhu hiện tiểu học nữ giáo sư đi giết zombie có lẽ tương lai có thể nhưng là dưới mắt giai đoạn này Hàn Trọng cho rằng ôn luyện còn cần chậm rãi bồi dưỡng đi xuống trước làm quen một chút tận thế chiến đấu không khí thấy cũng nhiều đằng sau tự nhiên sẽ càng ngày càng thành thục giết giòm bì cũng chính là nước chảy thành sông đánh nhau cùng cứu người không đều là muốn đối mặt những cái kia giòm bì sao đoàn trưởng đây là lắc lư người a một bên mập mạm có chút u hoán nhìn xem Hàn Trọng nhưng là hắn cũng biết Hàn Trọng làm việc từ trước đến nay là cái này phong cách đối với mình hung ác đối với người khác cũng hung ác lúc trước còn ép triệu tử người khóc nhẹ đâu hiện tại lại đến phiên ôn luyện đây là người mới trưởng thành phải qua đường. Ôn luyện nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít zombie, nhìn không được tê cả ra đầu, do dự nửa ngày cũng không dám xuống dưới. Yên tâm đi, ngươi dị năng là thủ, trong nước những cái kia zombie bị không cách nào thương tổn ngươi. Triệu tử nguyệt thiện tâm, gặp nàng thần trương, trên trước cả nùi nói. Đúng a, Ôn tỷ tỷ, chúng ta sẽ ở phía trên chợ giúp ngươi. Đường lạc mặc dù không tim không phổi dáng vẻ, cái này cũng cười hì hì trên trước, khẽ vươn tay, lộ ra ngay mình cung tiễn, cho Ôn luyện chuyển lại lòng tin. Ôn luyện nhìn xem tất cả mọi người đang khích lệ mình, rốt cục gan lớn một chút. Gặp nguy hiểm, ta sẽ đi cứu ngươi. mập mạp hàm tình mạnh mẽ, rất là buồn muốn nói. Ôn luyện gật gật đầu, dị năng phát động, thân thể trong nháy mắt hóa thành nước chảy, chạy vào dưới mặt đất trong nước, cùng mặt đất nước động tan một thể. Ngoại trừ Hàn Trọng có thể cảm nhận được ôn luyện sinh cơ, tại nước bên trong nhanh chóng du động bên ngoài, những người khác chỉ thấy phía dưới mặt nước lắc lư, căn bản không nhìn thấy ôn luyện thân ảnh. Mọi người ở đây cố gắng tìm kiếm thời điểm ôn luyện thân ảnh xuất hiện tại một bộ giòm bị mắt trước, chỉ bất quá sự xuất hiện của nàng hình tượng là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Trọng lúc dáng vẻ, cả người liền là từ dòng nước tạo thành, bộ dáng chính là nàng bạn thân bộ dáng, hoàn toàn là một cái người nước. Kia giòm bị nhìn thấy mắt trước đột nhiên một người kỳ quái ảnh, đầu tiên là hơi kiến kỵ. Sau đó liền hung tàn bổ nhào về phía trước mà lên. Nha, ôn lão sư rít lên một tiếng, dòng nước tạo thành bóng người, lập tức hóa thành bóng nước, chiếu xuống nước đọng bên trong. Kia giòn bỉ vô hụt cũng sẽ không hiểu đâu, ngược lại tiếp tục đi công kích những người khác. Vài giây đồng hồ về sau, nước đọng bên trong lại toát ra một thân ảnh, ôn lão sư hình tượng xuất hiện lần nữa, không đợi nàng thận trọng quan sát bốn phía, một cái zombie bổ nhào vào, tình cảnh vừa nãy lần nữa tái diễn. Dạng này luyện hữu dụng không? Còn không trực tiếp chỉ điểm, có thể muốn càng nhanh một chút. Triệu Tử Nguyệt nhìn xem phía dưới dòng nước bóng người, xuất hiện lại sụp đổ sụp đổ lại xuất hiện, có chút đồng tình ôn luyện, nhịn không được mở miệng nói ra. "Đúng a, đúng a, đoàn trưởng, phải không chúng ta đi chợ giúp ôn lão sư đi." Mập mạp cũng vội vàng nói. Nhìn thấy ố yếm ôn lão sư bị bắt nạt thảm hại như vậy, mập mạp gấp không được. Hàn Trọng lắc đầu nói, "Không nên gấp, kỹ năng có thể chỉ đạo, đảm lượng vật này, nhất định phải mình luyện, không, có đối mặt dòm bị rút khí, kỹ năng cũng vô dụng." Ôn lão sư không có các ngươi tưởng tượng như vậy yếu đuối, nàng là ngoài mềm trong cứng, bằng không lúc trước cũng sẽ không một cái người, liền cứu được nhiều người như vậy, nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lĩnh ngộ. Quả nhiên, Hàn Trọng nhìn người vẫn là chuẩn. Ôn lão sư dòng nước thân thể bị liên tục đánh tan mấy lần về sau, nàng phát hiện mình căn bản không có nhận tổn thương gì về sau, rốt cục khắc phục em ngại tâm lý, lại một lần nữa bị đánh nát biến thành dòng nước về sau, nàng yên lặng mấy giây bên trong. Đợi đến lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đám người lộ ra giật mình thân sắc. Chỉ thấy chung quanh dòng nước nhanh chóng hướng một cái phương hướng tụ lại, sau đó ngưng tập hợp một chỗ, như là suối phun đồng dạng nhanh chóng dốc lên. Sau một lát, một cái cao 4, 5 mét to lớn châu nước hình tượng xuất hiện mặt của mọi người trước. Ôn lão sư trung cấp về sau, huyền hình năng lực lần đầu thi triển đi ra. Ngay tại đám người kinh ngạc thời điểm, Cái này to lớn châu nước đột nhiên chạy như điên, tại bầy bị bên trong tạo thành cực lớn hỗn loạn. Trung quanh bầy bị bị châu nước hấp dẫn, nhau nhau hướng nàng phát động công kích. Lần đầu sử dụng năng lực, cuối cùng vẫn là không thuần thụ, to lớn châu nước tại bị vây công phía dưới, nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng hóa thành bột nước, rơi vào nước đọng bên trong. Mọi người ở đây coi là châu nước bị tiêu diệt thời điểm, dị tượng lại thăng, dòng nước lại một lần nữa ngưng tụ, bất quá lần này ngưng tụ lại là một đầu voi. Voi tại bầy bị bên trong mạnh mẽ đâm tới, zombie bị đụng người ngã ngửa đổ, mặc dù tổn thương không lớn, nhưng là cục năng lực cực kỳ mạnh. 158 Trước 159, mưa to bên trong tình tình chi hỏa. Bởi vì Ôn Uyển huyền hóa nước chảy voi quái dối, vây cuốn đám người bi, xuất hiện rối loạn. Cái này khiến bị vây nốt đám người thấy được một chút hy vọng sống, nhao nhao nâng lên khí lực, các loại dị năng không ngừng bộc phát, nhanh chóng rút lui. Rút lui con đường, liền là không ngừng tử vong con đường. Ngoại trừ chết bởi bị tay, rơi xuống đến hố nước bên trong, cũng là đường chết một đầu. Ngay lúc này, mưa to hạ bầu trời bên trong, đột nhiên bạo phát một đạo sáng chói mưa sao băng. Vô số sao băng mũi tên, nương theo lấy mưa to từ trên trời giáng xuống. Cho dù là mở tối bầu trời, cũng không cách nào che chắn hắn ánh sáng. Đẳng cấp cao về sau thần tiện thuật kỹ năng, muốn càng thêm cường đại cũng đáng sợ, cấp 3 dọm bị có lẽ còn có thể miễn cưỡng chạy trốn, nhưng là cấp 2 dọm bị trên cơ bản đều là nháy mắt giết. Bằng vào đường lạc thần tiện thuật ủng hộ, còn thừa người rốt cục trốn ra một con đường sống. Chỉ là nguyên bản hơn 10 người đoàn đội, giờ phút này chỉ còn lại 2, 30 người không đến. Không chỉ là phổ thông tiến hóa thể nhân viên, liền xem như giác tỉnh giả cũng đã chết không ít, còn lại đám người đều là dị năng thực lực tương đối cường đại, hay là một chút tương đối may mắn tiến hóa thể. Nhìn thấy hàn trọng thời điểm, tiêu hoán bọn người lúng túng không thôi. Hôm qua Song Phương còn dương cung bạc kiếm, gây cực kỳ không thoải mái, không nghĩ tới hôm nay liền xin giúp đỡ đến đối phương trên đầu. Cảm tạ Hàn Trọng Đoàn trưởng ân cứu mạng, liền xem như đối Hàn Trọng lại không thoải mái. Lúc này Tiêu Hoán cũng không thể không nắm lô mũi nói lời cảm tạ. Hôm qua mới nhìn thấy triệu tử nguyện cùng lao gia tử hai người phát huy, hôm nay liền thấy ôn Huy cùng Đường Lạc hai người thực lực hiện ra, từ hắn buộc phát dị năng trình độ đến xem, đều là xa xa vượt ra khỏi nó người mình. Tiêu Hoán gọi là một cái ước ao tị à, vì cái gì đồng dạng là tận thế thất tỉnh thực lực của đối phương sẽ cường đại hơn mình nhiều như vậy chứ? Đầu kia đại mãng cũng một lần nữa hóa thành tiêu tiêu bộ dáng, chỉ là nhìn xem Hàn Trọng cùng Triệu Tử Nguyệt hai người đứng chung một chỗ, ánh mắt không hiểu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Về phần Ô nhà bang ba huynh đệ, cố ý co lại ở những người khác đằng sau, giả bộ như không nhìn thấy Hàn Trọng. Hàn Trọng cười lệnh, dù sao cứu những người này, cũng không có trông cậy vào đối phương có ơn tất báo, chỉ cần đối phương tương lai vì cái mạng nhỏ của mình, tận tâm tận lực chống, cự dòm bị là được. Các vị, nếu là không có chuyện gì lời nói, có thể rời đi, cũng không cần ảnh hưởng chúng ta công tác. Đối phương nói lời cảm tạ miễn cưỡng, Hàn Trọng cũng không có trông cậy vào cùng đối phương lá mặt lá trái. Hàn Trọng đoan trưởng, thế nhưng là vì cái này nhà Ga zombie Bi mà đến, Tiêu Hoán cũng không vì Hàn Trọng thái độ liền từ bỏ, ngược lại là mười phần sốt ruột mà hỏi. Nghe được Tiêu Hoán hỏi thăm, những người khác cũng không nhịn được dối dít nhìn chằm chằm Hàn Trọng. Ai cũng biết nhà Ga kia mười mấy vạn zombie, ý vị như thế nào, nếu không cũng sẽ không liều mạng mệnh lại tới đây. Tần thế phía dưới, liều mạng liền mang ý nghĩa có thể qua càng tốt hơn, mà không liều sớm tối đều là một chữ chết. Đúng thì sao? Hàn Trọng quét đám người một chút, những người này tâm tư hắn tự nhiên rõ ràng, cho nên không đợi đối phương đưa ra, Hàn Trọng liền trực tiếp sàng khoái cự tuyệt nói, bất quá. Chúng ta không cần những người khác hỗ trợ. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cái này không khỏi phải chăng quá tự đại điểm. Chúng ta trước đó nhiều người như vậy, đều khôn không được zombie, mà lại cái này trời mưa to khí, muốn phóng hỏa cũng không dễ dàng. Đúng vậy a, đúng vậy a, ô nhà vương biến thành hỏa diễm người, đều không thể thành công điểm đốt. Ngươi lại dựa vào cái gì cho là mình có thể? Hàn Trọng vừa rất lời, liền có người nói theo. Những người này cũng không biết là đâu tổ chức nhỏ ra, mình không có cái năng lực kia, còn không quen nhìn Hàn Trọng độc chiếm. Ngược lại là bọn hắn nâng lên ô nhà vương cùng Lôi Minh từ hắn, lúc này trầm mặc không nói. Hôm qua bọn hắn thế, nhưng là tận mắt nhìn thấy, Hàn Trọng bọn người đem một tòa lớn như vậy sân bay đốt thành phế tích, mà bây giờ chỉ là đổi một cái địa điểm mà thôi. Người khác không thể sự tình, không có nghĩa là Hàn Trọng bọn hắn không thể, nhóm người này thực lực thực sự quá mạnh. Được hay không là chúng ta sự tỉnh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, may mắn sống một mạng, còn không ngoo về nhà, nơi này ngủ tất tất cái gì? Mập mạp không nhịn được nói. Không thể nói như thế, chạm xe lửa cũng không phải nhà người, chúng ta cũng có quyền lợi kiếm một chén canh. Có người lại hô. Đúng đấy, các ngươi cái này cũng quá bá đạo, liền xem như các ngươi cứu được tính mạng của chúng ta, cũng không có quyền tước đoạt quyền lợi của chúng ta." Một người khác phản bác, "Các ngươi có cái dám quyền lợi, ngươi vừa rồi làm sao không cùng những cái kia bị nói, bây giờ bị chúng ta cứu được, lại lộ ra ngươi khả năng đúng không?" Mập mạp khinh thường chọc nói. Mập mạp loại này bá đạo, không nể mặt mũi hành vi, lập tức chọc giận đám người, trong chốc lát ồn ào, náo thành một mảnh. Hàn Trọng sầm mặt lại, đưa tay ngăn lại mập mạp cái lộn, nói, "Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi ai có thể giết chết bên trong zombie, nếu như có thể, ta tán thành hành vi của ngươi, thừa nhận lĩnh lợi của ngươi." Đám người nhìn lẫn nhau một cái, giữ im lặng nếu như nếu là có thể lời nói kia trước đó liền sẽ không chật vật như thế đã không bản sự kia liền cho ta tránh qua một bên đi ta đem lời để ở chỗ này nếu như ai muốn thừa cơ cùng làm việc xấu cũng đừng trách ta không khách khí hàn trọng lạnh lùng nhìn xem đám người nhất là đám người bên trong lôi minh cùng ô nha bang đám người cái này hai phái thực lực mạnh nhất tiêu hoán cùng ô nha vương hai người tự nhiên biết hàn trọng chủ yếu là cảnh cáo bọn hắn trong lòng bất đắc dĩ không cam lòng cùng xấu hổ bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người người ở dưới mãi hiên không thể không túi đầu mọi người đều biết nhà ga tụ tập dòm mi nhiều thế nhưng là ai bảo mình ăn không vào đâu mặc dù không cam lòng nhưng là tiêu hắn cũng không quá đáng xoắn xuýt cái này lục triệu thành bên trong giòn bi mấy trăm vạn rất nhiều liền xem như không có cái này nhà ga mình cũng có thể tại địa phương khác tìm tới giòn bi hiện tại điểm mấu chốt là tiêu hắn cũng rất muốn biết cái này trời mưa to hàng trọng bọn hắn đến tận cùng là như thế nào điểm đốt đại hỏa rất nhanh tiêu hắn bọn hắn liền thấy rõ chỉ là hiểu thì hiểu muốn giống bọn hắn làm như vậy đến lại rất khó thực hiện đến một lần bọn hắn không có giống triệu tử nguyện dạng này kim loại trường không giả thứ hai liền xem như bọn hắn có thể di động vật thể cũng không có triệu tử nguyện thực lực như vậy Khi thấy triệu tử nguyệt lợi dụng kim loại đem nhà ga cao ốc phong kín, sau đó đem 5-6 rỗng to lớn chứa lượng dầu bình rót vào nhà ga về sau, bọn hắn liền biết hàn trọng đám người này thật không có khoác lác, người ta xác thực có thể làm được. Tại một chút tiểu nhân tổ chức còn tại ước ao gen tị thời điểm, tiêu hoán cùng ô nha vương dạng này loạn thế tiêu hùng, lại quả quyết bay người cách rời đi. Bọn hắn đồng dạng hiểu được, thời gian liền là sinh mệnh, thời gian liền là thực lực đạo lý. Dùng xăng đến phóng hỏa loại chuyện này, đơn giản như vậy mình lại không nghĩ tới, chỉ có thể nói rõ mình ngu xuẩn. Nhưng là nếu như đạt được hàn trọng nhắc nhở của bọn hắn, còn không biết nên làm như thế nào lời nói. Vậy cũng chỉ có thể nói là ngu quá mức, căn bản không xứng tại cái này tận thế sinh tồn được. To lớn vại dầu mặc dù làm không được, tiểu nhân bình xăng lại là không có vấn đề. Nhà ga lớn như vậy do người lượng mặc dù không có, nhưng là người lưu lượng khá lớn cửa hàng, đại lâu văn phòng lại là không có vấn đề. Thế là, rất nhanh, lục chiều thành xuất hiện một cái kỳ quan. Rõ ràng là mưa to phía dưới, lục triệu thành phương tây, tây nam, phương nam, đông nam, cơ hồ là không hẹn mà cùng, bắt đầu giấy lên lửa lớn rừng rực. 159. Chương 160, trời đông giá rét quý dáng lâm. Hiệu ứng hồ điệp loại chuyện này có đôi khi vẫn là có nhất định đạo lý. Từ hàng trọng chúng sinh, cố gắng cải biến vận mệnh của mình bắt đầu. Những gì hắn làm, chỉ tại không ngừng ảnh hưởng mình xung quanh người. Cho tới bây giờ, theo phạm vi hoạt động của hắn càng lúc càng lớn, ảnh hưởng phạm vi cũng dần dần mở rộng, từ từ ảnh hưởng đến toàn bộ lục triều thành. Không chỉ là nhân loại, còn có zombie. Bởi vì cái này nguyên nhân, lục triều thành zombie, từ mưa to quý thời kỳ cuối bắt đầu, số lượng giảm. Mà tương ứng, lục triều thành giáp tỉnh giả thực lực, cùng tiến hóa thể thực lực cùng nhân số, trong khoảng thời gian ngắn cũng xuất hiện bạo tăng. Zombie giảm mạnh, dẫn đến người sống sót số lượng so với những thành thị khác cũng rõ ràng cao hơn ra mấy lần. Đây là một cái này lên kia xuống quan hệ, trong thời gian ngắn, cái này còn nhìn không ra ảnh hưởng, nhưng là từ lâu dài đến xem, lại có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Tiến hóa chi lộ vốn là gió tanh mưa máu. Sách trước một bước, cũng liền mang ý nghĩa càng thực lực tương đại, càng nhiều thời cơ. Một bước trước, từng bước trước. Nhất là Lục Triều thành người, săn giết zombie mục đích không chỉ là vì an toàn của mình, càng trực tiếp mục tiêu chính là vì thu hoạch được đủ nhiều tinh thể năng lượng. Trước mắt Hàn Trọng còn chưa ý thức được những này, hắn đã bị nhà ga thu hoạch sợ ngây người. Trải qua một ngày thiêu đốt về sau, ngày thứ 2 thiết huyết binh đoàn, lần nữa toàn thể xuất động, tiến về nhà ga nhạc tinh thể năng lượng. Có lẽ là lại cách một ngày nguyên nhân, cấp 3 dọm bị tỷ lệ, rõ ràng lần nữa tăng lên, dạng này dẫn đến tinh thể năng lượng thu hoạch, phẩm chất rõ ràng tăng lên. Nhà ga cụ thể có bao nhiêu dọm bị không rõ ràng, nhưng là bận rộn thời gian một ngày, tính gộp lại thu hoạch tinh thể 1519 quả, trong đó cấp 2 tinh thể năng lượng 702 quả, cấp 3 tinh thể năng lượng 817 quả. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay, lớn nhất một lần bội thu. Có những cái này năng lượng tinh thể, đoàn đội thực lực sẽ xuất hiện lần nữa bạo tăng mà có được thực lực cường đại, là mưa to quý kết thúc, trời đông giá rét quý tiến đến về sau, quy mô lớn kiến tạo sắt thép và thành, đặt vững tốt đẹp cơ sở. Mừng rỡ sau khi, Hàn Trọng cũng không phải là không có tiến lưỡi. Lấy nhà ga khổng lồ như thế dọn bị số lượng tới nói, thế mà không có thức tỉnh người khai sáng, cái này khiến Hàn Trọng cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, cũng có thể là người khai sáng thực lực cường đại, từ hỏa diễm bên trong đào thoát cũng khó nói. Tóm lại, Hàn Trọng cũng không nhìn thấy người khai sáng thân ảnh, hoặc là thi thể. Mà lần này thu hoạch về sau, cũng liền mang ý nghĩa mưa to quý sắp kết thúc. Vào lúc ban đêm, Hàn Trọng không dám để cho đám người đi ngủ. Lo lắng có người đang ngủ mộng bên trong bị vô thanh vô tức chết quáng. Từ tối hôm nay bắt đầu, mưa to đem dần dần đình chỉ, trong đêm hơn 12 giờ thời điểm, mưa to sẽ chuyển thành mưa đá. Lớn chừng miệng chén mưa đá từ trên trời giáng xuống. Ôn nào tiếng vang to lớn, đang ngủ mộng bên trong đánh thức người, có lẽ sẽ giật mình đến giữa thiên địa lại một lần nữa kỳ biến. Nhưng là những cái kia không có đánh thức người, nhất là những cái kia may mắn còn sống sót người bình thường, thì có khả năng đang ngủ mộng bên trong triệt để ngủ như chết quá khứ. To lớn mưa đá là tai nạn, nhưng cũng là ông trời khiến nhân loại cuối cùng nhắc nhở. Mưa đá qua đi, nhiệt độ liền bắt đầu chợt hạ xuống. Từ trên 10 mấy 20 mấy độ, một mực xuống đến âm 230 độ, thẳng đến mấy ngày sau, nhiệt độ sẽ ổn định tại âm 40 độ tả hữu. Có lẽ tại phương nam thành thị, loại tình huống này sẽ khá hơn một chút, nhưng tại lục triều thành dạng này thành thị, lịch sử trên mùa đông thấp nhất cũng chỉ có âm 56 độ địa phương, tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn. Thiết huyết đoàn đám người không có trải qua cảnh tượng như thế này, nghe được hàn trọng miêu tả về sau, đều cảm giác được kinh khủng. Cả đám đều rất khẩn trương, khuyết quét, không dám đi ngủ, ngồi vây chung một chỗ, chuẩn bị kỹ càng hỏa lô, chờ đợi tai nạn tiến một bước giáng lâm. Kỳ thật lấy thể chất của bọn hắn, căn bản không cần lo lắng. Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy Hàn Trọng thận trọng, thế mà thông chi tất cả mọi người không muốn nghỉ ngơi, có chút không hiểu. Vẫn là Lão gia Tử giải đáp nói, muốn không cần lo lắng, không phải mấu chốt. Mấu chốt là phải để mọi người đối tận thế trong lòng còn có kính sợ, đối thiết huyết binh đoàn có đầy đủ kính sợ cùng cảm ơn, còn có đối đoàn trưởng Hàn Trọng trung thành cùng tín nhiệm. đương nhiên, một câu nói sau cùng này, Lão gia Tử chưa hề nói. Hàn Trọng hao tốn lượng lớn tài nguyên cùng tinh lực, nuôi sống như thế một đám lớn người, tự nhiên không hy vọng mọi người chết đi nhất là trên ngàn khỏa huyết môi châu xuống dưới, người người đều là cấp một tiến hóa thể tình huống dưới nhiệt độ chợt hạ xuống mặc dù sẽ cảm thấy rất lạnh nhưng tránh trong phòng mà áo lông tình huống dưới còn không đến mức bị đông cứng chết. chính như lão gia tử nói, nương tụ lòng người mới là mấu chốt. về phần hàng trọng mình, hắn trải qua một lần, hắn hiện tại đã không phải là coi trọng như vậy. ở kiếp trước bị mưa đá đánh vào nóc nhà bên trên cường đại tạm tâm mừng tỉnh bị đông cứng thành chó đồng dạng hàng trọng cùng trình nam bọn người đem tất cả có thể đốt đồ vật đều đốt rủi, lúc này mới vượt qua trời đông giá rét. cũng may là đại học thành. Ký túc xá học sinh bên trong các loại quần áo rất nhiều, ngày thứ hai trời đông giá rét thời điểm, tất cả mọi người có thể tìm tới đầy đủ chống lạnh quần áo. Mà mình bây giờ đã hoàn thành cấp 3 tiến hóa thể, dị năng một cái trung cấp sơ kỳ, một cái trung cấp trung kỳ. Ngồi ngay ngăn ấm áp trong phòng, điểm ấy nhiệt độ tự nhiên không tồn tại vấn đề gì. Hàn trọng không có đi chú ý biến hóa ở bên ngoài, mà là đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực đều dùng tại năng lực của mình tấn thăng bên trên, tranh thủ tại trời đông giá rét quý đến trước đó, nhất định phải tấn thăng đến đẳng cấp cao. Kể từ đó, dài răng giặc trời đông giá rét quý, mình liền có đầy đủ thời gian Đi cảm thụ đẳng cấp cao biến hóa cùng tăng lên, là đề thăng xuống một cái mang tính then chốt cảnh giới chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, có tài nguyên làm cơ sở, Hàn Trọng lần này tăng lên cũng trên cơ bản là cực kỳ thỏa. Sinh mệnh chi thụ dị năng, hôm qua đã bị tăng lên tới trung cấp trung kỳ, mà lần này vẫn như cũng lựa chọn đem sinh mệnh chi thụ làm tấn thăng lựa chọn hàng đầu. Theo lượng lớn tinh thể năng lượng đầu nhập, Hàn Trọng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng nổ đầu, nhất là cấp 3 tinh thể năng lượng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mỗi một khóa hấp thu đều sẽ mang đến cho hắn cực lớn thoải mái cảm giác. Cho dù là dị năng của hắn tấn thăng, cần năng lượng là lượng lớn cũng đã có thể làm cho hắn cảm nhận được nhanh chóng tăng lên mang tới cảm giác ý thức thần hồn bên trong sinh mệnh chi thụ cực điểm sinh trưởng vô hạn kéo dài cùng giãn ra mình thân cảnh cùng thân hệ sinh mệnh chi thụ đã trưởng thành là chân chính đại thụ che trời màu xanh biết trong suốt sinh cơ giật giào khí tức mà bìn cây lá rậm rạp thấp thoáng dưới một đóa đoá trắng loãng sinh mệnh chi hoa càng dễ thấy ngoài ra còn có tám cái nụ hoa toàn bộ giấu ở cành lá ở giữa nếu như không phải hàn trọng ý thức nối liền sinh mệnh chi thụ ấn ký chỉ sợ cũng rất khó phát hiện bọn chúng tồn tại tại nửa đêm gần lúc 12 giờ hàn trọng có thể cảm giác được sinh mệnh chi thụ dị năng đã dần dần đạt đến đỉnh phong, sắp đạt đến làn danh đột phá. Ngay lúc này, đại lâu bên trong đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Cùng lúc đó, binh binh bang bang, to lớn mà ồn ào trọng kích âm thanh, bắt đầu ở bầu trời đêm bên trong vang lên. To bằng miệng chén mưa đá, từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Như thế dày đặc to lớn mưa đá, đừng nói là người bình thường, liền xem như cấp 2 cấp 3 tiến hóa thể, bị nện nhiều đoán trừng cũng muốn một mệnh ô hô. Thiết huyết binh đoàn người, một mặt hoảng sợ nhìn xem kỳ quỷ thời tiết, đồng thời đối với đoàn trưởng cũng kính sợ tới cực điểm. Lúc này Hàn Trọng, tại nghe phía bên ngoài tiếng hô hoán về sau, trong lòng đã hiểu rõ. Trời đông ra rét quý, chính thức Giang Lâm. 160. Độc y địa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 161, lần thứ hai rèn luyện, kim cương dị biến. Tại lựa chọn ưu tiên tấn thăng sinh mệnh chi thụ dị năng thời điểm, Hàn Trọng liền chuyên môn đem thiết huyết binh đoàn hạch tâm thành viên tụ tập cùng một chỗ. Có thể hay không phát sinh lần trước kinh lịch, Hàn Trọng cũng không rõ ràng, nhưng là vạn nhất phát sinh, Hàn Trọng hy vọng mỗi cái thành viên đều có thể có được chỗ tốt. Làm bên ngoài binh binh bang bang, mưa đá lung tung phát sinh và chạm thời điểm, vây quanh ở hàn trọng bên người đám người, đột nhiên phát hiện từ hàn trọng trên thân, bạo phát ra một đoàn mở mịt lục quang. lập tức, gần đây một mực lười biếng thích ngủ kim cương, đột nhiên vũ cánh chim chưa đầy đặn cứng lại cánh, bay đến hàn trọng bên người, trực tiếp uốn sấp trên đùi của hắn, tìm được tư thế thoải mái, hài lòng hưởng thụ lục quang tầm ngủ. hắc hắc, cơ hội tới. mặt mạp tặc nhán vẫn đang ngó chừng kim cương, giờ phút này nhìn thấy hàn trọng trên thân bạo phát ra dị tượng, mà kim cương cũng xuất động, biết chuẩn không sai được, tranh thủ thời gian nhắc nhở đám người, tới gần hàn trọng. Khi mọi người thật chặt vây quanh ở hàn trọng bên người, tiếp nhận lục quang phát qua thân thể lúc, một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng rót vào trong cơ thể. Cho dù là ngoại giới nhiệt độ kéo dài hạ xuống, đám người nhưng như cũ có trồng vào vào mùa xuân cảm giác. Nhẹ nhõm, thoải mái dễ chịu, tràn ngập sức sống ba. Đây là một loại rất đặc thù cảm thụ, giống như là lại một lần nữa về tới mùa hai. Cũng không biết qua bao lâu, khi mọi người từ loại này đặc thù trạng thái bên trong khôi phục lại lúc, mới phát hiện lục quang đã biến mất. Bởi vì có sách trước chuẩn bị, cùng lần trước so sánh, đáng người đạt được chỗ tốt càng nhiều, trên thân bài xuất tạm chất cũng nhiều hơn. Sau khi tắm xong, diễn phần mình cảm nhận được tự thân tình trạng, phản phất là trong vòng một đêm tuổi trẻ 10 tuổi đồng dạng, thân thể biến sức sống mà nhẹ nhàng, đây rốt cuộc là như thế nào một loại trạng thái, đám người cũng nói không rõ ràng, nhưng tin tưởng đối với mình tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. nữ sinh nhìn xem mình bóng loáng đạn luận, tiêu nộn ra thị tuyết trắng, mà hưng phấn không thôi, mà lao gia tử cũng trở nên càng thêm tuổi trẻ, tóc trắng cơ hồ muốn toàn bộ biến mất, tiến hóa thể tăng thêm hai lần rèn luyện, để hắn nhìn qua cũng liền 50 ra mặt bộ dáng, mặt cho mình sau khi tắm xong, lại cho kim cương đại gia tắm rửa. Nước gội đầu dùng một bình lớn, mới xem như đem kim cương đại gia cho rửa sạch sẽ. Nhưng khi rửa sạch về sau, mập mạp lại có chút sợ ngây người. Cái này kim cương đại gia giống như tới trước không giống nhau lắm a. Nguyên bản đỏ lục giao nhau nhan sắc, màu xanh lá làm chủ, màu đỏ tạm sấn trong đó, tại chỗ của một vòng nhất là diễm lệ. Bây giờ trải qua lần này rèn luyện tẩy lễ về sau, vẹt lông tóc đột nhiên dài đủ, cứng lại không nói, lông vũ nhan sắc cũng thay đổi. Không chỉ lông vũ nhan sắc thay đổi, liền kim cương bộ dáng cũng thay đổi. Nếu như không phải cùng kim cương nhận biết lâu, nó cái tiếng não tiểu ánh mắt để mập mạp khắc sâu ở tượng liền xem như hắn tự mình đem kim cương từ một đống màu đen rác rưởi trung tướng kim cương tẩy ra, mập mặt cũng không dám tin tưởng đây chính là kim cương. Kim cương trên thể hình mặc dù không có biến hóa nhiều ít, nhưng vô luận là cánh, vẫn là phần đuôi lông vũ, đều dài ra không ít. về màu sắc nhìn, mặc dù còn có màu xanh lá, nhưng là đã biến thành màu đỏ làm chủ, màu xanh lá làm phụ, đầu chốt như là hỏa diễm giống như sáng rõ, cái này tạo hình coi trọng tựa như là cao quý, nội giận không ít. nhất là nó kiêu ngạo kiều biểu lộ, nắm gắt đao, phối hợp cái này một thân mới trang dùng cũng là có thể hù đến không ít người. cái này chim thay lông. Chẳng lẽ còn có thể đổi thành một hình dáng khác? Mập mạp có chút một bức, không phải thay lông vấn đề, mà là nó phát sinh tiến hóa, tiến hóa thành một hình dáng khác. Lão gia tử cũng quan sát một phen, suy đoán nói, kim cương tương đối túng, căn bản không để ý tới hai người quan sát. Tắm rửa xong, run lẩy bẩy lông, bay đến trong hộc tủ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng nhân. Đối với kim cương cái này túng chảnh trứ hành vi, mọi người đã tập mãi thành thói quen. Ngoại trừ Hàn Trọng, cũng chính là Triệu Tử Nguyệt hơi có thể cùng nó thân cận một chút, mập mỗi ngày cho nó tắm rửa, kim cương đều không có con mắt nhìn qua. Mọi người ở đây vây quanh kim cương, tiếp nhận kim cương đại gia nhìn xuống, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, suy đoán nó no đến tột cùng lại biến thành cái gì thời điểm, Cao Cường đột nhiên hưng phấn từ tắm rửa trong phòng trôi ra. "Ta, ta cũng thức tỉnh á." Cao Cường hưng phấn hô. "Cái này cực kỳ ly kỳ sao? Đoàn trưởng đều nói bao nhiêu lần rồi?" Mập mạp liếc mắt, cảm giác Cao Cường thức tỉnh cái này sự kiện, còn không có kim cương đại gia trang điểm lý kỳ. Đương nhiên hưng phấn, không thức tỉnh cái này trong lòng cảm giác không nỡ. Không có phát sinh sự tỉnh, người khác nói 100 lần, tổng vẫn còn có chút không hài lòng. Cho dù là hàng trọng đã cáo chi. Hắn sẽ ở mưa to quý cuối cùng thức tỉnh, nhưng Cao Cường vẫn còn có chút lo lắng, cho đến giờ phút này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cao Cường bản thân liền là vận động viên bóng rổ, thân hình cao lớn, tố chất thân thể vô cùng xuất sắc. Hoàn thành cấp 3 tiến hóa thể về sau, tức làm không có gì năng tình hung dưới, tay cầm búa hai lưỡi, cũng có thể chính diện cứng rắn chọc cấp 3 zombie. Bây giờ quả thật như là Hàn Trọng nói, đã thức tỉnh lực lượng lớn chi lực về sau, Cao Cường cảm giác trong cơ thể của mình tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, cảm giác mình tựa hồ tay không liền có thể xé nát cấp 3 zombie. hàng Trọng lúc trước cho hắn lựa chọn vũ khí cùng khối giáp, đều theo chiếu vượt xa bình thường quy trọng điểm chế tạo trước đó trực tiếp bắt hắn cho đệ sắp hạng hiện nay cơ hồ cảm giác không thấy trọng lượng cái này lao ra từ cười ha ha nói không có gì không yên lòng đoàn trưởng liền ngươi dị năng tấn thăng dùng tài nguyên đều chuẩn bị xong cái này cao cường ngây ngẩn cả người lần này là chân chính cảm động hắn không nghĩ tới hàn trọng thế mà nghĩ như thế chú đáo trong khoảng thời gian này đến nay bởi vì hắn là từ anh hùng liên minh lấy hàn trọng ân nhân danh nghĩa bị hàn trọng muốn đi qua thiết huyết binh đoàn tất cả hội nghị trọng yếu hàn trọng đều để hắn tham gia tinh thể năng lượng trọng yếu như vậy tài nguyên hàn trọng cũng chưa từng bạc đại hắn phải biết đám người bên trong có thể hoàn thành cấp ba hoàn mỹ tiến hóa thể chỉ có hắn một cái người không phải là giáp thị giả, cái này khiến hắn xấu hổ vô cùng, cùng tự ti, luôn cảm giác mình tựa như là dựa vào quan hệ tiền đến, ải nhân nhất đẳng. cho nên cho tới nay, hắn làm việc cố gắng nhất, huấn luyện cực khổ nhất, chịu mệnh nhọc, thời khắc sung mãn mong đợi, chờ đợi thức tỉnh đến. cho đến giờ phút này, rốt cục đã thức tỉnh dị năng, như chút được gánh nặng. nhưng mà lại bị cáo tri, hàn trọng sớm đã cho hắn trải tốt con đường. đường đường tám thước nam, cũng không nhịn được cảm động, cảm ơn. thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì, đám chìm trong tu luyện bên trong hàn trọng cũng không rõ ràng làm mọi người thấy hàn trọng trong cơ thể bộc phát lục quang một khắc này, đúng là hắn sinh mệnh chi thụ dị đột phá trung cấp, tiến vào đẳng cấp cao thời khắc mấu chốt. Thần hồn bên trong sinh mệnh chi thụ lần nữa phát sinh tăng vọt, màu xanh biếc rạng giả, rào, sinh cơ vô hạn, giống như người một ngụm, nhìn một chút, đều có thể tuổi trẻ 10 tuổi đồng dạng. Tại cái này khỏa trên cây cự thụ thứ hai đóa sinh mệnh chi hoa nở rộ, trắng đoán như ngọc, mùi thơm ngát mùi thơm ngào ngạt. Bình thường tới nói cấp 3 tiến hóa thể, bản thân thì tương đương với người bình thường gấp 3 trở lên tuổi thọ. Cảm nhận được trong cơ thể khổng lồ sinh cơ. Hàn Trọng cảm giác mình chỉ sợ sống đến trên thiên tuế đều không có vấn đề, sinh mệnh chi thụ sinh cơ, cực lớn, kéo dài mình tự nhiên tuổi thọ. Mà sinh mệnh chi hoa, làm sinh mệnh chi thụ tinh hoa, sinh cơ muốn càng là thuần túy. Cải tử hoàn sinh cường đại tác dụng, để sinh mệnh chi hoa trở thành hoàn toàn xứng đáng trí bảo. Bây giờ đã nở rộ hai đóa sinh mệnh chi hoa, thì tương đương với là có được hai lần sinh mệnh bảo hộ. Hàn Trọng lòng tràn đầy vui vẻ tra xét một phen về sau, liền đem trọng điểm đặt ở dị năng sau khi tấn thăng kỹ năng tăng lên bên trên. 161. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full bạo trung nhanh. Chương 162, phế vật kỹ năng khác loại ứng dụng. Cấp bậc sau khi tấn thăng, lấy được năng lực là Hàn Trọng mong đợi nhất nội dung. Lần này, sinh mệnh chi thủ tiến giai, cũng không có để Hàn Trọng thất vọng, tấn thăng về sau, xác thực nương theo lấy kỹ năng sinh ra, mà lại một lần ra đời hai cái. Nhưng khi nhìn thấy đạn sinh năng lực là cái gì về sau, Hàn Trọng tâm tình là phức tạp. Bởi vì cái này hai loại kỹ năng, Hàn Trọng thực sự không biết nên như thế nào hình dung, nói rác rời đi, nó lại tương đối mạnh. Nói nó mạnh đi, lại tương đối quái gì. Sinh mệnh chi thủ đẳng cấp cao về sau, lấy được cái thứ nhất năng lực là thực vật trường khống. Thiên như ý nghĩa chính là có thể tùy ý điều khiển thực vật. Loại năng lực này ngũ bước sao, cũng coi là ngũ như bức, nhưng là muốn phân trường hợp cùng thời gian điểm. Nếu như nếu là tại thực vật tương đối tươi tốt hoàn cảnh bên trong chiến đấu, tự nhiên không có lời gì để nói, đầy khắp núi đồi thực vật cũng sẽ là trợ thủ của mình. Nhưng vấn đề là cũng không phải là tất cả địa phương đều có thực vật ta. Mà lại, liền xem như có thể điều khiển thực vật, thì phải làm thế nào đây? Đợi đến hậu kỳ cường giả, cả đám đều có cường đại thể phách, căn bản không phải phổ thông thực vật có thể tổn thương cũng liền mắt trước giai đoạn này, có thể bắt nạt bắt nạt thái điểu mà thôi. Nhưng những cái kia lợi dụng thực vật có thể khi dễ thái điểu, mình tự hồ cũng không cần dùng lợi dụng cái này gì năng a, mình cấp 3 tiến hóa thể hoàn toàn có thể giải quyết. Đơn giản là sử dụng thực vật khống chế năng lực, trang bức cảm giác mạnh hơn một chút thôi. Hàng Trọng suy nghĩ một phen, lập tức có chút kẻ nhạt vô vị, vừa định muốn từ bỏ lúc, đột nhiên lại tỉnh táo lại. Giống như không phải có chuyện như vậy a. Mình tại trung cấp thời điểm, còn giống như thu được một cái thực vật thúc đẩy sinh trưởng năng lực tới. Nếu như tại tác chiến thời điểm, mình trước đem thực vật thúc đẩy sinh trưởng cực kỳ cường đại, sau đó lại dùng thực vật khống chế năng lực đến công kích địch nhân, có thể hay không càng thêm cường đại. mạch suy nghĩ vừa mở ra về sau, hàn trọng tiến một bước nghĩ đến, nếu như mình tùy thân mang theo một chút thực vật hạt giống, tại tác chiến thời điểm trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng cường đại thực vật lời nói, có phải hay không cũng có tác chiến năng lực. nghĩ tới đây, hàn trọng không khỏi thật tốt suy nghĩ, loại chuyện như vậy có thể thao tác tính không phải là không có a. cổ đại tiên gia pháp thuật là nói như thế nào tới, vãi đầu thành Minh a, mình gắn một thanh hạt giống. Kết quả những này hạt giống toàn bộ đều biến thành cường đại thực vật, thành là trợ thủ của mình sẽ như thế nào? Nhìn đến sau đó phải thật tốt thí nghiệm một chút mới được, chỉ cần tư tưởng không giảm, phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hai cái nguyên bản cũng không cường đại năng lực, thay cái phương pháp tổ hợp lại với nhau, cũng là một loại tương đối cường đại năng lực. Nhìn đến phế vật này kỹ năng, ngoại trừ dùng để trồng trọt làm nông dân bên ngoài, cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ a. Chỉ là thực vật thúc đẩy sinh trưởng năng lực, mình tới trước mắt còn chưa từng dùng qua, đến cùng có thể đem thực vật thúc đẩy sinh trưởng tới trình độ nào đâu? Hàng trọng suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn quyết định chờ sau đó tìm thêm mấy trồng chọn vật thúc đẩy sinh trưởng một phen nhìn xem quay đầu hàng trọng lại đem lực chú ý đặt ở thứ hai loại năng lực bên trên sinh mệnh chi thụ tấn thăng đến đẳng cấp cao về sau đản sinh thứ hai loại năng lực gọi là phản lao hoàn đồng lần đầu tiên nhìn thấy năng lực này thời điểm hàng trọng quả thực liền là thất vọng cực độ so nhìn thấy H cám chi nhãn thời điểm còn muốn gác bỏ H cám chi nhãn nhiều ít ban đêm đi nhà xí thời điểm còn không muốn bật đèn a cái này phản lao hoàn đồng có cái quạng lông tác dụng đương kim trên thế giới này người đều chết gần hết rồi nhất là người già trên cơ bản tại nóng lạnh chứng thời điểm liền chết hết Làm không cẩn thận, hiện tại trên đời còn sống lớn nhất lao nhân, liền là lao gia tử. Còn lại còn có thể sống được, hoàn toàn có thể thông qua tiến hóa thể phương thức, kéo dài tuổi thọ. Cho dù là không phải hoàn mỹ cấp một tiến hóa thể, cũng có thể tăng lên 7, 80% tuổi thọ. Nếu là tại thời kỳ hòa bình, chỉ bằng vào năng lực này, mình liền có thể làm có được thiên hạ tài phú. Mấy ngàn năm nay, vô số phú hào, quý tộc đều khát vọng tìm kiếm trường sinh mật mã. Nhưng tại bây giờ thời đại này, trường sinh đã tùy tiện thực hiện, thành nát đường cái hàng, ai còn hiếm có a. Mình đột nhiên thu được năng lực này, đây quả thực là cái hố a. Ngay tại Hàn Trọng thất vọng thời khắc, thấy được năng lực này phía sau tương quan giới thiệu, trong lòng linh cơ khẽ động. Phản lão hoàn đồng là kỹ năng này danh tự, cũng có mặt ngoài cái năng lực kia, để một cái người chân chính phản lao hoàn đồng, biến càng thêm tuổi trẻ. Nhưng là trong này có cái độ vấn đề, cũng tức là nói, căn cứ ý nguyện của mình, có thể khống chế một cái người phản lão hoàn đồng trình độ. Tỷ như nói, có thể để một cái người từ 30 tuổi biến thành 20 tuổi, thời hạn có hiệu lực 10 năm, 10 năm sau hiệu quả biến mất. Hoặc là để một cái người từ 30 tuổi biến thành 3 tuổi, thời hạn có hiệu lực 10 ngày, 10 ngày sau hiệu quả biến mất. Nếu là ta dùng sức quá mạnh ba, một cái đối thủ cực kỳ cường đại Đột nhiên biến thành trẻ sơ sinh sẽ như thế nào? Quên đánh nhà trẻ, ý nghĩ này rất có sức hấp dẫn a. Kể từ đó, mình cái này phản lão hoàn đồng năng lực, tựa hồ cũng không phải như vậy tuổi một ca. Ngoại trừ cái này hai hạng mới tăng thêm năng lực bên ngoài, trước đó lấy được chữa trị, thực vật thúc đẩy sinh trưởng, cùng sinh mệnh tức đoạt năng lực, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Hàn Trọng cảm thụ một chút, rõ ràng nhất muốn thuộc chữa trị cùng sinh mệnh tức đoạt. Trong nháy mắt khép lại năng lực, cơ hồ khiến hắn có được bất tử chi thân. Tức làm không có phương diện khác dị năng, lấy Hàn Trọng hiện tại cấp 3 tiến hóa thể năng lực, phối hợp chữa trị cường đại sức hồi phục Hắn hiện tại cũng có tương đương thực lực đáng sợ, không chết quái vật, luôn luôn phi thường khó chơi. Đáng tiếc là, ở kiếp trước thời điểm, đẳng cấp của mình quá thấp, cũng không có lĩnh ngộ được điểm này, đến mức hối hận, mất hết sống qua ngày. Ở kiếp trước, tại tận thế lúc đầu thời điểm, mình từng có qua cao quan thời khắc. Bởi vì dị năng thức tỉnh tương đối sớm, tại anh hùng liên minh bên trong vẫn là rất được hoang nên, cho nên lúc đầu tài nguyên phân phối bên trên, mình cũng phải từng tới không ít tài nguyên. Tiến hóa thể phương diện, kém hai viên tinh thể liền có thể hoàn thành cấp 20 hoàn mỹ tiến hóa thể. Dị năng phương diện thì tiến hóa đến sơ giai đỉnh phong giai đoạn mà dù sao là lần đầu kinh lịch tận thế, cả người bị sợ hãi cùng khủng hoảng chủ đạo, tương đối sợ chết. Lượng lớn năng lượng bị dùng để cường hóa vô hạn sinh cơ dị năng, muốn để mình khôi phục mau một chút, sẽ không dễ dàng chết mất, tiến tới dẫn đến tiến hóa thể tiến hóa không đủ, thiếu khuyết cường lực thủ đoạn công kích cùng lòng tin, mâu cùng thuận quan hệ, mình không có cân bằng tốt. Mà một thế này, làm có được thực lực cường đại cùng lòng tự tin về sau, lại quay đầu nhìn mình ở kiếp trước kinh lịch, xác thực có rất nhiều nơi mười phần không chịu nổi. Khác biệt thực lực, khác biệt hoàn cảnh, khác biệt bối cảnh kinh lịch, xác thực sẽ bồi dưỡng cuộc sống khác vận mệnh. Mà sinh mệnh tức đoạn phương diện, theo hàng trọng thực lực tăng cường. Phương diện này năng lực cũng càng thêm cứng hãn, lần trước tức đoạt một người bình thường tính mệnh còn muốn tầm 10 phút, hiện tại chỉ sợ là một cái búng tay. Loại năng lực này tăng cường, đối với Hàn Trọng tới nói, là thiết thiết thực thực kỹ năng công kích tăng lên, đối với Hàn Trọng tới nói, xem như một đòn sát thủ động dạng tồn tại. 162, chương 163, thử vong cùng chẳng lành. Sinh mệnh chi thủ tấn thăng mang tới năng lực, Hàn Trọng không thể nói là hài lòng, nhưng ít ra còn qua loa. Cẩn thận tính toán một phen, quen thuộc cùng giải các hạng năng lực sử dụng về sau, Hàn Trọng cũng không đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục cố gắng, chuẩn bị thừa thế xông lên đem tử vong chi dược dị năng cũng tăng lên tới đẳng cấp cao trình độ. Lần này lấy được cấp 2 cùng cấp 3 tinh thể năng lượng nhiều, hoàn toàn đầy đủ hắn chèo chống đến hai đại dị năng toàn bộ tấn thăng đến đẳng cấp cao. Dị năng tiến vào đẳng cấp cao về sau, tại tất cả sinh vật tiến hóa liên bên trên, trên cơ bản liền ở vào một cái tương đối tương đối cao vị trí. Cứ việc còn có một số sinh vật hay là tiến hóa loại hình mạnh mẽ hơn mình, nhưng là cái này dù sao cũng là số ít. Chỉ cần mình không tìm đường chết, phần lớn tình huống dưới, mình vẫn là có thể rất nhiều nơi đi ngang. Kể từ đó, thiết huyết binh đoàn thị tương đương với có ba cái đẳng cấp cao giác tỉnh giả. Loại thực lực này tại toàn bộ trời Đông Giá rất quý, đều xem như cực mạnh thực lực tồn tại. Có thực lực cường đại như vậy thủ hộ, thiết huyết binh đoàn hoàn toàn có thể đại triển quyền cước, toàn lực vùi đầu vào sắt thép thành lũy kiến thiết bên trong. Về phần trung quanh hàng rời Do cái khác tổ chức tài nguyên tranh đoạt các loại, những này đều sẽ không lại là vấn đề. Dựa theo triệu tử nguyện trước đó đề nghị, chờ ngày mai bắt đầu, hoàn toàn có thể đối cửu hoa sơn xung quanh hoàn cảnh tiến hành thanh lý. 4. tử vong chi dực cùng sinh mệnh chi thụ khác biệt, từ đản sinh một khắp kia trở đi, liền mang theo chẳng lành, âm linh cùng khí tức quỷ dị, làm hàng trọng bắt đầu tử vong chi dực tu hành thời điểm liền xem như cùng hàn trọng người thân cận nhất cũng không nhịn được sẽ cảm thấy kính sợ cùng bất an, mà lại ngoại trừ tử vong chi dược bản thân chỗ có đặc điểm bên ngoài, tại sơ giai thời điểm đạt được năng lực, phệ hồn càng làm cho người bất an. Có câu ác độc miên dù nói, để ngươi chết về sau đều không được căn bình, phệ hồn giống như thực hiện liền là chức năng này, người chết về sau, linh hồn còn muốn bị hấp thu xem như chất dinh dưỡng, nghĩ đến hẳn là rất thê thảm. Mặc dù năng lực ác độc một điểm, nhưng là hàn trọng vẫn là thích, đối với một chút tác nhân, nên dùng loại này ác độc thủ đoạn đi đối phó. Nhưng là trung cấp lấy được năng lực, hàn trọng liền không như vậy thích, há ám chi nhan à? Có thể tại hắc ám trông được thanh độ vận, cái này cái quỷ gì a? Tiến hóa thể tương đối cường đại thời điểm, bản thân liền ngũ thức tương đối linh mẫn, hắc ám chi nhãn năng lực này thuần túy liền là cái gân gà. mà lại tương đối sinh mệnh chi thụ mỗi lần tiến hóa về sau, đều sẽ đạt được hai cái năng lực, tử vong chi dược biểu hiện, xác thực chẳng phải lý tưởng. Mặc dù như thế, hàn trọng vẫn là đối tử vong chi dực tràn ngập chờ mong. Vô luận nói như thế nào tử vong chi dực bản thân lực phong ngự, năng lực phi hành cùng âm vụ kèm theo hiệu quả đều hay là vô cùng thực dụng năng lực, làm lượng lớn năng lượng bị hàn trọng hấp thu về sau, khí tức âm lãnh, chậm rãi từ hàn trọng trên thân truyền bá ra ma đối với ngoại giới mọi người tới nói cũng từ từ bắt đầu cảm thấy khó chịu cùng khó nhịn bắt đầu đám người biết Hàn Trọng dị năng đặc tính cho nên nhau nhao rời xa Hàn Trọng để tránh giống mập mạp đồng dạng bị Hàn Trọng nội thương tại Hàn Trọng tiếp tục lúc tu luyện thế giới bên ngoài đã bắt đầu mới biến biến hóa kéo dài hơn một giờ mưa đá rốt cục cũng ngừng lại cái này bên ngoài nhiệt độ đã hạ xuống âm mười mấy độ mưa to cùng mưa đá không có nhưng là bay là tạ tuyết lớn bắt đầu hạ xuống Lâm nghĩ đêm sơn thần đêm đó cũng không có như thế lớn lúc tháng 10 âm mười mấy độ lông giống như tuyết lớn lục triều thành nên đón lịch sử trên tối tàn khốc thời tiết nhưng là lúc này, lục triều thành vô số người sống sót, đều tại không tự chủ mặc niệm một cái tên, hàn trọng. nếu như không phải hắn, mọi người cũng không nghĩ ra chứa được nhiều như vậy nhiên liệu. hiện tại phóng hỏa cái gì trước sang bên, trước điểm đốt dùng để sưởi ấm quan trọng, không phải chắc là phải bị cái thời tiết mắc toay này chết quáng không thể. thời tiết một ngày mấy lần, mà lại đều là cực đoan thời tiết, cái này đôi người sinh tồn khảo nghiệm sát thực vô cùng to lớn. nhưng là đối với thiết huyết binh đoàn mọi người tới nói, qua lại là an ổn nhất một đêm, làm nhiệt độ ổn định tại âm mười mấy độ thời điểm, bọn hắn đã bắt đầu từ từ thích ứng loại này nhiệt độ, cấp một tiến hóa thể, sung thúc đồ ăn cùng quần áo tương ứng sưởi ấm công trình để bọn hắn cảm thấy trước nay chưa từng có an toàn thậm chí là bọn hắn còn có đặng ngải ngọn lửa này trưởng khống giả tồn tại cho dù là điểm đốt một đống lớn đống lửa sưởi ấm cũng không cần lo lắng sẽ khiến hỏa hoạn tương đối phổ thông thành viên ấm áp thoải mái dễ chịu một thân một mình tu hành hàn trọng liền không có như vậy ấm áp tự tại ở xung quanh hắn tràn đầy khí tức quỷ dị khói đen tràn ngập phía dưới nhiệt độ tựa hồ so khí trời bên ngoài còn muốn rất lạnh phía ngoài nhiệt độ chỉ là phổ thông rất lạnh nhưng là hàn trọng mang tới loại này lạnh sát thực lạnh đến cốt tùy chỗ sâu sâu trong linh hồn căn bản là không có cách thông qua quần áo hoặc là hỏa diễm khu trừ kia loại rất lạnh lấy trước hàn trọng tu hành tử vong chi dược thời điểm cũng không có như này mãnh liệt ảnh hưởng nhưng là giờ phút này tấn thăng đẳng cấp cao rõ ràng tới trước khác biệt phảng phất tại thời khắc này hàn trọng đem địa ngục dẫn tới nhân gian theo hàn trọng hấp thu năng lượng tăng nhiều thực lực cũng càng ngày càng mạnh trung quanh hắn âm vụ cũng càng ngày càng đậm thẳng đến cuối cùng đem hắn cả người đều thấp thoáng trong đó người khác nhìn xem kinh hãi nhưng là đối với hàn trọng tới nói lại là mặt khác một loại cảm thụ tại âm vụ phạm vi bao phủ bên trong chính mình là cao cao tại thượng vương giả nắm giữ lấy âm vụ bên trong hết thảy đây là thế giới thuộc về mình làm tử vong chi tấn thăng đến đẳng cấp cao về sau. Hàn trọng phía sau tử vong chi dược đột nhiên mở ra, cả người cũng phủ đến giữa không trung bên trong, trung quanh khói đen tràn ngập ra, cả tòa cao ốc đều tại âm vụ bao phủ phía dưới, phía ngoài tuyết lớn tiến vào mảnh không gian này về sau, tựa hồ cũng lây dính cỗ này tử vong cùng chẳng lành khí tức, biến thành màu đen bông tuyết. Cao ốc bên trong đám người đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để bọn hắn thiên nhiên run rẩy, phảng phất linh hồn bên trong có đồ vật gì, đột nhiên là đã mất đi, lại hình như cái gì cũng không có mất đi được dạng, nhưng là loại cảm giác này tới càng nhanh, đi cũng nhanh, một nháy mắt, tất cả dị tượng liền toàn bộ biến mất âm vụ trong ngay mắt thu hồi tử vong chi dược, hàn trọng cũng một lần nữa về tới trạng thái như cũ. Bất quá hàn trọng cũng không tỉnh lại, mà là tiếp tục đắm chìm trong tử vong chi dược ấn ký bên trong. Tử vong chi dược lần này tấn thăng, cho hàn trọng mang đến cực sâu rung động. Nếu như nói sinh mệnh chi thụ mang tới sinh mệnh cùng sức sống, như vậy tử vong chi dực mang tới liền là tử vong cùng chẳng lạnh. Nhất là tử vong chi dược tấn thăng về sau, mang tới năng lực tấn thăng, cũng càng phát hắc cám cùng kỳ dị. Trước kia thời điểm, hàn trọng còn cho rằng vệ hồn năng lực này không sai, ghét bỏ tử vong chi tấn thăng, mang đến năng lực không đủ cường hãn. Thế nhưng là lần này tấn thăng về sau. Hàng Trọng ngược lại chính mình cũng cảm giác có chút tâm thần run lên, thậm chí có chút hoài nghi, nếu như chính mình tương lai sử dụng những năng lực này, sẽ không sẽ biến thành nhân loại căm hận đối tượng. Nó như thế nào đây? Giống Triệu Tử Nguyệt bọn hắn năng lực tăng lên, lực sát thương cũng tại tăng lên. Nhưng là bọn hắn năng lực tăng lên tựa hồ vẫn tương đối bình thường, thuộc về nhân loại có thể lý giải lực lượng, mà mình tấn thăng năng lực này, luôn cảm giác không phải không phải như vậy qua mình. 163. Độc y địa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 164, tử vong chi dược tương quan năng lực tiến hóa. Tại vừa rồi tấn thăng một máy mắt, âm vụ buộc phát thời điểm, bên ngoài phát sinh hết thảy, hàn trọng nhưng thật ra là có cảm giác. Âm vụ kết nối tử vong chi dực, mà hàn trọng lại có thể thông qua tử vong chi dực, nắm giữ cùng giải được âm vụ phạm vi bao phủ bên trong phát sinh hết thảy. Trong khoảnh khắc đó, tất cả tin tức đều chuẩn xác không sai truyền tới hàn trọng ý thức bên trong. Cái này ngược lại cũng dễ nói, chỉ có thể coi là không cẩn thận nhìn coi mọi người một cái đang làm cái gì, mà lại cũng không có thấy cái gì thứ không nên thấy. Chân chính hàn trọng cảm thấy nhức đầu là âm vụ tại bao phủ đám người một máy mắt, đồng thời cưỡng ép cướp lấy đám người một sợi linh hồn. Mọi người tại hoàn toàn bị bách cùng không biết do tình hình tình hôn giới cưỡng ép cùng nó ký kết linh hồn khế ước, cái này tương đối thao đản. Nếu như những người này nếu là biết mình thế mà bị khế ước, đừng quản nhiều tôn trọng mình, chỉ sợ đều sẽ trong lòng không lớn dễ chịu. Nhưng vấn đề là cái này mẹ hắn mình cũng không phải cố ý a, cái này hoàn toàn là tử vong chi dược tấn thăng lúc tác dụng phụ, cùng sinh mệnh chi thụ tấn thăng lúc thối thể tác dụng đồng dạng, không nhận mình không chế. Nhưng nếu như mình giải thích như vậy lời nói, bọn hắn có tin hay không? Hắn trọng cảm thấy rất khó, rốt cuộc nếu là đổi lại mình, mình đầu tiên liền không tin, linh hồn bị người khác khế ước. Này làm sao nghe đều không là một chuyện tốt. Hàn Trọng suy nghĩ một phen, cảm giác loại chuyện này, giải thích còn không bằng không giải thích tốt, dù sao bọn hắn cũng không biết đến tọt cùng sẽ ra chuyện gì, chờ sau này có cơ hội lại nói. Lướt qua việc này về sau, Hàn Trọng mới chính thức đem lực chú ý đặt ở mình năng lực mới bên trên. Hàn Trọng sở dĩ cho rằng Tử Vong Chi Dực năng lực tương đối âm u cũng không bình thường, ngoại trừ âm lãnh chẳng lạnh khí tức, cùng vừa rồi cưỡng ép khế ước chúng linh hồn của con người bên ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất, liền là đẳng cấp cao về sau, mình những năng lực này đặc điểm cũng rất cái kia. Tử Vong Chi Dực tấn thăng đến đẳng cấp cao về sau, Hàn Trọng cũng không có thu hoạch được năng lực mới, nhưng là ban đầu năng lực khi lấy được cường hóa đồng thời, cũng đều được tiến hóa. Trong đó đầu thứ nhất, liền là phệ hồn năng lực, tiến hóa thành linh hồn khế ước. Cũng chính là vừa rồi tấn thăng thời điểm, cương ép thi triển cái năng lực kia. Một khi cái nào đó sinh vật ký kết linh hồn khế ước về sau, Hàn Trọng liền sẽ đối người kia linh hồn sinh ra ảnh hưởng, đồng thời tại hắn tương lai tử vong về sau, có thể tuyên bố hắn linh hồn thuộc sở hữu của mình. Về phần điều này có ý vị gì, hàng Trọng hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng là có một chút, hắn vẫn tương đối rõ ràng, đó chính là Cái đồ chơi này thỏa thỏa liền là các loại phim cùng tiểu thuyết bên trong, các loại nhân vật phản diện mới có năng lực. Mà lại có loại năng lực này người, bình thường có một cái thống nhất danh tự, gọi là ma quỷ. Mà bây giờ Hàn Trọng cũng có được loại năng lực này, lại thêm tử vong chi dục cái khác gạt thủ, thậm chí không cần trang điểm, nhìn qua đều giống như trời sinh nhân vật phản diện nhân vật, quả thực liền là ma quỷ bản quỷ. Hạng thứ 2 năng lực tiến hóa, đến từ Hắc ám chi nhãn. Cái này Hàn Trọng đã từng vô cùng ghét bỏ năng lực, tại đẳng cấp cao giai đoạn, thế mà tiến hóa ra cường đại năng lực. Hắc ám chi nhãn tiến hóa thành tử vong luân thị, ngoại trừ trước đó tại hắc ám bên trong thấy vật năng lực bên ngoài, tăng lên khám phá huyết cảnh, thần hình năng lực. Đương nhiên, đây đều là bổ sung tác dụng mà thôi. Trọng yếu nhất, nguy hô nhất, vẫn là tên bản thân, Tử vong linh thị. Một khi đối thủ chúng Tử vong linh thị, liền sẽ bị Tử vong bao phủ, thân thể cấp tốc hóa đá, tại tuyệt vọng cùng sợ hai bên trong, cảm nhận được tử vong đến. Tựa như bài hát kia hát đồng dạng, chỉ là bởi vì tại đám người bên trong nhìn nhiều người một chút, từ nay về sau ngươi biến thành tảng đá một cái người cô đơn. Hàng trọng năng lực này cùng Mở đỡ xạ hóa đá xạ tuyến có chút tương tự, chỉ là công năng tới nói, muốn so Mở đỡ sảng nguy nhiều. Mở đỡ xạ con mắt là bị động tính. Vô luận nàng phải trang phát động năng lực này, chỉ cần thấy được con mắt của nàng, đều sẽ bị hóa đá, rất dễ dàng địch bạn không phân, dễ dàng ngộ thương đồng đội. Không biết có hay không nghĩ tới, vạn nhất hai người chơi này, mở đỡ sạ đột nhiên nhắm mắt làm sao bây giờ? Mà Hàn Trọng Tử vong ngưng thị, liền không có vấn đề này, bởi vì hắn năng lực là chủ động tính. Cần Hàn Trọng dùng tay thao tác, căn cứ cần chủ động phát động công kích, vô luận ngươi nhìn hoặc là không nhìn ánh mắt của hắn, chỉ cần hắn nhìn ngươi, nhìn chăm chú sạ tuyến đánh trúng ngươi, đều sẽ biến thành tảng đá. Cái này giống như là ô tô đồng dạng, tự động cản mặc dù mở ra thuận tiện, nhưng là dùng tay cản tựa hồ càng có thao tác khoái cảm. Nếu như thời điểm trở lên hai hạng năng lực còn tính là có thể tiếp nhận lời nói, cái hạng thứ ba năng lực thì là chân chính nguyên đốn rùa. Bởi vì tên của nó liền gọi là hắc cá nguyên rùa. Hàn Trọng cũng không biết là trời sinh vẫn là trùng hợp, tại vừa rồi âm vụ khuyết trương một nấy mắt cuốn vào lượng lớn bông tuyết. Những này bông tuyết tại âm vụ bên trong, toàn bộ đều biến thành màu đen, mà lại một mực tại âm vụ bên trong rơi không ngừng. Cho dù là bởi vì đã bị thu hồi trong cơ thể, tại thần hồn bên trong cũng là như thế, cũng bởi vậy tạo thành một cái năng lực mới, tức là hắc nguyên Một khi có người lây dính màu đen bông tuyết, liền sẽ nhiễm phải hắc ám nguyên tử vong, chẳng lành, vận rủi, suy yếu, tật bệnh các loại sẽ thường bạn tà hữu Mà lời người này vô hình không tượng, không giống phổ thông thủ thường, tức làm chúng chiêu cũng rất khó cảm thấy. Khó chịu nhất chính là cái đồ chơi này không phải ngắn hạn trạng thái, mà là một loại lâu dài quá trình, một mực dây dưa ngươi không đứt, thẳng đến ngươi tử vong hoặc là thông qua phương thức nào đó loại trừ lời người này. Trước mắt đến xem tử vong chi rực tấn thăng đến đẳng cấp cao về sau, các hạng năng lực xác thực biến càng thêm như bức. Mặc dù không phải kia loại cường hãn chiến đấu kỹ năng, tư thủ đoạn công kích tới nói càng giống là pháp sư, hay là vu thuật nguyền rủa một loại năng lực. Nhưng là năng lực xác thực tăng cường, điểm này không cần chất vấn. Cái này ba loại năng lực bên trong linh hồn khế ước là một loại xa kỳ đầu tư, nghe vào cực kỳ quỷ dị chẳng lành, nhưng là cụ thể cái tác dụng gì không rõ ràng. Thứ hai loại tử vong ngưng thị là một loại cường lực thủ đoạn công kích. Bởi vì là chủ động công kích, cho nên chỉ cần là hàn trọng nguyện ý, có thể đem hết thể vật thể hóa đá. Cái này đã đột phá hàn trọng dĩ vãng năng lực, không cách nào thi triển giọm bì trên người xấu hổ. Trực tiếp hữu hiệu, hiệu, công kích hiệu quả rõ ràng, cũng là hàn trọng thích nhất kỹ năng. Về phần thứ ba loại, nguyên rủa cái đồ chơi này, hẳn là xem như một loại mãn tính thủ đoạn công kích. Hắn chỉ có thể phát ra nguyên rủa, nhưng là về phần nguyên rủa phát ra về sau, địch nhân sẽ tao ngộ như thế nào tình trạng, chính hắn không rõ ràng. Ngoại trừ cái này ba loại năng lực bên ngoài, tử vong chi dược thông thường năng lực tiếp tục tăng cường, tốc độ phi hành, năng lực phòng ngự các loại. Nhất là tử vong âm vụ tác dụng, hắn phạm vi cùng phụ trợ năng lực tiến một bước tăng cường, ngoại trừ trên phạm vi lớn suy yếu tác chiến đối thủ bên ngoài, tựa như là hàng trọng ngay từ đầu cảm thụ như thế. Phạm tử vong âm vụ phạm vi ba phủ, mình có thể nắm giữ cùng giải tử vong âm vụ bên trong hết thảy. Tại cái phạm vi này bên trong, mình chiếm cứ thiên thời địa lợi, tại suy yếu đối thủ đồng thời tăng lên cực lớn lực chiến đấu của mình. Hàn Trọng tin tưởng, lấy thực lực bây giờ, nếu như sẽ cùng kia sân bay người khai sáng chiến đấu lời nói, tuyệt đối không phải là trước lúc trước loại chẳng diện. 164. Chương 165, thanh Long quay đầu. Làm Hàn Trọng chính thức tu luyện hoàn tất thời điểm, đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Tinh thần sảng khoái tỉnh lại, vội vã tắm rửa xong ra. Lúc này mới phát hiện, thế giới bên ngoài đã là bao phủ trong làn áo bạc thế giới, thiên địa một màu, ai nhìn đều nghĩ ngâm một câu thơ. Cứ việc đã lâu ánh nắng tái hiện, nhưng là bên ngoài lại là giá rét thấu xương. Giờ phút này nhiệt độ đã hạ xuống âm 20 mấy độ, mà băng tuyết đối dương sự phản xạ ánh sáng tỷ lệ cao tới 80%, nhiệt lượng lưu không được. Theo trời đông giá rét kéo dài, nhiệt độ còn đem tiếp tục đi thấp. Vàng nóng ánh ánh nắng, là tuyết động bao trùm hạ hết thảy, dắt lên một tầng kim sắc ánh sáng. Huyết tinh, giết chóc, cùng tử vong, tại thời khắc này, tựa hồ toàn bộ đều biến thành tường hỏa. Nhưng là mỗi cái người đều rõ ràng, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, là một loại tâm lý trên não giác, tận thế ngụy trang mà thôi. Mấy trăm vạn zombie còn hoạt động tại thành phố này các ngóc ngách, bọn hắn tùy thời có thể lấy từ bất kỳ địa phương nào đập ra đến, tập kích nhân loại. Ngoại trừ zombie, còn có các loại cường đại yêu vật. Mưa to quý thời điểm, ánh mắt độ trên lệnh, nhân loại chưa phát hiện. Khả tinh ngày sau, mọi người sẽ phát hiện, không chung sẽ thỉnh thoảng lướt qua phi hành loại yêu vật bóng dáng. Đã từng không chút nào thu hút chim sẻ, giờ phút này đều có thể biến thành kẻ săn mồi. Đương nhiên, giờ phút này đối với nhân loại uy hiếp lớn nhất vẫn là đồ ăn cùng quần áo. Cho nên sáng sớm dậy thời điểm, Hàn Trọng liền có thể nhìn thấy, tại bao phủ trong làn áo bạc thế giới bên trong, lục chiều thành nhiều chỗ, đều đang liệu lĩnh nồng thuốc lá. Có người thì tại sưởi ấm, có người lại là tại tiếp tục nghĩ biện pháp đốt giết zombie, thu hoạch tinh thể năng lượng đương nhiên, càng nhiều vẫn là tại các nơi phế tích bên trong vơ vét các loại vật tư. Trời đông già rét quý dáng lâm về sau, người sống sót mới phát hiện, nhân loại sinh tồn cần không chỉ là là đồ ăn, quần áo cùng cái khác sinh hoạt vật tư cũng rất trọng yếu. Trời đông già rét quý sơ kỳ, người sống sót đang tìm kiếm vật liệu quá trình bên trong gặp nhau lúc, còn còn có gặp được đồng loại kinh hỉ. Nhưng là theo vật liệu tiêu hao, chẳng mấy chốc sẽ biến thành cựu nhân gặp nhau, gặp được đồng loại so gặp được zombie bị còn muốn thần trương. Giòm bị sẽ không tiêu hao vật tư, nhưng là đồng loại lại. Đến lúc kia, nhân tính lê tởm sẽ chân chính bạo phát đi ra, mới vừa rồi còn là đồng bạn có thể làm một khối mốc mèo bánh mì, quay đầu khả năng liền sẽ cho ngươi một cục gạch. Cái này mọi người mới có thể phát hiện, không có pháp luật cùng đạo đức cưỡng thúc, đồng bào của mình mới là tồn tại đáng sợ nhất. Làm con người từ trên cây leo xuống, học xong đứng thẳng cất bước, có được trí tuệ, danh xưng vạn vật linh trưởng về sau, địch nhân lớn nhất cho tới bây giờ không phải tới từ ngoại giới, mà là đến từ nhân loại chính mình. tương đối nhân loại tại trời đông giá rét quý sinh động, giòn bị ngược lại ẩn nút bắt đầu, liền như là hàng trọng nói như vậy, Z cam sẽ đối vạn vật hình thành áp chế, liền xem như dọn bì cũng không giống là trước đó như vậy sinh động. Ngoài ra, ánh mặt trời chiếu xuống tuyết trắng tàn ra trướng mắt ánh sáng, do bị tại ban ngày sẽ hoàn toàn đánh mất thị lực, này lại làm bọn hắn cảm thấy e ngại. Trời đông giá rét quý ngày đầu tiên, nhân loại khả năng còn có chỗ cố kỵ, nhưng là trầm rãi, nhân loại lá gan liền sẽ lớn lên. Trời đông giá rét quý, rõ ràng là một lần thiên thay, lại tại thời khắc mấu chốt, thành gần như diện tuyệt nhân loại phục hưng thời cơ. Hàn trọng phi thường rõ ràng, lần này trời đông giá rét quý sẽ là các tổ chức lớn thế lực, chính là đến cả nhân loại thực hiện sau tận thế lần thứ nhất lớn mạnh thời kỳ mấu chốt. Ánh mắt, đảm lượng, vật khí, đều chính là các thế lực lớn có thể hay không quật khởi mấu chốt đối với thấy rõ hết thể Hàng trọng tới nói, tự nhiên cũng không nguyện ý từ bỏ trời đông giá rét quý tốt như vậy phát triển thời cơ. cho nên sáng sớm bên trên, Hàng trọng liền đem tất cả thiết huyết binh đoàn thành viên tụ tập trung một chỗ, hướng mọi người tuyên bố một cái quyết định trọng đại. từ hôm nay trở đi, thiết huyết binh đoàn đem chính thức chế tạo sắt thép thành lũy. đó cũng không phải một cái lâm thời quyết định, có thể nói thiết huyết binh đoàn tất cả thành viên đều biết đoàn trưởng kế hoạch này, thậm chí là liên quan tới sắt thép thành lũy bản vẽ thiết kế, rất nhiều người đều từng thấy tận mắt. nhưng là làm đoàn trưởng chân chính tuyên bố tin tức này thời điểm, tất cả mọi người vẫn là vô cùng hưng phấn cùng kích động tại tận thế, có thể có nhất phẩm ngự thành dạng này một cái chỗ tránh nạn, đã là vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. mà bây giờ, đoàn trưởng thế mà còn muốn tại tận thế hoàn cảnh dưới, lớn làm xây dựng. chuyện này bản thân, liền so tận thế còn muốn huyền huyễn. nhưng là, thiết huyết binh đoàn mỗi một người, đối với chuyện này đều vô cùng tin chắc. thậm chí là Hàn trọng chính mình cũng không có chú ý tới, hắn đã tại bất chi bất giác bên trong, thắng được toàn thể thành viên tín nhiệm cùng tô kính. Làm thiết huyết binh đoàn đoàn trưởng, cùng linh hồn nhân vật, hàng trọng sát thực dẫn mọi người làm ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình. đương nhiên, la mã không phải một ngày xây thành, sát thép thành lũy cũng không thể nào là một ngày xây thành. Tại trời đông giá rét quý ngày đầu tiên, chủ yếu lấy địa hình thăm dò làm chủ. Cửu Hoa Sơn đông tiếp từ đỉnh núi, bắc lân cận chân Vũ Hồ, tây tiếp cổ Minh tự, chỉ có mặt phía nam là mảng lớn khu dân cư. Từ hoàn cảnh địa lý tới nói, vị trí này vẫn là vô cùng không tệ lựa chọn. Cửu Hoa Sơn bên trên có vô sinh Pháp sư là chủ cầm cam lộ tự La Hán động, tàng kinh cắt chờ cảnh điểm bên ngoài, còn có quốc gia khởi công xây dựng cỡ lớn công viên. Có thể nói tại thời kỳ hòa bình, nơi này là phi thường xinh đẹp công viên. Bởi vì Cựu Hoa Sơn phong cảnh tươi đẹp, thế núi vây quanh như nguyệt, cho nên dưới chân núi đã từng xây dựng một nhóm núi cảnh biệt tự, xem như Lục Triều thành phố hào nơi ở. Chỉ là về sau, thành thị nhân khẩu đại bạo phát, thành thị khai thác lợi hại. Thành thị kinh tế trọng tâm bắt đầu hướng tứ phương di chuyển, tăng thêm lão thành khu giao thông hoàn cảnh không phải quá tốt, càng nhiều kẻ có tiền mới bắt đầu hướng ra bên ngoài di chuyển. Hàn Trọng hiện tại muốn kiến tạo một tòa cỡ lớn sắt thép thành lũy, hy vọng chí ít có thể dung nạp vạn người trở lên, đồng thời còn muốn gồm cả các loại công năng, như vậy phạm vi liền sẽ không tiểu dựa theo sơ bộ thiết kế Fabi trên cơ bản là đem toàn bộ cựu Hoa sơn đều trò vây quanh tiến vào đồng chí bằng cũng chính là Lão gia tử tán thưởng cái kia tuổi trẻ nhà thiết kế vẫn là có nhất định thiên phú hắn dựa theo hàng trọng cùng ý của Lão gia tử đang suy nghĩ phòng ngự công năng cùng nơi ở thoải mái dễ chịu các phương diện đem ngọn núi hình dạng cùng trung quanh cảnh quan đều suy tính đi vào toàn bộ sát huyết bảo thiết kế phương án giống như là một đầu quay trung quanh cựu Hoa sơn Cự Long hình dạng từ ngọn núi phía Nam bắt đầu hướng Đông núi vây quanh xoay quanh chập trùng sau đó vây quanh phương Bắc cuối cùng tại Tây bắc cao cao dơ lên đầu rồng nhìn xuống toàn bộ cựu Hoa sơn Toàn bộ thiết kế phương án được mệnh danh là thanh long quay đầu. Loại này thiết kế phương án, nếu như thực tại thời kỳ hòa bình, có rất nhiều kỹ thuật cùng ủng hộ thủ đoạn đều là khó mà thực hiện. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, có triệu tử người tại, như thế nào đi kiến tạo một tòa sắt thép thành lũy, chỉ cần đã có sẵn phương án cùng hình ảnh, đối với nàng tới nói, tựa như là bóp đất dẻo cao su đồng dạng đơn, đơn giản. Còn có một điểm, hiện tại cao cường đã thức tỉnh đại địa chi lực dị năng, trực tiếp tại vào lúc ban đêm liền tăng lên tới trung cấp trung cấp trình độ. Loại năng lực này để hắn tại thu hoạch được lực lượng khổng lồ đồng thời, còn có trình độ nhất định điều khiển mặt đất thủ đoạn. Mặc dù không cách nào trực tiếp rời đi hoặc là di chuyển một tòa đại sơn, nhưng là đối vùng núi tiến hành thích hợp sửa chữa vẫn là có thể làm được. Có trợ giúp của hắn, phối hợp triệu tử nguyệt kim loại tạo hình dị năng, Cửu Hoa Sơn sắt thép tòa thành dựng trên cơ bản đã không có vấn đề quá lớn. 165. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 166, bị đánh cướp. Đối với kiểu Hoa Sơn sắt thép thành lũy xây dựng phương án, vui mừng nhất, không ai qua được vô sinh pháp sư. Thanh Long quay đầu thiết kế mặc dù hùng vĩ hùng vĩ, nhưng là vô sinh pháp sư quan tâm nhất còn là hán tòa kia chỗ miếu, nơi đó là tâm linh của hắn thánh địa. Mà Hàn Trọng cuối cùng xác nhận đến phương án bản vẽ, núi vây quanh xây lên, tại bảo đảm kiên cố, dễ dàng phòng thủ các loại đặc điểm bên ngoài, cực lớn bảo lưu lại đỉnh núi cảnh quan. Kể từ đó, đỉnh núi Cam Lộ tự chẳng khác nào là hoàn hảo xuống dưới. Đều nói chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Bây giờ chạy đi hòa thượng trở về, miếu thế mà vẫn còn, còn có cái gì so cái này càng cao hứng sự tình sao? Mà lại Hàn Trọng cũng đã nói, đến tương lai tòa thành kiến tạo hoàn thành về sau, cam lộ tự vẫn là giao cho vô sinh pháp sư sư đồ ở lại. Nơi này sẽ thành sắt thép trong thành lũy hưu nhàn khu, cùng gia đình tinh thần. Tận thế giết chóc cùng khủng hoảng, cần vô sinh pháp sư lợi dụng phật pháp đi vớt lên. Quyết định này, có thể nói để vô sinh pháp sư sư đồ cảm động tràn đầy a, kém chút liền phải đem hàng trọng pho tượng cũng làm làm phật tượng cung phụng ở trong đại điện. Cũng may là hàn trọng còn có thanh tỉnh nhận biết, không có tự đại đến tình trạng kia. Còn nữa mình là người sống sơ sơ, như thế cung cấp không đại các lợi, kiên quyết không cho đồng ý. Thực địa khảo sát, lần nữa xác nhận phương án về sau, sắt thép tòa thành kiến thiết liền chính thức tiến vào kiến thiết áp dụng giai đoạn. Bởi vì vi rút nguyên nhân, Cửu Hoa Sơn trên thực vật, điên cuồng sinh trưởng. Bây giờ thực vật dậm rạp, thực vật phồn thịnh, bên trong đến tọt cùng này sinh nhiều ít yêu vật, ai cũng không nói chắc được. Đã muốn ở chỗ này an gia, tự nhiên hết thảy đều muốn đẩy ngã lại đến. Cho nên tại chính thức khởi công trước đó, Hàn Trọng an bài lại ngải, phối hợp sắt, phóng thích hỏa diễm dị năng, đem Cửu Hoa Sơn trên thực vật, một mùi lửa đốt sạch sẽ. Cho dù là bị đổ vào một tuần núi rừng, về sau lại bị tuyết lớn cùng đóng băng bao trùm, cũng gánh không được dị năng thêm sang tổ hợp. Chính như Hàn Trọng dự liệu như thế, núi rừng bên trong cất giấu giởm bị cùng yêu vật, sát thực không biết. Bất quá những yêu vật này đẳng cấp không cao, giờ phút này đại họa phía dưới toàn bộ sông đời. Có một ít bị tiêu chết, có một ít bị hàng trọng bọn hắn giết chết, yêu đang bị lấy ra ngoài. Về phần, da thịt toàn bộ giao cho Liễu Tĩnh Tĩnh bọn người, dùng để chế thành các loại đồ ăn. Sau đó, Cao Cường dựa theo đồng chí Cường Thiết kế yêu cầu, vây quanh Cửu Hoa Sơn tại chân núi chỗ thi triển dị năng. Mặt đất bị sinh sinh vỡ ra, sau đó Triệu Tử Nguyệt đem kim loại hóa thành sắt lỏng, dọc theo khe hở bắt đầu đổ vào, rèn đúc sắt thành lũy nền tảng. Đây là một hạng công trình vĩ đại, bởi vì toàn đúc bằng kim loại, cần có kim loại lượng kinh người. Cho dù là triệu tử nguyệt có kim loại dị năng, muốn hoàn toàn cấp tốc kiến tạo hoàn thành, đều không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may là nàng hiện tại là dị năng đẳng cấp cao, thực lực cường đại, có thể đem con đường vứt bỏ ô tô, sân bay máy bay, nhà ga đường dây, xe lửa, cùng các loại kim loại vật tư, toàn bộ đều hóa thành sắt lỏng, sau đó đưa đến cựu Hoa Sơn một lần nữa trên tạo thành hình. Nhưng là thuần kim loại phòng ở, vấn đề cũng phi thường lớn, dẫn điện, dẫn nhiệt, gì xét các loại vấn đề, đều cần cân nhắc. Hàn trọng trước đó mình nghĩ đơn giản, nhưng là đồng chí cường tại thực tế thiết kế thao tác thời điểm, nhưng lại không thể không đi phòng ngừa những vấn đề này. Tại hắn thiết kế bên trong, lấy kim loại tạo nên kiến trúc không xương, sau đó lấy núi đá làm bổ sung. Loại này kiến trúc phương thức, nếu như nếu là tại hòa bình sự tình, lợi dụng bê tông hướng bên trong trực tiếp đổ vào là đủ. Nhưng là hiện tại, không có điều kiện kia, chỉ có thể dùng núi đá, cái này khá là phiền toái. Kể từ đó, cao cường dị năng lần nữa bị có đất dụng võ. Lượng lớn núi đá, bị cao cường lợi dụng dị năng khai thác ra, sau đó hóa thành nhân công cần cầu, đem từng khối núi đá tích lũy đến kim loại làm thành dàn khung bên trên. Một tòa từ cự thạch cùng kim loại dựng hùng vị thành lũy, rốt cục bắt đầu chân chính xây dựng tiến trình. Chỉ là kể từ đó, Công trình tốc độ tiến triển rõ ràng muốn so Hàn Trọng mong muốn chậm hơn rất nhiều. Theo theo tốc độ này, chỉ sợ là trời đông giá rét quý kết thúc cũng không nên nghĩ kiến tạo hoàn thành. Hàn Trọng nhìn thấy tình huống này cũng không keo kiệt, trực tiếp đem Tân Thu lấy được yêu đàn, cùng còn lại tinh thể năng lượng cấp ba huyết môi châu trong khoảng thời gian này tràn đầy năng lượng các loại góp đến cùng một chỗ, cứ thế mà đem cao cường đống đến đến dị năng đẳng cấp cao. Đến giai đoạn này về sau thực lực cao cường lập tức chợt tăng mấy lần, trước kia liền tầm một m 9 trở lên thân cao, hiện tại càng là dài đến 2 m 34 tại hữu. Bắp thịt cuộn cuộn, lực lượng cường đại vô song. Đối với mặt đất khống chế càng là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù chỉ có hắn cùng Triệu Tử Nguyện hai người, nhưng là một tòa to lớn và thành, vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mỗi ngày một cái biến hóa lớn. Như là đã xác định nơi này tương lai sẽ thành là gia viên của mình, như vậy an toàn của cư dân là thứ nhất cân nhắc yếu tố. Cho nên, tại sắt thép thành lũy tăng tốc kiến thiết đồng thời, Hàn Trọng thì mang lên mập mạp, Đường Lạc, Đặng Ngải, Ôn luyện bọn người, dọc theo kiểu Hoa Sơn chân núi phía nam, bắt đầu thanh lý thảm thanh lý tiềm phục tại các nơi zombie. Mà lao ra tử cùng vô sinh pháp sư các loại, thì dẫn một đám người đi theo Hàn Trọng phía sau của bọn hắn. Thanh lý dọn bị thi thể, đồng thời thu thập các loại vật tư, phân công hợp tác phía dưới, công việc hiệu quả hay là vô cùng rõ rệt. Mảng lớn khu vực bị dọn dẹp sạch sẽ không nói, trọng yếu nhất chính là lượng lớn sinh hoạt vật tư bị thu thập lại. Bất quá, những vật tư này cũng không có bị vận chuyển đến nhất phẩm ngự thành, mà là toàn bộ vận chuyển đến cựu hoa sơn hầm trú ẩn bên trong. Không ra hàn trọng dự liệu là trước đó không nguyện ý theo hắn rời đi, mà tồn tại tại hầm trú ẩn bên trong những người kia, toàn bộ tại trời đông giá rét quý dáng lâm thời điểm, chết cóng tại ngủ mơ bên trong. Những người này ở đây trong sơn động qua quá an nhàn, không có nguy hiểm tính mạng. Có sung tốc độ an tình huống dưới, đối nguy hiểm cũng liền đã mất đi cảnh giới. Làm nhiệt độ chợt hạ xuống lúc, từng cái đang ngủ ngợp bên trong, căn bản không biết tử thần đã đi tới bên người. Nhìn thấy những này đã từng đồng bạn đang ngủ ngợp bên trong chết đi, thiết huyết binh đoàn một phần nhân viên, tại cảm thấy tổn thức đồng thời, cũng cảm thấy may mắn. Lúc trước một ý nghĩ sai lầm làm ra lựa chọn, bây giờ lại là hai loại hoàn toàn kết cục khác biệt. Tận thế phía dưới, người chết đã thành trạng thái bình thường, hàng Trọng đương nhiên sẽ không bởi vì mấy cái này đã đoán trước bên trong, tất nhiên sẽ chết người, mà cảm thấy như thế nào. Đem những thi thể này thanh lý sau khi ra ngoài, Hàng trọng liền để cao cường sử dụng dị năng tại hầm trú ẩn cơ sở bên trên đối ngọn núi tiến hành cải tạo cùng xây dựng thêm. Sau đó lại để cho triệu tử nguyệt lợi dụng kim loại tiến hành gia cố xử lý, đồng thời căn cứ cần thiết trí các chủ loại hình nhà kho cùng tệ hàng. Kể từ đó cửu hoa sơn nội bộ cơ hồ bị đào giống, ở bên trong kiến tạo một tòa cực kỳ to lớn nhà kho. Thân thu tập tới vật tư, toàn bộ bị tập trung bỏ vào nơi đây. Nhìn xem tràn đầy vật tư dự trữ, mỗi một cái thiết huyết binh đoàn thành viên đều sẽ cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Tại trời đông ra rét quý sơ kỳ, cơ hồ mỗi ngày đều là như thế vượt qua, kiến tạo ra viên nhiệt tình để người tạm thời quên đi tận thế cực khổ. Nhưng là loại này ngắn ngủi hòa bình, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Hàn trọng bọn hắn dọc theo kiểu hoa sơn hướng tây, mai cho đến cổ minh tự phía tây hai cây số phạm vi bên trong, đem tất cả dọn bị thanh lý hoàn tất về sau, liền quay đầu hướng nam, chuẩn bị đả thông nhất phẩm ngự thành cùng kiểu hoa sơn ở giữa lộ tuyến. Chỉ là vừa rời đi không bao lâu, liền gặp được tiểu hòa thượng linh không, một mặt kinh hoàng chạy tới cầu cứu, nói là thiết huyết binh đoàn thu thập lượng lớn vật tư, còn không tới kịp đi xa, thế mà liền bị người khác cho cướp bóc. 166 độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 167, Dương nằm chi bên cạnh quái vật khổng lồ. Bị đánh chết rồi? Cái này sao có thể? Mập mạp mở to hai mắt, hiển nhiên rất là không thể tin được. Đừng nói là hắn, liền xem như Hàn Trọng, cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phụ trách vật tư thu thập, ngoại trừ phổ thông đoàn viên bên ngoài, còn có thực lực phi thường cường đại lao gia tử, cùng vô sinh pháp sư hai người. Nếu như nói gặp bị bên trong người khai sáng, bảy zombie bị vây công, hay là cường đại yêu vật công kích, Hàn Trọng còn có thể lý giải, nhưng là muốn nói bị nhân loại cướp bóc, Hàn Trọng rất khó tin tưởng không nói trước trước mắt thành phố này, bản thân liền không còn lại mấy cái lông người, liền xem như có lấy lao ra tử bọn hắn thực lực, hẳn là cũng có thể ứng phó mới đúng. Lao ra tử cùng vô sinh pháp sư hai người đều là cấp ba tiến hóa thể, trung cấp giác tỉnh giả. cái gì người lại có thể tại mặt của bọn họ trước cấp bốc thiết huyết binh đoàn vật tư? Nhưng là đừng quản tin không tin, đã tiểu hòa thượng chạy tới cầu cứu, hàng trọng không dám thất lễ, lúc này dẫn người chạy tới hiện trường. Từ cựu hoa sơn hướng tây 4 cây số, liền là tân ngai khẩu cánh bắc. tại cổ đại nơi này có một đồng hồ lâu, xem như nơi đó nổi tiếng di tích cổ vị trí. Về sau chính phủ ở chỗ này kiến tạo một tòa to lớn gác chuông quảng trường. Mưa to mùa khô, gác chuông quảng trường trên nước đọng, chiều sâu cao tới hơn 1 mét. Không đợi những ngày nước đọng hao hết, trời đông giá rét quý bỗng nhiên giáng lâm, nơi này liền bị thật dày tầng băng cùng tuyết động bao trùm. Chính là bởi vì quảng trường này khoáng đạt tầm mắt, cho nên Hàn Trọng mới lựa chọn đem nơi này xem như thiên nhiên đường danh giới, tham dò cùng thanh lý công việc dừng ở đây, không có tiếp tục hướng tây thăm dò. Lão gia tử bọn hắn cũng bởi vì nơi này địa thế bằng phẳng khoáng đạt, liền lấy quảng trường làm trung tâm, đem thu thập lại lượng lớn vật tư, toàn bộ chồng chất trên quảng trường, chuẩn bị đợi đến lúc trạm và tối thống nhất vận chuyển, nhưng không ai từng nghĩ tới, thế mà lại có người lựa chọn cướp bóc vật liệu của bọn họ. Lão gia tử cùng vô sinh pháp sư thực lực mạnh sao? Từ dị năng đẳng cấp, tiến hóa thể đẳng cấp, thậm chí là tác chiến kỹ xảo tới nói, sát thực cực kỳ mạnh. Nhưng vấn đề là, mắt trước gặp phải nhóm người này, chẳng những có người đã thức tỉnh dị năng, còn có được cường đại hỏa lực. Mà lão gia tử bọn hắn mặc dù cá nhân thực lực cường đại, nhưng là bên người phổ thông thành viên rất nhiều, tay không tất sắt, rất khó ứng phó cái tràng diện này. Trong chốc lát sợ ném chuột vỡ bình, ngược lại không dám lọt động, han trọng chạy đến thời điểm láo ra từ bọn người bị người cầm súng xua đuổi đến quảng trường một góc đối phương một đám người ngay tại hương phấn lây trên đất một đống vật tư nhìn thấy mình tân tân khổ khổ siêu tập vật tư bị người khác ăn cướp thiết huyết đoàn thành viên vô cùng tức giận nhưng là bị đối phương hơn 10 thanh súng ống chỉ vào cũng là không thể làm gì toàn bộ thành thị đều thành phê tích muốn cái gì cứ việc đi thu thập các vị nhưng từ trong miệng của người khác đoạt thức ăn quá mức đi hàn trọng đuổi tới về sau nhìn xem trước mắt một đám người xác nhận mình cũng không nhận ra mà lại tại trong ấn tượng của hắn gác chuông quảng trường vị trí này ở trên một thế thời điểm giống như cũng không có cái gì tổ chức cùng thế lực tồn tại a nhóm người này là từ đâu xuất hiện? Hết thảy có 2-30 con người, súng ngắn, súng trường cộng lại có mười mấy thanh, hỏa lực hay là vô cùng đột nhiên. Hàn Trọng mặc dù không hiểu súng ống, nhưng là tại tận thế lúc đầu thời điểm, cũng là dựa vào súng ống chờ vũ khí nóng lập nghiệp, thu hoạch nhóm đầu tiên. Những người này trên người trang bị, xem xét liền là cùng chính mình lúc trước đồng dạng, từ trong cục cảnh sát siêu tập tới. Nhìn đến trên đời người thông minh rất nhiều, không chỉ chính mình một nhóm người nghĩ đến trong cục cảnh sát trang bị và tư, những người khác cũng tướng chủ ý đặt ở phương diện này. Chỉ bất quá, trong lúc này trên lệnh thời gian cách, cũng liền quyết định song phương phát triển trên lệch Zombie đều tiến hóa đến ba cấp, xuống ống tác dụng cũng liền đã mất đi trước đó lực uy hiếp. Nếu như nếu là Triệu Tử Nguyệt ở chỗ này, chỉ sợ là những người này xuống ống, toàn bộ sẽ hóa thành một đống nước thép. Liền xem như Triệu Tử Nguyệt không tại, Hàn Trọng cũng không để vào mắt trước cái này mười mấy khẩu súng. Hàn Trọng đang suy nghĩ những người trước mắt này thời điểm, nhưng lại không biết, cái này một nhóm người có thể sống đến bây giờ, có cơ hội thức tỉnh dị năng, đồng thời tụ tập nhóm nhân thủ thứ nhất, vẫn là bài hắn ban tặng. Tại mưa to quý trước, Hàn Trọng bọn người ở tại Tân Nhai khẩu địa khu, làm ra động tính lớn như vậy, tổng cộng đánh chết mấy chục vạn zombie. Những này zombie tiêu diệt Tại cực lớn trình độ bên trên, suy yếu xung quanh địa khu người sống sót sinh tồn áp lực. Suy nghĩ một chút, mấy chục vạn cấp 2, cấp 3 zombie, những nơi đi qua thật là không có một măn cỏ. Về sau, Tân ngai khẩu cái kia Hồng Y tiểu nữ hài người khai sáng, bởi vì thủ hạ zombie số lượng tự giảm, cho nên tại mưa to quý cùng khu vực các zombie tranh đoạt địa bàn cùng quyền lãnh đạo thời điểm, tiến trình cực kỳ gian nan. Nhưng là cái này Hồng Y người khai sáng hết lần này tới lần khác đạn sinh lại tương đối sớm, thế lực dù yếu, nhưng là cá nhân thực lực cường đại. Tại gia tâm cùng trí tuệ chi phối dưới, cùng xung quanh bi chém giết cực kỳ thảm liệt. Chết bởi tự giết lẫn nhau do bị số lượng xa xa cao hơn ở kiếp trước, mà cái này cũng tiến một bước giảm bớt người sống sót sinh tồn năng lực. Nhưng là thông qua mưa to quý chiến đấu, Hồng Y người khai sáng trên cơ bản xem như nắm trong tay toàn bộ tân nhai khẩu địa khu cùng xung quanh khu vực, lượng lớn zombie bị, bị tập trung đến hắn dưới trướng. Chiến tử zombie, tinh thể năng lượng toàn bộ bị tập trung đến Hồng Y người khai sáng trong tay, mà cái này cũng dẫn đến hắn tốc độ tiến hóa đã xa xa vượt ra khỏi hàn trọng tương tượng Chỉ bất quá, kinh lịch mưa to quý chém giết về sau, ngay sau đó nên đón trời đồng giá giết quý. Vi rút bồi dưỡng zombie, tại Z cam cam phía dưới nhận ảnh hưởng cực lớn, tứ chi cứng ngắc, tính linh hoạt đại giảm. Cho nên trí tuệ siêu quần Hồng Y người khai sáng lựa chọn tạm thời ẩn nút, tính dưỡng. Vào lúc này tân Ngai khẩu trung ương trong cao úc ẩn nút hàng ngàn hàng vạn zombie, những này zombie căn cứ đẳng cấp cao thấp tạo thành tươi sáng tầng cấp phân loại. Tại cao úc nhà cao tầng bên trên, cái khác zombie mười phần e ngại rét lạnh, cùng tuyết động phản xạ ánh nắng, nhưng là cái Tia Hồng Y người khai sáng lại tựa hồ như căn bản không bị ảnh hưởng. Mau đỏ váy xa, da thị tuyết trắng, đáng yêu dung nhan, đứng tại tuyết trắng thế giới bên trong, nhìn qua như vẽ đồng dạng. Tại phía sau của nàng còn đứng lấy một thân ảnh cao to, toàn thân sám trắng nhăn sắc, chùi lùi đầu như là hóa đá đồng dạng. Nếu như Hàn Trọng lúc này tiến vào tân nhai khẩu, thấy được dạng này một bức cảnh tượng, hắn có thể sẽ lựa chọn tạm thời từ bỏ cái khác hết thảy, mà không tiếc giá phải trả hướng tân nhai khẩu dòm bị phát động công kích, hoặc là trực tiếp dứt khoát lựa chọn từ bỏ, mà đem trụ sở của mình di chuyển đến rời xa tân nhai khẩu, đến càng xa càng địa phương an toàn. Nhưng là dưới mắt, Hàn Trọng cảm giác mình qua cực kỳ tối nhẫn, bởi vì tiến hóa quá nhanh, ít nhiều có chút bình chứng. Trong lòng chỉ muốn mình sắt thép thành lũy, mà không để ý đến mình giường nằm chi bên cạnh có năm một cái quái vật khổng lồ. Hiện tại đại địch chưa giải quyết, ngược lại là mình vô ý bên trong cứu người, thế mà đến cướp bóc mình vật tư, cái này không thể không nói vận mệnh kỳ diệu. Tiểu tử, vùng này thuộc về chúng ta địa bàn, tất cả vật tư thuộc sở hữu của chúng ta. Nghiêm tình các ngươi vi phạm lần đầu, lưu lại vật tư cùng nữ nhân, hắn có thể lăn. Ừm, các ngươi cái này thân khôi giáp không sai, ở đâu ra, cũng cùng một chỗ lưu lại đi. Đối diện một cái tóc ngắn đầu, hơn 30 năm tuổi, trong tay kẹp lấy hương thuốc lá. Nhìn xem hàng trọng dẫn người đi đến, tóc ngắn căn bản không thèm để ý, lông mày rơi lên, lạnh nhạt nói: 167 Độc ý dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 168, cùng bạo các tự nhân. Tóc ngắn đầu điệu thấp phế lối, vô hình bên trong trang bước hành vi, đem Hàn Trọng có chút tức giận. Thật sự cho rằng có mười mấy khẩu súng, liền ngư bước. Còn nữa, mình không đi ăn cướp người khác cũng không tệ rồi, thế mà còn có người dám đánh cướp mình. Hàn Trọng hừ lạnh một tiếng, trong lòng lập tức liền lên sắc ý. Nếu như đối phương chỉ là ăn cướp vật tư thì cũng thôi đi, loại chuyện này Hàn Trọng mình cũng làm, tận thế vì sinh tồn, không gì đáng trách. Nhưng đối phương thế mà còn muốn nữ nhân mà lại muốn tới đầu của mình lên. Đây chính là điển hình tâm tư bất chính, trực tiếp khơi gợi lên hàn trọng sát tâm. Đối với loại người này, hàn trọng cũng cười nói nhảm. Nhìn mập mạp một chút, nói, "Luyện lâu như vậy, liền nhìn ngươi biểu hiện, toàn bộ giết." Mấy chục khẩu súng, đối với phổ thông thiết huyết binh đoàn thành viên tới nói, đúng là cái uy hiếp, triệu tử người không tại, hàn trọng đem nhiệm vụ giao cho mập mạp. "Được rồi, đoàn trưởng yên tâm." Mập mạp nghe được hàn trọng điểm tên của mình, lập tức cười hắc hắc, bộ ngực đập vang ầm ầm. Đi theo tại hàn trọng bên người lâu như vậy, cái này xảo trá mạp đã sớm luyện được một thân lệ khí. Đối mặt đẳng cấp cao zombie, hắn khả năng còn có chút rụt rè, nhưng là đối mặt một đám còn dựa vào súng ống đến uy hiếp người khác thái kê tới nói, mập mạp trực tiếp coi bọn họ là làm mình trang bước bàn đạp. Toàn bộ giết. Ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không? Đầu tóc ngắn ha ha cùng thiếu, vừa định nói hàn trọng cuồng vọng muốn chết, liền gặp được thấy hoa mắt, đã mất đi mập mạp thân ảnh. Đầu tóc ngắn tranh thủ thời gian nhìn lại, phát hiện một thân ảnh chính nhanh chóng từ mình những cái kia cầm súng thủ hạ bên người lướt qua. Không đợi hắn nhắc nhở, những cái kia thủ hạ hừ đều không hừ một tiếng, liền ngã trên mặt đất, chỗ cổ ảo toát ra huyết dịch, nhuộn đỏ mặt đất động. Dừng tay, Đầu tóc ngắn vừa sợ vừa giận. Trong ngay mắt, 7, 8 cái nhân mạng liền chết tại mắt trước. Đầu tóc ngắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình hung ác, người trước mắt ác hơn. Mình chỉ là một chút làm ác mà thôi, cũng không thật sát hại người tính mệnh. Mà tại người trước mắt mắt bên trong, nhân mạng như cỏ rác, căn bản không đáng giá nhất tới. Nghe được đầu tóc ngắn gầm thét, mập mạp thân ảnh mập mạp, vương vàng xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Trong tay dẫn theo hai thanh nhỏ máu đòn dao, cười tủm tỉm nhìn xem đầu tóc ngắn, đàng đàng sát khí. Vị huynh đệ kia, là đang gọi ta sao? Mập mạp mỉm cười, giống ma quỷ. Các ngươi đây là tại giết người. Tóc ngắn hoảng sợ. Phẫn nộ. Đây đều là mình thật vất vả tụ tập lại thành viên tổ chức ca, trong khoảnh khắc, liền bị cái này đáng chết Mập Mạp tán sát gần một nửa. Không phải đâu. Mập Mạp đem đoản đao ở bên cạnh Tuyết Động bên trong xoa xoa, lau đi phía trên vết máu. Ngươi. Tóc ngắn Triệt để bị Mập Mạp thái độ chọc giận, đừng tưởng rằng liền các ngươi có năng lực, ta cũng có. Tóc ngắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Mập Mạp vọt tới. Mập Mạp thân hình lay động một cái, từ biến mất tại chỗ, song đao cũng đã từ phía sau lưng, gặt về tóc ngắn cổ. Chỉ là để Mập Mạp cảm thấy kinh ngạc chính là, tại song đao ra thời điểm, Đối phương đột nhiên như là một đống hạt cát, hoa rơi là tả trên đất Không đúng, không phải như là, mà là người này thật liền biến thành hạt cát. Tại mập mạp kinh ngạc công phu, đống kia hạt cát lần nữa đứng thẳng người lên, hóa thành cao hơn 3 mét to lớn các người, ngao gầm lên giận dữ, một quyền đánh tới hướng mập mạp. Mập mạp giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay người lùi trượt, vây quanh phía sau của đối phương, song đao trực tiếp cắm vào cự nhân trên lưng. Đối phương phát ra gầm lên giận dữ, quay người lại hướng mập mạp công kích. Mà mập mạp vào tốc độ của mình tương đối nhanh, không ngừng đem song đao chém vào cự nhân trên thân, các mảnh bay tán loạn. Nhưng vấn đề là cái này người khổng lồ là hạt các tạo thành vô luận mập mạp làm sao tổn thương hắn đều không thể cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương tức làm chém đứt cánh tay của hắn đối phương cũng sẽ một lần nữa mọc ra còn có một điểm cái này hạt các cự nhân kỹ xảo chiến đấu cũng không kém tương phản tới nói so mập mạp còn phải cao hơn rất nhiều chỉ là mập mạp tốc độ so so đo nhanh cho nên chiếm tiện nghi người này hẳn là quân đội xuất thân mập mạp giải quyết những người cầm súng kia về sau lão gia tử cùng vô sinh pháp sư cũng hộ tống đám người đi vào hàng trọng sau lưng nhìn các cự nhân phương thức công kích về sau lão gia tử lập tức đoán được xuất thân của đối phương. Hẳn là, không phải bọn hắn cũng nhớ không nổi đến dùng súng. Hàng Trọng gật đầu, trong lòng cũng là có chỗ suy đoán. Mập mạp Ka có thể đánh thắng hắn, giống như công kích không có hiệu quả a. Một bên đường lạ, có chút lo lắng nói. Hàn Trọng vừa định nói chuyện, liền gặp được trên trận đã phát sinh biến hóa mới. Trong lịch sử linh hoạt nhất Mập mạp, ỉ vào tốc độ nhanh, liên tục đánh lén tám đao, chỉ để gây phiền các cự nhân. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, lượng lớn cắt đùi đập vào mặt, như là bạo phát một trận bão cát. Mập mạp vội vàng không kịp chuẩn bị, con mắt, miệng bên trong, lỗ mũi, trong lỗ tai, cơ hồ là bị rót đầy hạt cát, thống khổ không chịu nổi phía dưới tốc độ cũng không khỏi ngừng lại. kia các người bắt lấy thời cơ, đi lên một tay lấy mập mạp xách lên, sau đó đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, nước động kết băng về sau cứng rắn mặt đất đều bị lần này đập nổ bể ra đến. các người cũng là hận mập mạp hận muốn chết, cho nên ra tay không lưu tình chút nào, bắt lấy mập mạp điên cuồng và chạm. đầu tóc ngắn những cái kia thủ hạ, nhìn thấy lao đại của mình biến thân, đồng thời bạo bẹp mập mạp, nhao nhao bạo phát ra tiếng hoan hô. mà hàng trọng bên này, nhìn thấy trên trận họa phong đổi biến, trực tiếp sợ ngây người. đường lạc thần Tiến phát động, lúc này liên tục bắn ra mấy mũi tên, mặc dù mũi tên mũi tên bắn chúng. Nhưng là đối với các người mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Đối phương sau khi bị thương, lập tức trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là Đường Lạc công kích cũng hấp dẫn sự chú ý của đối phương, to lớn giết người mang theo đáng thương mà mạng, quay đầu nhìn về phía Đường Lạc, hạt cắt tạo thành to lớn khuôn mặt, lộ ra cười tàn nhẫn ý. Quái vật, đi chết đi cho ta. Đường Lạc biết miệng, khinh thường vô cùng. Đường Lạc mặc dù manh manh đáng yêu, nhưng là từ chiến tích tới nói, đã là chính cống xa trường lao tướng. Ban đầu ở sân bay, liền tiếp người khai sáng như thế tồn tại cường đại đều chiến đấu qua, lại như thế nào sẽ ngại một cái người biết gì mũi tên bình thường không được về sau, đường lạc lúc này thi triển tử vong nhất tiễn, đen nhánh mũi tên mang theo nồng đậm tử vong chi lực, bắn về phía các người to lớn thân thể, khoảng cách gần như thế, như thế thân thể cao lớn, đối phương căn bản không có bất luận cái gì tránh né không gian, liền bị tử vong nhất tiễn trực tiếp bắn nổ. năng lượng to lớn, ở đây ở giữa vỡ ra, bay là tạ các bụi thật dây tuyết động, cứng rắn tầm băng, toàn bộ tại cái này bạo tạc bên trong nổ tung, liền xem như trong sân mập mạp cũng bị cái này lực lượng của bạo trực tiếp hất bay ra ngoài. Lão gia tử nhanh lên đem hắn ôm trở về, phát hiện mập mạp này cánh tay bị đứt gãy trắng bóc xương cốt đều đâm ra bên ngoài cơ thể, trong cơ thể tạng phủ tức thì bị đánh rách tả tơi, thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh, cũng liền còn lại một hơi mà thôi. Hàn Trọng đem nó xương cốt phủ chính về sau, lập tức thi triển chỉ rũ thuật. lấy hắn hiện tại đẳng cấp cao tu vi, địa mấy bị thương ngoài ra thật đúng là không phải vấn đề quá lớn. Mập mạp từ hôn mê bên trong tỉnh lại lúc, thậm chí đều không biết mình gặp bao lớn tội, hắn chỉ nhớ rõ mình bị các người bắt lấy, hướng trên mặt đất nện, sợ hãi vô cùng. tên hôn đản kia đi nơi nào, chết sao? Mặt mạm ra bên ngoài nôn mửa, miệng bên trong trong mũi đều là hắc. Đồng thời đối kia tóc ngắn cũng là hận muốn chết, mình trước đó liền không nên chăng bước, hẳn là tại nó biến thân trước, trực tiếp đem nó cắt cổ mới đúng. 168. Chương 169, đào thoát. Đầu tóc ngắn chết sao? Cắt vàng tứ tán, vậy xuống bốn phía đều là. Tại người khác nhìn đến, bị tạc thành dạng này, liền xem như hạt cắt tạo thành, đoán chừng cũng chết không thể chết lại. Nhưng là có được sinh mệnh chi thụ dị năng hàn trọng, lại có thể rõ ràng cảm giác được, nhìn đối phương sinh cơ mặc dù tán loạn, nhưng lại chưa thiếu mất. Quả nhiên, ngay lúc này, tàn mát các nơi hàn bắt đầu nhanh chóng hướng một cái phương hướng tụ tập. Thời gian qua một lát, hạt cắt lần nữa hợp thành một cái tự nhân chỉ là cái này người khổng lồ trên thân lượn lờ hắc ám kỳ tức tử vong nhất tiến lực lượng kéo dài dây dưa tại trong cơ thể của nó để hắn không ngừng ngưng tụ sau đó lại không ngừng tán loạn các tự nhân vô cùng thống khổ phát ra gầm lên giận dữ về sau không còn ý đồ ngưng tụ mà là hóa thành đầy trời báo cát xoay một vòng về sau trực tiếp bắt chói lấy phong tuyết càn quét mà đi gào thét ở giữa đầy trời báo cát liền biến mất tại thành thị tòa nhà lớn bên trong lần này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người hàn trọng cũng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà còn có loại bản lĩnh này quả thực tựa như là cổ đại trong tiểu thuyết viết yêu quái đồng dạng, gao thét ở giữa hóa thành báo cắt chạy vô tung vô ảnh. cái này đều không chết được. đường lạc cao mũi một cái, rất là không hài lòng. hắn năng lực này tựa hồ rất đặc thù, rõ ràng đẳng cấp không cao, lại vô cùng khó chơi. hàng trọng nếu mày đối phương hóa thành cắt bụi thời điểm còn lưu lại có nhất định sinh cơ, có thể bị mình cảm ứng được, hẳn là đẳng cấp không cao nguyên nhân. một khi đẳng cấp cao, liền biến thành chân chính cát bụi, đến lúc đó chỉ sợ là mình cũng không cảm ứng được. đối phương có thể tại tử vong chi lực dây dưa hạ không chết, chỉ sợ cũng cùng cái này năng lực đặc thù có quan hệ. Sa hóa cũng thuộc về người biến dị bên trong dị hóa người, cùng tiền dương kim loại dị hóa, hàn sơn hòa đá, ô nha vương hòa cử nhân, thậm chí là tiêu tiêu rắn hóa đều là một cái loại hình. Chỉ bất quá sa hóa này, chủ loại hình tương đối mà nói đặc thù một chút, cùng ôn luyện hóa thành dòng nước tương tự, bởi vì là lưu động tính, không có điểm dùng lực, nhìn như lực công kích không cao, lại rất khó giết chết. Giờ phút này đối phương chạy trốn, nếu như may mắn không chết lời nói, chỉ sợ tương lai cũng là phiền phức. Hang trọng như mày, lại cũng không thể tránh được, mình cũng không phải vận năng, sự tình gì đều dự liệu được, chỉ có thể nói về sau phải cẩn thận một chút mới tốt bây giờ, đầu tóc ngắn mình hóa thành cắt vàng chốn, những thủ hạ của hắn lại bị lưu lại. những người này vừa nhìn thấy lao đại chạy, lập tức kinh hoàng gầy bướm, vừa rồi cái kia mập mạp tàn nhẫn, giết người không trước mắt, bọn hắn đều là nhìn thấy. dưới mắt không có lao đại thủ hộ, lập tức từng cái bị hù thể như run rẩy, tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. đoàn trưởng, chết người thật nhiều, phải không những người này coi như xong đi. vô sinh pháp sư dù sao cũng là cái hòa thượng, sợ hàn trọng mở rộng sách giới không đợi hàn trọng mở miệng quyết đoán, vội vàng trên trước nguyên. kỳ thật đối với những người trước mắt này. Hàn Trọng đến không có nhất định nhất định phải giết. Vừa rồi giết người, chủ yếu vẫn là lo lắng đối phương chó cùng rất dậu, cầm súng tổn thương đến những người khác, dưới mắt nguy cơ giải trừ, Hàn Trọng thật không có không phải muốn giết người tất yếu. Hiện tại chính là sắt thép thành lũy đại phát triển thời kỳ mấu chốt, bọn hắn cần đại lượng bổ sung nhân lực, dùng để gánh chịu cơ sở công việc. Hàn Trọng suy tư một chút, đối lao ra từ nói, những người này thẩm vấn một chút, từng có làm việc các dấu vết, tốt nhất xử lý rơi, nội tình sạch sẽ liền hợp nhất an bài một chút. Hoàn cảnh sẽ cải biến nhanh tính, tần thế phía dưới, người tốt khả năng cũng sẽ biến thành áp đổ. Một khi trong lòng manh thú bị phóng ra, lần thứ nhất làm ác về sau, sẽ rất khó lại đem hắn quan trở về. Lão gia tử đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên cũng phi thường tán thành Hàn Trọng xử lý. Quảng trường chết bảy tám cái người, đối với Hàn Trọng tới nói, cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Bọn hắn linh hồn toàn bộ bị Hàn Trọng hấp thu, thành tử vong chi dục chất dinh dưỡng. Mà Hàn Trọng cũng tử còn thừa người trong miệng, biết kia đầu tóc ngắn tin tức tương quan. Gia hỏa này đúng là cái suất ngũ cơ nhân, nguyên danh gọi là Tưởng Phong, suất ngũ sau tại một nhà công ty bảo an công việc, chỉ là sinh hoạt cũng không quá như ý. Tần Thế Dáng lâm về sau, Tưởng Chi Phong bởi vì hắn xuất thân cùng thân thủ, vượt qua tận thế sơ kỳ, nhịn đến dị năng thức tỉnh, có cái này xa hóa dị năng về sau, cơ hồ thì tương đương với là có bất tử chi thân. Thế là Tưởng chí Phong liền triệt để thả mình trong long ác, cảm giác cái này tận thế thế giới, đối với hắn mà nói quả thực liền là thiên đường. Thế là hắn ỉ vào năng lực của mình, tụ tập một nhóm người, từ trời đông giá rét quý đến nay, liền bắt đầu tại tận thế mảnh hành. bọn hắn sở dĩ lựa chọn cướp bóc hàng trọng, chủ yếu là căn cứ vào hai cái phương diện nguyên nhân. Thứ nhất là đi địa phương khác thu thập vật tư. Dù sao vẫn là phải bảo hiểm, zombie cũng không dễ chọc, cho dù là có tưởng trí phong dị năng, cùng xuống ống, vẫn là sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Một mặt khác, liền là thiết huyết binh đoàn bên trong, có thật nhiều tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, cái này khiến tưởng trí phong động ý đồ xấu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hàng trọng nhóm người này căn bản không phải bọn hắn có thể chọc được nổi, đến mức đá vào tâm sắt, chỉ có thể bại trốn. Xử lý xong sau chuyện này, hàng trọng ngược lại là bị nhắc nhở, mình chỉ lo kiến tạo thành lũy, cùng siêu tập vật tư, lại không để ý đến may mắn còn sống sót sưu tập. Lấy mình bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể thu nạp càng nhiều nhân thủ, đến bổ sung thiết huyết binh đoàn. Nghĩ tới đây, Hàn Trọng chuyên môn cùng lão gia tử thương lượng một cái kế hoạch. Có ý thức chú ý cùng thanh lý cư dân lâu này địa phương, những địa phương này tồn tại người sống sót có thể sẽ tương đối khá nhiều một chút. Mà khác cũng có thể chú ý xung quanh khu vực, một chút nhỏ yếu đoàn thể cùng tổ chức, cũng có thể thu nạp đến Thiết Huyết binh đoàn đến. Những người này có thể không hưởng thụ Thiết Huyết binh đoàn nguyên thủy thành viên đãi ngộ, nhưng lại có thể tiếp nhận Thiết Huyết binh đoàn bảo hộ, cung cấp phục vụ tương ứng cùng công việc, đổi lấy ăn ở. Phải biết trước mắt Thiết Huyết binh đoàn, không thiếu hụt nhất liền là những tư nguyên này. Mà trên thực tế, Hàn Trọng cái này một sách lược hay là vô cùng kịp thời hữu hiệu, trời đông giá rét quý một tháng thời gian. Tại nội thành loại này nặng thái khu, thế mà còn thu nạp trên trăm tên người sống sót, chỉ là để hàn trọng cảm thấy buồn bực là, tựa hồ hắn trước đó vận khí sử dụng hết. Cái này trên trăm tên người sống sót bên trong, thế mà một cái giác tỉnh giả đều không có. Cũng may là đều là thanh tráng niên nhân lực, đến từ các ngành các nghề, đối với thành thị kiến thiết ít nhiều có chút tác dụng. Tất cả mọi người bị lao ra tử cùng Lưu Tinh Tinh hai người cho an bài ngay ngắn rõ ràng, mỗi ngày mặc dù bận rộn công việc, nhưng là chí ít ăn ở, cùng phương diện an toàn vẫn là có đầy đủ bảo hộ. Mà trải qua hơn một tháng kiến thiết, Sắt thép thành lũy kiến thiết đã mới gặp hình thức ban đầu, một đạo vờn quanh lấy Cửu Hoa Sơn to lớn sắt thép tường thành, đã hoàn toàn đứng vững bắt đầu. Vẹn vẹn chỉ nhìn cái này hùng vĩ cơ cấu, cũng đủ để cho người chấn động theo cùng sợ hai than, đương nhiên, đối với Thiết Huyết binh đoàn thành viên tới nói, đây càng là tương lai của bọn hắn cùng hy vọng. Ngay tại Hàn Trọng bọn hắn an tâm cầu phát triển, như kiến thiết thời điểm, Thiết Huyết binh đoàn đột nhiên nhận được thứ nhất mang theo phiền phức mời. Hàn Trọng cái này mới nhớ tới, ở tiếp trước ở thời điểm này, sắp thực phát sinh một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Không nghĩ tới một thế này, sự tình phát sinh nhiều như thế biến hóa, cái này sự kiện thế mà còn là phát sinh mà lại trước thời hạn. 169. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chứng nhanh. Chương 170, trả thù. Trời đông ra zé quý hơn một tháng thời gian, vạn vật thần nút, cho nhân loại cực lớn phát triển thời cơ. Còn sót lại nhân loại, rốt cục đạt được cơ hội thở dốc, khôi phục một tia nguyên khí. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều nhân loại, phát hiện tiến hóa huyền bí về sau, tiến hóa thành nhân loại tại sinh tồn bên ngoài, khát vọng nhất truy cầu. Từ cái này lên, dị năng thức tỉnh cùng tiến hóa thể, bắt đầu từ từ trở thành nhân loại công nhận hai chồng bảo hóa thể nhân loại ngay tại thông qua cái này hai loại phương thức đi đến cường đại cùng vượt khởi con đường nhất là lục triều thành nhân loại trong khoảng thời gian này cơ hội là tiến vào điên cuồng trạng thái vì tiến hóa điên cuồng săn giết zombie thực lực tổng hợp đang nhanh chóng tăng lên đương nhiên sở dĩ phát sinh loại tình huống này hàng trọng tại vô hình bên trong cống hiến cực lớn lực lượng chính là bởi vì hắn tập hợp phóng hỏa cuối cùng đem loại này đơn giản thô bạo nhưng lại hiệu suất cao phương thức cơ hội là truyền lại cho tất cả người sống sót hơn một tháng thời gian lục triều thành to to nhỏ nhỏ nhà lầu cửa hàng ký túc xá trạm tàu điện ngầm các loại chỉ cần là phong bế người lưu lượng khá lớn địa phương, cơ hội đều gặp thai vạn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lục triều thành bốn phía đều bốc lên ở khói lửa. Thậm chí là tại thời tiết tốt thời điểm, đứng tại lục triều thành chỗ cao, còn có thể nhìn thấy sắt vách thành thị cũng từ từ bắt đầu tương tự hành vi phóng hỏa, đã thành một loại vang dội thế giới gió thượng. Hàn trọng tại bất chi bất giác bên trong, lại vì nhân loại sớm một bước quật khởi, lập xuống công lao hắn mã. Rốt cuộc ở trên một thế thời điểm, hàn trọng nhớ kỹ, trời đông giá rét quý nhân loại mặc dù cũng tại quật khởi, nhưng là quá trình lại cực kỳ gian khổ và huyết tinh. Mà mình cũng chính bởi vì tại quá trình này bên trong chỉ có thể khẳng đánh, không thể giết địch, bị tôn nhất linh xem như là phế vật, cho gạt ra khỏi anh hùng liên minh hắc tâm, chật để biến thành người qua đường. Mà một thế này, nhân loại tìm được càng thêm hữu hiệu, hiệu giết địch phương thức, mở ra điên cuồng giết chóc cùng quật khởi con đường. Đương nhiên, hữu hiệu, hiệu cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, đồng dạng nương theo lấy lượng lớn tử vong cùng máu tanh chém giết, cũng không phải là mỗi một lần phóng hỏa đều may mắn như vậy, đều có thể đem bọn bị hoàn toàn ngăn ở nhà lầu bên trong. Nhất là vận khí không tốt thời điểm, gặp khá nhiều cấp ba giặc bị đào thoát hỏa hoạn bay khốn hay là gặp có người khai sáng đạn sinh địa phương, rất có thể trái lại sẽ bị dòm bị tàn sát hầu như không còn. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nhân loại săn giết dòm bị như tình. Thành thị bên trong to to nhỏ nhỏ trạm xăng dầu, các công ty các loại đều thành các thế lực lớn ưu tiên cấp đoạt tài nguyên. Mà cái này cũng ép hạ trọng, cũng không thể không tạm thời từ bỏ trong tay rất nhiều công việc, cũng đi theo sách trước chữ bị lượng lớn xăng cùng gas. Cũng may là Triệu Tử Nguyệt kim loại trưởng khống dị năng tương đối tốt làm, trực tiếp đem trạm xăng dầu chứa lượng dầu bình, cùng gas đứng chữ khí bình, nhổ tận gốc, tận diệt, hiệu suất cao hơn. Bất quá Hàn Trọng cũng không đem những vật tư này dùng để phóng hỏa. Hiện tại bọn hắn có đủ thực lực đến đánh giết zombie, mà lại đặng ngải thực lực tiếp tục tăng lên. Trên cơ bản không như vậy dựa vào dầu nhiên liệu trợ giúp. đương nhiên, trọng yếu nhất chính là theo tận thế tiến hành. Những này nhiên liệu đem càng đáng ngưỡng mộ, tùy tiện không muốn lãng phí tốt. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, người khác tất cả đều bận rộn phóng hỏa giết zombie. Hàn Trọng bọn hắn lại tại tích cực cứu giúp vật tư. Mỗi khi nhìn thấy thành thị nơi nào đó lại toát ra khói lửa thời điểm, Hàn Trọng đều sẽ cảm thấy vô cùng im lặng. Mình đây không phải nghiệp chướng sao? Phóng hỏa đốt cháy zombie, mặc dù sảng khoái nhưng là lượng lớn vật tư cũng sẽ tại hỏa diễm bên trong đốt cháy nhất là một chút cỡ lớn cửa hàng một khi bị điểm đốt tạo thành tổn thất không thể đo lường mặc dù hiện giai đoạn đến xem nhân loại thông qua loại phương thức này nhanh chóng phát triển lớn mạnh nhưng là hiện tại nhiều điên cuồng tương lai liền có nhiều nhất cả trứng đợi đến tương lai phát hiện vật tư rất thiếu nhất là đồ ăn thiếu nghiêm trọng thời điểm không biết sẽ hối hận hay không hôm nay điên cuồng hành vi mà dù sao là mình dẫn đầu làm như vậy hàn trọng cũng không tốt đi chỉ trích người khác cái gì duy nhất có thể làm liền là tận lực siêu tập mình muốn vật tư mà lại hàn trọng tin tưởng Coi như những người kia biết tương lai đồ ăn sẽ thiếu, đoán chừng cũng sẽ không bỏ rơi mắt trước loại hành vi này. Rốt cuộc chỉ cần mình biến tương đại, đến chỗ nào đều sẽ không thiếu khuyết mình ăn một miếng, thế nhưng là nếu như mắt trước không đổi tương đại, rất có thể tiếp xuống gặp phải liền là tử vong, đâu còn quản cái gì tương lai. Có lẽ chính là nhân loại điên cuồng hành vi, cũng từ từ chọc giận zombie, nhất là những cái kia trí tuệ kỳ cao người khai sáng. Đối mặt nhân loại tập kích, zombie bắt đầu từ bỏ ẩn nút, lại có kế hoạch bắt đầu phục kích nhân loại. Thế là vừa mới tìm về tự tin nhân loại, trong nháy mắt bị zombie đánh ngất bức, trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Bước bách tại Sinh Tôn áp lực, nhân loại bắt đầu tìm kiếm liên minh, muốn cộng đồng ứng đối dọm bị nguy cơ. Cho nên, Thiết Huyết binh đoàn ở thời điểm này nhận được đến từ Lôi Minh cùng Ô Nha Bang hợp tác mời. Phụ trách đưa tin người, chính là đã thức tỉnh rõ hệ dị năng, có thể ngự phong phi hành Ô Nha Bang cô tửủng, người này dị năng chính là thích hợp đưa tin nhân tuyển tốt nhất. Gia hỏa này thân là Ô Nha Bang một trong tam cự đầu, trong khoảng thời gian này điền cuồng đốt giết dọm bị phía dưới, thực lực sắc thực tiến bộ rất nhanh. Hơn một tháng thời gian không thấy, dị năng đã đạt đến sơ giai đỉnh phong, sắp đột phá trung cấp. Mà tại tiến hóa thể phương diện, thế mà cũng đã đạt đến cấp 3 tiến hóa thể. Mặc dù cơ sở đánh không tốn sức, nhưng là tại cấp 2 cùng cấp 3 phương diện, trên cơ bản đều là thông qua tinh thể năng lượng tấn hàng, cũng không tính kém. Thực lực dỗng nhiên tăng lên về sau, cố Tùng lòng tự tin cùng cuồng vọng chi tâm cũng tự nhiên đi theo tăng lên. Ô nha bang năm lần bảy lượt hao tổn tại thiết huyết binh đoàn thủ hạ, cố Tùng đã sớm trong lòng còn có gan ghét, tại đến đây mời Hàn Trọng trước đó, cái này cố Tùng liền còn có lòng trả thù. Vừa đến Cửu Hoa Sơn, nhìn thấy ngay tại kiến thiết khổng lồ tòa thành về sau, cố Tùng bức, Trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ghét, cái này Hàn Trọng quá mẹ hắn sẽ lượn Trời mưa xuống suốt hành có máy bay, thường ngày có mỹ nữ làm bạn, hiện tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, hắn thế mà còn muốn lớn làm xây dựng. Mẹ nó, cùng những người này so sánh, mình còn ở tại bị nước mưa ngâm qua phòng giam bên trong a. Trước đó vẫn cho là nơi đó tương đối an toàn, trong lòng đã ý, hiện tại mới phát hiện nơi đó quả thực là ổ chó a. Bây giờ nhìn thấy thiết huyết binh đoàn binh cường mã tráng không nói, sinh hoạt cấp độ cũng rõ ràng không ở cùng một cấp bậc, cố tùng lòng ghen tị, khó mà ngăn chặn bộc phát. Người còn tại không trùng, lời nhắn chưa truyền đạt, liền chuẩn bị đến cái ra vai phủ đầu. Gia hỏa này nắm giữ rõ hệ dị năng, Đơn độc tác chiến lược sát thương không lớn, nhưng là chế tạo phiền phức năng lực lại không nhỏ. Gió hệ dị năng phát động, lập tức cắt bay đã chạy, Cửu Hoa Sơn kiến thiết công trường, bị cố này cỡ nhỏ vòi rồng làm rối loạn. Tương đối lục triều thành hắn thế lực của nó, thiết huyết binh đoàn trong khoảng thời gian này qua kỳ thật coi như an ổn. Thứ nhất là chủ thành khu, bởi vì dọn bị tương đối nhiều, thế lực tổ chức liền thiết huyết binh đoàn, cùng trước đó bị Hàn Trọng tận diện tưởng trí phong bọn người bên ngoài, liền không có cái khác ra dáng thế lực. Một mặt khác, bởi vì Hàn Trọng đem xung quanh chủ thành khu coi là là phạm vi thế lực của mình, cho nên hắn đem ánh mắt càng nhiều đặt ở khu vực bên ngoài. Vật tư cấp đoạt cùng sưu tập, ưu tiên cấp đoạt ngoại vi. Cho nên, tại chủ thành khu cũng không có ai đi đâm bẫy bì tổ hang vỏ vẽ, bởi vì cũng không có chọc tới giòm bì bắn ngược. Bởi vậy, tại tương đối hòa bình tình huống dưới, thiết huyết binh đoàn một mực vùi đầu làm kiến thiết Không ai từng nghĩ tới, thế mà lại đột nhiên dị thường tập kích. Trong chốc lát, hơn 10 người bị vòi rồng thổi tới bầu trời, lượng lớn vật tư bị thổi bốn phía bay ra. 170. Chương 171, Kim cương đại gia phát huy Từ khi kinh lịch Hàn trì phong cấp bóc sự kiện về sau, đối với đoàn đội An Uy, hẳn trọng hay là vô cùng coi trọng nhất là bây giờ đoàn đội bên trong giáp tỉnh giả số lượng coi như tương đối nhiều, cho nên tại chính hắn ra ngoài thời điểm bình thường đều sẽ an bài Lão gia tử tự mình và chấn. Thành viên khác ra ngoài đồng dạng cũng đều sẽ có giáp tỉnh giả cùng đi. Hôm nay bởi vì có lượng lớn vật tư cần vận chuyển, hàng trọng mang đi người tương đối nhiều, Ép e sơ đều mở ra ngoài vận chuyển hàng hóa, cho nên dự lưu phòng thủ nhân viên cũng không phải là quá nhiều, chủ yếu là Lão gia tử, cao cường hai người. Trừ cái đó ra còn có một cái một lần nữa mọc đẩy Long vũ về sau, mỗi ngày vòng quanh cựu Hoa sơn bốn phía bay lượng xuất quỷ nhập thần kim cương. Tại Cố Tùng phát động công kích thời điểm, Cao cường ngay tại hướng trên tường thành lũy Hổ Đá, lão gia tử chính trong sơn động kiểm kê vật tư. Lão gia tử từ không gian dưới đất lao ra thời điểm, vòi Rồng đã đem trên mặt đất vật tư cùng thiết huyết đoàn thành viên cuốn vào không trung, hơn 10 người tại không trung phát ra hoảng sợ tiếng kêu to. Lão gia tử cùng Cao cường một bên tranh né bốn phía xoay tròn vòi Rồng, một bên phát ra giận mắng. Đáng tiếc là hai người bọn họ đều không có công kích từ xa, cùng năng lực phi hành. Lão gia tử hồ hình ảnh, để hắn có cùng loại khinh công năng lực, nhưng là khinh công không có nghĩa là phi hành, chỉ có thể tầng trời thấp lực, ngắn ngủi chừng giờ phút này nhìn thấy Cố Tùng bay ở không trung, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không thể làm gì. Không trung Cố Tùng nhìn thấy người phía dưới chật vật tránh né, bất đắc dĩ gầm thét, trong lòng thoải mái cực kỳ. Ngay tại hắn muốn tiếp tục thao dù vòi rồng, truy đuổi lão gia từ thời điểm một đạo thải sát thân ảnh đột nhiên xâm nhập tầm mắt, Cố Tùng nhìn lướt qua, thấy là một con hình thể hơi lớn chim lớn về sau, liền không có để ý, chuẩn bị tiếp tục công kích phía dưới. Nào biết được hắn mí mắt vừa hướng phía dưới cúi, một đạo nóng dực khí tức liền đập vào mặt do hệ dị năng phong tường cánh chim đặc điểm lớn nhất liền là phi hành nhanh chóng linh mẫn có trình độ nhất định trưởng khống gió năng lực nhưng là đối mặt tiến công cái này đột nhiên một kích cố tùng vẫn là không có cơ hội tránh né trực tiếp bị hỏa cầu nổ đầy bụi đất ra chóc thịt bong một đầu từ không trung ngã rơi lại xuống đất nếu là trực tiếp như vậy rất xuống coi như cố tùng là cấp 3 tiến hóa thể cũng chỉ có một con đường chết cũng may hắn tại rất xuống giữa không trung thời điểm đầu hơi thanh tỉnh một chút một lần nữa trưởng khống dị năng cuốn bít bay lên nhưng là cái này hắn mới biết được đây là hắn cơn ác nộ bắt đầu con điêu quỷ dị chim lớn cường han thực sự không tưởng nổi thân thể rõ ràng không thế nào lớn, nhưng là lực lượng lại lớn lạ thường. Cố Tùng vừa mới ổn định thân hình, ngũ thải chói lọi chim cánh liền xuất hiện tại mắt trước, Cố Tùng vừa định đưa tay đánh trả, chim cánh đã quất vào trên mặt của hắn. Lấy cấp 3 tiến hóa thể thực lực, Cố Tùng vẫn như cũ cảm giác mình giống như là bị xe lửa trực tiếp đụng trên mặt, thân thể 360 độ lớn xoay tròn, đầu ông ông tắc hưởng, mắt nổi đồng đồng. Lúc này, đừng nói khống chế dị năng, Cố Tùng ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Cả người trực tiếp từ không trung một đầu ngã rơi lại xuống đất. Cũng may là lần này, khoảng cách mặt không phải quá xa, Cố Tùng vẹn vẹn chỉ là bị ngã gần chết mà thôi. Lão tử bị một con chim đánh, Cố Tùng một bước cảm giác thế giới quan của bản thân sụp đổ, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn từ dưới đất bò dậy, liền cảm giác phía sau đau sót, tại không có thi triển dị năng tình hùng dưới, mình thế mà đằng không mà lên. Cố Tùng rõ ràng tình huống về sau, lập tức hoảng sợ không được. Này con quái điều, kích thước không lớn, thế mà đem mình tóm lấy, dẫn tới không chung, bén nhọn móng vuốt, gắt gao móc tiến ra thịt của mình bên trong. Cố Tùng vừa sợ vừa giận lại sợ vừa vội, Lão tử thật vất và chịu đựng qua thời khắc gian nan nhất, cuối cùng đã tới có thể trang bức thời điểm, chẳng lẽ muốn chết tại cái này quái điều miệng hạ sao? Cố lên! Kim Cương Đại Gia cố lên. Kim Cương Đại Gia đánh chết tên vương bắt đàn này. Lúc này phía dưới truyền đến Thiết huyết binh đoàn thành viên tiếng giống giận dữ. Đoàn trưởng Đại Nhân Chi này ngạo kiều chim, tại lòng của mọi người bên trong hy vọng hay là vô cùng cao. Cố Tùng bị Kim Cương tập kích, bị hành hung mẹ hắn cũng không nhận ra, tự nhiên không cách nào đi không chế vòi rồng. Bị cuốn vào gió bên trong đám người, nhao nhao nện rơi trên mặt đất, từng cái thương thế thảm trọng. Nếu như không phải hàn trọng vì tăng lên mọi người thể chất, sách trước để đám người tiến hóa đến cấp một tiến hóa thể, chỉ sợ là chí ít có mấy cái người tại chỗ tử vong. Nhưng cho dù là dạng này vẫn như cũ có mấy cái người thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thiết huyết binh đoàn từ thành lập vừa đến, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này, nhất là bị một nhân loại tập kích. Cho nên nhìn thấy Kim Cương hành hung Cố Tùng thời điểm, thiết huyết binh đoàn người đều là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao yêu cầu Kim Cương đại gia đánh chết Cố Tùng. Cố Tùng lúc đầu trong lòng đã tuyệt vọng, cho là mình số mệnh không tốt, gặp một con cường đại yêu vật. Giờ phút này nghe được phía dưới đám người la lên, Cố Tùng ngược lại sinh ra một tia hy vọng. Nguyên lai like cái này chỉ yêu vật, thế mà cùng thiết huyết binh đoàn có quan hệ. Cố Tùng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng dây dỗ lấy hồ, thả ta ra, thả ta ra ta là tới đưa tin, ta là tới đưa tin, ta có tin tức trọng yếu. Sau đó, Cố Tùng liền gặp được để hắn cả đời cũng vì đó run rẩy một màn. Này con quái điểu cúi đầu, Tiêu căng, băng lãnh nhìn hắn một cái, miệng chim bên trong lạnh lùng phun ra hai chữ. Ngưu Xuẩn. Lại sau đó, bén nhọn mỏ chim rối ra, trực tiếp cắm vào Cố Tùng mắt trái bên trong, tròn căng trong mắt, cứ như vậy ngủ một chút, bị kim cương nuốt vào trong bụng. Cố Tùng thề, tại vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn nghe được trong mắt của mình bị kim cương nuốt xuống thanh âm. Đau đớn, hoảng sợ, tuyệt vọng, trong nháy mắt bao phủ Cố Tùng. Cho dù là năm đó ngồi tù chờ đợi lấy bị xử bắn hành hình hắn đều không có như thế hoảng sợ tuyệt vọng qua ngay tại kim cương phải nuốt mất hắn mặt khác một con mắt thời điểm một thanh âm đột nhiên tại cố tùng vang lên bên tai chuyện gì xảy ra cố tùng nghe được thanh âm này lập tức giống như là tìm được cứu tinh vội vàng hô lớn đừng có giết ta ta là tới đưa tin ta là tới đưa tin đưa tin hàn trọng hướng kim cương phất phất tay kim cương lại mang một tiếng sau đó đem nửa chết nửa sống cố tùng ném xuống đất thải xác thân hành tại không trung một cái xoay quanh một đầu đâm vào phía đông tử đỉnh núi bên trong lao ra tử nhìn thấy hàn trọng trở về nhanh lên đem vừa rồi phát sinh sự tình đơn giản giới thiệu một chút. Vừa rồi tại xa xa thời điểm, Hàn Trọng còn tưởng rằng Kim Cương yêu tính đại phát, ngay tại tổn thương thiết huyết binh đoàn thành viên đầu. Không nghĩ tới lại là chuyện như vậy. Hàn Trọng lập tức mắt bên trong phát lạnh, lúc này chuẩn bị trực tiếp đem cái này cố tùng làm thì rồi. Lão gia tử tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, để hắn trước giúp người bị thương viên trị liệu lại nói, có mấy cái người thương thế nghiêm trọng, lại chỉ hoán chỉ sợ không chịu được nổi. Người bị thương, hết thể có 12 cái, trọng thương có 4 cái. Gãy xương, xuất huyết nhiều. Loại tình huống này liền xem như thời kỳ hòa bình đưa đến bệnh viện, đoán chừng cũng sẽ bất trị bỏ mình. Cũng may là Hàn Trọng dị năng đã vượt ra khỏi thông thường chữa bệnh phạm chủ, thực lực cường đại, để hắn trong cái nhấc tay đem cả đám viên tử quỷ môn quan kéo lại. Sau đó Hàn Trọng này mới khiến mặt mạm, đem nửa chết nửa sống Cố Tùng kéo tới. 171 trước 172 cánh gác đồng minh, Cố Tùng giống như chó chết có quắp trên mặt đất. Nếu như hắn không phải tự giới thiệu, chỉ sợ là Hàn Trọng đều không nhận ra hắn là ai. Kim Cương sắc thực ra tay rất tác độc, trước đó một cánh quất vào Cố Tùng trên mặt, giờ phút này Cố Tùng nửa bên mặt sư phụ Mấu chốt là con mắt còn bị kim cương nuốt một con, máu chảy đầy mặt, căn bản là không có cách nhận ra người này là ai. Về phần trên người chảo thương, cùng ngã thương, liền không nói. Người đây là hướng chúng ta thiết huyết binh đoàn khiêu chiến sao? Đối với Cố Tùng Tam nộ, Hàn Trọng không có chút nào thương hại, càng không có bất kỳ cái gì dự định ra tay cứu giúp ý nghĩ. Nếu như không phải mình vừa lúc có được chữa trị dị năng, hôn đả này vừa rồi liền cho thiết huyết binh đoàn tạo thành thương vong cực lớn, hiện tại không có trực tiếp ra tay đánh giết hắn, thế là tốt rồi. Không phải, không phải, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Cố Tùng nào còn dám khiêu khích ta, đối phương nuôi một con chim đều đem mình đánh nửa chết nửa sống. Mặc dù trong lòng hận muốn chết, nhưng là hắn cũng biết Hàn Trọng tâm ngoan thủ lạng, nào dám cường ngạnh, chỉ có thể túi đầu ra vẻ đáng thương. Hắn lo lắng Hàn Trọng truy cứu sự tình vừa rồi, tranh thủ thời gian vội và nói: Ta là tới đưa tin. Trước mắt Lôi Minh cùng chúng ta ô Nha Bang liên hợp, chuẩn bị mời Lục chiều Thành tất cả tổ chức thế lực cùng nhân loại may mắn còn sống sót, mọi người liên hợp lại, cộng đồng ứng phó zombie. Thiết huyết Minh đoàn giác tỉnh giả rất nhiều, thực lực cường đại nhất là chúng ta trọng điểm mời đối tượng. Canh gác đồng minh sao? Hàn Trọng nghĩ tới, ở kiếp trước thời điểm cũng phát sinh qua những chuyện tương tự, chỉ bất quá. Cái kia là tại trời đông giá rét quý kết thúc, vạn vật buộc phát về sau. Lúc ấy nhân loại mặc dù biến mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là vẫn không cách nào cùng bị so sánh. Tại người khai sáng lãnh đạo dưới, rất nhiều nhỏ yếu người sống sót cùng tổ chức, nhao nhao diệt vong. Mà lớn mạnh một chút tổ chức, cũng bị bức bách liên tục bại lui, cơ hồ muốn rút lui lục triều thành. Cũng may là lúc này, thành Bắc Hồng Sơn đỉnh phong đại yêu xuất thế, đem bị xem như đồ ăn, một hơi tiêu diệt không ít zombie, tạm thời hóa giải nhân loại sinh tồn áp lực. Lúc này, các thế lực lớn mới biết được, zombie cũng không phải là hỗn loạn tồn tại, mà zombie một khi tổ chức biến thành một chi có thứ tự dòm bị đại quân, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. cho nên các tổ chức lớn cùng thế lực thủ lĩnh, nhau nhau tăng cường liên hệ, thương lượng thành lập canh gác đồng minh, giáp tay cộng đồng chống cự dòm bị xâm lấn. Lôi Minh người sáng lập tiêu hoán, liền là canh gác đồng minh minh chủ. cũng chính là từ lúc này lên, Lôi Minh thực lực cấp tốc phát triển lớn mạnh, mà Lôi tổ chi danh, bắt đầu dần dần bị thế nhân biết rõ. ở kiếp trước thời điểm, làm thiết huyết binh đoàn đại biểu, Triệu Tử Nguyệt cũng tham gia lần này hội nghị. bất quá khi đó Triệu Tử Nguyệt vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng mà tôi xa chưa đạt tới hiện nay loại thực lực này. bởi vì là mình xuất hiện. Triệu Tử Nguyệt thực lực siêu tiền để thăng, mà canh gác đồng minh cũng trước thời hạn. Chỉ bất quá, lần này đại biểu thiết huyết binh đoàn thăng dự, không còn là Triệu Tử Nguyệt, mà là đổi thành chính mình. Đối với lần này mời, Hàn Trọng cũng không có từ tuyệt, bởi vì Hàn Trọng rõ ràng, đối mặt số lượng đông đảo zombie, liên minh loại người đúng là một cái xu thế. Mấu chốt nhất là, lần này liên minh, đối với thiết huyết binh đoàn tới nói, cũng chính là một lần tăng lên cực lớn thời cơ. Thiết huyết binh đoàn, cơ hội phát tài tới. Cân nhắc đến còn cần cố Tùng đưa tin, Hàn Trọng cũng không đánh chết tại chỗ hắn. Đương nhiên, giúp hắn trị liệu cũng là không thể nào. Cố tùng kéo lấy một thân vết thương, mang theo ngập trời hận ý, cắn răng nghiến lợi rời đi Cửu Hoa Sơn. Bởi vì sân bay, nhà ga, hai cái này Linh Viễn Khu dòm bị lượng lớn nhất bởi dòm bi, bị hàng trọng cho tận diệt, cho nên Linh Viễn Khu người sống sót sinh tồn áp lực cùng ở kiếp trước so sánh tương đối giảm bất không ít. Âu Nha bang dựa vào ngục giam kiên cố phòng ngự, trong ngục giam xuống ống, tại đoạn thời gian này cũng tụ hợp không ít nhân lực, có thể may mắn sống sót người sống sót cũng không chê ở trong tù suối quậy, chen chúc tại từng cái nho nhỏ phòng giam bên trong. Nha Vương thu thập lượng lớn nhân khẩu, nhưng cũng không phải là ra ngoài cái gì thương hại chủ yếu vẫn là hy vọng tụ tập một đám tay chân, thuận tiện cho mình làm việc. Về phần những kia tuổi trẻ nữ tử, khi tiến vào ngục giam về sau mới biết được, bọn hắn còn không bằng mất mạng tại giọm bị trong miệng. Rơi vào ô nhà vương đám người trong tay, quả thực sống không bằng chết. Nhưng là tại cái này tận thế thế giới, bọn họ cầu cứu không cửa, chú định vận mệnh bi thảm. Cố Tùng lão đảo trở lại Ninh Viễn khu ngục giam về sau, Ô Nha Vương cùng Hàn Sơn hai người giật nảy mình, đưa cái tin mà tôi, làm sao làm thê thảm như thế. Cố Tùng đương nhiên sẽ không nói sự khiêu khích của mình hành vi, mà là đem tất cả nổi đều lắp tại Hàn trọng trên thân, nhục mạ Hàn trọng lối, tàn nhẫn, ác độc đối với mình cùng ô Nha Bang tiến hành trả đũa, Ô Nha Vương khí thất khiếu sinh khói, cái này đáng chết hàng trọng, liền là cùng ô Nha Bang không hợp nhau à, trời sinh xung đột. Thế nhưng là mặc dù trong lòng phẫn hận, hắn cũng tạm thời cầm hàng trọng không thể làm gì. Thiết huyết Minh đoàn thực lực cường đại, để hắn vừa đấu kỵ vừa hận, làm sao cũng nghĩ không thông. Mình cơ hồ là ngày sáng đêm tối đều đang nỗ lực, là thực lực gì vẫn là không đổi kịp đối phương. Cánh các đồng minh ước định trao đổi kết minh thời gian, cũng không phải là một ngày tháng tốt. Cùng ngày cuồng phong báo tuyết, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Mà hội minh địa điểm, tuyển tại tương đối chỗ thật xa, vị trí tại Ninh Viết Cư thời kỳ hòa bình một quả bóng đá trụ sở huấn luyện nhưng là nước ta bóng đá trình độ tất cả mọi người là biết đến cái gọi là bóng đá căn cứ cũng chính là như vậy chuyện căn cứ kiến thiết rất lớn nhưng là bình thường rất chống chải mấy cái căn cứ nhân viên quản lý biến thành zombie tùy tiện bị dọn dẹp sạch sẽ tương đối mà nói hay là vô cùng an toàn nương theo lấy cửu hoa sơn kiến thiết tăng tốc hình thức ban đầu cơ bản đã có thiết huyết binh đoàn lượng lớn thời gian làm việc đều tại cửu hoa sơn cho nên hàng trọng đã đem thiết huyết binh đoàn chỉnh thể di chuyển đến cửu hoa sơn chỉ bất quá tất cả mọi người ở trong sân động tạm thời bị khuất một chút nhưng là chỗ tốt cũng không phải là không có chỉ ít tại trong lòng núi, tương đối an toàn. Lần này tham gia hội minh, Hàn Trọng chỉ dẫn theo Triệu Tử Nguyệt, Đường Lạc, Vô Sinh pháp sư cùng Kim Tương, về phần những người khác đều tạm thời lưu tại Cửu Hoa Sơn sơn động bên trong. Hàn Trọng rất rõ ràng, lần này hội minh cũng chính là một lần thực lực biểu hiện ra. Tương lai cùng bị chiến đấu, tử vong cùng hung hiểm khẳng định là có, nhưng là càng mấu chốt, là phía sau lợi ích cùng thu hoạch. Lượng lớn zombie bị, bị đánh giết về sau, tinh thể năng lượng phân chia như thế nào? Theo từng cái tổ chức cùng thế lực quốc hội, mọi người đã bắt đầu có địa bàn cùng lãnh địa ý thức. Địa phương lớn nhỏ không phải mấu chốt, mấu chốt là từng cái trong địa bàn vật tư. Địa bàn tiểu, liền mang ý nghĩa vật tư ít, cũng không đủ vật tư, sinh tồn đều sẽ nhận uy hiếp. Nhất là loại này rét căm căm thời tiết, tăng thêm trước đó các tổ chức lớn đốt cháy cùng phá hư, địa lực, gắt hệ thống sách trước sụp đổ, sinh tồn biến càng thêm gian nan. Cho dù là quá thời hạn bánh mì bị nước ngâm qua đồ ăn, đều là người sống sót tranh thủ đối tượng. Hành trọng mang lên triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người là thiết huyết binh đoàn thực lực mạnh nhất, mà vô sinh pháp sư kia là đứng như cọc gỗ chuyển vận tồn tại, vô địch vầng sáng vừa mở, ai cũng bắt hắn không thể làm gì. Nếu như thực sự có người đối ngủ, muốn hướng thiết huyết binh đoàn nhẹ rằng, Hàn Trọng không ngại thấy chút máu, lập lập uy. Về phần Kim Cương Nha, cái này chim lóc thuần túy là không nguyện ý trong sơn động ở lại, mình đi theo Hàn Trọng phía sau cái mông, chạy tới. Dù sao chính hắn biết bay, ai cũng ngăn không được ba. 172. Độc ý địa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 173, tiêu hoán đề nghị. Nguyên bản sân cỏ, bây giờ một mảnh trắng xóa. Tại trống trải sân bóng trung ương, Lâm Thời dùng vài bạn, xây dựng một tòa to lớn lều che nắng. Tại lều che nắng phía dưới, ra dáng vây quanh một vòng cái bàn. Cái này ngày tuyết rơi nặng hạt, trời đông giá rét, cũng làm khó những người này, còn làm những thứ này. Hàn Trọng hạ xuống trên sân bóng lúc, hiện trường đã đến không ít người, khoảng chừng hơn 10 người nhiều, tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ trò chuyện. Hàn Trọng vội vàng quét một chút, ngoại trừ Lôi Minh cùng Ô Nha ba người, những người khác không biết. Mà Ô Nha bang đám người, khi nhìn đến Hàn Trọng đám người thời điểm, đều lộ ra ánh mắt thù hận. Nhất là Cố Tùng, kia càng là hận không được, mình bại bị trong tay đều không có ăn thiệt thòi lớn như thế. Thế nhưng là khi hắn chỉ có một con mắt, nhìn thấy kim cương thân trên lúc, thân thể không khỏi đánh run một cái cái này chỉ có thể sợ yêu chim, đã cho cố tùng tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý. mà tại cố tùng nhìn thấy kim cương thời điểm, kim cương cũng phát hiện hắn, tiêu căng vừa nhấc đầu, mang một tiếng ngu xuẩn. ngu xuẩn lần này tử, là kim cương mới học được từ ngữ, mập mạp dạy. nguyên nhân là, mập mạp cho rằng kim cương một cái đại lao ra, mắng người ta đổ nốc không đủ ba khí. mà ngu xuẩn cái từ này, khinh miệt bên trong mang theo khí bị, cùng kim cương tiêu ngạo kiểu thần sắc, kiệt nạo ánh mắt, mới thật sự là tuyệt phối. thanh này lao ra tử khí quá sức, cho rằng mập mạp tốt không dạy Thế nhưng là lão gia tử gian dạy lúc sau đã chậm, Kim Cương đã học xong, mà lại diễn dịch vô cùng tốt. Tỷ như hiện tại, Cố Tùng liền khí sắc mặt thanh bên trong mang trắng, nhưng lại không dám nổi giận. Bị một con chim một bàn tay rút choáng cái này sự kiện, hắn hy vọng vĩnh viễn đừng có người nhắc lại mới tốt. Muốn nói hàng trọng mấy cái người, vẫn là rất hấp dẫn người ta con mắt, màu đen, màu tím, màu bạc cận chiến giáp vốn là 10 phần khuyển, còn có một cái tay cầm tiền trượng đại hoa thượng, cùng một con năm màu rực rỡ chí lớn. Quả thực là khoa huyễn, ma huyễn, cộng thêm võ hiệp tạo hình kết hợp. Nhất là đám người một thân chiến giáp cùng vũ khí, để đám người vô cùng hâm mộ. Tại tận thế tình huống dưới, có như thế một thân chất lượng tốt trang bị, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Lôi Minh tiêu hắn, nhìn thấy Hàn Trọng bọn người đến, mắt bên trong nước ao ghen tỵ, các loại cảm xúc chợt lóe lên, lập tức xoay qua đầu, giả bộ như không nhìn thấy Hàn Trọng bọn hắn, tiếp tục cùng cái khác người chuyện trò vui vẻ. Hàn Trọng vội vàng quét mắt một chút, nhìn thấy hiện trường lại có nhiều như thế tổ chức cùng thế lực, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Ở kiếp trước thời điểm, hắn không có cơ hội tham gia dạng này hội nghị, cho nên cũng không biết tình huống hiện trường. Nhưng là lấy suy đoán của hắn, hiện trường nhân số, hẳn là muốn so ở kiếp trước nhiều người hiện trường ngoại trừ Lôi Minh giả cơm gờ điệp, Ô Nha Bang tiểu thị, những người khác vẫn còn xem như thân mật, nhìn thấy Hàn Trọng bọn hắn đến, nhiều nhiều ít ít đều sẽ gật đầu ra hiệu. Hàn Trọng cũng đầy mặt mỉm cười, đem những này người đều xem như là tiềm ẩn hộ khách, cho nên thái độ rất tốt. Dạo qua một vòng, không sai biệt lắm đối với hiện trường đám người, cũng có thể hiểu rõ cái đại khái. Những người này phần lớn đều là một chút phổ thông người sống sót, tại một nơi nào đó gian nan sống qua ngày, còn không có đối kháng chính diện bị năng lực. Cũng không biết Lôi Minh cùng Nha Bang là thế nào đem bọn hắn tìm ra, cái này thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là để hắn cảm thấy ngạc nhiên là Giang Bắc thế lực, thế mà cũng tham gia lần này hội minh. Đối phương là một cái to lùn tráng hắc tử, cổ mang theo tráng kiện lớn dây chuyền vàng, trong tay mang theo khảm đao, thủ hạ số hai huynh đệ như là ngọn núi đại bàng đồng dạng, khí thế to lớn ngồi ở kia bên trong. Nghe nói là thời kỳ hòa bình, gia hỏa này là mở tiểu vay công ty, kiêm chức giúp người thúc thu vay, bởi vì dưới tay có gia hỏa, có tiểu đệ, dám đánh dám liều, cho nên lẫn vào cũng không tệ lắm. Tại Giang Bắc kia một vùng, rất nổi danh. Bây giờ tận thế càng nhu bức, bởi vì không ai quản, trắng trợn mang theo khảm đao cùng tiểu đệ, bốn phía chém rất đơn giản Thời kỳ hòa bình Hưng Thịnh Tiểu Vây, tận thế về sau Giang Bắc Hưng Thịnh rút, đều rất nổi danh, có thể so với năm đó Đồng La Loan Hường Hưng. Hưng. Hàn Trọng đang đánh giá đối phương thời điểm, ngọn núi lại bảng. À, không là là Hưng Thịnh vị kia Lão Đại Hồng thành, cũng đang đánh giá Hàn Trọng bọn người. Rõ ràng một cái xã hội đen Lão Đại, gia hỏa này hết lần này tới lần khác lộ ra cỡi cùng Phật di lặc, một mặt thật thà bộ dáng, trong tay khảm đao không ngừng lắc lư, tại chân bàn trên va chạm, phát ra buồn buồn tiếng vang. 10 giờ sáng vừa đến, nguyên bản chuyện trò vui vẻ tiêu hoãn, đột nhiên vỗ bàn tay một cái, lơ tiếng gào to để mọi người im lặng. Lôi Minh cùng Ô Nha Bang là lần này phòng họp người tổ chức, cho nên đương nhiên xung làm người chủ trì. Các vị, tại như thế thời tiết khắc liệt, nguy hiểm hoàn cảnh dưới, còn triệu tập mọi người đến đây, mục đích tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Tiêu Hoán đơn giản giới thiệu một chút về mình về sau, liền mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Giết chết zombie, vì sinh tồn. Có người lập tức phối hợp kêu to lên. Hàn Trọng nhìn người kia một chút, phòng đoán ra hỏa này có phải hay không Tiêu Hoán tìm đến bẫy. Tiêu Hoán mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói, không sai. Nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, zombie thực lực cường đại, mà lại số lượng rất nhiều, chỉ dựa vào chúng ta một mình lực lượng là căn bản là không có cách hướng phó như thế đông đảo dòm bì, cho nên tiêu hoán đảo mắt đám người, hô hô phong tuyết âm thanh bên trong, đám người chờ đợi tiêu hoán đề nghị. Ta có hai cái đề nghị, thứ nhất chính là chúng ta tất cả người sống sót cuối cùng có thể lẫn nhau sát nhập biến lớn mạnh lên, gia tăng sinh tồn năng lực. Thứ hai liền là tổ kiến canh gác đồng minh, mọi người trợ giúp lẫn nhau cộng đồng ứng phó dưới mắt nguy cơ. Quả là thế a? Tiêu hoán vừa nói xong, hàng trọng liền trong lòng hiểu rõ, cái này tiêu hoán vẫn rất có đầu óc hắn đưa ra hai cái đường hoàng lý do đến gia tăng lôi mình thực lực. Bất quá. Âu Nha Vương cũng không phải kẻ tốt lành gì, sẽ không nhìn không ra Tiêu Hoán ý tứ đi. Hàn Trọng nhìn về phía Ô Nha Vương, phát hiện tên trọc đầu này đứng tại Tiêu Hoán bên người, một mặt mỉm cười, tựa hồ đối với Tiêu Hoán hành vi vô cùng tán đồng cùng ủng hộ. Con hàng này đầu nhập vào lôi minh sao? Lấy tính cách của hắn không nên a, vẫn là nói bọn hắn trong âm thầm đã có giao dịch gì rồi. Ta đồng ý Tiêu Hoán ý kiến, điểm thì tán, hợp lại thì mạnh mẽ, bây giờ nhân loại sinh tử tồn vong, chúng ta hẳn là bao đoàn sưởi ấm mới đúng. Hàn Trọng trong lúc đang suy tư, đã có người không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, biểu thị ủng hộ Tiêu Hoán. Cái này Tiêu Hoán xem ra là đã đã tính trước. Triệu Tử Nguyệt quan sát một phen, cũng coi là thấy rõ Tiêu Hoán xáo lộ. Tiêu gia tại thời kỳ hòa bình, các đời kinh thương, trong huyết mạch tan ý luồn cúi năng lực vẫn phải có. Tiêu Hoán thời kỳ hòa bình là cái công tử ca, chỉ biết ăn uống vui đùa, nhưng là vừa tiến vào tận thế, ngược lại hiện ra mấy phần thủ đoạn đến. Đường Lạc tâm tư đơn giản một chút, ngược lại cười hì hì nói, ta cảm giác rất tốt a, chúng ta thiết huyết binh đoàn cũng cần người, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, chúng ta làm cái tuyển dụng hội. Hàn Trọng hướng Đường Lạc giơ ngón tay cái lên, tán dương, có thể, có thể, tiểu Đường Lạc đầu này, so kia Tiêu Hoán tốt xử. Tự đại cuồng. Hàn Trọng vừa dứt lời, liền bên người có người nói: "Kia xà hạt mỹ nhân Tiêu Tiêu, không biết khi nào, vây quanh bên cạnh hắn." 173. Chương 174, vỏ cái lớn. "Ngươi làm gì nghe lén chúng ta nói chuyện?" Đường Lạc nhìn thấy Tiêu Tiêu eo thon và mẹo, ngực lớn mụ mự, rất là trắng ghét, giữ giản quá lớn. Tất cả mọi người tới đây họp thương lượng, sân bãi là công khai, lại không có quy định chỉ có các ngươi có thể ở chỗ này. Tiểu Nha đổi phía tử, nói chuyện khách khí một chút. Tiêu Tiêu ha ha cười lạnh nói, không chút nào lấy nghe lén lấy làm hổ thẹn, trái lại còn khinh thường quát lớn Đường Lạc đường lạc là dễ khi dễ người sao khẳng định không phải a lúc này nổi giận nói bò cái lớn ngươi cho rằng ngươi là ai a ta tại sao muốn khách khí với ngươi lần sau còn dám nghe lén ta đem ngươi hai cái sữa bò cho đâm nổ hiện tại hùng hải tử đều hung vô cùng đường lạc trực tiếp dựng thẳng lên hắn ngón tay tại đâm tại nho nhỏ sữa bao bên trên sữa bao gõ gõ hẳn là chân tài thực học hẳn trọng khoảng cách gần quan sát có thể làm chứng vô sinh pháp sư thì niệm một tiếng phật hiệu quay người nhìn về phía một bên bò cái lớn tiêu tiêu luôn luôn lấy thân hình của mình làm não Hoàn toàn không nghĩ tới lại bị người ở trước mặt đâm, xưng mình là bỏ cái lớn. Lúc này tức sữa bao kem chút tại chỗ nổ tung, nguyên bản liền hùng vi địa phương, cũng trở nên càng thêm hùng vĩ. Thế nhưng là tại nàng sắc bạo tạc thời điểm, tiêu tiêu ánh mắt tại triệu tử nguyệt cùng đường lạc trên thân chuyển một cái, lập tức rồi cười khinh khách. Khi nguyệt nói, tiểu nha đầu phi tử, ngươi miệng độc như vậy, cẩn thận tương lai phát dục không được đầy đủ. Cùng ngươi bên người vị tia đồng dạng, không được không ba. Kỳ thật triệu tử nguyệt dáng người vẫn là cực kỳ đoan chính, dáng người mặc dù thon thả, nhưng sung mãn người mà nên lớn địa phương không nhỏ. Liên quan tới điểm này, Hàn trọng có thể làm chứng. Đương nhiên, cùng Tiêu Tiêu loại này bỏ sữa hình, thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại so sánh, xác thực vẫn là có chênh lệch nhất định. Nhưng vấn đề là nói nữ nhân tiểu, liền cùng mắng nam nhân ngắn đồng dạng, tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Triệu Tử Nguyệt vốn cũng không chào đón Tiêu Tiêu, giờ phút này nhìn thấy nàng thế mà thi triển bắn tung tóe tổn thương, lúc này gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nổi giận nói: "Tiêu Tiêu, ngươi tin không tin, ta sẽ nát miệng của ngươi." Lạc lạc lạc, ta chẳng lẽ nói không đúng sao? Tiêu Tiêu khanh khách một tiếng, lùi lại hai bước, vây quanh Hàn Trọng bên cạnh, nói: "Soái ca, tỷ tỷ nói cho ngươi, nữ nhân này à, cùng nam nhân đồng dạng, vẫn là lớn tốt người cứ nói đi bỏ cái lớn cút ngay cho ta đường lạc như là đơm đơm nhỏ con muốn ngăn ở hàn trọng mặt trước hàn trọng thì là kéo lại đường lạc nhìn chằm chằm tiêu tiêu con mắt bên trong hắc diễm hỏa nhảy lên hai mắt như là hắc ám bực sâu nguy hiểm mà làm người chấn động cả hồn phách từ vong nương thị ngậm mà không phát lạnh lùng nguy hiểm nói ta khuyên ngươi tốt nhất đừng múa kịch nếu không ta không ngại là thủ tối hoa hàn trọng quỷ dị con mắt để tiêu tiêu run lên trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt để thân thể nàng đều cơ hồ cứng đờ lần trước hàn trọng nguy hiểm nàng thời điểm ngón tay là màu xanh lá ánh sáng mà lần này con mắt quỷ dị như vậy. Hắn đến cùng thức tình chính là năng lực gì?" Tiêu Tiêu ánh mắt rụt rụt, không nghĩ tới Hàn Trọng như thế nhạy cảm, trên mặt gạt ra vẻ lúng túng nụ cười, quay người rời đi. "Nàng là muốn hạ độc sao?" Triệu Tử Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu thân ảnh nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lại hỏi nói. Chiến đấu nàng không sợ, nhưng là đối phương nếu như thi độc lời nói, thật đúng là tương đối khó xử lý. Mục tiêu của nàng không phải là các ngươi, là ta." Hàn Trọng cẩn thận kiểm tra một chút tự thân tình huống, không có phát hiện gì thường về sau, rồi mới lên tiếng. Tại Tiêu Tiêu vừa xuất hiện thời điểm, Hàn Trọng vẫn mật thiết chú ý đối phương, nhất là đối phương mượn cớ giựt vào hướng mình thời điểm. Thần sắc có một tiêu biến hóa, Hàn Trọng lập tức cảnh giác. Trước mắt tiêu tiêu, Hàn không có đạt tới ở tiền thế hung danh rộng truyền độ cao, cho nên thi độc thời điểm còn có sơ hở. Ngươi không sao chứ? Triệu Tử Nguyệt nghe xong càng căng thẳng hơn, vội vàng ân cần hỏi Hàn. Hàn Trọng lắc đầu, nói không có việc gì, nàng còn chưa tới cùng độc thủ, về sau tận lực không nên tới gần, hoặc là tiếp xúc đến nàng. Dưới mắt tiêu tiêu còn không tính cao minh, nhưng là về sau liền có nói. Ở kiếp trước, truyền thuyết xa hạt mỹ nhân tiêu tiêu, giết người ở vô hình, mặc dù khả năng có nhất định khoa trương, nhưng cũng nói hắn dùng độc lợi hại. Bên này ngắn ngủi gì động cũng không cấy dậy hội nghị tiến hành. Tiêu Hoán đề nghị kết thúc về sau. Hiện trường nghị luận ở Mỹ, có người biểu thị ủng hộ, có người trầm mặc, có người nắm giữ quan sát thái độ. Tiêu Hoán trong lòng có tính toán hoạch, đương nhiên sẽ không hy vọng tùy ý mọi người thảo luận, mà là hy vọng đem dư luận nắm giữ tại trong tay của mình. Hắn cho ô Nha Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. ô Nha Vương lúc này đứng dậy, nói: mọi người như thế riêng phần mình nghị luận cũng rất khó có kết quả. Trời đông giá rét, mọi người có cái gì lo lắng có thể nói ra. Tỷ như Tiêu Minh Chủ vừa rồi nâng lên đầu thứ nhất, ta cho rằng đây là chuyện tốt. Đang ngồi rất nhiều bằng hữu, đừng bảo là một mình sinh tồn ứng đối giòm bị tập kích, liền xem như ăn ở cũng thành vấn đề. Nếu như mọi người có thể sát nhập đến cùng một chỗ, nhiều người lực lượng lớn, giống Lôi Minh, chúng ta ô Nha Bang trước mắt đã đánh chết hàng ngàn hàng vạn giòm bi, hoàn toàn có năng lực phù hộ mọi người an toàn. Ô Nha Vương tiểu nói này, rất nhiều người lập tức ý động, nhất là những cái kia thực lực tương đối nhỏ yếu thế lực, hết thể cũng chính là như vậy mười mấy số hai mươi người. May mắn còn sống sót, ăn bữa hôm lo bữa mai, tình huống xác thực như là ô Nha Vương nói như vậy. Ngay tại cả đám no nghe muốn động thời điểm, Hàn Trọng đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng nói ra, ta đồng ý. Hàn Trọng một đoàn người vốn là làm cho người nhìn chăm chú, nam xuất khí, nữ xinh đẹp, lại có một thân trang bị cùng kỳ quái tổ hợp, sát thực cực kỳ phong cách, cho nên hắn mới mở miệng, liên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiêu Hoán nhìn thấy Hàn Trọng mở miệng, không hiểu cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, liền nghe Hàn Trọng tiếp tục nói, muốn trợ giúp càng nhiều người, không chỉ là ngoài miệng nói, còn phải xem chúng ta làm thế nào, có hay không thực lực này. Chúng ta thiết huyết binh đoàn, tại cửu hoa sơn kiến tạo một tòa khổng lồ sắt thép tòa thành, bên trong có thể dung nạp trên vạn người, vật tư dự trữ phong phú, không cần lo lắng ăn mặc các loại vấn đề. Trước mắt chúng ta chính cần càng nhiều người cùng đi kiến thiết gia viên, nếu như các vị nguyện ý, chúng ta có thể phụ trách lợi dụng máy bay, đem các vị đưa đến Cửu hóa Sơn. Nghe Hàn Trọng tiểu nói này, tiêu hoán sắc mặt liền thay đổi. Hàn Trọng đây là muốn cùng bọn hắn cướp người a? Vô luận là Lôi Minh, vẫn là Ô Nha Bang, bọn hắn không có lớn như vậy tình hoài, cũng không có cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm. Bọn hắn cần nhân khẩu cùng nhân lực, cũng không phải là thật muốn cứu trợ càng nhiều người, mà là bởi vì nhân khẩu nhiều, đằng sau sinh ra người biến dị tỷ lệ sẽ gia tăng, đoàn đội thực lực sẽ tăng cường. Một mặt khác chính là, tổ chức lớn Sắp thực còn có một số công việc bẩn thỉu mệt nhọc, cần phải có người đi làm. Đương nhiên, đối với Ô Nha Bang tới nói, còn cần nữ nhân cung cấp bọn hắn phát tiết. Lôi Minh cùng Ô Nha Bang phối hợp lẫn nhau, đe dọa thêm dụ hoặc, vừa mới có chút thu hoạch, không nghĩ tới Hàn Trọng liền nhảy ra hái quả, đây quả thực đem hai người tức đi lên. Tô Nha Vương vốn là cựu hận Hàn Trọng, giờ phút này là càng thêm tức giận, nhịn không được quát lớn, Hàn Trọng đoàn trưởng nói quát quá độ đi, ai cũng biết cựu Hoa Sơn ở vào Lao Thành khu, nơi đó tới gần Tân Nhai Khẩu Miêu Phú tử, nhà bảo tàng mấy cái cánh khu, người lưu lượng lớn, giờ phút này chính là giọm bị nặng thải khu. Hàn đoàn trưởng lại mời mọi người đi nơi đó, chẳng lẽ là đi chịu chết hay sao? Lạc lạc, lạc ta cũng kỳ quái à, Tiêu Tiêu chẳng biết lúc nào lại vây quanh tiêu hoán bên người, cười khanh khách nói, hiện tại người đều không có mấy cái, Tiêu đoàn trưởng dựa vào cái gì kiến tạo toàn thành? Dựa vào thổi sao? Ngay từ đầu Hàn Trọng tuyên truyền, sát thực hấp dẫn không ít người chú ý. Giờ phút này hai người phản bác, nhưng lại trong nháy mắt nhắc nhở đám người. Tất cả mọi người là sinh hoạt tại Lục Triều thành, đối với trong thành tình huống tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Dựa theo lẽ thường tới nói, Hàn Trọng những cái kia, sát thực tuyệt đối không thể. 174. Độc Yy có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 175, đường đường chính chính dương lưu. Ô Nha Vương cùng Tiêu Tiêu chất vấn, đưa tới toàn thể nghị luận. Đối mặt chất vấn hòa phong hướng biến hóa, Hàn Trọng mỉm cười lấy đúng, sắc mặt không thay đổi. Đợi đến đám người nghị luận lên men một hồi, Hàn Trọng mới đột nhiên nói, Ô Nha Bang Cố Tùng, đoạn thời gian trước mời chúng ta thời điểm, đã từng từng tới Cửu Hoa Sơn, mọi người có thể hỏi một chút hắn. Ánh mắt của mọi người đột nhiên rơi xuống Ô Nha Bang Phương Hướng, Cố Tùng toàn thân cứng đờ, làm một tên trọng hình phạm, hắn chưa hề giống như bây giờ nổi giận cùng xấu hổ. Ngôi tù giống như đều so cái này có tôn nghiêm. Cái này đáng chết hàng trọng, tại Cửu Hoa Sơn đem đục nhã đánh một phen, hiện tại còn muốn mình đến làm chứng. Mấu chốt nhất là, chất vấn là từ nhà mình lão đại nói ra, mình làm chứng chẳng khác nào đánh ô nha vương mặt. Nhưng nếu như mình nói dối, tương lai toàn bộ ô nha bang tại Lục Triều thành vòng tròn bên trong, đều sẽ không còn bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói. Tật thế, tín nhiệm vốn là xa xỉ phẩm. Phía sau có thể làm tiểu động tác, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy nói dối, đây là tự hủy cơ nghiệp. Lần trước Cố tùng đưa tin trở về về sau, bị đánh hoàn toàn thay đổi, lực chú ý của mọi người đều tại thương thế của hắn cùng hàng trọng ngang ngược cản rỡ bên trên. Về phần Thiết huyết Minh đoàn trụ sở thế nào, Cố Tùng không có sách, thật đúng là không có người chú ý. Đây là tận thế à? Tất cả mọi người là tìm hơi an toàn một điểm địa phương ở lại. Ai có thể nghĩ đến, thế mà còn có người làm kiến thiết ta. Bây giờ ô Nha Vương xem xét Cố Tùng vẻ mặt cứng ngắc, không đợi hắn nói, liền biết hàng trọng nói không sai. Ách, cựu Hoa Sơn đúng là làm kiến thiết. Tại mọi người nhìn chăm chú, Cố Tùng không tình nguyện, miễn cưỡng mà hàm hồ nói. Ông ba, hiện trường lập tức nghị luận ở mỹ, quả thực hoài nghi không phải là của mình đầu gõ hỏng, liền là Thiết Huế Minh đoàn đầu gõ hỏng. Loại thời điểm này còn làm kiên thiết, sự thật thắng hùng biện. Hàn Trọng mỉm cười nói, "Cửu Hoa Sơn trung quân zombie đã bị chúng ta sạch sẽ, mà lại chúng ta sắt thép tòa thành, đã mới gặp hình thức ban đầu." Hàn Trọng một bên nói, một bên ra hiệu Đường Lạc, đem mập mạp điện thoại quay chụp ảnh chụp đưa cho mọi người nhìn. Đã muốn tới nhận người, tự nhiên muốn sách trước chuẩn bị sẵn sàng. Mập mạp thích chụp ảnh, ngoại trừ tự luyến một điểm, chụp ảnh trình độ cũng vẫn là có thể. Một đầu màu xanh cự long, xoay quanh vườn quanh, thân thể từ từ dốc lên, cuối cùng đầu rổng quanh co đông vọng từ đỉnh núi. Cho dù là không có tận mắt nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy những hình này, liền đã để người kinh thán không thôi. Đường Lạc Kiêu ngạo cầm điện thoại, bốn phía dạo qua một vòng. Tiêu Hoán cứng ngắc như là bị đông cứng thành tầng băng mặt đất, nguyên bản từ hắn trưởng Khống hội trưởng, đã biến thành Cự Hoa Sơn Kiến Thiết chuyên trưởng thảo luận hội, cùng Thiết Huyết binh đoàn cỡ lớn tuyển dụng hội. Mình vất vả bận rộn đường ngày, kết quả lại vì người khác làm áo cưới, cái này khiến Tiêu Hoán không cam lòng mà phẫn nộ. Nhưng vấn đề là, đề nghị này là hắn nói ra, mà Hàn Trọng lại dùng chính là đường đường chính chính Dương Nưu, thuận tay hái đảo mà thôi, cái này khiến Tiêu Hoán cùng Ô Nha Vương hai người có nỗi khổ không nói được. Đồng thời trong lòng, đối với Thiết Huyết binh đoàn phát triển, càng là ghen ghét hâm mộ một chết. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên tới gần Tiêu Hoán, ở bên tai của hắn thấp giọng nói một câu. Tiêu Hoán ánh mắt sáng lên, lập tức gật, gật đầu, sau đó đột nhiên cất giọng nói, "Các vị, Thiết Huyết binh Đoàn rất thực làm người lau mắt mà nhìn, nhưng là ta chỗ này vừa mới đạt được một tin tức, cũng hy vọng mời Hàn Trọng đoàn trưởng cho mọi người một lời giải thích." Vừa rồi Hàn Trọng một phen thao tác, đã thành công hấp dẫn số lớn thế lực chú ý, có một ít đã biểu đạt hy vọng tiếp xúc mục đích. Có những người này gia nhập, Thiết Huyết Binh Đoàn chỉnh thể nhân số, ít nhất phải gia tăng đến 4500 người. Lúc này Tiêu Hoán đột nhiên nói chuyện, Hàn Trọng từ mừng rỡ bên trong ngẩng đầu lên. Khi thấy Tiêu Hoán bên cạnh người kia về sau, mắt không khỏi một thím mắt, biết Đại Khái Tiêu Hoán muốn nói điều gì. Nhìn đến, bị mình thiệt Hồ, cái này Tiêu Hoán vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Hơn nửa tháng trước, chúng ta Lôi Minh vô ý bên trong cứu được một cái bản thân bị trọng thương đồng bào, bất quá, hắn không phải bị dọa bị gây thương tích, mà là bị người gây thương tích. Hàn Trọng đoàn trưởng, cái này người ngươi nhưng nào biết? Tiêu Hoán đem tưởng trí phong đẩy lên phía trước, thời gian nửa tháng, gia hỏa này hẳn là đã thoát khỏi tử vong chi lực. Chính một mặt cừu hận nhìn xem Hàn Trọng, Hàn Trọng không nói gì, mà kia tưởng chí phong cũng đã không dằn nổi lên án bắt đầu xin mọi người nhất định không muốn tin tưởng người này, người này liền là cái đồ thể tàn sát nhân tộc ta đồng bào, ta một đoàn đội hơn 10 người bị hắn đổ sát hầu như không còn. Hai tay của hắn dính đầy nhân loại màu tươi. Tưởng Chí Phong lời nói lập tức để hiện trường ông một chút nổ tung, nguyên bản đã tin tưởng hàng trọng đám người, lần nữa nổi lên nghi ngờ. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Chí Phong ngươi cùng mọi người kỹ càng nói một chút. Tiêu Hoán cố ý làm cái vai phụ, Tưởng Chí Phong thay hình đổi dạng, đổi trắng thay đen, đem Thiết huyết binh đoàn xem như bốc người, tại gác trung quảng trường đổ sát hành vi giảm một chút. hàng trọng gác chung giết người sự tình, ngươi nhưng thừa nhận. Tưởng Chí Phong kể xong về sau, không đề cập tới cái khác, chỉ nói với người, muốn bức bách Hàn Trọng nhận tội. Hàn Trọng kinh thường, loại tiểu nhân này hành vi, thực sự không đáng nhắc đến. Còn bên cạnh Triệu Tử Nguyệt lại nghe không nổi nữa, trên trước một bước nổi giận nói, Tưởng Chí Phong, ngươi dù sao cũng là quân nhân xuất thân, quân nhân tinh thần và khí tiết ở đâu? Như thế đổi trắng thay đen, Vu An nói xấu, quả thực liền là ném quân nhân mặt. Khuku, Hàn Trọng ho khan hai tiếng, nói, các vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Triệu Thiên Phong tướng quân cháu gái, mà Triệu Thiên Phong lao tướng quân, trước mắt cũng tại chúng ta thiết huyết binh đoàn ngày đó tại gác chuông quảng trường, vị này tưởng trí phong dẫn người cướp bóc, không phải người khác, chính là triệu lao tướng quân. lấy triệu lao tướng quân thanh danh cùng nhân phẩm, có thể làm ra hay không cướp bóc sự tình, không cần ta nói đi. còn có à, triệu tử nguyệt tiểu thư cùng thân thế của nàng, lôi minh tiêu hoán cùng tiêu tiêu hai người, đều có thể làm chứng. tiêu hoán sắc mặt, lần nữa tái rồi bắt đầu. mẹ nó, ngươi nói liền nói tốt, vì cái gì luôn để chúng ta làm chứng cho ngươi, tự đánh mặt của mình sao? triệu thiên phóng tướng quân thanh danh cùng uy vọng, hay là vô cùng cao, Mẫu chốt nhất đúng vậy là, hắn vẫn là lục triệu thành người địa phương. hắn trọng tiểu nói này tăng thêm lão tướng quân cháu gái còn ở nơi này, cái này nhãn hiệu hy vọng lập tức liền dựng nên đi lên. tưởng trí phong hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại gặp được triệu lão tướng quân cháu gái, mình cướp bóc vẫn là triệu thiên phóng. kia thiên lão gia tử mặc trên người kim sát sư tử áo giáp, nhìn qua uy vũ bất phàm, chỉ là chính mình cũng bị áo giáp cùng trong đoàn đội mỹ nữ hấp dẫn, cũng không có nhận ra đó là ai. giờ phút này nghe xong hàn trọng nói như vậy, lập tức có chút luống cuống, vội vàng giải thích. tận thế phía dưới, đạo đức sụp đổ, thời kỳ hòa bình hết thảy, có thể giữ lời sao? còn nữa, triệu thiên phóng hết thảy đều là truyền thông tuyên truyền, sự thật như thế nào ai nào biết? Lão gia tử cả đời vì nước vì dân, cho dù là tại tận thế, vẫn không quên cùng Hàn Trọng nói, muốn cứu trợ càng nhiều bất tính, kéo dài dân tộc huyết mạch. Dạng này một vị nổi tiếng nhân vật, Hàn Trọng kia là tương đương kính nể, hôn đàn này nói xấu mình thì cũng thôi đi, nhưng là trước mặt mọi người nói xấu lão gia tử, Hàn Trọng là thật nổi giận. 175. Độc y địa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 176, Thống hạ sát thủ. Tưởng Chí Phong lời nói, lập tức khơi dậy Hàn Trọng lửa giận trong lòng cùng sắc cơ. Hắn kéo lại đồng dạng phẫn nội triệu từ nguyện, đi tới trong sân, nhìn gần tưởng trí phong cùng tiêu hoán, lạnh giọng nói: Tại gác chuông quảng trường, ta xác thực giết người, mà lại về sau gặp được dám can đảm cướp bóc thiết huyết binh đoàn người, ta vẫn là sẽ giết. Băng lãnh nước khí, cùng đang đằng sát khí thái độ, để tưởng trí phong có chút sợ hãi, trong chốc lát không dám đối mặt. Ta thiết huyết binh đoàn mặc dù thu thập vật tư, nhưng là cho tới nay không coi trọng lương thực, thu thập lương thực chỉ là tiện thể mà làm mà thôi, bởi vì chúng ta không thiếu. Nói, hàn trọng đưa tay, móc ra một viên gỗ sồi, tại mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn chăm chú, thực vật thúc đẩy sinh trưởng dị năng phát động một gốc xanh nhạt cây giống lập tức phá sát trưởng thành, đồng thời trong chớp mắt biến thành một gốc đại thụ che trời. cây giống thế mà cứ như vậy cắm dễ đóng băng bên trong, trưởng thành là một gốc đại thụ, thậm chí xông phá đỉnh đầu lều vải, hướng không trung kéo dài vô hạn, to lớn tăng cây, so lều che nắng còn mưa lớn, phồn thịnh cành lá che khuất bầu trời, che chắn phong tuyết hiệu quả ngược lại so lều che nắng càng tốt. trước đó đang khảo sát kiểu hoa sơn địa hình thời điểm, han trọng liền lợi dụng nơi nào thực vật, huấn luyện cùng nắm giữ thực vật thúc đẩy sinh trưởng cùng thực vật khống chế năng lực. trải qua tương đối đi sau hiện, tự thụ tại tất cả cây giống bên trong xem như chất gỗ tương đối cứng rắn cây giống tại cổ đại thường bị dùng để chế tăm chắn Hàng trọng nhớ kỹ lấy nhìn đằng trước qua một bộ gọi là ma giới phim bên trong cái kia hải nhân thủ lĩnh tên hiệu liền gọi là gỗ sồi thuận ngoài ra gỗ sồi mỗi đến mùa thu thời điểm liền sẽ đản sinh ra lượng lớn gỗ sồi tử những này hạt giống có thể coi như đồ ăn nghe nói gỗ sồi tử giàu có tinh bột hắn hàm lượng gần với ngũ cốc mà cao hơn nhiều đầu mà lại mỡ lòng trắng trứng các phương diện lại đều cao hơn ngũ cốc đương nhiên tác dụng phụ cũng là có một ít tỷ như dễ dàng táo bón vân vân nếu như không phải đã có cái khác lương loại lời nói lấy hàng trọng thực vật thúc đẩy sinh trưởng năng lực hoàn toàn có thể thúc đẩy sinh trưởng lượng lớn gỗ sồi tử dùng để làm làm đồ ăn gỗ sồi tử kích thước không lớn thuận tiện mang theo phi thường thích hợp làm làm vũ khí tỷ như nói hiện tại mười mấy giây một viên tre ngập bầu trời đại thụ liền xuất hiện tại mọi người mặt trước vẹn vẹn chỉ là thân cây liền bảy tám cái người ôm hết không ngừng, hắn chỉ cần lập thân dưới cây ai có thể tùy tiện tới gần bên cạnh hắn a cái này chiến đấu kỹ năng là hàng trọng đem thực vật thúc đẩy sinh trưởng cùng thực vật khống chế dị năng kết hợp lại mới nghiên cứu ra được tác chiến kỹ xảo trước mắt còn chưa dùng cho thực chiến qua. Không nghĩ tới lần thứ nhất chính thức lộ diện, thế mà không phải dùng để chiến đấu, mà là trước dùng để trang bức. Nhưng là hiệu quả hay là vô cùng rõ ràng. Đám người bị Hàn Trọng chiêu này cho sợ ngây người. Trong lúc nhấc tay, ngay tại trời đông giá rét bên trong, thôi sinh một gốc to lớn như vậy tự thụ. Cái này Hàn Trọng dị năng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Thiết huyết binh đoàn từ tỉnh nông khoa viện thu hoạch được lượng lớn lương loại, chỉ cần ta nguyện ý, cho dù là giữa mùa đông, cũng sẽ thu hoạch lượng lớn lương thực. Huế Hồ, hoa sân dưới vốn có một cái vật tư dự trữ trung tâm, bên trong lương thực mấy năm đều ăn không hết. người cho rằng lao ra tử lại bởi vì thiếu lương thực mà đi cướp bóc? Hàn Trọng lập thân dưới cây, toàn thân phát ra sát khí, nhìn chòng trọc vào Tưởng Chí Phong. Một phen vợ xéo léo, thực hiện ra, bá khí bên trong mang theo cường đại tự tin. Là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự khoe khoang kiếm tốn, nó dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc, hoặc thành công của họ một cách thế nhị. Nghe đến đó, liền xem như lồ đần, cũng biết Tưởng Chí Phong mới vừa rồi là đang nói lão. Giờ phút này, Tưởng Chí Phong cũng sát thực luống cuống, con mắt không ngừng nhìn về phía Tiêu Hoán, hy vọng hắn có thể ra trợ giúp chính mình. Nhưng thời khắc này Tiêu Hoán cũng là có khổ khó nói, vô luận sự tình gì, chỉ cần gặp được cái này Hàn Trọng, liền không có một chuyện tốt. Mình vất vả dựng cái bản, Hàn Trọng chạy tới hát hí khúc thì cũng thôi đi. Mình năm lần bảy lượt khó xử, không muốn không có chẳng lẽ Hàn Trọng không nói? Ngược lại còn để hắn mượn cơ hội hiện ra thiết huyết minh đoàn thực lực. Mình cái này đều nhanh thành thực lực vai phụ a. Tiêu Hoán gọi là một cái khí a, nhưng cái này tưởng chí phong thực lực cùng dị năng, Tiêu Hoán hay là vô cùng công nhận, có thể đem nó thu nạp dưới trướng, lôi minh tương đương tăng lên cực lớn thực lực. Bây giờ Hàn Trọng bại lộ sắc cơ, Tiêu Hoán trong lòng máy động, tự nhiên không hy vọng Hàn Trọng đem tưởng chí phong giết chết. Hàn chính suy tư như thế nào hóa giải thời điểm, Hàn Trọng bên này cũng đã đầu thủ, mới vừa nói nhiều như vậy không phải là vì cùng tưởng trí phong tranh luận ra đúng sai mà là khiến người khác biết thiết huyết binh đoàn người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta tất chu chi hiện tại đạo lý giải nghĩa tự nhiên đến lập uy thời khắc như thế nói xấu thiết huyết binh đoàn bại hoại lao ra tử thanh danh người, hàn trọng như thế nào lại lưu tình hàn trọng mặc dù đứng đấy bất động nhưng là trên đỉnh đầu một cái nhánh cây, lại như là mũi tên đồng dạng đâm về tưởng trí phong thực vật khống chế dị năng lần đầu hiện ra huy lực cảnh phá không lực sát thương hay là vô cùng mạnh mẽ nếu như là phổ thông chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đâm thành lạnh tấu tim Chỉ là cái này tưởng Trí Phong đã sớm như là chim sợ cảnh ong, làm xong tùy thời đảo vong chuẩn bị, như thế nào lại không chú ý Hàn Trọng động tác. Mặc dù Hàn Trọng cái này phương thức công kích có chút quỷ dị, nhưng Tượng Trí Phong tại cảnh thời khác, hóa thân thành một đống lưu xa, vẫn là miễn cưỡng tránh thoát một kích chí mạng, sau đó hóa thành báo cát, quả quyết trốn hướng về phía xa xa phong tuyết bên trong. Về phần nói hóa thành các người chiến đấu cái gì, hắn là không dám. Đến một lần đỉnh đầu liền là vô số những cây, biến thành các tự nhân, cũng sẽ bị đâm thành cái dạng. Cái này một mặt khác, Hàn Trọng bên cạnh cái kia lại manh lại hung tiểu nữ hải hắn là được chứng kiến, cái kia màu đen mũi tên Quả thực để hắn dục tiên rụng tử, hắn cũng không hy vọng nếm thử một lần nữa, cho nên không chút do dự lựa chọn trốn xa, đánh không lại chạy trước lại nói. Hàn trọng cái này đột nhiên một kích, không chỉ là để tưởng trí phong hoàng sợ chạy trốn, liền xem như những người khác cũng không hiểu kinh hoàng. Phải biết giờ phút này tất cả mọi người thân ở đại thụ phía dưới đã hàn trọng có thể thao dù đại thụ, vậy đã nói rõ tất cả mọi người tại hắn bên trong phạm vi công kích. Trong chốc lát, tất cả mọi người lòng người băng hoàng, có chút hoàng sợ bất an liếc về phía đỉnh đầu. Ma tiêu hoan không nghĩ tới hàn trọng thế mà không cho mặt mũi như vậy, ở ngay trước mặt chính mình, chào hỏi đều không đánh liền trực tiếp động thủ giết người, đây quả thực quá cuồng vọng. Dừng tay, Tiêu Hoán vừa sợ vừa giận, lúc này gầm thét một tiếng, nhưng Hàn Trọng lại hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý hắn, phía sau đột nhiên xuất hiện từ vòng chi dực, vô cùng nhanh chóng đuổi kịp Tưởng Chí Phong. Lần trước bị hắn may mắn chạy trốn, Hàn Trọng như thế nào lại không thêm phòng bị? Hàn là tới nói Tưởng Chí Phong năng lực, tại bảo mệnh phương diện thật là là nhất lưu, có thể hóa thành hạt cắt tránh né vật lý công kích. Đánh không lại thời điểm, còn hóa thành báo cắt chạy trốn, tương đương với có được biến tướng năng lực phi hành. Nếu như nếu là gặp được cái khác giác tỉnh giả, Tỷ như triệu tử nguyện dạng này, mặc dù thực lực so tưởng trí phong cường đại, nhưng là muốn giết chết tưởng chí phong, còn thật không dễ dàng. Thế nhưng là cái này tưởng chí phong vận khí thực sự không tốt, lần thứ nhất cướp bóc, liền gặp hàn trọng, mình đoàn đội bị hàn trọng tiêu diệt một bộ phận, cải biên một bộ phận về sau, chỉ có thể độc thân trọng thương chạy trốn. Bây giờ vốn muốn mượn trợ tiêu hoán thế lực, chen ép một chút hàn trọng, không nghĩ tới lại vác đá gãy chân mình, ngược lại chọc giận hàn trọng, trực tiếp thống hạ sát thủ. Tưởng chí phong hốt hoảng phía dưới, hóa thành báo chạy trốn. Tại thời khắc này, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là xa xa rời đi hàn trọng. Thực sự không được lời nói, rời đi lục chiều thành cũng được, dù sao ngày tận thế, đi nơi nào đều như thế. Chỉ là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình bản tính đánh giống như hơi sớm. 176. Chương 177, một quyền bại tiêu hoán. Từ vong chi dự tấn thăng đến đẳng cấp cao về sau, tốc độ đã sớm không thể so sánh nổi. Tại tốc độ phi hành bên trên, kim cương đại gia cái này phi hành người trong nghề cũng không sánh bằng hàn trọng, liền chớ đừng nói chi là chỉ là sơ giai tưởng trí phong. Ngay tại tưởng trí phong cho là mình trốn qua một kiếp thời điểm, một đoàn hắc vụ đột nhiên bao gồm hắn bao cát. Tại cái này đoàn hắc vụ bên trong, Tung bay quỷ dị màu đen bông tuyết. Lúc bắt đầu, tưởng trí phong còn cực kỳ chắc chắn, mình biến thành cắt đuôi về sau, liền là vô địch tồn tại. Ai có thể lấy chính mình thế nào? Nhưng rất nhanh hắn liền đắc ý không nổi, một cỗ tà ác, âm lãnh mặt trái khí tức, không ngừng ăn mòn tâm linh của mình, nhất làm cho hắn hoảng sợ là những cái kia màu đen bông tuyết, chỉ cần hơi dính đến trên cắt vàng, mình liền có một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy cùng âm hàn, âm vụ bên trong hắc tuyết gì dào mà rơi, nhiễm đến trên cắt vàng cũng càng ngày càng nhiều. Tưởng trí phong dần dần cảm giác được, mình điều khiển lên cắt vàng đến, tựa hồ càng ngày càng không tùy tâm. Mạnh liệt mỏi mệt cùng cảm giác suy yếu, để hắn cơ hồ khó mà duy trì báo các hình thái. Trọng yếu nhất chính là, cái này đôi dị năng của mình năng lượng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ mình rất nhanh liền không cách nào chống đỡ tiếp. Tưởng Chí Phong mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết đây nhất định là hàng trọng dở trò quỷ. Mà lại hắn cũng rõ ràng, một khi mình năng lượng tiêu hao hoàn tất, chính là mình tử vong thời điểm. Tử vong áp bách, tạm thời chiến thắng âm vụ mang tới hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Tưởng Chí Phong đột nhiên phát năng lượng, bao cát quấy gió tuyết đầy trời, giãy lấy muốn thoát ly hắc vụ bao phủ. Chỉ là, giờ phút này thân hạ âm vụ bên trong, hắn căn bản không phân biệt phương hướng vô luận như thế nào dễ dãi, lại một mực không cách nào đào thoát âm vụ bao phủ, cái này âm vụ như là tử vòng lưới, đem hắn gắt gao lưới tại trong đó, to lớn trên lệ đẳng cấp, để tưởng trí phong tại hàn trọng âm vụ bao phủ phía dưới, căn bản không có một tia phần thắng. Cùng lúc trước sân bay kia dòm bị người khai sáng, thân ở âm vụ bên trong, còn có thể đánh bại hàn trọng, căn bản vô pháp so sánh. Dù là hàn trọng hiện tại không hề làm gì, vẹn vẹn chỉ là phong thích trải qua tiến hóa tăng lên về sau âm vụ, liền có thể tùy tiện đem tưởng trí phong vây chết trong đó. Âm vụ cho tưởng trí phong mang tới tuyệt vọng cùng áp lực, người khác không thân ở trong đó, căn bản là không có cách cảm thụ lúc này dưới đại thụ đám người đã thừa cơ hội này giả bộ như muốn nhìn trên trời chiến đấu toàn bộ chạy ra to lớn tượng thụ phạm vi bao phủ cho dù là tình nguyện rội tuyết lớn cũng không muốn đứng tại cây kia quỷ dị dưới đại thụ đầu năm nay nhìn thấy nhân loại biến thành zombie nhìn thấy động vật biến thành yêu quái đã để người vô cùng tâm tác hiện tại lại gặp sẽ giết người cây, cả người biến càng thêm không sòng cho dù là người khác điều khiển cũng không được chạy ra đại thụ che chắn về sau đám người lại lập tức bị không trùng chiến đấu hấp dẫn trận chiến đấu này mở ra mặt khác trắng xóa thiên địa bên trong đầu tiên là một cỗ màu vàng báo cát như là hoàng rồng đồng dạng giao động đầy trời phong tuyết, nhưng là theo hàng trọng bay vào không trung, lượng lớn khói đen tràn ngập, trong nháy mắt đem hoàng rồng bao vây lại. Thế là hoàng rồng tại âm vụ nhộn dần dưới, thế mà biến thành hắc long. Cái này hắc long giống như là nhận lấy nguyên rùa đồng dạng, thống khổ mà văn mèo, một hồi bên trên, một hồi dưới, tại tuyết lớn bên trong điên cuồng lan lộn văn mèo. Tiêu Hán nhìn xem không trung chiến đấu, sắc mặt âm trầm có thể so sánh cái này trời tuyết lớn, cái này đáng chết hàng trọng thực lực cường đại đáng sợ, mà lại dị năng thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Trong khoảng thời gian này đến nay, mình đã thông qua đủ loại con đường cùng phương thức, đối với dị năng có nhất định hiểu rõ, đã biết giác tình giả trên cơ bản đều có một loại năng lực, hay là loại năng lực này diễn sinh năng lực. nhưng hàn trọng vừa rồi liên tục thi triển mấy loại khác biệt năng lực, một loại là để hạt giống biến thành đại thụ, sau đó khống chế đại thụ tiến hành công kích. loại năng lực này, tựa hồ là thực vật tương quan nào đó loại năng lực, xem như một cái thể hệ bên trong. nhưng là sau lưng của hắn cái kia màu đen quỷ dị cánh, năng lực phi hành, cùng hiện tại thi triển âm vụ, rõ ràng cùng thực vật không liên hệ, ngược lại là giống một cái nào đó dị năng thể hệ. chẳng lẽ cái này hàn trọng đã thức tỉnh hai loại năng lực? Không thể không nói, cái này Tiêu hoán sức quan sát vẫn là cực kỳ nhạy cảm, có thể tại cái này tận thế sinh tồn cũng bất khởi người, không có một cái là nhân vật đơn giản. Mặc dù suy đoán không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng là chí ít đã sở đến bên. Kaka, chúng ta muốn hay không cứu Tưởng trí Phong. Tiêu Tiêu nhìn xem Không Trung Hắc Long, dái ruột cường độ càng ngày càng nhỏ, đồng thời hình thể bắt đầu cấp tốc co vào, biết Tưởng trí Phong muốn không được, vội vàng nhìn về phía Tiêu hoán hỏi. Tiêu hoán cắn răng một cái, rốt cục vẫn là quyết định muốn ra tay rồi. Hàn trọng mặc dù cường đại, nhưng là nếu như mình một vị nhân loại, đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hiện tại lục triều thành nhiều như vậy tổ chức đại biểu đều đang nhìn đâu, cho dù là đánh không lại Hàn Trọng, ít nhất cũng phải biểu hiện ra mình cường đại. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Hoán Quả quyết ra tay. Theo hai tay của hắn mở ra, ngũ quan bên trong lóe ra lôi đình ánh sáng, cả người trở nên dọa người vô cùng. Cùng lúc đó, mây ngông tuyết lớn bầu trời, bắt đầu xuất hiện tiệm điện hồ quang. Mơ hồ sấm sét từ phía chân trời truyền đến. Cái này Tiêu Hoán dị năng xưng là vạn lôi chi tổ, tự nhiên có hắn cường hành chỗ. Lần trước tại nhà ga thời điểm, còn chưa có người uy thế như thế bây giờ đột nhiên thể hiện ra cường đại như thế, mà kinh khủng một mặt, trực tiếp ảnh hưởng tới cục bộ thời tiết tình trạng, hiện nhiên là đã đột phá sơ giai, tiến vào trung cấp. Hàn trọng giờ phút này lập thân âm vụ bên trong, người khác không nhìn thấy hắn, nhưng là hắn lại đối tình huống trung quanh như lòng bàn tay. âm vụ bên trong, Hàn trọng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung lôi hồ. giang rác giang rác, ấp vụ hoàn tất lôi điện, long lánh ánh sáng chói mắt mang, bổ về phía không trung âm vụ. mà đúng lúc này, Hàn trọng thân ảnh đột nhiên từ không trung biến mất, lại xuất hiện lúc đã là tại tiêu hoán mặt trước, tiêu hoán giật mình, cái này Hàn trọng đứng tại mình đối diện. Thật giống như hắn vẫn luôn tại nơi đó đồng dạng. Tốc độ này, Tiêu Hoán vô cùng kinh hãi, hắn đã tấn thăng đến cấp 3 tiến hóa thể, tố chất thân thể đã vô cùng mạnh mẽ, hắn tự nhận thân thể phương diện thực lực không yếu tại Hàn Trọng. Nhưng là giờ phút này Hàn Trọng biểu hiện ra tốc độ, vẫn là để hắn giật nảy cả mình. Nhưng kế tiếp, Hàn Trọng biểu hiện, để hắn càng thêm kinh hãi. Cho dù là con mắt cùng ý thức đã bắt được Hàn Trọng thân ảnh, nhưng là thân thể cùng phản ứng, nhưng lại xa xa căn bản không lên Hàn Trọng tốc độ. Hàn Trọng một quyền đập điện tại Tiêu Hoán lúc trước, đem nón bay ra ngoài. Bầu trời lôi vân, cũng trong nháy mắt tiêu tán, lại khôi phục bình thường phong tiết thời tiết. Ngã xuống đất tiêu hoán, trong bụng rời sông lấp biển, nhưng là tương đối thân thể thống khổ, càng làm cho hắn thống khổ chính là Hàn Trọng biểu hiện ra hết thảy. Hàn Trọng có phi hành ưu thế, tốc độ mạnh hơn mình, có thể lý giải. Nhưng vấn đề là, hắn vừa rồi bày ra lực lượng, cũng rõ ràng mạnh hơn mình rất nhiều, cái này sao có thể? Một quyền. Mình cấp 3 tiến hóa thể, trung cấp sơ kỳ dị năng, thế mà tại Hàn Trọng mặt trước dây bại. Đối phương đánh bại mình, thế mà chỉ dùng một quyền. Tiêu ngạo tiêu hoán, hận muốn yên. 177. Trưng 178, huyê hoa bay múa. Tại tận thế tương quan nhận biết bên trên, Tiêu hoán cuối cùng vẫn là thiếu sót một chút. Mặc dù bởi vì hàn trọng nguyên nhân, dẫn đến nhân loại chỉnh thể tiến hóa siêu việt kết trước, nhưng là có chút tri thức, cũng không có đi theo tiến hóa, cùng một chỗ sách trước. Hiện tại thế nhân phổ biến biết lợi dụng yêu đàn, tinh thể các loại, thực hiện tiến hóa. Nhưng là, liên quan tới khác biệt tài nguyên sinh ra tiến hóa phương diện khác biệt, cũng không tổng kết hoàn thiện. Hoàn mỹ tiến hóa thể, cũng không phải hoàn mỹ tiến hóa thể ở giữa khác biệt, tiêu hoán chưa không rõ ràng.